viên đến một tiếng kinh hô âm thanh ca ngươi mau đến xem nhìn nhị tiên nó bệnh cắp nhị tiên cái kia ngu xuẩn bệnh hai người hai mặt nhìn nhau liếc nhau phía sau đi nhanh lên ra biệt thự đi vào trong sân hàn thu chỉ thấy cắp nhị tiên h ư u khí vô lực ghé vào mình trong ổ chó giống một cái hấp hối lao đầu t ự tử như ca từ hôm qua bắt đầu nhị tiên liền một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng ta còn tưởng rằng nó là ăn nhiều không tiêu hóa không nghĩ tới hôm nay vẫn là như vậy ngươi mau nhìn xem nhị tiên có phải là bị bệnh hay không hàn hạ gấp gấp nói hàn thu gật gật đầu ngồi sổn người xuống sờ lên đầu chó tính thăm dò hỏi câu Cắp nga h ị tiên. n o âu nghe h ị được chú vũ hân nói như vậy các nhị tiên vừa thương xót thiên thương người mà thán âm thanh hàn thu sẽ trả không tin hàng này bệnh này thế là rụ rỗ nói nhị tiên đi ăn đồ nướng nga âu bốn bên ngoài có chỉ trò cái nga âu bốn hàn thu cảm giác đang lãng phí thông minh của mình bất đắc gì nói tính toán vẫn là đem hàng này tiễn đưa bệnh viện sùng vật xem một chút đi chu vũ hân cùng hàn hạ cũng không biện pháp chỉ có thể đồng ý liêu hàn thu đề nghị lái xe mang theo hai nữ còn có bệnh nhân hàn thu đi tới gần nhất một nhà bệnh viện sùng vật đem cắp nhị tiên đưa vào về phía sau sau khi kiểm tra bác sĩ thuận tiện cùng hàn thu tán gấu vài câu thuận tiện cho nhị tiên làm một cái điều tra con này a sĩ kỷ mấy tuổi sáu tuổi nhớ a nhanh bảy tuổi hàn thu còn nhớ kỹ mình là chụp xong về phía sau cái t i ê lễ g á n g sinh mua cái này đà nội bây giờ một lần nhớ tới đã qua sáu bảy năm sáu bảy tuổi a v bác, bác, bác sĩ nhà toán ta cậu cầu Bác riêu đ h bốn ngươi à đừng lo lắng đang tại làm kiểm tra đâu ta thấy thân thể nó phát dụng rất khỏe mạnh hẳn là không gì vấn đề lớn a mặc dù bác sĩ nói như vậy nhưng hàn thu trong lòng vẫn là rất lo lắng rằng có hơn một cái giờ sau nhị cấp cuối cùng bị khắc bác sĩ báo ra hàn thu lập tức đi lên hỏi kết quả kiểm tra mà được đến đáp án nhưng l à nhường hàn thu giật n ả y cả mình cấp nhị tiên tên ngu xuẩn này trúng động bác sĩ đây là có chuyện gì ha nhà ta cầu êm đẹp làm sao lại trúng động đâu bác sĩ không có trả lời ngược lại hỏi một câu nhà ngươi cầu ăn qua nho sao nho hàn thu n h ấ c kích thước hai cái đại hắn thường xuyên ở công ty không phải thời thời khắc khắc đều ở nhà chuyện này hắn thật còn không rõ ràng lắm ngược lại là hàn hạ ấp cùng nói ta hôm qua mua nho liền phóng tại trên bàn trà có phải hay không là nhị tiên lén lén lút lút t h n a hàn thu bảy bác sĩ một mặt nghiêm túc nói chúng ta tại nhà ngươi cầu cầu vật bài tiết ngươi kiểm tra đến rồi b ổ đào thành phần loại nước này quả đối với người hữu í c h nhưng mà đối với chó tổn hại hết sức lớn nghiêm trọng còn có thể nguy hiểm cho sinh mệnh thậm chí độc tử cậu không thể ăn nho thêm kiến thức bốn hàn thu nuốt nước miếng một cái khàn giọng nói vậy ta nhà cầu cầu sáu bây giờ không có chuyện gì còn tốt nó ăn không nhiều nếu là nhiều hơn nữa một điểm các ngươi liền đưa tới cơ hội cũng không có bác sĩ thấm thiền nói kỳ thực các ngươi không tiện tới mấy ngày nữa chờ nó kéo khoảng không bụng cũng tốt không sai bị lắm hàn thu trong lòng nhẹ nhàng thở ra bác sĩ vậy cảm ơn ngài hỗ trợ không có chuyện gì đây là chúng ta chức trách bác sĩ k h o á t khoác tay các ngươi đưa tiền tự nhiên muốn giúp các ngươi giải hoặc hàn hạ biết được c á p nhị tiên không có chuyện gì phía sau vui vẻ từ trên giường bệnh đem tên ngu xuẩn này ôm bất quá g i a hỏa này đã trưởng thành hàn hạ ôm cố hết sức nhị tiên à về sau đừng làm loạn ăn cái gì ngươi có biết hay không suýt chút nữa ngươi liền đi gặp cầu diêm vương nga ô bốn vừa nhắc tới a n b ệ đồ vật hàn thu liền hận không thể đạp tên ngu xuẩn này một ước bất quá nghĩ đến nhân gia là bệnh nhân vẫn không nỡ đặt chân từ hàn hạ trong tay tiếp nhận nhị tiên hàn thu bọn người cáo biệt bác sĩ liền lái xe trở lại biệt thự quả nhiên không có qua hai ba ngày hàng này kéo thống khoái phía sau hội chứng tăng động giảm chú ý lập tức lại pha vào nơi nào còn gặp được trước mấy ngày bệnh r ề r ề bộ dáng mỗi khi trông thấy một màn này hàn thu liền che lấy cái chán trong lòng tờ giải hắn đang suy nghĩ muốn hay không cho tên ngu xuẩn này cái chốt một con chó dây xích nam ngay tại hàn bán tiên cùng cắp nhị tiên mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ lúc tàu thì tạ niệm tại trên quốc tế nổi lên phong ba vẫn không có tạm dừng không đề cập tới quốc nội cái này hơn nửa tháng đến nay thuyền lớn tại nước mỹ cũng đồng dạng thế không thể đỡ t r ô đến không c h ờ mảnh giáp giết nước mỹ bản thổ điện ảnh không muốn không muốn bộ này lấy anh mỹ làm bối cảnh câu chuyện tình ái thơ càng chịu đến nước ngoài người xem hoan nen đặc biệt là kiệt khắc cùng dù tình yêu ngược nước mỹ lao không muốn không muốn mỗi một tràng điện ảnh chiếu phim xong đi ra người xem cũng lớn phê số lớn đỏ hướng mắt người da đen có thể không dễ phân biệt nhưng mà người da trắng liền tốt phân biệt rất nhiều trong trắng lộ hồng đi không đến hai mươi ngày tàu tì tạ nịt liền vơ vét hơn ba ước đô la phòng bán vé so tại hoa hạ phòng bán vé nhiều hơn một điểm, điểm đây là mỹ hoa hai cái chiến trường chính mà quốc gia khác nhìn thấy thuyền lớn phòng bán vé muốn nổ phóng lên trời hàn g thu t khi n g hậu biết ổn nợ dự định phía sau không có do dự quá nhiều trực tiếp trả lời đi lần này ta tự mình mang theo leo bọn hắn ở thế giới lưu động tuyên truyền xác định muốn tham gia lưu động tuyên truyền phía sau hàn thu mà bắt đầu liên hệ các quốc gia chế định hành trình kế hoạch nước mỹ hàn quốc nhật bản ốc sơ c h giới l i a các loại châu âu bên kia chính là nước anh nước pháp các loại tiếp đó nam mỹ bên kia có thể trở về bờ ra dị p hoặc argentina một chuyến đến n ỗ i hoa hạ hàn thu không có ý định hoa hạ thế nhưng là địa b ả n của mình lần đầu lúc tiểu lý tử cùng khải đ ặ c đều tới qua ngược lại là không cần thiết một lần nữa xác định rõ hành trình phía sau hàn thu liền thu thập một chút chuẩn bị khởi hành lần này chu vũ hân cũng cùng theo tới dù lại nói của nàng nàng phải chứng kiến một chút thuyền lớn ở thế giới các nơi chiếu phim tình huống t r ạ n thứ nhất hàn thu bay thẳng đi nước mỹ dù sao tiểu lý tử chờ diễn viên chính đều ở đây bên kia số mười lăm thời điểm Hàn thu hai người đến nước mỹ. trong buổi họp đông đảo nước mỹ truyền thông đầu tiên là tán dương thuyền lớn một đợt tiếp đó quanh co lòng vòng hỏi hẳn thu đủ loại vấn đề trên đại thể cùng hoa hạ phóng viên hỏi được không sai bị lắm chỉ bất quá nước mỹ lao nhóm tựa hồ càng thích nghiên cứu nội dung cốt truyện điện ảnh cùng chi tiết nói đơn giản điểm chính là ưa thích gây chuyện đặc biệt là liên quan tới kiệt khắc cái chết chuyện này nước mỹ lao càng là nắm lấy hẳn thu không thả bởi vì nước mỹ có người đã thí nghiệm qua đó chính là đem điện ảnh trung độ lớn tương đương nhau t ấ m ván gỗ đặt ở trong biển hải lý sau đó lại nắm sấp đi lên hai người cuối cùng cho ra kết luận là sẽ không chìm xuống một nam một nữ bọn hắn thử qua sẽ không nặng hai nam cũng thử qua vẫn sẽ không nặng nay liên đã chứng minh k ế t khắc căn bản không tất yếu đem t ấ m ván gỗ nhường cho lọt chính mình ngâm dưới nước khối kia t ấ m ván gỗ hoàn toàn chịu đựng được hai người thể trọng thế là đã có người đem cái này thí nghiệm video bỏ vào trên mạng dùng cái này đến tìm tàu t h tạ n g h ị gốc dạng đừng nói cái video này còn chiếm được rất nhiều người nhấn l i k e cùng bình luận tất cả mọi người nói kiệt khắc chết quá van nếu như lúc đó hắn leo đi lên mà nói nói không chừng còn có thể sống sót liên quan tới cái này bốn hàn thu thật là bội phục nước mỹ lao chăm chỉ tinh thần con bản đó thực sự là làm một gì đều phải thí nghiệm một phen nhưng mà kết quả đặt tại chỗ nào hàn thu lại không thể không đối nó làm ra giả giải thế là hàn thu liền nhún nhún bay cảm khái nói kiệt khắc phải chết bởi vì kịch bản là là viết như vậy các người đ á m gia hỏa này tính sai trọng điểm có thể chúng ta không có lộng đối với khối kia tấm ván gỗ hẳn là nhỏ đi nữa từng chút một nhưng mà cái tia tiểu t ử nhất định cần chết không còn liền cái này một lời giải thích tổng kết lại có thể dùng bốn chữ khái quát đó chính là kịch bản cần đối với hàn thu cái này gần như vô lại đáp án nước mỹ các phóng viên cũng là ở trong lòng hô to hàn thu vô s ỉ cái gì gọi là tấm ván gỗ hẳn là nhỏ đi nứa điểm cái gì gọi là cái tia tiểu t ử phải chết còn có thể hay không nói điểm để cho lòng người phục khẩu phục giảng giải a hàn thu cười ha ha không có ý định nhiều lời nếu là kiệt khắc không chết tàu tì tạ niệp còn có thể cầm tới nhiều như vậy phòng bán vẽ sao danh tiếng còn có thể cao như vậy sao nói đùa đây là kịch bản c ẩ n là phòng bán vé c ẩ n cũng là danh tiếng c ẩ n tại nước mỹ chờ đợi hai ngày sau hàn thu cùng diễn viên chính nhóm xuôi nam bắc mỹ cuối cùng hắn vẫn lựa chọn bờ gia diệu không có lựa chọn argentina đương nhiên cái lựa chọn này không phải đại biểu nhà ai đội bóng đá mạnh hơn một chút số 17, hàn thu đám người đi tới bờ gia diệu đại thành thị thứ hai bên trong hẹn nóng bên trong lư bờ gia diệu khi xưa thủ đô đối với cái này tòa thành thị hàn thu ấn tượng đầu tiên là bóng đá sau đó là hối loạn giống như kiếp trước ở đây mở thế vận hội olympic lúc hoa hạ đội đại biểu nhiều lần bị cầm t h ư ơ ngăn cướp Quốc nhiều khác cũng hoặc nhiều hoặc gia nhận ít lúc ấ y này dạng dự hạng ngộ. Hàng thu còn nhớ trên điện ảnh bán xếp hạng trước 20, còn giờ vào đãi kiếp phim im một bộ thu h trước có trước c kỹ xếp ra bờ bờ 20, n tuyển g a Lúc đó tại hương giang chiếu lên lúc còn đem láo mưu chết anh hùng cho hành hạ không muốn không muốn bộ phim này giảng thuật chính là một tòa được xưng là tội ác chi thành thành thị kỳ danh thượng đế chi thành một bộ kiệt tác hắc bang phạm tội điện ảnh có người nói cổ hoặc tử chạy đến thượng đế chi thành đi đoán chừng muốn bị xóm nghèo bọn này hắc bang phần tử đánh chết tươi bất quá kinh điện về kinh điện hàn thu ngược lại là không có ý định chụp bộ phim này đơn giản quá mẹ nó bạo lực có hại hình tượng của hắn a hơn nữa điện ảnh luận điệu không đúng khẩu vị của hắn vẫn là vô gian đạo loại này hoa hạ phong h ắ c bang điện ảnh phù hợp khẩu vị của hắn một điểm có lẽ là bởi vì đối tượng đế chi thành sợ hãi hàn thu bọn người phối hợp bờ ra giữ phát hành công ty tuyên truyền phía sau ngày thứ hai lập tức liền tránh người sau đó chính là châu âu các nước nước anh các quốc gia hàn thu chỉ ở một ngày duy chỉ có tại nước pháp g a y người hai ngày có lẽ là bởi vì nước pháp phim văn nghệ nổi danh thế giới a cũng có lẽ là người pháp đều thích tình yêu lãng mạn cái rộng này cho nên tàu tỉ tạ nịp đó là tương đương phù hợp khẩu vị của bọn họ một cái hai cái hận không thể đem hắn phụng làm phim tình cảm bên trong thánh kinh hàn thu xem như đạo diễn cũng nhận mọi người truy phủng nói thật trước đó hàn thu vô những cái kia lại khoa huyến điện ảnh tại văn nghệ tri quốc không phải đặc biệt được hân o nên ít nhất không có quốc gia khác nóng này chính là lần này tàu tỉ tạ nịp ngược lại để hàn thu tại nước pháp danh khí một trận tăng vọt nước pháp lao nhao nhao kinh hô nguyên lai hoa hạ cũng có, có thể đánh ra như thế lãng mạn điện ảnh đạo diễn không hổ là điện ảnh ma thuật sư à không chỉ có thể khống chế phim khoa học viễn tưởng liền phim tình cảm đều vô lãng m Ta bảy ị định tài quất thời gian ta nhất gian hoa hắn phục, h của có p i đi Ai, gia hoa hạ du lịch một lần. Ai, quốc gia chúng ta du d quốc u lần. một nhất đ e mang r được phim v ă n h ệ theo ự a ồ cũng được chính thức không sánh nịp Hắn bán tiền là một vị điện ảnh toàn tài. Ta tuyên bố ta chính thức trở thành hắn fan hâm mộ. Bảy. Mang hâm h đâu. tàu tỷ tạ một tài. Ta ta trở t là bố mộ. vị người pháp dân truy phủng hàn thu tại châu âu du đã một vòng phía sau liền đi đến q ố c sở chây、Li、a sau đó liên chiến hàn quốc tại thủ đô hàn thu đoàn làm phim vừa xuống máy bay liền bị đám f a n hâm mộ vây quanh vô số người dơ tiểu lý tử cùng khải đặc ảnh chụp hô to lấy ảm ảm ảm xem n d a sáu ảm ảm ảm -ni gì gì gì -ni cũng có người dơ hàn thu ảnh chụp đại hô tiểu khiếu đều nói người hàn truy tinh đuổi máy liệt hàn thu bây giờ xem như t h ấ y được nói thật đây vẫn là hàn thu trùng sinh đến nay lần đầu tiên tới hàn quốc đối với cái này quốc gia truyền hình điện ảnh hàn thu chỉ muốn nói phim truyền hình mặc dù cầu huyết nhưng mà chịu chúng quá mẹ nó i nhiều nhiều đến bao trùm toàn bộ châu á đặc biệt là tại hoa hạ bị hàn quốc phim truyền hình tẩy não thanh thiếu niên không tại số ít chân dài âu ba không biết gieo họa bao nhiêu r ố t nát vô tri thiếu nữ nhưng mà hàn thu chủ yếu là chơi điện ảnh đối với hàn quốc điện ảnh hàn thu vẫn là đánh đáy lòng nội phục bởi vì cái này quốc gia điện ảnh rất hắc cảm a rất ưa thích mang chính phủ của mình a những cái kia kiệt tắc điện ảnh tám chín phần mười cũng là ám chỉ chính phủ cùng xã hội nhưng không thể không nói những thứ này hắc cảm ám chỉ chạy điện ảnh thật sự ngưỡng bức để cho người ta nhìn liền nghĩ mỗi ngày ba tỉnh thân ta bất quá bởi vì đề tài những thứ này kinh đ i ể n điện ảnh chú định cùng hoa hạ vô duyên liền hàn thu tới đây số bảy phòng cũng có một chút như vậy ám chỉ thành phần hàn thu ra không hiểu rõ vì cái gì hàn quốc điện ảnh thực tế như vậy đen tối như vậy phim truyền hình lại như vậy năm thực sự là hai thái cực trở lại chuyện chính Tại t thiếu thiếu mặc dù khải đặc cũng không phù hợp những cái tia đôi chân dài thần tượng hiện tượng nhưng cái này vẫn như cũng ngăn cản không được người hàn dân truy phủng hàn thu giá là hắn còn bị người hàn nghĩ đương nhiên mà khai của tới đã biến thành người hàn hàn bán tiên tổ tiên là người hàn hàn bán tiên là chúng ta người hàn hàn bán tiên tin hàn hắn chính là người hàn lao tử tin hàn chính là người hàn hàn thu nghe được cái này kết luận lúc suýt chút nữa không đem cái mũi cho tất i ê n nếu như ta tin ba vậy vẫn là người bờ ra dịu rồi ai nha không nói nhanh chóng đi tối hậu nhất đứng chính là đảo quốc tám mới đầu tháng hai hàn thu nhất người đi đường đi tới tokyo tòa t h a n h thị này hàn thu cũng không phải lần đầu tiến tới chỉ bất quá trước kia là dạo chơi bây giờ là tới làm chính sự nếu là làm chính sự nhi vậy thì khẳng định cùng đảo quốc truyền hình điện ảnh ngành nghề có liên quan đảo quốc bây giờ là thế giới đệ tam tiền lớn thường đơn bộ phim có thể ở đây đột phá hai ước cú d tiếp cận ba ước đô la trình độ Bất quả nói đương ế n ngoạn phòng hảo đích phim đảo bảng quốc là, vẽ xem t r ớ c có địa ảnh, có nhiều h một nửa n c ũ là hoạt h ì nhiên địa ảnh. c á này cũng đủ để chứng minh hoạt hình n quốc có đủ để đảo hoạt h tại i bao u phát đạt, cơ à o động ư người Đương ợ c hoang nên.、Đương、nhiên, đ tác phim tình cảm không ở tính toán ở bên trong nếu như nói hàn quốc câu ba gieo họa hoa hạ thiếu nữ cái k i a đảo quốc rẻ mật cũng không biết gieo họa bao nhiêu hoa hạ thiếu nam cái này cũng thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn ngược lại h à n thu nhớ kỹ đại học lúc ấy diệp thân máy tính ép trong mâm mặt có một điện ảnh mỹ học cặp văn kiện điện ảnh mỹ học trong cặp văn kiện mặt có một điện ảnh ngôn ngữ cặp văn kiện điện ảnh ngôn ngữ trong cặp văn kiện mặt có một đạo diễn học cơ sở chương trình học cặp văn kiện tiếp đó trong cặp văn kiện này mặt có một ẩn tàng cặp văn kiện ẩn tàng trong cặp văn kiện mặt chính là bao nhiêu cái dê khu khu bất quá bây giờ thuyền lớn tới bất kể là đảo quốc hoạt hình điện ảnh vẫn là động tác phim tình cảm đều phải đứng sang bên cạnh so với hàn quốc truy tinh tục đảo quốc các thiếu nam thiếu nữ truy lên tinh đến cũng phải không hoàng n h ư ờ n nhường mặc dù rất nhiều thiếu nam đều hy hàn thu nhất người đi đường đi tới tokyo phía sau tàu thì tạ n i ệ p cũng thuận thế tại nhật bản bắt đầu q u ậ t khởi hành trình buổi họp báo bên trên có chút ít máy móc người đảo quốc không giống lao đại của bọn hắn người mỹ nhằm vào hàn thu gây chuyện ngược lại còn tại hàn thu trước mặt bày ra một bộ khiêm tốn tỉnh h giáo tư thế hướng hàn thu tỉnh h giáo đủ loại điện ảnh kỹ xảo đối với nước láng giềng q u ậ t khởi vị này hoa hạ đạo diễn người đảo quốc xem như kiến thức đến hàn thu thực lực giống đặc di đơ them m ặ c h i p đạo m n g không gian đều bắt lại trước kia đảo quốc hàng năm phòng bán vé đệ nhất loại này mạnh thực lực đặt tại trước mắt không phải do bọn hắn không khiêm tốn thẳ năm đó hoa hạ chính là bị người đảo quốc cái này tư thái cho hốt du a tùy tiện cùng bọn hắn hàn huyên t í xíu hàn thu liền chuẩn bị cáo từ về nước ngày thứ hai tiểu lý tử đám người và hàn thu tại tokyo phân biệt bọn hắn phải về nước mỹ hàn thu lại muốn trở về hoa hạ bất quá lúc gần đi hàn thu mang theo chu vũ hân đi đến tokyo sibu khu một cái nhà ga tại trạm xe cửa ra vào có một đúc bằng đồng pho tượng pho tượng không phải là cái gì vĩ đại danh nhân ngược lại là một con chó chu vũ hân nhìn xem đầu này hiện lên ngồi sổm tư thái đại cầu nghi ngờ nói hàn thu người đảo quốc tại sao phải cho một con chó lập một tòa tượng đồng a bởi vì đây là một đầu rất nổi danh cầu hắn còn có một cái van rội tên gọi là tam công suy nghĩ con chó này truyền kỳ chuyện cũ hàn thu cũng không khỏi nhức cả trứng mà nghĩ đến nhà mình đầu kia ngu xuẩn thật là ngu đến không có thuốc nào cứu nổi tam công chu vũ hân lẩm bẩm nói nó đã làm gì vĩ đại sự tình sao không có hàn thu lắc đầu nó làm chỉ là một chút rất bình thường rất chuyện bình thường nhưng khi một kiện rất bình thường rất chuyện bình thường kéo dài mấy năm thẳng đến nó sinh mệnh kết thúc lúc vậy chuyện này cũng sẽ không bình thường cuối cùng hàn thu hít một câu nó là một đầu trung h u y ể n hết hạn trung tuần tháng hai trước tết i tịch tàu tì tạ n i h ị tại hoa hạ phòng bán vé vượt qua chiến lang đạt đến 45 n ư ớ c giờ mở bờ tại nước mỹ tàu tì tạ n i h ị phòng bán vé cũng đạt tới 6 á ước thật đẹp nguyên nói đến hoa hạ bên này phòng bán vé vẫn còn so sánh nước mỹ bên kia nhiều một chút cũng không biết phải hay không lần này bị chiến lang ái quốc nhiệt huyết kích thích nhường hoa hạ phiếu thương triệt để nổ tung hàn thu lấy lại tinh thần đột nhiên phát hiện mình còn phải cảm tạ ngô kinh chiến lang nếu như không có hắn chiến lang tại hoa hạ phiếu thương khuấy động như vậy mấy lần nói không chừng thuyền lớn phòng bán vé còn không đạt được cao như vậy cho nên hàn thu ra biết đã biết lần là cho mượn chiến lang do thu hơn nữa tăng thêm thuyền lớn đúng là phòng bán vé máy thu hoạch mới thu hẹp nhiều như vậy phòng bán vé tiếp theo bộ phim cho dù lại trải qua điện cũng không đạt được thuyền lớn cao như vậy độ theo lý thuyết thuyền lớn đoán chừng muốn trở thành hàn thu điện ảnh trong k i ế p sống một cái phòng bán vé sự kiện quan trọng hơn nữa cũng là thế giới v ẽ xem phim phòng một cái phòng bán vé sự kiện quan trọng trong thời gian ngắn cơ hội không có hy vọng đánh vỡ bất quá hàn thu giã không phải quá để ý ngược lại cái này ghi chép là của mình chỉ cần người khác không đánh tan được liền tốt hơn nữa mình phòng bán vé đi xuống dốc không có nghĩa là mình điện ảnh tiêu chuẩn cũng đi xuống sườn núi và tại thuyền lớn vượt qua chiến lang phía sau quốc nội truyền thông cũng tranh tiên khủng hậu báo cáo cái này một kỳ tích tàu thì tạ nghị phòng bán vé siêu việt chiến lang nổ lại lần nữa đánh vỡ hoa hạ vé xem phim phòng ghi chép hàn bán tiên lần nữa bảo vệ chính mình hoa hạ điện ảnh người thứ nhất địa vị bốn năm ức phòng bán vé không thể vượt qua thần thoại hoàn toàn xứng đáng đệ nhất điện ảnh người hàn bán tiên cái này hoa tiên thật là chơi đại pha ta hai bộ phòng bán vé qua bốn mươi trăm triệu điện ảnh thiên đơn giản không thể tưởng tượng nổi năm nay hoa hạ là thế nào lúc nào đại gia như thế thích xem điện ảnh? Ta cho ỉ m u ố tới cái bây n giờ bán g tàu tỷ tạ niệm h toàn cầu ai phòng bán vé đã đạt đến mười tám ước usd hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng chắc chắn chờ đến toàn diện phía dưới chiếu lúc tổng phòng chiếu đột phá hai mươi ước usd không phải vì khó cho dù không phá được 20 ư ớ c c ú s d bây giờ 18 ờ ước thật đẹp nguyên cũng phá vỡ thế giới phòng bán vé ghi chép cái này đệ nhất thế giới phòng bán vé bảo tọa giao ra hảo lai ổ đám kia tự cho là đúng giá hỏa cuối cùng cảm giác mình địa vị nhận lấy uy hiếp thượng đế à, cái này muốn để cái kia hoa hạ đạo diễn chơi tiếp tục về sau thế giới điện ảnh trung tâm chẳng phải là phải từ hảo lai ổ chuyển rời đến hoa hạ đi lúc này ngoại trừ hồn nở bên ngoài hảo lai ổ khác cự đầu đều riêng dương thần t h ô n g tăng tốc thuyền lớn tại nước mỹ phía dưới chiếu thời gian lần này hoa hạ bên này còn không có phía dưới chiếu thuyền lớn tại nước mỹ cũng đã phía dưới chiếu. Đến bây giờ, còn chưa đủ hai tháng phải biết kiếp trước thuyền lớn thế nhưng là tại nước mỹ chiếu lên bảy tám tháng a mặc dù cuối cùng mấy tháng cho màn ảnh số lượng rất ít nhưng cái này chiến tuyến kéo đến không thể bảo là không dài đáng tiếc hàn thu không hưởng thụ được đ á i n ộ như vậy nếu như hắn là người mỹ nói không chừng mấy đại cự đầu không biết đánh đẻ ngược lại còn có thể kéo dài chiếu lên giống như kiếp trước như thế trái lại còn điện cái này ngược lại là làm một kiện n h ư ờ n g hàn thu thoải mái sự t ì n h bí chịa trí chỉ hoãn tết xuân trong lúc đó thuyền lớn vẫn như cũ có thể tiếp tục chiếu lên chỉ bất quá sắp xếp phiến tỷ lệ thấp xuống rất nhiều chỉ có không đến hai thành dù sao chúc tuổi đương thế nhưng là hoa hạ đông đảo nhà sản xuất tranh nhau tranh thủ hoàng kim chiếu lên thời gian quản g điện không có khả năng nhường thuyền lớn nhất chi đ là tú như thế nào cũng phải trăm hoa đ u a n nở a nhưng kể cả không cho sắp xếp phiến tỷ lệ nhưng mà trên thuyền lớn tọa tỷ lệ cao cứ thế lấy cái này không đến hai thành sắp xếp phiến tỷ lệ bắt lại bốn thành chúc tuổi đương phòng bán vé đây không thể nghi ngờ là hung hăng cho quốc nội khắc điện ảnh một cái tát tại kinh điện trước mặt thật sự tất cả đều là đậu xanh rau má hết hạn trung tuần tháng ba thuyền lớn cuối cùng tại hoa hạ phía dưới chiếu hết thể bắt lại năm mươi b ố ước giờ mở bờ phòng bán vé số một mình toàn cầu đệ liền nước mỹ phiếu thương cũng khuất tại phía dưới nếu như hảo lai ổ không đánh đẻ thuyền lớn nói không chừng nước mỹ bên này vẫn là phòng bán vé đệ nhất nhưng đã thành sự thực đã định hàn thu giá chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận mà tới được lúc này thuyền lớn thế giới tổng phòng chiếu cũng vượt qua 20 ư ớ c cú sd đạt đến kinh khủng 22 ư ớ c cú sd lực áp thế giới quần hùng trở thành đệ nhất thế giới phòng bán vé người đoạt giải ba tháng thực chất càng là đạt đến xưa nay chưa từng có 2 a i m ư ớ c sau đó phòng bán vé tăng trưởng càng chậm chạp đoán chừng đến toàn thế giới phía dưới chiếu phá h a ư ớ c liền đính t i ê n hàn thu đối với cái thành tích này hài lòng phải không thể lại hài lòng lúc kiếp trước thuyền lớn cũng chỉ có m ộ ư ơ i sáu ước thật đẹp nguyên phòng bán vé bây giờ ở trên tay mình lại để cho nó tái hiện huy hoàng hàn thu ra biết đây là lạm phát quan hệ cùng kiếp trước ai mạnh ai yếu thật đúng là nói không rõ ràng mặc dù kết quả này không có nhường hàn thu cảm thấy quá ngoài ý muốn nhưng lại để cho thế giới tất cả đều kinh hãi một cái khỏi cần phải nói đệ nhất thế giới phòng bán vé ghế xếp từ nước mỹ rời đến hoa hạ dạng này mánh khóe cũng đủ để cho thế nhân uống một bầu lọt xăng dơ lết thời báo tàu tị tạ n i hảo đạt hai mươi năm ước cú sd cầm xuống đệ nhất thế giới phòng bán vé x h ả o lai ổ huy hoàng không còn tồn tại nước pháp văn nghệ báo hoa hạ điện ảnh lấy một cái thế không thể đỡ tư thế của khởi mà hết thẻ này cũng là một cái tên là hàn thu nhân mang tới một mình hắn cứu vãn một quốc gia điện ảnh nước anh điện ảnh báo tàu tì tạ niệm chính là thế giới điện ảnh một cái thần thoại phần vinh dự này không chỉ thuộc về hoa hạ càng thuộc về toàn thế giới chiếc thuyền này từ chúng ta nước anh chế tạo từ người mỹ cưỡi từ hoa hạ nhân hoa tiêu nước anh truyền thông nói không biết xấu hổ đến cực điểm cứ thế đem mình nhãn hiệu rắn vào tàu tì tạ niệm phía trên bất quá người ta nói cũng không kém hoàn toàn chính xác thuyền là của người ta diễn viên là nước mỹ chế tác đoàn đội cùng đạo diễn là hoa hạ cuối cùng nhân dân nhật báo rất vinh hạnh từ chúng ta hoa hạ nhân sáng tạo ra cái này một cái nghệ thuật kỳ tích càng vinh hạnh chúng ta hoa hạ có hàn thu dạng này một vị vĩ đại đạo diễn hắn để chúng ta hoa hạ điện ảnh lên cao đến một tầng thứ mới bây giờ chúng ta đem trao tặng hàn thu hoa hạ đạo diễn người vinh dự cao nhất quốc gia nhất cấp đạo diễn hoa quốc gia này nhất cấp đạo diễn có lẽ người ngoại quốc không hiểu nhưng mà hoa hạ nhân hiệu a cái này hoàn toàn chính xác thật là hoa hạ đạo diễn vinh dự cao nhất kể từ vài thập niên trước ban đời thứ nhất hoa hạ đạo diễn phía sau ở giữa đức gây mấy chục năm cứ thế một cái đều không cho bây giờ cuối cùng lại có mới đạo diễn thu được cái này một vinh dự sao đây chính là từ quốc gia vì phồn vinh h ó a hạ văn nghệ sự nghiệp làm ra nhô ra đóng góp đạo diễn cấp trò cao nhất chức danh l à cùng giáo thụ một cái đẳng cấp là hoa hạ đạo diễn cao nhất chức danh lợi hại đại tiên nhi đây chính là quốc gia nhất cấp đạo diễn a không phải nói nhất cấp đạo diễn không ban hành sao bây giờ lại bắt đầu trên lầu suy nghĩ nhiều a cũng liền hàn bán tiên có thể cầm tới cái khác đạo diễn cũng nghĩ cầm được a trước tới đệ nhất thế giới phòng bán vé lại nói chơi ạ đại tiên nhi vẫn chưa tới bốn mươi a này liền cùng đám kia lão cái vật một cái cấp bậc cái này đại tiên nhi hoa hạ đệ nhất đạo diễn tên tuổi xem như thực c h í danh quy dù sao liền quốc gia đều thừa nhận à ai dám không thừa nhận cái này ta là thật sự chịu phục triệt triệt để để mà ăn xong bất thình lình tin tức không chỉ có n h ư ờ n g rộng lớn nhân dân khiếp sợ không thôi cũng làm cho hàn thu s ữ n g s ờ liêu hàn thu trước lúc này hắn nhưng chưa từng nhận được chính mình thu được cái này vinh dự tin tức a thẳng đến quảng điện đại bột tề lão một chiếc điện thoại đánh tới phía sau hàn thu mới rốt cuộc xác nhận tin tức này hàn thu chuyện đột nhiên xảy ra chưa kịp nói cho ngươi tiểu tử ngươi chớ để ý a tề lão vui tơi hớn hở nói kỳ thực nói là nói như vậy chính là hắn cố ý không có thông chi hàn thu muốn cho hắn một k i n h hỉ hàn thu đương nhiên không biết những thứ này hắn bây giờ còn bị phần này hạnh phúc xung kích phải có gật đầu trắng t ề lão ta thật thành quốc nhà nhất cấp đạo diễn hàn thu thật sự có chút trắng đây chính là quốc gia chính phủ cho vinh dự nói đến tương đương với đạo diễn giới công chức phải biết hắn trước kia v ề còn bị quốc gia phong s á t qua bây giờ còn nguyện ý cho chính mình ban phát cái này thường thật sự ta đây đem số tuổi cũng không thể gạt người a hơn nữa nhân dân nhật báo đều đăng ngươi còn không tin ủy mới biết ngươi lừa gạt không gạt người lão đầu tử nói lên lời vớ vẫn tới liền cùng nói thật ra một dạng hàn thu nói thầm trong lòng bất quá nhân dân nhật báo ngược lại để hắn yên tâm tâm tới cái đồ chơi này là quốc gia miệng cũng không thể gạt người a ta tin ta đương nhiên tin chỉ là quốc gia cho lễ vật quá nặng ta nhất thời không có cầm được ở tề lao c ư ờ i to ha ha tiểu tử ngươi cái này ngươi cầm xuống đệ nhất thế giới thế nhưng là nhường chúng ta hoa hạ dương một hơi chính phủ đương nhiên cao h ứ n g a cái này vừa cao hứng liền đem cái này thưởng ban ngươi ha ha phải ta là hoa hạ nhân vì tổ quốc tranh thủ vinh dự là của ta b ả n phận lời này ta thích nghe tề lao vui vẻ nói hắn thu à về sau lại muốn tiếp lại lệ tranh thủ vì tổ quốc tranh thủ càng nhiều vinh dự à nào có dễ dàng như vậy hàn thu thở dài ngươi đừng nhìn ta lần này thành công trên thực tế điện ảnh thị trường vẫn là tại hảo lai ổ trong tay ta một cái đệ nhất phòng bán vé đánh không lại bọn hắn chụp hai bộ điện ảnh tới cùng một chỗ đánh đánh liền được tề lao bất đắc dĩ gật đầu cái này ta cũng biết dù sao chúng ta hoa hạ chỉ một mình ngươi hàn bán tiên nước mỹ thế nhưng là có rất nhiều ước vạn đạo diễn ngươi một cái đánh một đám làm sao đánh thắng được cho nên chúng ta hoa hạ hay là muốn bồi dưỡng nhiều hơn điện ảnh người có viện quân tại đằng sau ta ta sẽ không sợ hảo lai ổ ai ngươi nói có lý bất quá trong thời gian ngắn là không có biện pháp điện ảnh người nào có dễ dàng như vậy bồi dưỡng à thật không biết như ngươi loại này thiên tài là thế nào văng ra ha ha trong viên đá văng ra thôi hàn thu tự rêu nói tề lao cũng theo hàn thu nói đùa nói vậy nếu là nhiều mấy khối đá như vậy liền tốt ta hoa hạ điện ảnh lo gì không hứng khởi hàn thu sáu hóa ra ta còn thực sự là từ trong viên đá văng ra tốt không nói nhiều về sau quảng điện sẽ nối u lòng đối với ngươi cùng hoa tiên hạn chế bất quá một chút nhạy cảm đ ổ v ậ ngươi vẫn là đường đi đụng như cái gì vê cũng đừng cho ta chỉnh ra tới minh mạch hàn thu tiếu đạo ân trẻ con là dễ dạy nói xong tề lao liền cười cúp điện thoại mà khi bên này trò chuyện vừa kết thúc không có qua một cái giờ một cái đến từ nước mỹ điện thoại đánh tới liêu hàn thu ở đây là áo lợi phất thu chúng ta h ố n nở thu đến khóa này oscar để danh danh sách hàn thu nhất xem hứng thú a nói nghe một chút tàu t ỷ tạ nghị chúng tuyển phim điện ảnh xuất sắc nhất ngươi trúng tuyển đạo diễn xuất sắc nhất leo cùng khải đặc phân biệt trúng tuyển tối giai nam nữ chính còn có khắc một chút kỹ thuật thưởng tổng cộng cộng lại có tầm mười hạng nhiều như vậy a hàn thu kinh hỉ nói ngươi đừng cao hơn quá sớm ngay vậy hàn thu giơ ngón tay giữa lên co các khuôn mặt mắng to một tiếng、xin. năm nay khóa này oscar tổ chức thời gian tại trung tuần tháng năm bây giờ đầu tháng bốn còn có hơn một tháng thời gian nhường các đại điện ảnh tạo thế kéo phiếu bầu khóa này trúng tuyển đông đảo điện ảnh chung chỉ có một bộ đến từ hoa hạ điện ảnh đó chính là tàu tì tạ nít đồng thời cái này cũng là phòng bán vé cao nhất một bộ cao đến khắc điện ảnh toàn bộ phòng bán vé cộng lại mới có thể cùng thuyền lớn l i ề u mạng cái này mẹ nó chính là một cái q u á i cả ít nhất tại rất nhiều c h ú n g tuyển điện ảnh đạo diễn trong lòng đều đem tàu t ỷ tạ nịp xem như mạnh mẽ nhất đối thủ hơn nữa không có cái thứ hai những thứ này đạo diễn đã từng ảo tưởng tất nhiên phòng bán vé không sánh bằng n g ư ờ i t h n lớn vậy thì dựa vào giải thưởng vợt ư trên n g ư ờ i bất quá nhận rõ ràng thực tế phía sau bọn hắn vẫn bỏ qua cái này không thiết thực ý nghĩ hai mươi lăm mức đô la phòng bán vé không phải đùa giận à điện ảnh không tính điện có thể cầm nhiều như vậy không chỉ có là bọn hắn xem ra không sánh bằng các nơi trên thế giới cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng thuyền lớn là đem sẽ l ũ n g đoạn nó để giành qua những cái k i a giải thưởng nước mỹ dân mạng không so được à tàu t ỷ tạ niệp tuyệt đối là lớn nhất bên thắng nó vượt qua khắc điện ảnh rất nhiều nhiều nước bốn nước pháp dân mạng kết cục đã định trước oscar chi dạ sẽ thuộc về tàu t ỷ tạ n i ệ t nước anh hàn quốc đảo quốc các đại điện ảnh phát đạt quốc gia mọi người đều nhận định tàu t ỷ tạ n i ệ t hoa hạ dân mạng càng là không lưu dư lực ủng hộ hàn thu cùng thuyền lớn ha ha ha chúng ta tuyên bố năm nay oscar bị tàu tì tạ niệp chiếm đoạt đây là thuộc về thuyền lớn một bộ phim trao giải đại hội so với thế giới mọi người xem trọng hàn thu ngược lại là một mặt g i à u dị không vui áo lợi phất nhắc nhở qua hắn lần này hảo lai ổ cùng oscar muốn chỉnh nguyên một hắn cái này hoa hạ đạo diễn có lẽ thuyền lớn có thể cầm tới phim điện ảnh xuất sắc nhất nhưng là mình đạo diễn xuất sắc nhất liền treo cũng may oscar không có quá phận biết không cho hàn thu đạo diễn xuất sắc nhất có thể dùng rất nói nhiều viên hồi tới nhưng không cho thuyền lớn phim điện ảnh xuất sắc nhất vậy thì sẽ dẫn tới công phẫn dù sao mọi người đối với thuyền lớn biết do trình độ muốn viễn siêu hàn thu cái này phía sau màn đạo diễn liên tiểu lý tử cùng khải đặc nổi tiếng đều cao hơn hắn Xem phim k bốn ấ tháng n i ư ờ i e một tháng vội vàng mà qua hàn thu tháng này không làm gì đại sự chính là an bài một chút hoa tiên hoạt hình mới nhất điện ảnh chiếu lên truyện nhi công phu gấu trúc đến bây giờ đã toàn bộ chế tạo xong đồng thời lấy được quảng điện ban hành long tiêu bộ này tràn đầy nồng đậm hoa hạ phong hoạt hình đ ị a ảnh thế nhưng là hoa tiên hoạt hình ở thế giới khai hỏa tên tuổi bộ thứ nhất tác phẩm kiếp trước nước mỹ lao dùng mượn dùng hoa hạ văn hóa chinh phục toàn thế giới lần này không cần nước mỹ lao hỗ trợ hoa tiên chính mình liền có thể hoàn thành bởi vì trong phạm vi toàn thế giới cũng chỉ có hoa hạ nhân chụp phim võ thuật đây là hoa hạ điện ảnh đặc hưu đặc sắc chỉ bất quá hoa hạ đạo diễn nhóm không có lợi dụng được ưu thế này mà thôi ngược lại là kiếp trước ban tổ chức làm ra một bộ công phu tác phẩm đồ sộ ở chính giữa đẹp đều gây nên to lớn phản ứng chỉ bất quá đây là một bộ phim truyền hình gọi là lý tiểu long truyền kỳ ở nơi này phụ dung sớm nở tối tàn phía sau phim võ thuật lại không rơi xuống hiện tại hàn thu lại muốn đem cái này ưu thế hảo hảo mà lợi dụng một chút tranh thủ nhường hoa hạ công phu vang dội thế giới đồng thời cũng làm cho hoa tiên hoạt hình đi vào thế giới nhân dân tầm mắt Cuối cùng, hoa hạ bên này an bài tại ngày quốc tế thiếu nhi chiếu lên nước mỹ bên kia thì tự ừ ồn nợ hỗ trợ phát hành sẽ tại kỳ nghỉ hè chiếu lên cái này ồn nợ liền thuần túy là phát hành tiền đi nên cầm bao nhiêu chính là bao nhiêu giải quyết những thứ này phía sau thời gian đã tới đầu tháng năm hàn thu giá thu thập một chút chuẩn bị đi tới nước mỹ cùng lúc đó viên ngộng cũng chạy đến ma đều cùng hàn thu tụ hợp chuẩn bị cùng nhau tiền đến viên ngộng bị đề danh oscar quay phim xuất sắc nhất lần này lễ trao giải nàng đương nhiên muốn tham gia số bốn ngày quốc tế lao động ngày nghỉ kết thúc hàn thu liền cùng viên n g ộ đi tới nước mỹ nên đón hắn vẫn là lão bằng hưu áo lợi phất không giống với di vãng áo lợi phất mặc dù đầy nhiệt tình nhưng vẫn như c ũ không che giấu được một màn kia ấ y náy thu giới này oscar sáu thực sự là quá xin lỗi để cho ngươi nghe thấy loại tin tức trong quán cà phê áo lợi phất hai đầu lông mày ngậm lấy một vòng áy náy xin lỗi tiếng nói hàng thu cao mày thở dài tin tức này là thật sao oscar thật sự chuẩn bị chèn ép ta ngược lại hảo lai ổ là chuẩn bị chèn ép ngươi đương nhiên chúng ta h ổ n nợ cũng không có tham dự nói ta thế nào nhóm cũng là hỗn nợ cũng là sản xuất phương áo lợi phất bất đắc gì nói đến nơi oscar bên kia ta cũng không phải quá rõ ràng bất quá y theo hảo lai、like、ổ mấy cái kia cự đầu lực ảnh hưởng nói không chừng thật có thể đem ngươi kéo xuống đạo diễn xuất sắc nhất làm như vậy oscar sẽ không sợ bị người xem chửi bậy sao áo lợi phất nhún nhún vai đám k i u ban giám khảo chỗ ngồi bên trong có một chút là bọn h ắ n nhân chúng ta hổn nở cũng chiếm đoạt qua ban giám khảo chỗ ngồi đây là thủ đoạn phi thường mặc dù một công ty nắm giữ số phiếu cũng không thể lên tính tuyệt đối tác dụng nhưng bọn hắn liên thủ lại vậy ngươi liền nguy hiểm hàn thu sáu hắn bây giờ thật sự rất muốn hỏi một câu cái này mẹ nó có tính không phía sau màn thao túng? áo lợi phất vẫn an ủi ngươi cũng đừng quá lo lắng chỉ là gặp nguy hiểm mà thôi cái này cũng không phải tuyệt đối không có cơ hội dù sao mấy đại công ty ban giám khảo số phiếu xa xa không đủ một n ữ a bọn hắn chỉ có rất nhỏ lực ảnh hưởng chỉ cần ngươi thu được phần lớn người ủng hộ liền có thể cái này nói dễ vậy sao hàn thu cười khổ nói học viện phái những lao g i a hỏa kia thế nhưng là không nhìn phòng bạn bé hơn nữa ta vẫn một cái hoa hạ nhân điểm này coi như xong còn có thuyền lớn chủ đề thế nhưng là tình yêu cái chủ đề này tại oscar cũng không nổi tiếng bọn hắn sẽ bỏ phiếu cho ta hàn g thu vẫn biết u s k a thích nhất vẫn là xã hội chính trị loại hình nhân văn vị đồng bức cách cao hơn nhưng có đôi khi u s k a còn có thể thuận theo thời đại cùng xã hội kiếp trước tiếu thân khắc đề danh nhiều như vậy nhưng một cái thưởng không có cầm đều bị a cam lấy đi kỳ thực chính là oscar vì thuận theo nước mỹ xã hội trường kỳ tràn ngập mãnh liệt phản chiến cảm xúc cùng đốt lên càng đánh đau đớn tiếng hô sản phẩm thật sự cho rằng tiếu thân khắc không bằng a cam cao như vậy cho điểm l à i ăn liệu đó a nói cho cùng nó không nên cùng a cam xuất hiện ở cùng một năm không nên tham gia một lần kia o s c a không nên cùng a cam là địch đổi nhất giới lời nói nó chính là lớn nhất bên thắng từ u y t thắng, đối bên thắng, không có áo lợi phất ở đây nhận được một cái không tính quá tốt cũng không tính toán quá xấu tin tức phía sau hàn thu liền cáo biệt áo lợi phất tâm tình nhức cả trứng rời đi hàn thu bây giờ còn là báo một tia hy vọng hắn hy vọng học viện phái những lao g i a hỏa kia có thể xem ở thuyền lớn cao như vậy quần chúng tiếng hô có thể cho chính mình một điểm mặt mũi ngươi không phải ưa thích thuận theo thời đại sao vậy lần này liền thuận theo một chút quần chúng tiếng lòng a lần này oscar tổ chức thời gian tại số mười lăm những ngày này hàn thu liền tại lo sang e l e s bái phỏng lao bằng hữu sĩ ani na t h á l i y victor hugo còn có tiểu lý tử cùng khải đặt b ọ n người sĩ biết được hàn thu vào vòng đạo diễn xuất sắc nhất phía sau ngược lại là cho liếu hàn thu một cái tràn ngập khích lệ ôm hàn bán tiên ta tin từ ngươi đạo diễn xuất sắc nhất nhất định là ngươi cái tên này cảm tạ ta thật hy vọng ngươi chính là oscar ban giám khảo hàn thu tiếu đạo x ị c n h i l ô ngày m xin lỗi ta q u á trẻ tuổi oscar không thu ta hàn thu nam trẻ tuổi ngươi diễn thằng hề lúc còn có thể nói như vậy bây giờ cùng ta cũng như thế cũng là lớn thúc còn giả bộ n a i t ơ ngoài ra định ngày hẹn na tháp lỵ thời điểm đại cô nương này không ít hướng hàn thu phần nàn bởi vì nàng cũng trúng tuyển nữ diễn viên chính xuất sắc nhất bất quá tại dù trước mặt nàng cảm thấy chưa từng có tuyệt vọng hàn đạo trước đây vì cái gì không chọn ta đi diễn rủ dạng này ta liền có thể giữ chắc nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ách bốn trước đây ngươi không phải đang quay hy kịch sao liền không có mời ngươi na tháp lị lẩm bẩm vài tiếng ngược lại là không có hổ rào m a n triển có đôi khi cơ hội trước mắt l i ề n quan ế u như không phải khải đặc kiên nhẫn không bỏ hoa hồng nói không chừng hôm nay dù lại là một người khác sau đó hàn thu định ngày hẹn tiểu lý từ thời điểm g i a hỏa này là mang theo khải đặc cùng đi nhìn thấy bọn hắn ngọn ngào bộ dáng trong t h á n g chốc hàn thu phảng phất lại thấy được kiệt khắc cùng、dù. cuối cùng hàn thu ra đành phải trong lòng chửi bậy vài câu nay đối cầu nam nữ Vậy mà tại t r ư ớ các m ặ truyền thông trường thương đoạn pháo hy kịch phía dưới đám người tuần tự đi qua hồng địa thảm không hề nghi ngờ đám người là các ký giả trọng điểm chiếu cố đối tượng tại thuyền lớn trước mặt còn lại tất cả điện ảnh đều phải ảm đạm phai mở trong thuyền lớn là người ta chú ý nhất không phải hàn thu mà là vừa nhấc tay kéo tay tiểu lý tử cùng khải đặc hai người này có thể nói là đem phóng viên cho thuyền lớn tất cả ống kính đều hấp dẫn tới liền hàn thu kéo đều kéo không trở lại kiệt k h ắ c tại điện ảnh trung thế nhưng là chết bây giờ lại lại tốt s i n h s i n h mà đứng tại du bên cạnh thế nhưng lại nhường vô số thương tâm rơi lệ qua các phóng viên hoài niệm không thôi dứt bỏ phóng viên thân phận bọn hắn cũng chỉ là thông thường người xem bọn hắn cũng vì kiệt khắc cùng dụ tình yêu rơi lệ cái này không quan hệ thân phận chỉ liên quan đến tình yêu cho nên những cái kê hướng về phía tiểu lý tử cùng khải đặc trong tiếng hoan hô dịu dùm y dùm câu này khẩu hiệu một hô lên người đông nhìn nghị hồng địa thảm bên ngoài tất cả đều liên tiếp vang lên đồng dạng tiếng hô dịu dùm y dùm dịu dùm y dùm từng tiếng như song triệu vét sạch toàn bộ đường cái có chút cảm tính người xem còn rơi xuống nước mắt sáu cảm thụ được mọi người chúc phúc khải đặc cảm động không thôi lệ nóng danh trọng không thể làm gì khác hơn là che đôi môi tận lực che giấu sự thất thố của mình ở một bên biến thành vai phụ hàn thu không chỉ không có tâm sinh đố kỵ trên mặt ngược lại còn hiện ra một nụ cười có lẽ đây chính là sức mạnh của ái tình a hy vọng nó có thể giúp ta một chút sức lực đoạt lấy đạo diễn xuất sắc nhất tại thuyền lớn đám người đi vào rạp hát phía sau đỗ so rạp hát bên ngoài tiếng hô mới yếu b ấ t xuống bất quá cái này khiến đằng sau những cái kia điện ảnh đoàn làm phim rất là lúng túng nhân ra ở thời điểm các ngươi d é o lên không ngừng chúng ta vừa tới các ngươi liền ngừng đây không phải để chúng ta khó xử đi không có cách nào ai bảo nhân ra ngưu bức như vậy đâu rơi vào đường cùng đằng sau quét hương thịnh đoàn làm phim không thể làm gì khác hơn là bước nhanh hơn mau rời khỏi khối này t h ư ờ n g tâm trí điểm trong giải hát các khách quý đến đông đủ sau đó không có qua quá lâu lễ trao giải liền chính thức bắt đầu phim điện ảnh xuất sắc nhất đạo diễn xuất sắc nhất các loại nổi tiếng giải thưởng áp ở phía sau bắt đầu trước cũng là một chút kỹ thuật loại giải thưởng t ỷ như tốt nhất biên tập tin lành nhất vang dội tốt nhất thiết kế thời trang tốt nhất thị giác hiệu quả các loại thuyền lớn đông đảo giải thưởng bên trong chỉ có tốt nhất trang điểm không có lấy thưởng cái khác tất cả đều thu được giải thưởng tốt nhất thiết kế thời trang là người ngoại quốc rẽ bộ gia cầm nàng vi khải đặc thiết kế một loạt trang phục thu được rộng rãi tán thành không phí thổi bay chi lực liền đem cái này thường bắt lại thứ yếu chính là tốt nhất điện ảnh âm nhạc cái này thường bị lòng ta vĩnh hằng ca sĩ trôi ngồi lâm cầm xuống cái này b à i ở chính giữa đẹp chiếm lấy đứng đầu bảng nhiều xung quanh ca khúc hạc giữa bầy gà căn bản cũng không có đối thủ trừ cái đó ra những thứ khác kỹ thuật loại giải thưởng đều bị hoa tiên các công nhân viên lấy đi có giải thưởng ban một cái người có ban nhiều người bởi vì có nhiều thứ không phải một người có thể độc lập hoàn thành cũng tỉ như tốt nhất biên tập người đoạt giải ngoại trừ hai cái hoa hạ nhân viên bên ngoài còn có hàn thu tổng cộng là ba người cho tới bây giờ thuyền lớn hết thể bắt lại sáu cái kỹ thuật loại giải thưởng trực tiếp nghiền ép quân hùng hơn nữa phía sau thưởng lớn đều không có ban bố đâu ai biết tàu tỷ tạ niệm có thể đạt đến độ cao gì t h ư ở n g lớn phía trước tối hậu nhất cái để danh là quay phim xuất sắc nhất mà nhưng là viên mộng sân nhà giờ n à y khắc này viên mộng ngồi tại hàn thu bên cạnh đứng ngồi không yên chờ đợi người chủ trì từng cái đọc lên quay phim xuất sắc nhất để danh người danh sách hàn thu ta ta khẩn trương không biết nói cái gì viên mộng dứt khoát ăn ngay nói thật đem mình tâm tình thổ lộ hết đi ra đây là nàng lần thứ nhất tham gia o c a hơn nữa t r u n g quanh cũng là ngoại quốc lão trong lòng nói không khẩn trương là giả đi trước hồng điệu thảm thời điểm nàng liền khẩn trương ghê gớm suýt chút nữa lại phát sinh trèo chân thai nạn xấu hổ h ả o tại hàn thu ở bên người để cho nàng an tâm không thiếu đừng lo lắng ngươi xem phía trước nhiều như vậy để danh liền một cái không có trúng thưởng ta tin tưởng ngươi sẽ không trở thành người thứ hai hàn thu t i ê u lấy an ủi cái gì gọi là ta sẽ không trở thành người thứ hai à viên nộm rợ khóc rợ cười ngươi nói lại không tính toán gì hết không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đâu năm nhà đầu này bình thường không phải rất thần khí đi bây giờ ngược lại là túng nhìn xem viên m ộ n g lo lắng chịu sợ bộ dáng hàn thu t r e o chọc nói nhớ kỹ ta đã từng nói sao ta nói qua muốn dẫn ngươi đến trên thế giới lớn nhất sân khấu trước đây ngươi cũng tin thể đàn đán đã nói bây giờ ta đem hứa hẹn thực hiện ngươi như thế nào ngược lại túng không thể không nói có đôi khi phép khích tướng vẫn đủ có tác dụng đặc biệt là đối với viên m ộ n g loại này tùy tiện nữ hài nhi miệng nhỏ một nhữ viên m ộ n g nhữ lại khuôn mặt hư hư nói ai nói ta túng ta chỉ là bốn chỉ là có một chút khẩn trương mà thôi đây không phải sợ là nhân tường tình hàn thu mừng rỡ nợ nụ cười tốt tốt tốt chỉ là nho nhỏ khẩn trương không có sợ không có sợ ha ha vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng trúng thưởng cảm nghĩ sao a trúng thưởng cảm nghĩ a ngươi nếu là đoạt giải không phải nói mấy câu đi huống hồ ta nhớ được ngươi tiếng anh còn có thể a đương nhiên chuẩn bị xong này mới đúng mà hàn thu rêu rêu nói phải có lòng tin với chính mình chỉ có những cái kia không có lòng tin nhân t à i sẽ không chuẩn bị trúng thưởng cảm nghĩ bởi vì bọn hắn biết mình không đùa viên hậu trắng liêu hàn thu một mắt không nói bởi vì người chủ trì đã n i ệ m đến rồi viên hậu tên quay phim xuất sắc nhất để giành bốn viên hậu tàu tì tạ nít người chủ trì sau lưng tàu tì tạ niệm một loạt hình ảnh thoang cuối cùng dừng lại tại kiệt khắp cùng du ở đầu thuyền ôm hôn trên ống kính viên ngộng đi qua tất cả để danh giả đều công bố hoàn tất liền đợi đến cuối cùng người trúng thưởng công bố làm người chủ trì tiếp nhận chứa người trúng thưởng phong thư phía sau nguyên bản ra vẻ bình tĩnh viên ngộng cũng lại diễn không nổi nữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn suýt một đôi tay cũng tạo thành nằm đấm lo sợ bất an hàn thu tiếu lấy lắc đầu nhà đầu này a năm trên sân khấu người duy trì mở ra phong thư móc ra đáp án cuối cùng phối hợp nhìn lướt qua xem xong hắn bỗng nhiên thở dài buổi tối hôm nay đại gia đã chứng kiến quá nhiều kỳ tích Từ ha o ha ạ đường x mà đến cho á c bằng ư trước trước u sau hậu nhất chung khấu đều phía nhất thưởng. hộ h bắt tất cái cái cơ cả sân Đứng lên cái sân khấu này giải lại là a hạ nên h khiến thường n này người da trắng Cái thấy da leo l sân khấu ta đây có chút không quen. Ha ha, cho không Haha, ta quen. nên, lòng tràn đầy vui vẻ mở ra cái này phong thư hy vọng có thể nhìn thấy một cái kết quả không giống nhau nhưng không nghĩ tới hắn lời nói xoay chuyển lớn tiếng nói lần nữa chúc mừng hoa hạ bằng hữu trúng thưởng quay phim xuất sắc nhất người đoạt giải là đến từ hoa hạ nữ sĩ viên h ậ nàng dung nàng máy quay phim sinh động như thật đất là chúng ta miêu tả tàu tì tạ nịp trận này a n h liệt câu chuyện tình ái thơ nguyễn thượng đế ca ngợi nàng phần này vinh quang trừ nàng ra không còn có thể là ai khác thoại âm rơi xuống đỗ so d ạ p hát loại vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt mặc dù nước mỹ lao nhóm đã không biết vì hoa hạ nhân chống bao nhiêu lần t r ư ở n g mà hàn thu bên cạnh viên mộng mười n g ó n c u ố n dao một mặt ngạc nhiên từ trên châu ngồi dâng lên thân ta thật sự trúng thưởng hàn thu ta trúng thưởng trúng thưởng bất ngờ không đề phòng viên mộng trực tiếp cho liễu hàn thu một cái to lớn ôm sau đó cùng hoa tiên các bằng hữu một đường vỗ tay mang theo một mặt vui sướng đi lên trao giải sân khấu mặc dù nàng cố hết sức khống chế chính mình để cho mình biểu hiện mà tự nhiên một điểm nhưng nhanh nhẹn cước bộ trực tiếp bại lộ nàng ấy n h ẹ câm hoan hô tâm tình n g ư ơ i là ta đã thấy hoa hạ xinh đẹp nhất nữ sĩ n g ư ơ i chủ trì nhẹ nhàng hư ô m một hồi viên nộng không k e o kiệt chút nào mình ca ngợi viên nộng cười gật gật đầu cảm tạng bây giờ sân khấu giao cho ngươi thỉnh thoảng thích hướng thế giới quan chúng hiện ra mị lực của ngươi a n g ư ơ i chủ trì đưa cho viên nộng một cái mịt độ phồn đem nhân vật chính vị trí nhường cho viên nộng cầm ông nói bị vô số ống kính nhìn chằm chằm cảm thụ được tại chỗ cùng ống kính phía sau toàn thế giới mấy ước người xem ánh mắt viên n ộ n bây giờ nhưng là bình tĩnh lại không có leo lên cái sân khấu này vĩnh viễn không biết đứng ở cái này vị trí là cảm thụ gì. chân chính đứng ở nơi này lại phát hiện bốn cũng không cái gì quá không được đi viên mộng ở trong lòng nói ngon m ặ ọ c cười viên mộng mở miệng nói đây là ta lần thứ nhất tham gia oscar cũng là lần thứ nhất trúng thưởng ta rất vui vẻ có thể đứng tại oscar cái sân khấu này cũng rất cảm tạ giám khảo nhóm đem cái này cơ hội cho ta ta còn muốn cảm tạ làm bạn ta cùng một chỗ hoàn thành tàu thì tạ nghị i ệ bộ phim này các bằng hưu bọn hắn có người đã để ở chỗ này thu được vinh dự có người không có nhưng ở trong lòng ta bọn họ là t u y ệ t nhất không có bọn hắn liền không có hôm nay thì ta n g cuối cùng ta muốn ngoài định mức cảm tạ một người hắn chính là tàu tì tạ nghịp đạo diễn hàn thu nói viên mậu trên mặt lộ ra một vòng vẻ hồi ức tại thập niên chi phía trước ta liền cùng hắn tại hoa hạ quen biết khi đó hắn vẫn một cái tiểu đạo diễn ta cũng chỉ là một cái nho nhỏ thợ quay phim chúng ta chẳng ai ngờ rằng mười năm sau hôm nay có thể thu được thành tựu lớn như vậy lúc đó hắn cùng ta nói một ngày nào đó ta sẽ dẫn ngươi đứng tại thế giới điện ảnh lớn nhất trên sân khấu ta bắt đầu còn tưởng rằng hắn đang mở cho đùa cố ý đùa ta n h ạ t đâu bởi vì khi đó hắn không có từng thu được bất luận cái gì thường hắn điện ảnh còn không có đi ra quốc thậm chí các vị đang ngồi còn không biết hắn là hàn bán điện nói đến chỗ này các khách quý không khỏi nợ nụ cười hàn bán tiên ngoại hiệu này bọn hắn thế nhưng l à như sống bên thai a nhưng là bây giờ hắn trở thành thế nhân quen thuộc hàn bán tiên hắn cũng mang theo ta tới đến rồi lớn nhất điện ảnh sân khấu ta rất muốn đối với hắn nói cảm tạ nếu như không có người ta đem biến mất biển người trở thành một thông thường thợ quay phim có lẽ ta có thể đánh ra một đoạn ấm áp câu chuyện tình yêu nhưng ta chứng kiến không được thuyền lớn kỳ tích cảm ơn ngươi hàn thu nói xong viên mộng đưa ánh mắt nhìn về phía hàn thu g i á hát chuyên viên ánh sáng cũng cho liếu hàn thu một cái đặc thù chiều cố một chùn đơn độc của sáng ánh đèn trói mắt phía dưới. hàn thu ngược lại trận tóm ắ t hắn mỉm cười hướng về phía trên sân khấu viên ngộng g ơ ngón tay cái lên cũng cảm ơn ngươi một đường đi theo nâng vàng n ó n g á n h quốc viên n ộ n g tại vạn chúng chú mục lần sau đến hàn thu bên cạnh so với hưng ơ phấn không thôi thuyền lớn đoàn làm phim khắc khách quý mặc dù trên mặt tươi c ư ờ i cho, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào sẽ không làm người biết cái thứ bảy đây là cái thứ bảy từ thuyền lớn bao hết ở dưới giải thưởng phải biết nổi tiếng giải thưởng còn một cái không có ra đâu chân chính trò hay bây giờ mới bắt đầu ai nào biết thuyền lớn sẽ đạt tới cao đến độ nào kế tiếp là tốt nhất nữ phụ cùng tối g i nam vãi phụ hai cái này giải thưởng thuyền lớn ngược lại là một cái đều không bị đề danh đến vốn là vai diễn dụ vị hôn phu tạp nhĩ diễn viên còn có một chút như vậy hy vọng thế nhưng nam nữ chủ tia sáng quá mức lập lòe thế là hắn chỉ có thể lựa chọn khổ cực thu chẳng dù sao xịt chỉ có một t h ằ n g hề cũng chỉ có một cái như loại này vai phụ tia sáng hoàn toàn bao trùm nhân vật chính tia sáng nhân vật điện ảnh sử thượng thật đúng là không có bao nhiêu sau đó chính là tốt nhất bản gốc kịch bản thật đáng tiếc thuyền lớn không có cái này đề danh lại đằng sau tối g i i nam nhân vật nữ chính tiểu lý tử cúng khải đặc song song vào vòng hậu tuyển đề danh đơn hơn nữa hai người bên ngoài sân tiếng hô đó là một cái so một cái cao đại bộ phận người xem trong lòng đều dự định hai người trúng thưởng nhưng mà hàn thu trong lòng đã có điểm bồn trồn t i ế p trước thuyền lớn hai cái này thường là một cái đều không mò lấy a hơn nữa nam chính căn bản liền không có bị đ ấ danh liền nữ chính bị đ ấ danh khi đó người xem tiếng hô không phải một dạng cao nhưng oscar chính là không nể mặt mũi n h i ề u người của toàn thế giới đều không làm gì được một thế này tốt một điểm ít nhất hai người đều song song vào vòng đến n ỗ i cuối cùng có thể hay không trúng thưởng cũng nói không chính xác quả nhiên hàn thu dự cảm thành sự thật nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tranh đoạt phía trên khải đặc vậy mà không được tuyển đương nhiên na tháp l ị cũng không mò lấy ngược lại ban một cái tiểu chúng phim văn nghệ nhân vật nữ chính kết quả này vừa ra toàn thế giới người xem đều nổ bọn hắn cũng không giống như trong rạp hát các khách quý muốn giả thành tao nhã lễ độ bộ dáng mà là không quen nhìn cái gì liền nói cái gì chính mình trong lòng tốt nhất nữ chính không còn không lớn phun đặc biệt phun mới là lạ thượng đế a khải đặc vậy mà không được tuyển không có lầm chứ lòng ta mục đích nữ thần a o s c a là mắt bị mù sao lại đem thưởng ban một cái bác gái còn ỷ trí họa khải đặc tới chúng ta hàn quốc ca chúng ta nhất định cho người thanh long thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất bà ca chúng ta người đảo quốc đều nhìn không được u t c a nhất định phải cho ra một lời giải thích ai u t c a chính là chỗ này liệu tính không thích tuổi còn rất trẻ diễn viên toàn thế giới người xem đều ở đây trước màn hình chửi bậy phàn nàn h o à n trách u t c a lão ngoan đồng con mắt quá vần đục sau đó đến phiên tiểu lý tử lần này u t c a ngược lại là công nhận vị này nhân vật nam chính diễn kỹ đem thưởng bàn hắn hoàn toàn chính xác tại trong phim ảnh k ị c khác là phần này tình yêu người đề xuất cũng là người chủ đạo sau cùng bỏ mình cũng cho hắn bằng thêm một phần thê lương màu sắc c ú tiểu ca l n này luận hơn thích loại điệu đi,、hơn、nữa tiểu lý tử k h ô ngược có gì g n ờ i giám khảo vẫn là đem phiếu giả cạnh cho tranh, đông vẫn hắn. Nhìn thấy kết quả này, khán hoán n khảo thấy kết số đem g khí quả là bỏ ư lại là nhỏ không thiếu. Đặc biệt Đặc là nữ n gấp ư thưởng. ngược ờ i Tiểu lại xem, nam cầm đã là vừa lòng lý nhà vừa ha ha, nhà ta thoảng thần cầm tiểu lý tử ngược lại không tử ý không chậm mà đứng lên cùng các bằng hữu từng cãi ôm sau đó mới bình tĩnh đi lên sân khấu nâng lên cút dùng một n g ụ m tiêu chuẩn nước mỹ tiếng anh đùng đùng mà nói một đại thông cảm tạo phía sau tiểu lý tử trở lại chỗ ngồi đem cút đưa cho khải đặc thật xinh đẹp khải đặc một mặt hâm mộ nói ngươi so với nó càng xinh đẹp tiểu lý tử lắc đầu nói gọi là một cái nghĩa chính ngôn t ử khải đặc cũng không phải gì xấu hổ nữ hài nhi một tay cầm cút một tay câu quá nhỏ quả mật cổ trên mặt của hắn thật sâu lưu lại một cái hôn Hoa!、Wow. t r u n g quanh các khách quý đều bạo phát nhiệt liệt gây dối âm thanh còn không mệt mập mở tiếng huýt sáo những ký giả kia càng là hận không thể đem ống k í n h tiến đến hai người trước mặt bên ngoài sân khán giả cũng là bạo phát tiếng hoan hô mang theo xếp đầy chúc phúc nhìn trong màn ảnh hạnh phúc hai người và、wow. leo cùng khải đặc sẽ không ở cùng nhau a leo cùng khải đặc k i t khắc cùng dù thật hy vọng bọn hắn có thể vĩnh v ĩ n viễn v i n mà cùng một chỗ Thật khiến cho người ta hâm mộ một đôi a toàn thế giới đều chứng kiến bọn họ tình yêu nếu như ta là khải đặc ta thật sự sẽ hạnh phúc chết có lãng mạn anh tuấn một cái lao công hy vọng trong hiện thực về sau sẽ không phát sinh tàu thì tạ niệm bi kịch ngắn ngủi lãng mạn đi qua bình chọn tiếp tục tiến hành bây giờ còn còn lại cuối cùng hai cái giải thưởng một cái là phim điện ảnh xuất sắc nhất một cái là đạo diễn xuất sắc nhất hai cái này đều cùng thuyền lớn có liên quan đạo diễn xuất sắc nhất càng là hàn thu cá nhân để giành giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất áp c h ụ bắt đầu trước chính là đạo diễn xuất sắc nhất lúc trước là viên n g ộ n khẩn trương gây gớm bây giờ đến phiên hàn thu chỉ bất quá hắn so viên mộng hội diễn mặc dù trong lòng khẩn trương đến ghê gớm nhưng trên mặt vẫn như cũng n ậ m lấy một nụ cười lộ ra bình tĩnh đến cực điểm viên mộng liếc l i ê u hàn thu một mắt giống như cười mà không phải cười nói hàn thu ngươi thường à khẩn trương sao nói đùa ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua sẽ khẩn trương a ba vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng c h ú n g thưởng cảm nghĩ sao cái kia đương nhiên là có chuẩn bị a tốt ta ta an vị ở phía dưới chợ lấy nghe lời ngươi c h ú n g thưởng cảm nghĩ không có vấn đề hàn thu trận phát hiện chính mình cười so với khóc còn khó coi hơn nếu là không có cầm tới thưởng chẳng phải là muốn bị nha đầu này khinh bỉ lúc này trên đài người chủ trì cũng n i ệ m đến liêu hàn thu tên đạo diễn xuất sắc nhất để danh năm hàn thu tàu tì tan nít bá trên màn hình đông đảo hình ảnh lõe lên một cái rồi biến mất có hàn thu ngâm dưới nước cho tiểu lý tử cùng khải đặc trị điểm ống kính có ban ngày hàn thu trên thuyền truy vô ống kính cũng có hàn thu cầm bút vẽ vẽ tranh ống kính đây đều là tàu tì tan nịp không công chiếu ngoài l ệ cho tới bây giờ mới bị phóng xuất thuyền lớn mọi người thấy những hình ảnh này không khỏi nhớ tới năm ngoái tại mexico cùng nhau vượt qua hoàn thanh tiểu ngữ ha, ha ta còn nhớ kỹ ở đây hàn đạo lúc đó trả cho chúng ta biểu diễn hắn kỹ thuật bơi lội đâu vẽ tranh cái kia mới là tuyệt chật chật không thích hợp thiếu nhi a hh đây chính là hàn đạo dựa vào bản thân cảm giác ý ý đó a hoa hạ quan chúng nhóm thấy cảnh này trong lòng còn có chút nho nhỏ không quá bởi vì dù trần ti một đoạn kia tại hoa hạ là bị chém đứt cho dù là đặc hiệu hợp thành quảng điện cũng không có mảy may nhân từ nương tay y tứ mà ở nước ngoài một đoạn này không có bị kéo có chút hoa hạ dân mạng còn đặc biệt tìm đến nước ngoài tài nguyên đem cái này một cái ống kính cho bổ túc Cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại đoàn làm phim đ á m người cùng một chỗ đứng tại thuyền lớn phía trước chụp ảnh chung trên tấm ảnh sau đó màn hình liền đàm đ ạ m xuống người chủ trì trong tay một cái chưa câu trả lời cuối cùng phong thư cũng đã chuẩn bị h o à n tất sắp công bố đại gia đừng n ó n g nội để cho ta xem trước một chút là vị nào may mắn đạo diễn thu được t h ư n g lớn người chủ trì cười ha ha phối hợp bóc phong thư ra khi hắn thấy được phía trên viết tên phía sau một đôi mắt trong nháy mắt trận thật lớn đặc tà ông kính phía dưới người chủ chi cái kia một mặt giật mình khuôn mặt vô cùng rõ ràng xuất hiện ở khán giả trước người trên màn hình rốt cuộc là ai chúng thường giờ này khắc này tại chỗ khách quý cùng quan sát chuyển trực tiếp người xem đều n í n thở tiên tinh chờ đợi câu trả lời cuối cùng tuyên án đặc biệt là hoa hạ q u a n chúng càng là chú ý cái này giải thưởng phải biết nếu như hàn thu trúng thưởng đó chính là thứ nhất thu được oscar đạo diễn xuất sắc nhất hoa hạ nhân a hàn thu hàn thu hàn thu năm tinh tế vỡ nát nói thầm âm thanh từ hoa hạ q u a n chúng trong miệng chuyển ra phản phất muốn ngưng kết thành một cỗ tín h i ệ m nhường hàn thu hai chữ này vang v ọ n g oscar chi dạng nhưng muốn nói khẩn trước nhất vẫn là hàn thu người trong cuộc này cho tới bây giờ hắn cũng lại diễn không nổi nữa cơ thể căng đến lao thẳng hai mắt nhìn chằm chằm người chủ trì lỗ thai cũng dự thẳng hy vọng có thể từ trong miệng của hắn nghe được tên của mình ngoài ra ngoại trừ hồn nở bên ngoài hảo lai ổ mấy đại cự đầu cũng có chút khẩn trương bọn hắn lần này thế nhưng là âm thầm liên thủ đối phó hàn thu a nếu là dạng này đều thất bại vậy bọn hắn thật sự không biết nên như thế nào ngăn cản hàn thu đối với hảo lai ổ ăn mòn to lớn một cái hảo lai ổ vậy mà ngăn không được một cái hoa hạ nhân tại oscar lên sầm lấn cái này nói ra không buồn cười sao mặc dù thực tế chính là trên cái thế giới này đã không có người ngăn cản hàn thu điện ảnh đạo diễn xuất sắc nhất cái này thường đơn giản chính là một cái quyền uy chứng nhận mà thôi có thể làm cho người biết nhiều hơn hàn thu châu bỏ đến cỡ nào mà chỉ là hàn thu điện ảnh lộ trọng yếu hơn một bước nhưng không phải là tối trọng yếu một bước chinh phục oscar độ khó có thể so sánh chinh phục hảo lai ở độ khó thấp nhiều lắm tâm nguyện của hắn là tại hoa hạ tổ kiến một cái có thể chống cự hảo lai ở truyền hình điện ảnh căn cứ bây giờ hắn tự thân quật khởi chỉ là dẫn đầu chiến hắn cần càng nhiều người đến giúp đỡ hắn hoàn thành cái này hồng đồ đại nghiệp diệp thần lâm hoa ôn tử nhân nô kinh các loại cũng là hắn không thể thiếu trợ thủ có lẽ tương lai vẫn còn rất nhiều người năm đợi đến oscar bị chinh phục phía sau trận chiến đấu này mới vừa vặn khai hỏa liên đề thuyền lớn thổi lên lần chiến đấu này kèn lệch a ha ha cũng không thể phụ lòng hoa hạ nhất cấp đạo diễn tên tội a nam trên sân khấu người chủ trì trấn kinh cũng không có kéo dài quá lâu hắn buông trong tay xuống đáp án đối mặt với khách quý đối mặt với thế giới khán giả lớn tiếng nói đạo diễn xuất sắc nhất người đoạt giải là bốn tất cả mọi người không nháy mắt theo dõi hắn đến cùng bốn là ai đến từ hoa hạ điện ảnh ma thuật sư hàn bán tiên hàn thu và n h hàn thu toàn thân run lên một cỗ không thể át chế kích động lan tràn đến toàn thân n h ư n hắn toàn thân đều không ngừng run dậy hai tay của hắn nắm lấy gương mặt năm ngón tay ở trên mặt lưu lại dấu vết thật sâu sau một hồi lâu hàn thu mới đứng dậy một chùm sáng trụ đánh xuống ánh sáng chói mắt bên trong hàn thu giang hai cánh tay hơi híp cặp mắt ngẩng lên thật cao đầu bây giờ xin cho ta hưởng thụ toàn thế giới tiếng hoan hô a hút ca đạo diễn xuất sắc nhất hàn thu khi này ngắn ngủi mấy câu truyền bá đến giặc hát lại thông qua internet truyền bá đến toàn thế giới lúc tất cả mọi người đều sôi trào đặc biệt là thuyền lớn đoàn làm phim mọi người v à phía sau màn thiên thiên vạn, vạn hoa hạ con chúng đều ở đây một khắc bạo phát tiếng hoan hô nhiệt liệt kệ con mẹ hàn chứ hàn bán tiên cầm tới đạo diễn xuất sắc nhất ha ha ta đã nói rồi cái này thường không phải hàn bán tiên không ai có thể hơn thông t h ó i hàn bán tiên một bộ tàu thì ta nịp h treo lên đánh giới này ô ta chúc mừng hàn bán tiên mở khóa đạo diễn thưởng thành tựu tối cao vô địch a, hàn bán tiên cái này thật sự vô địch phòng bán vé vô địch giải thưởng vô địch cuối cùng có thể hung hăng đánh nước mỹ điện ảnh mặt đại tiên nhi t ố t vô số hoa hạ quan chúng tại hô to cả nước đông đảo truyền thông khi nhìn đến tin tức này lúc cũng tại bắt đầu biên soạn ngày mai tin tức đây chính là đầu đề a so sánh hoa hạ quan chúng hưng phấn tới nói hảo lai ổ mấy cái cự đầu không thể nghi ngờ là buồn bực nhất chóng nha chúng ta hợp lại đều không đem người kéo xuống ngựa dựa vào muốn hay không như thế ngậm trong mồm đồng thời bọn hắn cũng đối oscar những cái kia lão ngoan c ố sinh ra bất mãn chúng ta liều sống liều chết dễ dàng sao các ngươi ngược lại tốt toàn bộ đem phiếu cho người ta cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể thắn một câu ai muốn trách thì trách tàu tì tạ niệp quá cường thế a kỳ thực oscar cũng là bất đắc dĩ tàu tì tạ n i ệ tại toàn cầu đưa tới oanh động quá lớn hơn nữa bộ phim này vẫn là một bộ phim tình cảm nhân văn cùng bức cách đều tương đối phù hợp lý niệm của bọn hắn bọn họ đích sắc là tương đối bài xích phim khoa học viễn tưởng các loại thương nghiệp điện ảnh thiên vị nghệ thuật một điểm thật tình không biết năm ngoái đạo mộng không gian đánh giá cao như vậy mấy cái thưởng lớn không giống nhau không có mỏ lấy sao cùng so sánh thuyền lớn liền tương đối thích hợp cầm thưởng nhưng oscar không ngờ tới chính là nhân gia vẫn là phòng bán vé đại sắc khí hoàn sinh sắc i n h s khắp cả toàn cầu mà oscar muốn thuận theo thời đại cùng xã hội giống như kiếp trước một năm kia a cam lược á p tiếu thân khắp bao hết tất cả giải thưởng một dạng mà trước mắt chính là tàu tì tạ nịp thời đại cho nên đông đảo g á m khảo đem phiếu cho thứ yếu thuyền lớn sắc thực so khác để danh điện ảnh dễ nhìn cái này cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu hảo lai ổ oán trách uska uska còn nghĩ mắng hảo lai ổ đâu chóng nha nhiều như vậy điện ảnh vậy mà không có một cái nào so ra mà vượt thuyền lớn chúng ta chính là nghĩ bỏ phiếu đều ném không được các ngươi không nghĩ bị người xem chửi bậy chúng ta uska còn không nghĩ bị mắng đâu đủ loại nguyên nhân phía dưới cái này t h ư ở n g cuối cùng vẫn là rơi vào liễu hàn thu trên đầu n a m trên chỗ ngồi hàn thu kích động đi qua cũng là thổn thức không thôi hàn m u ố n đang cho là mình không có hy vọng nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là để cho mình đem đạo diễn xuất sắc nhất v à lấy hắn có đôi khi liền nghĩ nếu như dựa vào thuyền lớn đều lấy không được cái tiêu chỉ có thể đi chụp thuần túy vì cầm thưởng mà thành phim văn nghệ tiếp trước ca ma z o n mở xe tải lấy không được thưởng mở ra tàu tỷ tạ n i ệ p đem đạo diễn xuất sắc nhất cầm một thế này đặc gì đờ không có cách v cũng không biện pháp thêm mã trịt cùng đạo mộng không gian lại là phim khoa học viễn tưởng cuối cùng mình cũng là mở ra thuyền đem cái này thưởng cho cầm nói đến hàn thu cảm thấy mình hòa lao tài xế còn có chút tương tự cũng là chụp h i m khoa học viễn tưởng nổi danh thế giới tiếp đói thuyền cầm thưởng rốt cục lấy đ ư ợ ca hàn thu ở trong lòng cảm khái nói chúc mừng ngươi hàn thu đạo diễn xuất sắc nhất ta viên mộng ở một bên cười t ủ n g tìm nói hàn thu tiếu đạo may mắn không làm được bệnh không có để cho người thất vọng a cũng tạm được a viên mộng trắng liêu hàn thu một mắt thúc giục còn thất thần làm gì đi lên cầm tường a đúng vậy hàn thu đứng dậy t ừ n g cái cùng đoàn làm phim đám người bắt chuyện qua tiếp đó tại trong tiếng vỗ tay đi lên sân khấu chúc mừng ngươi người chủ trì cùng hàn thu bắt tay đem c ú t đưa cho hắn đây là hàn thu tỏa thứ nhất cá nhân oscar c ú t nâng cái này người tí hon màu vàng hàn thu cảm thụ được nó nặng chịu trọng lượng trong lòng đông nhiên bùi mùi mai thôi mười hai năm một thế này trải qua hơn mười năm phân đấu rốt cuộc đem cái này thường bắt lại a thực sự là không dễ dàng năm trong lòng cảm thán một tiếng hàn thu cầm ống nói lên lưu l o á t một t r à n g tiếng anh báo tố ra đầu tiên là cùng đám người khách sáo vài câu sau đó nói khoảng cách ta chụp bộ phim đầu tiên đã qua hơn mười năm khi đó ta vẫn một cái không biết tên tiểu đạo diễn tại hoa hạ danh khí đều rất tiểu đừng nói ở nước ngoài tin tưởng các vị đang ngồi có rất đa nhân đô là thông qua đặc gì đ u nhận biết ta đó là ta tới hảo lai ổ đánh liều bộ phim đầu tiên sau đó đại gia lại gặp được v tiếp đó lại gặp được t h e m a t i c lại có là đạo mộng không gian cho tới bây giờ tàu tì tạm nít mà tên của ta cũng theo cái này mấy bộ điện ảnh là đại gia biết rõ ha ha ta đây nói gì có phải hay không có chút tự l u y ế n à. ta hỏi thăm đang ngồi còn có không biết ta sao ha ha bốn các khách quý phát ra một hồi tiếng cười thiện ý nếu là liền ngươi cũng không biết vậy chúng ta chẳng phải là lại không người biết xem ra tất cả mọi người nhận biết ta ha ha đây là ta vinh hạnh hàn thu mỉm cười đạo ta cũng từng nghĩ tới có thể cầm tới cái này thưởng từ quay chụp đặc dĩ đờ mà bắt đầu suy nghĩ đang tiếp lần kia ta thành toàn thằng hề lại không có thành toàn chính ta ra hỏa này trước tv x í c cười mắng đó là ta lần đầu tiên tới ô ca cũng là khoảng cách c ú t một lần xa nhất thế là ta lại quay t r ụ p the mạ chics cùng đạo mậu không gian muốn kéo gần khoảng cách này nhưng tiếc m ớ i là ta vẫn thất bại cuối cùng mới có hôm nay tàu tì t à n ít lần này ta rất vui vẻ bởi vì ta cuối cùng cầm tới cái này thường bảy năm từ đặc d ì đờ bắt đầu ta bỏ ra thời gian bảy năm cuối cùng nhường học viện phái lao tiền bối công nhận ta lúc này ta mới phát hiện mặc dù bọn h á n giả nhưng là vẫn đ ứ a thích truy cầu người tuổi trẻ lãng mạn đi nói đến lao tiền bối ba chữ lúc hàn thu phát âm đặc biệt trọng đọc rõ chữ đặc biệt rõ ràng ha, ha. dưới đài vang lên một mảnh cười vang bọn hắn tự nhiên tin h tưởng học viện phái những lao g i a hỏa kia bản tính có thể nói nước mỹ những thứ này mảng kinh doanh đạo diễn so bất kỳ một quốc gia nào đạo diễn đều thống hận học viện phái những người kia hàn thu lời này ngược lại là nói đến trong lòng bọn họ đi bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ ủng hộ của bọn hắn ít nhất lao tiền bối nhóm bỏ phiếu cho ta ha ha vì báo đáp bọn hắn ta cảm thấy về sau muốn nhiều chụt một chút phim tình cảm cho bọn hắn nhìn phía dưới lại là một mảnh cười vang hàn thu nhốn nhú bay tiếp tục nói đương nhiên ta còn muốn cảm tạ tất cả ủng hộ ta người xem bất quá cả nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không cho các người nước mắt nói xin lỗi tiếp đó ta muốn cảm tạo và ta cùng nhau hoàn thành bộ tác phẩm này các bằng hưu viên đ ộ n g leo khải đ ặ c bốn cuối cùng ta muốn cảm tạo những cái kia vì điện ảnh ngành nghề làm ra đóng góp vĩ đại đạo diễn nhóm không có bọn hắn vì điện ảnh làm ra cống hiến sẽ không có ngày nay ta nói xong hàn thu dơ lên cao cao cốt tiếp đó thật sâu bái cái này không người không cho người khác cho những cái kia đứng ở hắn sau lưng tất cả kiếp trước vĩ đại đạo diễn trông thấy hàn thu động tác tại chỗ các khách quý lần nữa vô tay hàn thu cuối cùng một câu nói kia đem lập ý dẫn tới một tầng khác ngày h ữ n thứ n vì điện, đi nên nên nói nói điện ả thứ k í hai tối hôm qua oscar thịnh hướng liền thông qua internet truyền thông lan tràn tới toàn thế giới tàu tì tạ nghịp một mảnh đậu tại mười cái giải thưởng trở thành năm nay oscar lớn nhất bên thắng dĩ vãng oscar có thật nhiều g i i kết quả đều đã dẫn phát mọi người tranh luận đơn giản chính là một chút phòng bán vé thấp đáng thương phim văn nghệ chiếm thứ nhất khán giả nhìn cảm thấy quá n h à g chán quá nhức cả trứng tiếp đó liền đi m n g oscar m n g những cái tiên ngoan cố học việt phái nhưng lần này kết quả nhưng là thu hoạch siêu cao độ hài lòng cơ hội tuyệt đại đa số người đều cho r ằ n g thuyền lớn đáng giá mười cái giải thưởng dân tâm sở hướng trên d ư ớ i một lòng đại gia hài lòng oscar hài lòng truyền thông cũng có có thể lẫn lộn tàu tỷ tạ niệm trở thành năm nay oscar s ù n h i cầm xuống mười toa cút hoa hạ thủ vị oscar đạo diễn xuất sắc nhất hàn thu tàu tì tạ niệm được cả danh và lợi hoa h ạ n ư ớ c mỹ nước pháp rất nhiều quốc gia đều báo cáo chuyện này đồng thời trắng trận phủ lên một cái phiên tàu tì tạ niệm chiến tích nhất là tại hoa h ạ hàn thu đoạt được đạo diễn xuất sắc nhất tin tức một trận chui lên đ ầ u đ ề nhường các truyền t h ô n g tranh nhau đưa tin đám dân mạng cũng tại hàn thu dưới gậy b ồ lưu lại tràn đầy chúc mừng lời nói d ư ớ i điện ảnh một lần này gió nổi mây phun rốt cục rơi xuống mở màn mà lúc này bây giờ hàn thu nhưng là lặng lẽ đem mình giấu đi lấy tránh né những cái kia vô k h n g bất nhập phóng viên lọt xăng g i lết vùng ngoại ôm ộ t ngôi biệt thự bên trong áo lợ không nghĩ tới cũng là n g ư ờ i cười cuối cùng a vẫn khí tốt thôi hàn thu khiêm tốn ó i áo lợi phất cười nói ha ha xem ra ta thật là lo lắng quá mức tàu t ỷ tạ nghị cường thế như vậy những cái kia lão ngoan cố làm sao có thể không nhìn rõ thế c ụ c đâu ha ha hàn thu tiếu lấy lắc đầu kỳ thực đạo diễn xuất sắc nhất cái này giải thưởng học viện phái những cái kia lão ngoan cố vẫn là rất công chính hơn nữa cũng không thiên vị người mỹ rất nhiều không phải người mỹ đều cầm qua đạo diễn xuất sắc nhất vì sao chính mình không được hàn thu nhớ kỹ chính mình xuyên qua lúc trước mấy năm liên tục ba giới cũng là quốc gia khác đạo diễn phát được thứ nhất thực lực quyết định hết thảy có thực lực kia không sợ không chạy ra những cái kia láo ngoan cố đầu hàn huyên một chút điện ảnh sự tình phía sau áo lợi phất vấn đạo thu ngươi chừng nào thì trở về hoa h ạ hậu thiên a ta phiếu đ ề u mua xong ngoại trừ ngày mai muốn đi nhìn một chút ôn tử nhân bên ngoài hàn thu đối với nơi này ngược lại là không có chút nào lưu luyến vội vã như vậy a đúng vậy a lão bà của ta cả ngày nhắc tới ta đây áo lợi phất gật gật đầu tốt ta ngay cả có cái đạo diễn muốn gặp ngươi một chút không biết ngươi đêm nay có rảnh hay không ai vậy kim bình vũ một cái người hàn, người hàn. hàn thu sắc mặt dần dần cổ quái người hàn hàn thu nghĩ nghĩ chính mình nhìn thấy người hàn nhiều nhất lần kia chính là mang theo thuyền lớn đi hàn quốc tuyên truyền ở nơi đó từng câu s ệ ỉm nỉ đã s ệ ỉm nỉ đã nghe đầu hắn đều lớn hơn rồi bất quá những cái kia cũng là f a n hâm mộ mà cá nhân năm n g ư ờ i nói hắn là hàn quốc đạo diễn hàn thu vẫn đạo ân một cái hàn quốc đạo diễn áo lợi phất gật gật, gật đầu muốn gặp hắn sao nếu như là f a n hâm mộ cái kia hàn thu lập tức liền cự tuyệt nếu là đồng hành hàn thu vẫn có chút hứng thú tốt ta ta đêm nay vừa vặn có rành ngươi an bãi một chút thời gian và địa điểm a hảo không có vấn đề áo lợi phất một ngụm đáp ứng khoảng tám giờ đêm hàn thu đi tới một quán cà phê trong một căn phòng nhỏ một cái da vàng bên trong niên nam tử đã đợi chờ đã lâu nam tử g ầ y gò thật cao tóc cùng tóc cắt ngang c h á n hơi dài nhìn xem có chút lôi thôi hảo tại hàn thu không thích trông mặt mà bắt hình d o n g hàn đạo xin đợi đã lâu kim bình vũ không phải nói tiếng hàn cũng không phải tiếng trung mà là tiếng anh hàn thu hơi s ư ớ n g sở liền dùng tiếng anh trả lời chào ngươi kim tiên sinh chúc mừng ngày thu được oscar đạo diễn xuất sắc nhất tàu t h tạ nịp ta xem hai lần thực sự là một bộ vĩ đại tác phẩm kim tạm. bình vũ cười khăn nói ta xem xong để đạn bay phía sau đi tìm đọc qua một đoạn kia lịch sử tư liệu sau đó lại nhìn lần thứ hai không thể không nói ngài bộ phim này thật sự quá đặc sắc nguyên lai、like、trương sẹo mụn mới là lớn nhất bên thua còn có câu nói kia lợi hại hơn bốn ta liền là đứng cũng phải đem tiền kiếm nhìn xem kim bình vũ ba hoa trích t r ọ e cao hứng bộ dáng hàn thu cảm thấy có chút đ ỏ mặt đứng kiếm tiền năm lần kia chính mình thế nhưng là vụ trộm đem quảng điện cho châm biếm một phen a đã nhiều năm như vậy hắn hiện tại cũng đem chuyện này không hề để tâm bây giờ quảng điện nhưng đợi hắn không tệ còn cho mình làm quốc gia nhất cấp đạo diễn những thứ này chuyện cũ cũng không cần để hàn thu k h o á t khoác tay không nói những thứ này ngươi nói một chút tới tìm ta có chuyện gì a kim bình vũ nuốt nước miếng một cái là như vậy ta viết một cái k ị bản muốn từ hoa tiên nhận được một bút đầu tư đầu tư n ô kinh tìm ta đầu tư tình có thể hiểu ngươi một cái người hàn tới tìm ta hoa hạ nhân đầu tư theo ta được biết hàn quốc điện ảnh sản nghiệp rất phát đ ạ t ngươi vì cái gì không tìm các ngươi bồn quốc công ty đầu tư ngược lại tới tìm chúng ta hoa tiên đương nhiên bởi vì các ngươi hoa tiên là châu á bây giờ lớn nhất nhà sản xuất ta ai mạnh ai yếu không rất rõ ràng sao đùi khẳng định muốn tuyển to ông thôi k i m bình vũ chắc chắn sẽ không nói như vậy hắn cười nói bởi vì ta là một người mới hàn quốc công ty điện ảnh cũng không yên tâm đi bút lớn như vậy đầu tư cho ta hàn thu cảm thấy một người vậy ngươi liền cho là ta có lớn như vậy quyết đoán đầu tư cho ngươi kim bình vũ thành thần nói ta nghe nói nước mỹ ôn tử nhân tiên sinh chính là ngài một tay để bật lên tất nhiên ngài nguyện ý cho hắn một cái cơ hội cho nên ta hy vọng ngài có thể cho ta một cái cơ hội hàn thu lắc đầu n ở nụ cười ha ha ôn tử nhân có thể vì ta mang đến to lớn hồi báo vậy ngươi có thể vì ta mang đến cái gì hàn đạo ta không nghĩ lừa gạt ngươi cho nên ta bây giờ làm gì hứa hẹn đều không dùng ta cũng không dám hứa hẹn nhất định liền có thể vì ngài mang đến phong phú hồi báo bởi vì ta trước mắt còn không có một bộ có thể đem ra được tác phẩm cho nên ta chỉ có thể cùng ngươi ăn ngay nói thật bộ tác phẩm này là ta cấu tư nhiều năm vừa muốn đi ra ngoài là ta tất cả tâm huyết ta có thể bảo đảm chính là nó sẽ không để cho ngươi thất vọng kim bình vũ thở dài a ngươi trước đem kịch bản cho ta xem một chút lại nói hàn thu cũng sẽ không bởi vì đối phương mấy câu liền mềm lòng hết thể đều phải dựa vào thực lực nói chuyện giống như ôn tử nhân lấy ra c ư a điện kinh hồn một dạng Tốt. kim bình vũ lấy ra đã sớm chuẩn bị xong kịch bản đứng lên không người đưa cho hàn thu kinh k n g trực tiếp nhìn xem cái tiêu đề này hàn thu lông mày vừa nhấc con mắt hơi hít kịch bản rất ngắn g i a sân nhân vật cũng ít đáng thương hơn nữa đây là một bộ mật thất phiến ha ha g i a hỏa này cùng ôn tử nhân còn có chút giống đi cũng là mật thất gây án bất quá đây không phải phim kinh dị chính là mặc dù tên kêu mười phần kinh khủng sau khi xem xong hàn thu khép lại kịch bản khẽ gật đầu một cái không tệ chuyện xưa xác thực rất mới lạ kim bình vũ vội và nói g n cảm tạ ngại thưởng thức nhưng mà bộ này phiến có chút kiếm chuyện a tại hoa hạ là tuyệt đối không có khả năng thông qua quảng điện hào hạch bất quá tại hàn quốc chiếu lên ngược lại là không có vấn đề hàn thu trong lòng hiểu rõ này liền cùng ôn tử nhân cơ điện kinh hồn một dạng hắn cũng i á không có nói cho hàn thu cố sự này trong đó có một chút là chân thật hắn cũng không nói cho hàn thu hắn điện ảnh chính là căn cứ vào hàn quốc chính phủ cùng xã hội đối với mình tổ quốc kim bình vũ là vừa yêu quý lại đau lòng hắn rất muốn thông qua điện ảnh đem những này xã hội vấn đề phản ứng đi ra mà cũng là hắn bị hàn quốc các đại công ty điện ảnh c ự tuyệt nguyên nhân mắng chính phủ điện ảnh a đó chính là siếc đi dây dây thừng không cẩn thận liền lật thuyền hàn đạo còn xin ngài cho ta một cơ hội ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng hàn thu g i a biết hàn quốc đạo diễn ứa thích mắng chính phủ bao quát trước người hắn ngồi vị này chính hắn trong đầu có rất nhiều kiếp trước hàn quốc đạo diễn biến đổi hoa văn mắng chính phủ điện ảnh bất quá những điện ảnh này hắn cũng không dám chụp hắn một cái hoa hạ nhân đi mắng hàn quốc chính phủ sợ là muốn bị người hàn cho phúc chết hàn quốc lao cũng không giống như nước anh lão dễ nói chuyện như vậy dù sao cái gì cũng là người hàn hàn thu cũng không muốn kéo cả chính mình vào bất quá đ ổ i thành người hàn tự mình tới trụ vậy thì không có gì vấn đề c h ầ n c h ờ p h ú t chốc hàn thu nói đi bất quá chúng ta hoa tiên chỉ là lấy phía đầu tư thân phận sẽ không tham dự vào điện ảnh chế tác ở trong đi cho nên ngoại trừ tiền chúng ta hoa tiên cái gì cũng không biết cho còn có ta sẽ thử liên hệ các ngươi hàn quốc nhà sản xuất để bọn hắn cùng hoa tiên hùn vốn tới quay không có vấn đề hàn đạo k i mình b vũ không chút do dự trả lời chỉ cần mình có thể đem điện ảnh đánh ra tới là được ân chính ngươi chuẩn bị một chút ta ta sau khi về nước liền sẽ an bài chuyện này hàn thu thản nhiên nói bất quá trong lòng ngược lại là trong bụng nở hoa nhờ người hàn chính mình đi mắng hàn quốc chính phủ mình còn có thể ở phía sau vớt hàn quốc phòng bán vé cái này cơ sao mà không làm đâu lại cùng kim bình vũ hàn huyên một chút kinh khủng chuyển trực tiếp chi tiết phía sau hàn thu liền cáo từ rời đi kim bình vũ một người ngồi ở trong quán cà phê cầm lấy chén cà phê đ ố n g nhiên ngửa đầu một ngụm đem còn dư lại cà phê tất cả đều rót vào trong miệng phụ thân ta nhiều năm nguyện vọng liền muốn thực hiện rồi ngài trên trời có linh t i ê n liền nghỉ n ơ i a bảy hàn quốc chỉ là một khối địa phương nhỏ kinh khủng trực tiếp cũng là một cái khúc nhạc d ạ n ngắn ngày thứ hai hàn thu hẹn ôn tử nhân trước mắt người này chiêu hồn hai đang tại nước mỹ chiếu lên danh tiếng rất tốt phòng bán v é cũng là liên tục tăng lên vị này tại nước mỹ lấy kinh dị phim kinh dị đánh liều nhiều năm kinh khủng tiểu tử cũng là có địa vị cực cao ít nhất đang run sợ phim kinh dị cái vòng này nước mỹ không có đạo diễn dám nói có thể ngăn chặn hắn nam california đại học trong tiệm sách hai người giống như lần thứ nhất gặp mặt một dạng ngồi ở một chỗ chỗ c h ngồi gần cửa sổ bên trên hàn đạo chúc mừng ngươi bắt lại đạo diễn xuất sắc nhất ôn tử nhân vớt mông ngựa nói tiểu tử ngươi cũng đừng cùng ta nói những lời khen tặng này những ngày này ta nghe phải lỗ thai đều nhanh giá kén Hàn Thu mắng. Hán lời này xác thực không thế này ngày mắng. nói, nay, các nơi trên tiếu lời giới mù mấy xác các đối ề u có n g ư gọi điện thoại h với n cờ Phi c dít hàn thu thật sự không lời có thể nói không biết ta lúc nào mới có thể cầm xuống cái tia thường a ôn tử nhân tự mình than thở hàn thu lắc đầu kinh dị phim kinh dị quá khó khăn cái này loại hình so phim khoa học viễn tưởng còn khó cầm t h ư ở n g ta biết cho nên đời ta không có ý định cùng oscar giao tiếp ha ha cũng đừng nản trí đi về sau luôn có cơ hội hàn thu an ủi đ ú n g c h i ê u hồn s i a di c h ụ xong về sau nghĩ c h ụ cái gì tiếp tục nghề c ũ t h ô i có ý tưởng tạm thời còn không có trước tiên chậm rãi bất quá ta nghĩ thử một lần đại chế luyện phim kinh dị đại chế luyện hàn thu ngón tay g õ cái bản nhãn trâu xoay động b n g nhiên nghĩ đến một cái hảo ngoạn đích phim kinh dị ta cho người ra một cái chủ ý a hàn đạo người đối với phim kinh dị còn có nghiên cứu a phim kinh dị ta nghiên cứu không nhiều nhưng ta biết như thế nào kích động người xem ạ d à lìn hàn thu cao thâm mặt chắc cười nói biết hoa hạ một câu ngạn ngữ sao diễm vương gọi ngươi ba canh chết bốn ai dám lưu ngươi đến canh năm ôn tử nhân lập tức trả lời đối với chính là cái này hàn thu hai tay vỗ cười nói ngươi có thể lấy cái này làm chủ đề kết hợp cơ điện k i n h hồn huyết tinh quay chụp một bộ linh dị loại huyết tinh phim kinh dị bất quá bộ phim này hát thủ sau màn không phải bình thường tiểu quỷ mà là tiểu quỷ bột ử thần ôn tử nhân trừng pa mắt tử thần、Ấn. không sai biệt lắm cùng diêm vương một cái ý tứ đi ngươi ở đây nước mỹ hỗn đương nhiên muốn nói thành tử thần nước mỹ lão nhưng không biết diêm vương là làm gì ôn tử nhân gật gật đầu lại lắc đầu bất quá ta vẫn là không có hiểu ngươi ý tứ tử thần cùng giết người đến cùng có liên hệ gì chẳng lẽ liền chụp chết thần đi ngược sắt nhân loại sao không không không chắc chắn không thể dạng này chụp à làm như vậy liền câu không dạy nổi người xem cảm giác mong đợi ngược sắt trong nháy mắt đó chỉ có thể mang đến đánh vào thị giác cảm giác chờ đợi t ử vong đoạn thời gian kia mới có thể tạo kinh khủng đè nén không khí khán giả cũng sẽ một mực nơm nớp lo sợ h à n thu nói như vậy ôn tử nhân lập tức liền minh bạch hắn là chơi phim kinh dị xuất đạo tự nhiên biết rõ làm sao tạo tử vong phía trước kinh khủng bầu không khí cái k i a giết người lý do đâu cũng không thể vô duyên vô cớ liền đi giết người ôn tử nhân nghi ngờ nói hắn quay phim kinh dị cũng không thích vô nao giết người c ư a điện kinh hồn bên trong dự n g thẳng c ư a l à vì làm cho những này người minh bạch sinh mạng giá trị cùng còn sống ý nghĩa t ĩ n h mịch bên trong nhưng là thợ múa dối báo thủ chiêu hồn bên trong nhưng là người rủa cái này ta phía trước không phải đã nói sao diêm vương gọi ngươi ba canh chết ai dám lưu ngươi đến canh năm nếu như người này vốn nên ở nơi này thời gian chết đi nhưng là bởi vì hắn sớm biết trước tử vong dẫn đến hắn trốn khỏi một kiếp này cứ như vậy tử thần thì có lý do giết hắn bởi vì ngươi sớm đang chết là bởi vì ra bụt để cho ngươi sống lâu một hồi hàn thu tiếu mị mị nói cho nên ngươi liền muốn quay chụp tử thần l à như thế nào từng cái xử quyết những thứ này trốn qua một kiếp người chết nhưng những người này tử vong phương thức ngươi không muốn trực tiếp đem tử thần đánh ra tới như vậy thì không có ý nghĩa muốn quay chụp tử thần giấu ở không muốn người biết phía sau màn lợi dụng người chết hoàn cảnh chung quanh cùng hết thầy đạo cụ tới chế tạo thành chết ngoài ý muốn hiện trường nhớ kỹ là ngoài ý muốn mà không phải linh dị ngay vậy ôn tử nhân mắt dần dần phát sáng lên hàn g thu tiếp tục nói đánh cái so sánh chúng ta bây giờ tại trong tiệm sách như vậy chết thần liền hắn có thể lợi dụng chúng quanh hết thể hoàn cảnh giết chết chúng ta tỷ như nói tử thần có thể tại chúng ta chờ một lúc đi thang máy lúc nhường thang máy xuất hiện trục chặt ngã chết chúng ta lại hoặc là hắn có thể tại chúng ta cầm sách lúc nhường giá sách ngã xuống đập chết chúng ta còn có thể nhường trên đầu đèn chân không quản nổ tung lợi dụng tung t ó mảnh vụn bắn chết chúng ta hàn thu mà nói phảng phất cho ôn tử nhân mở ra một cái thế giới mới hắn kích động vỗ bàn một cái suy một ra ba đạo hắn còn có thể nhường nhà này thư viện sụp đổ trực tiếp đem chúng ta cho cất còn có thể nhường bầu trời một trận máy bay rơi xuống đập chết chúng ta hoa a hàn đạo n g ư ơ i cái thiết lập này quá khốc hàn thu sáu quả nhiên bay phim kinh dị nhân tư duy cùng chúng ta người bình thường không giống nhau con b à n ó trang diện có cần khuyết đại như vậy hay không ách năm đừng quá mức tử thần đồng dạng chỉ n h ầ m vào muốn người đáng chết không có đến tử vong ngày nhân cũng không cần n h ầ m vào ứ ôn tử nhân gật gật đầu là muốn bổ sung cái thiết lập này không thể lạm sát kẻ vô tội trẻ con là dễ dạy hàn thu tiếu đạo nếu như là một người một chỗ mà nói Thiết i kế ế g ân g ư ờ i ta n đã biết hàn thu thỏa mãn gật gật đầu chết thần lai liếu kịch bản có thể thao túng tính chất quá lớn cho nên hắn cũng không có trực tiếp đem kịch bản cho ôn tử nhân mà là đem cái này sáng ý cho hắn người chết phương thức có nhiều lắm đủ loại kỳ hoa phương thức đều có uống miếng nước nghẹn chết đều tính toán lại cùng ôn tử nhân hàn huyên một chút tử thần kịch bản phía sau hai người liền cùng nhau rời đi thư viện bất quá đi đến cửa thang máy lúc ôn tử nhân đột nhiên nói hàn đạo ngươi nói cái này thang máy sẽ không thật té số a hàn thu bảy cái miệng quạ đen của nhà ngươi tám ngày thứ hai hàn thu liền bay trở về ma đề ứ bây giờ đã là ngày một ư ơ i tám tháng năm công phu gấu trúc tuyên truyền cũng tại cả nước phô thiên cái địa bày ra các đại dạp chiếu phim đã dán lên a bảo áp thích trên nét treo lơ phía dưới đám dân mạng bình luận cũng s u ấ t đầy hoa a gấu trúc cùng hoa hạ công phu cái này ta thích công phu cùng gấu trúc cũng là chúng ta hoa tiên quốc bảo a cái chủ đề này thật tốt ha ha cái này nhân vật chính cũng quá mập a thật đáng yêu bụng lớn ta thì nhìn nó bụng bự ngày quốc tế thiếu nhi ta nhất định phải đi xem một chút mang theo con của ta hỏa lao bà cùng đi so với hoa tiên hoạt hình phía trước mấy bộ hoạt hình điện ảnh bộ này lực hấp dẫn to lớn hơn công phu cùng cấu trúc mỗi một cái cũng là hoa hạ nhân tự hào đồ vật cả hai hợp hai là một ảnh hưởng lực kia liền nổ tung không trải qua chiếu sự nghi cũng đã an bài tốt hàn thu ngược lại là không có quá chú ý cái này tự nhiên có trần đông bọn người phụ trách tại ma đều chờ đợi vài ngày sau hàn thu liên hệ hàn quốc một nhà, nhà sản xuất lót ghe ente t è n mẹn công ty nhà này nhà sản xuất kiêm nhiệm phát hành hàn thu mấy bộ khoa huyễn mạng lớn đều là do công ty bọn họ dất vào bao quát lần này tàu ttanit thế giới lưu động tuyên truyền trong lúc đó hàn quốc buổi họp báo chính là bọn họ công ty một tay bài kế lần này hàn thu tại hàn quốc đầu tư điện ảnh quyết định lập tức gây nên l è công ty cao độ coi trọng bọn hắn vốn đang cho là hàn thu sẽ đích thân đạo diễn hoặc tham dự chế tác nhưng không nghĩ tới là muốn đầu tư một cái tên là kim bình vũ đạo diễn lúc này bọn hắn đang điều tra liễu kim bình vũ tất cả tài liệu ngoại trừ biết hắn vô qua mấy bộ phim ngắn cùng quảng cáo bên ngoài cái này còn là lần đầu tiên đạo diễn điện ảnh đang nhìn kinh khủng truyền trực tiếp kịch bản phía sau. nội bộ nhân viên bên nào cũng cho là mình phải có người cho rằng bộ phim này có hại hàn quốc chính phủ hình tượng không phải quay chụp đi ra có người cho rằng điện ảnh phản ứng chân thực xã hội có thể gây nên người xem cộng minh lại thêm kịch bản mười phần rất tốt sau cùng phòng bán vé hẳn là cũng không tệ đáng giá đầu tư song phương tranh chấp không ngừng cuối cùng có người khiêng ra liễu hàn thu đây là hoa hạ đạo diễn hàn bán tiên đầu tư điện ảnh thực lực của hắn ta không dùng nhiều l ờ i a Út ca đạo diễn xuất sắc nhất cùng hai mươi lăm ước đô la phòng bán vé cũng đủ để chứng minh hết thảy tất nhiên hắn nhìn chúng chúng ta vì cái gì không tin ánh mắt của hắn đi theo vớt phòng bán vé đâu chẳng lẽ các vị đang ngồi tự nhận là có thể so ra mà vượt hàn bản tiên hàn thu tên tuổi vừa ra những cái kia thanh nhâm phản đối lập tức nhỏ đi rất nhiều cuối cùng lẽ công ty lấy bảy mươi phần trăm áp đảo tính đồng ý phiếu thông qua được đầu tư kinh khủng trực tiếp c h u y ể n nghi kỳ thực hàn thu tên tuổi là một chuyện kinh khủng trực tiếp bản chất là một bộ tiểu chế tắc cũng là một chuyện không phải vậy lẽ thật đúng là không hạ nổi quyết tâm bồi tiếp hàn thu bước lên cái này hí kịch hiểm cuối cùng hai nhà công ty hết thể đầu tháng bốn ă m bốn không ước hàn nguyên đổi thành giờ mở bờ đại khái tại hai ba trăm vạn tà hữu gánh vác ra một công ty một một m ộ một t r ă m năm mươi vạn tà hữu đây đối với hôm nay hoa tiên tới nói thật là một bộ đầu tư nhỏ điện ảnh bất quá l ê công ty còn muốn phụ trách điện ảnh tại hàn quốc phát hành đương nhiên xem như phát hành thường ngoài định mức tiền nên lấy vẫn là phải cầm ký kết hợp đồng thời điểm hàn thu tự mình đi một chuyến hàn quốc l ê công ty h á n còn có kim bình vũ tam phương ký kết cuối cùng hợp đồng làm cầm tới phần hợp đồng này lúc kim bình vũ cả người đều run rẩy lên một bên ngạc nào vừa hướng hàn thu cùng leo công ty người phụ trách không ngừng khom lưng nói cảm tạ cảm t ạ trợ giút của bọn hắn hàn thu không biết tiểu tử này vì cái gì kích động như vậy cũng chỉ có thể vô vô bờ vai của hắn cười an đ ù i hắn nhường hắn đem điện ảnh chụp tốt kim bình vũ vội vàng gật đầu hàn đạo n g ư ơ i yên tâm đi ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành bộ phim này còn có phụ thân ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của ngươi tám cuối tháng năm ma đều biệt thự bờ biển bên trong hàn thu đang ở trong sân đùa với các nhị tiên nhị tiên đi đem cái này cho ta đem về hàn thu đưa tay ném ra hình một vòng tròn nhựa vợ lặt tiệc đĩa bay lại nhẹ nhàng đ ạ p một cướp nằm dưới đất ngu u ẩ n các nhị tiên từ dưới đất bỏ dậy thiên t i ệ u bá mị mà liếc qua hàn thu mới lười biếng đi qua đem đĩa bay đều trở về hướng hàn thu dưới chân q u o n r a nó liền lại nằm ở trên mặt đất thoải mái mà phơi sau giờ ngỏ ánh nắng ấm áp dựa vào bình thường gọi ngươi chớ lộn xộn ngươi giống được hội chứng tăng động giảm chú ý một dạng khắp nơi làm phá hư hôm nay để cho ngươi thật tốt hoạt động một chút ngươi lại lười thành một con lợn hàn thu hận thiết bất thành cương nhìn chằm chằm dưới chân đầu này ngu xuẩn trong lòng gọi là một cái nhức cả trứng nga ô bốn cắp nhị tiên vung lấy đầu lưỡi ngầm đầu nhìn một mắt hàn thu lại nằm xuống già chết hàn thu bảy ca ngươi mấy ngày nay như thế nào luôn cùng nhị tiên đối người ta hàn hạ đi đến cắp nhị tiên bên cạnh ngồi s xoa nó trên cổ lồng tơ là nó và ta đối n ị c h tốt ta hàn thu che lấy cái chán bất đắc dĩ nói vốn là ta còn muốn huấn luyện huấn luyện nó để nó chụp cái điện ảnh hiện tại xem ra là không có, có cơ ó c hội ta sợ đánh ra tới khán giả không khóc ngược lại chết cười mang nhị tiên đóng phim hàn hạ lập tức hứng thú đong đưa hàn thu cánh tay nói ca ngươi mau cùng ta nói nói quay cái gì phim có phải hay không nhị tiên hóa thân siêu cấp sùng vật cầu đánh bại ali e n cứu vớt nhân loại cố sự hàn thu h năm nhường hàng này cứu vớt thế giới kêu nhân loại còn không bằng tự sát tính toán không phải chính là chụp một bộ cầu cầu hòa nhân loại ở giữa ôn hòa phiến dạng này cũng không tệ a vậy thì mang theo nhị tiên đi diễn a hàn hạ nháy sáng lấp lánh mắt to có chút vui vẻ kỳ hì nếu là nhà mình cầu cầu lên màn bạc nhất định sẽ trở thành đại minh tinh A hàn thu vội vàng q u á t tay khu khụ ta cảm thấy thôi được rồi nhị tiên hàng này quá ngu ta chụp nó diễn trở thành phim hài kịch hài kịch liền hài kịch thôi cái này có gì đi không được ta sẽ bị nó kéo kém thông minh hàn hạ tức giận chừng liễu hàn thu một mắt tiếp đó yên lặng nhị tiên đầu chó nhị tiên nhường ca ca dẫn ngươi đi t r n g phim như thế nào a ngao bốn đến lúc đó để cho ngươi biến thành minh tinh cầu a cả nước nhất định sẽ có rất nhiều mẫu nhị cắp say mê ngươi nga o bốn hàn thu nam nhìn xem cắp nhị tiên l e đầu lưỡi muốn lưu chạy nước miếng bộ dáng hàn thu là triệt để diệt n h ư ờ n g tên ngu xuẩn này làm nhân vật chính tâm tư ai không trách chúng ta không cố gắng chỉ đổ thừa đồng đội quán ngu ngày mùng ngày một tháng sáu hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi cũng là công phu hùng mẹo chiếu lên thời gian buổi tối hàn thu nhất gia đình toàn viện xuất động đi xem lần đầu duy chỉ có đem cắp nhị tiên cho ném ở trong biệt thự lúc gần đi nhị tiên hưu á n tiếng gầm cừ đi theo đôi xe thật lâu không thể bình tĩnh sáu công phu hùng mèo xem như hoa tiên hoạt hình bộ thứ nhất hài kịch hoạt hình điện ảnh có thể nói là kiếm đủ khán giả ánh mắt từ điện ảnh ngay từ đầu khán giả cứ vui vẻ ha ha mà cười không ngừng tướng ngũ đoạn phi phi b ụ n g lớn không lưng không nhìn thấy bàn chân lào ba vẫn là một cái so với nó thấp không biết bao nhiêu con vịt m ẫ u chốt là con này gấu trúc lớn còn vọng tưởng trở thành công phu cao thủ cái này hình thể có thể học công phu những thứ này cho cười tổ hợp đến cùng một chỗ nhựa quan chúng nhóm cười tiền phủ hậu ngưỡng đằng sau a bảo đánh bậy đánh bạ bị rùa đen đại sư xác nhận vì thần long đại hiệp bắt đầu một đoạn dợ khóc dở cười luyện võ kiếp s lão hổ con khỉ thiên hạc xạ bọ ngựa năm vị công phu đại sư cũng tuần tự ra sân đem đoạn này cởi vang công phu hành trình lại bằng thêm mấy phần nghiệm bội thú về sau nhân vật phản diện đại bột báo tuyết ra sân vừa đến đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ liền a bảo sư phó đều bị đánh bại nhưng cũng may hảo quang nhân vật chính lúc nào cũng loại sáng a bảo thần công đại thành lĩnh ngộ v u a tự thiên thư bên trong cuối cùng b í kíp tối hậu nhất nhớ tuyệt sắt vu sư chỉ đem báo tuyết cho xinh xinh nghiền á t công thành viên mãn sau đó a bảo đã biến thành hòa bình đáy vực người, người ước mơ thần long đại hiệp liền kiêu ngạo như lão hổ cũng cam tâm tình nguyện túi đầu kêu một tiếng đại sư. Cố sự đ ế ngày nơi đây liền mãn, cái đây kết thúc mỹ thứ hai trên mạng khen ngợi như nước thủy triều mọi người đều tự động vì này vị mập mạp thần long đại hiệp như lai、like. mạnh liệt đề cử công phu hùng mèo một bộ cực tốt nhìn hoạt hình hài kịch ha ha thực sự là chết c ư ờ i ta a bảo thật tốt đùa ta đến bây giờ cũng không hiểu rõ vì sao gấu mèo lao ba là một con b ị t hh ắ c bất quá nhìn xem chơi thật vui ta phát hiện a bảo lợi hại nhất không phải vu sư chỉ mà là hắn bục bự có giãn siêu cầm đâu một cái có thể đ ỉ n năm sáu cái thực sự là lợi hại n、like、ngàn ngàn điểm điểm bây giờ hàn thu đang vốn tại ma đều trong biệt thự biên soạn tiếp theo bộ phim kịch bản tàu tì tạ nghiệp mang đến cho hắn một cái không cách nào siêu việt đỉnh phong phỏng bán vé cùng dự đầy toàn cầu vinh dự trong lúc nhất thời hàn thu đột nhiên không biết kế tiếp nên bay cái gì phim hàn thấy tiếp theo bộ phim muốn đi đường xuống dốc là tất nhiên toàn cầu phòng bán vé trải qua thuyền lớn nghiền ép khẳng định muốn chậm lại một đoạn thời gian mới có thể khôi phục tới đặc biệt là tại hoa hạ nơi này phòng bán vé trải qua chiến lang cùng thuyền lớn tuần tự oanh tạc trong thời gian ngắn căn bản là chỉ hoãn không qua tới cùng lại đi nghiền ép không bằng chụp một bộ tiểu thanh tân điện ảnh làm một cái quá độ cái này không chỉ là hoa hạ phiếu thương quá độ cũng là hàn thu cá nhân mới mưu trí qu nói đơn giản một chút mấy năm này toàn cầu khắp nơi bôn ba nhường hắn cảm giác có chút mệt mỏi nghĩ tới những cái kia đốt não kịch b ả n cùng phức tạp quay t r ụ công tác hàn thu liền có chút đau đầu vốn n ắ n các diễn viên diễn kỹ cũng làm cho hàn thu rất cảm thấy mỏi mệt tất nhiên lời hòa nhân giao tiếp vậy thì dứt khoát phách động vật ta thế là bộ này tiểu thành tân ôn hòa động vật điện ảnh liền tại hàn thu trong đầu có hình thức ban đầu kỳ thực nhường hàn thu hạ quyết định quay t r ụ bộ phim này quyết tâm vẫn là các nhị tiên tên, tên ngu xuân này nếu không phải là nó đột nhiên chúng độc tới một hồi sinh ly từ biệt hàn thu thật đúng là không có quyết định này làm hàn thu nhìn thấy nhị tiên tên ngu xuẩn này lung lay sắp đổ thời điểm một k h ắ c kia tâm tình thật là rất khó chịu giống như một cái làm bạn nhiều năm thân nhân sắp qua đời một dạng hoa nhân loại tuổi thọ so sánh cậu cầu hơn mười năm sinh mệnh thật sự là quá ngắn hàn b ồ i không được ngươi cả một đời nhưng mà nó đem mình cả một đời cho ngươi ai nếu là nhị tiên tên ngu xuẩn này nghe lời một điểm liền tốt hàn thu không hiểu thở dài tiếp tục viết kịch bản đột nhiên một đạo vội vàng không kịp chuẩn bị mà tiếng gầm gừ đột nhiên trong thư phòng vang lên n h ư n hậu nhất song mao nhung nhung móng vất cực nhanh đào bên trên liễu hàn thu bản đọc sách nga ô hàn thu quay đầu nhìn lại. chỉ thấy lấy cắp nhị tiên chừng hai cái thật to mắt chó cực kỳ bất thiện nhìn qua hàn thu hàn thu bảy nga ô nga ô đi đi đi chớ chỉ hoan ta làm việc coi như ngươi gọi ra tiên ta cũng sẽ không để ngươi làm nhân vật chính đừng nói ngươi là đầu công liền xem như đồ mẹ cũng đừng nghĩ ở ta nơi này nhi làm quy tắc ngầm nga ô năm lúc này hàn hạ cũng quỷ quỷ túy túy từ sau cửa ló đầu ra ca hừ hừ ta liền biết là ngươi cho tên ngu xuẩn này mở cửa k ì hì, hì hàn hạ cười đồ nói ca ta liền đến xem ngươi kịch bản viết thế nào hàn thu lắc đầu tạm thời còn không có cái tin tức đâu vậy có muốn hay không nhường nhị tiên diễn nhân vật chính n h a nhìn xem cắp nhị tiên xuẩn m a n h xuẩn m a n h g á n g v ẻ hàn thu liền một hồi đau đầu tính toán cái này thật không đi nhị tiên không thích hợp diễn loại điện ảnh này a ba hàn hạ Hà mất mát gật gật đầu vậy ngươi tìm cái gì c ầ u cầu tới diễn a thu đ i ề n khuyển hàn thu không chút nghĩ ngợi nói thu đ i ề n khuyển hàn hạ Hà kinh n g ạ c nói chính là đạo quốc rất nổi danh loại kia c ầ u cầu ân chính là nó thu điển h u y ể n tại hoa hạ có thể không có a sĩ kỳ như vậy nổi danh nhưng mà tại đạo quốc tiếng tăm kia liền lớn đi đánh một cái rất đơn giản so sánh nếu như nói mới vừa lên chiếu công phu hùng nhỏ bên trong gấu trúc là hoa hạ quốc bảo như vậy thu điển khuyển chính là đảo quốc quốc huyền thậm chí đảo quốc chính phủ còn chuyên môn cho thu điển khuyển ban hành tự nhiên vật kỷ niệm s ư n g hảo tại hoa hạ người lãnh đạo cùng quốc gia khác ngoại giao lúc đã từng đưa qua gấu trúc xem như hai nước hữu hảo tượng trưng mà đảo quốc ngoại giao lúc sẽ đưa thu điển khuyển lúc đó rủ xì ạ tổng thống phỏng vấn đảo quốc song phương bột gặp mặt lúc dù xì ạ tổng thống liền dắt một cái thu điển、khuyển. cái này mẹ nó làm dạng dỡ tổ tôm a nhân gia đại bột gặp mặt nuôi một con chó ngồi xổm ở nơi đỏ sáu bất quá đảo mà là đầu kia tại s i bù xe bị đúc tượng đồng tấn công đảo quốc trong lịch sử một đầu có sắc thái truyền kỳ trung quyền muốn nói nhiều truyền kỳ cũng không cỡ nào mơ hồ vừa không có cứu vớt thế giới cũng không cứu vớt nhân loại chỉ là bỏ ra cả đời thời gian kiên định không thay đổi mà đi chờ đợi một người mà thôi bốn một đời mười hai thế nhưng là chúng ta đi đâu tìm thu điền q u y ể n a chúng ta liền một đầu a sĩ kỳ hàn hạ xoa nhị t i ê n đầu thầm nói cái này không đội ngày khác ta còn sẽ đi một chuyến đảo quốc đến lúc đó ta sẽ dẫn một đầu thu điền k u y ể n trở về kỳ thực, hàn thu đi đảo quốc ngoại trừ mang thu điển khuyển trở về thứ yếu còn muốn trưng cầu đảo quốc chính phủ đồng ý đem tám công bản quyền cầm xuống dù sao đây là người ta cố sự hơn nữa người đảo quốc từng tại thế kỷ trước liền quay trụ qua tám công điện ảnh lúc đó liền trực tiếp bắt lại đảo quốc năm đó phòng bán vé quan tổng phòng chiếu tương đương với hơn hai ước giờ mở bờ phải biết vậy vẫn là một chín tám mươi năm có thể cầm tới nhiều như vậy phòng bán vé thật là kỳ tích bất quá lấy hàn thu thế giới hiện tại lực ảnh hưởng điểm ấy phòng bán vé liền không coi là cái gì tin tưởng lấy người đảo quốc n i ệ m tính thì sẽ không cự tuyệt hàn thu yêu cầu đảo quốc ca. Ca. đến lúc đó ngươi dẫn ta cùng đi chứ có hay không hảo hàn hạ nháy sáng lấp lánh mắt to khẩn cầu đạo hàn thu sờ lấy đầu nghĩ nghĩ tốt ta bất quá ngươi phải nghe lời đừng cho ta gây phiền thoái biết rồi ba ta đều người bao lớn còn cần ngươi nói sao được chưa ngươi thu thập một chút chúng ta qua mấy ngày liền đi a không có vấn đề nhìn xem hai cái chủ nhân dáng vẻ hết sức phấn khởi cắp nhị tiên một mặt không hiểu t ấ u bọn hắn thế nào cảm giác kỳ quái bộ dáng m ộ ư ơ i ba ngày một ư ơ i tháng sáu hàn thu cùng hàn hạ đi tới đảo quốc cùng nhau đi trước còn có hoa tiên một vị thợ quay phim bởi vì hàn thu còn muốn tại đảo quốc quay chụp mấy cái ngăn ống kính xem như điện ảnh mở màn đến rồi tokyo sau đó hàn thu cùng nơi đó chính phủ bắt được liên lạc trực tiếp cáo minh liếu tự mấy ý đ ổ đến mà tokyo chính phủ biết được phía sau không chút do dự liền đem tám công cải biên quyền giao cho liếu hàn thu hơn nữa không thu phí bản quyền đại tiên nhi ngươi muốn chụp tám công điện ảnh đi không có vấn đề ngươi tùy tiện chụp chúng ta không thu tiền của ngươi trả lại cho ngươi cung cấp toàn phương vị trợ giút muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đối với đảo quốc chính phủ cực kỳ nhiệt tình thái độ hàn thu nhất đi ba người đều kinh ngạc không thôi con bản đó cuối ó cần k h ế t đ như không như nào hay thế à, cùng ả m giác c thuyền lớn tại đảo quốc sắp xếp phiến tỷ lệ cơ hồ đạt đến bảy mươi n gần nhất sau cùng phòng bán vé cũng nhẹ nhõm trở thành đảo quốc ảnh lịch sử đệ nhất hiện tại hàn thu muốn tới đảo quốc đóng phim trong lòng bọn họ ước gì hàn thu dùng lực mà chụp dùng sức chụp đập đến càng ngưu bức càng tốt cho nên tokyo chính phủ nhất trí đồng ý liễu hàn thu yêu cầu hơn nữa còn chủ động vì hắn giải quyết tại đảo quốc gặp phải tất cả phiền p h ứ c hàn thu d ã là im lặng người đảo quốc gặp phải mạnh hơn chính mình nhân thật đúng là không ngại học hỏi kẻ d ư ớ i a số m ộ ư ơ i năm hàn thu cùng đảo quốc nhân viên tương quan hiệp tướng h quyết định cuối cùng cải biên kịch bản đương nhiên cải biên vậy dĩ nhiên chuyện xưa bối cảnh liền phải đổi thành hoa hạ phương diện này hàn thu chơi so người hàn còn sáu hôm sau hàn thu tại liên quan người phụ trách cùng đi đi tới tokyo một nhà thu điền khuyển chăn nuôi trong sở ở chỗ này hàn thu muốn tuyển chọn ra bộ phim này nhân vật chính ha ha là thời điểm cho nhị tiên mang một cái đồng bạn trở về lần này hàn thu tới đảo quốc đóng phim tokyo chính phủ đặc biệt an bài người giúp hàn thu giải quyết phiền phức người này gọi là cụ r ồ xạ h o a tiểu vũ là đảo quốc bộ văn hóa cửa một cái người phụ trách hàn thu tại tokyo hết thệ phiền phức cùng vấn đề đều do hắn tới hiệp thương giải quyết t ỷ như hàn thu muốn tìm thu điền khuyển chuyện nhi cũng là hắn hỗ trợ an bài bây giờ tokyo một nhà thu điền k h u ể n chăn nuôi trong sở cụ rỗ xạ họa tiểu vũ liền sung phong nhận việc giú hàn thu ch Khi tại h chính hắn không hiểu, nhì, xử lý những chuyện này hay là hắn tới chuẩn bị cho tốt một chút. Chủ yếu là, Hàn Thu không hiểu tiếng Nhật. Bình thường hắn c cũng đặc cũng quốc, cũng quốc con cùng người người này tiếng đáo đáo biệt bất bị tới ta tốt một quá yếu sao sao dù dù là là lý là là, xử rổ cụ rổ xạ họa tiểu vũ đi cùng chăn nuôi chỗ chăn nuôi viên câu thông phía sau hàn thu liền dẫn hàn hạ còn có đi theo đến thợ quay phim ở đây đi dạo nếu là chuyên môn chăn nuôi thu điền q u y ủ n chỗ vậy trong này cậu chắc chắn tất cả đều là thu điền quyền hơn nữa ở đây còn chuyên môn mở một cái cỡ nhỏ lộ thiên sùng vật khuôn viên bên trong có thật nhiều thu đ i ể n khuyển tại trên bãi cỏ hoạt động có nằm dạp trên mặt đất ngủ có đang truy đuổi vui đùa ở mỹ còn có thú con tại tập tế ngọc theo bất quá tất cả đều là thu đ i ể n khuyển cơ hồ giống nhau như lúc v ẻ ngoài nhường hàn thu ngây ngốc không phân do ai là ai ca ngươi xem đầu kia cho con thật đáng yêu a hàn hạ chỉ vào một đầu không đến dài nửa thước phần lưng mọc đầy màu đỏ lông tơ dáng dấp một mặt ngây thơ khả cúc thú con cười khanh khách thú con đang cơ múa lấy nóng nó vứt nhỏ gãi một cái màu đỏ quả banh ra nhỏ bất quá bóng da có nó một mực không ấn ở đột nhiên bóng ra gập g h ề n l ă n đến hàn hạ dưới chân theo t ớ i thú con nhìn thấy bóng ra bị hàn hạ nhặt lên hướng về phía nàng kêu vài tiếng v u n g gâu gâu bất quá âm thanh mãi thanh mãi khí một điểm hùng hổ dọa người hương vị đều nghe không ra ngươi muốn quả cầu này sao hàn hạ ngồi sổn người xuống tại ấu tệ trước mắt lung lay v u n g thú con bị chân khí lực kêu một tiếng tiếp đó vòng quanh hàn thu dạo qua một vòng lại một vòng còn thỉnh thoảng lệ lôi ư liếm hàn hạ tay quõng tốt tốt cho ngươi chính là hàn hạ bị nó liếm lấy mu bàn tay ngứa một chút nhịn không được phát ra tiếng cười như c h u n g bạc lúc này tiểu vũ cùng chăn nuôi chỗ lao bản đi tới tại lao bản trong tay còn dắt mấy cái dây thừng sau lưng hết thể năm đầu trưởng thành thu điền khuyển bị dắt tới hàn đạo đây là dựa theo yêu cầu của ngài chọn lựa ra năm đầu trưởng thành thu điền khuyển tiểu vũ dùng tiếng anh cung cung kính kính đối với hàn thu nói a ta xem trước một chút hàn thu đi đến năm đầu cầu cầu trước mặt tỉ mỉ quan sát lấy từ ở bề ngoài đến xem năm đầu thu điền khuyển cơ hồ dáng dấp không có gì khác biệt giống nhau như lúc màu ra giống nhau như lúc hình thể cùng bề ngoài mỗi đầu thu điền cũng là hơi hơi miệng mở rộng n g ụ n nhỏ n g ụ n nhỏ mà thở gấp khí nhi mà không phải giống ai nhị tiên cái kia ngu xuẩn mồm dài phải lão đại không có chuyện gì còn đem đầu lưỡi vung ra tới hít thở không khí hàn thu đưa tay sở lấy trong đó một đầu thu điền q u y ể n đầu cậu cậu cũng rất nghe lời hơi cúi đầu hưởng thụ lấy hàn thu b vớt ve còn tính toán lẻ lưỡi thêm hàn thu lòng bàn tay bọn hắn cũng không cắn người sao hàn thu vẫn đạo tiểu vũ ở một bên làm phiên dịch nói thu điền q u y ể n c a tính trầm ổ n nội tâm của bọn nó thế giới cảm tình tinh tế tỉ mị phi dưới tình huống bình thường bọn hắn tương đối hiền lành cho dù nên g ư ờ i xa lạ có chỗ cử đ cũng hàn thu phải vận dụng mấy cái thu đ i ể n khuyển tới bảo đảm quay trục công tác tiến trình nếu như nhà mình trong tiệm cầu cầu có thể leo lên đại màn ảnh trong lòng của hắn vẫn là hết sức vui lòng hơn nữa vạn nhất điện ảnh đạt được thành công lớn hắn buôn bán của tiệm cũng sẽ nước lên thì thuyền lên bất quá lao bản vẫn là đưa ra một cái yêu cầu tiểu vũ phiên dịch đạo chúng ta nghĩ phái ra một cái chuyên nghiệp chăn nuôi viên đi theo đoàn làm phim lấy bảo đảm cầu cầu, cầu cơ thể khỏe mạnh đi không có vấn đề hàn thu nhất miệng đáp ứng hắn còn đang kém một cái chuyên nghiệp chăn nuôi v i đâu, vạn nhất chụp thời điểm c ậ u c ậ u không nghe lời hắn thật đúng là không có cách nào dù sao c ậ u c ậ u náo lên tính k h í tới hàn thu nhưng không cách nào giống cờ mắng diễn viên như thế cờ mắng đ ó lại nói hàn thu liền nhà mình a nhị tiên đều không giải quyết được ở đâu ra công phu giải quyết năm đầu thu điền q u y ể n đúng ta còn muốn mang đi một đầu thu điền q u y ể n thú con hàn thu tiếp tục nói bởi vì kịch bản phía trước có một số nhỏ cũng là ấu tể hì kịch tiểu vũ phiên dịch đạo có thể chúng ta bây giờ liền có thể vì ngày chọn lựa không cần làm phiền hàn thu khoác khoác tay chỉ vào hàn hạ dưới chân đầu kia còn tại gai bóng ra thú con nói liền mọ à ta cảm thấy thật thích hợp lão bản kinh ngạc liếc mắt nhìn hàn hạ dưới chân thú con sau đó gật đầu cười đi giải quyết tám công cầu tuyển phía sau hàn thu bọn người liền cùng tiểu vũ rời đi những thứ này cầu cầu tạm thời còn cần chờ tại chăn n u ô i chỗ đợi đến hàn thu trở về hoa hạ thời điểm lại tiện đường gửi vận chuyển trở về đương nhiên hàn thu giã vì này chút cầu cầu bỏ ra một bút tiền thuê sáu k chúng ta muốn dẫn nhiều như vậy cầu cầu trở về sao hàn hạ vừa đi ra khỏi chăn mua chỗ liền quấn lấy hàn thu hỏi thăm không ngừng ngựa khí hết sức kích động hàn thu tiếu đạo đúng vậy a bọn chúng đều là tám công diễn viên ngay vậy hàn hạ cao hứng vô hai tay hoa、wow, cái kia nhị tiên chẳng phải là lập tức nhiều sáu cái đồng bạn hì hì có nhiều như vậy cầu cầu tại nhị tiên nhất định sẽ rất vui vẻ hàn thu khỏe miệng có chút c ò lại ách cái kia ngu xuẩn hẳn là không vui nó một con chó nhưng đánh bất quá sáu đầu hàn hạ bảy tiểu vũ đột nhiên vấn đạo hàn đạo chúng ta kế tiếp đi đâu làm phiền ngươi đi chọn lựa một tòa t r ư ờ miếu a ta muốn đến đó chụp mấy cái ống kính tiểu vũ hơi hơi cúi đầu t h t không có vấn đề sáu Tiểu vũ xử lý cái h u y ệ n này n con run hệ lớn g nhỏ hơn g đạo hòa thượng u nhất n g i đi ư đang ở đây trải qua cực kỳ hạnh phúc trước tiên không đề cập tới đảo quốc hòa thượng tiền lương cao bao nhiêu vẹn vẹn là có thể lấy vợ sinh con đầu này liền có thể tiện s á t các nơi trên thế giới vô số hòa thượng có thể nói hòa thượng đang đảo quốc là một cái nghề nghiệp một cái rất nhiều người đảo quốc đều hướng tới nghề nghiệp hơn nữa không thiếu đảo quốc nữ nhân đều hy vọng gả cho một cái hòa thượng loại này tại hàn thu xem ra có chút đau chứng quan niệm hắn thật sự là đoán không ra thời đại này mẹ nó liền hòa thượng đều đi ra cướp nữ nhân thảo một đám hòa thượng phá giới a tiểu vũ ngươi có hay không nghĩ tới là một cái hòa thượng đi ở trong chủ miếu hàn thu tò mò vấn đạo không ngờ tới tiểu vũ thật vẫn gật đầu một cái đương nhiên mưa qua bất quá ta phụ mẫu không đồng ý a ba hàn thu gật gật đầu nói ta chợt nhớ tới một cái cố sự câu chuyện gì a hàn hạ tò mò góp qua đầu ngay cả có một người thi đại học không có thi đấu về sau đi tìm công tác nhưng là không có tìm được bởi vì hắn trình độ quá thấp về sau nữa bạn gái cũng cùng hắn chia tay mất hết can đảm phía dưới hắn đã nghĩ tới xuất gia nhưng mà chùa miếu chủ trì lại cự tuyệt hắn vì cái gì hàn thu sắc mặt cổ quái nói chủ trì nói ngươi trình độ quá thấp chúng ta ở đây không thu、Phúc. hàn hạ che miệng cười nói nào có làm hòa thượng còn muốn trình độ đó a có tiểu vũ đoạt trước nói tại chúng ta đảo quốc hòa thượng đều có rất cao trình độ người bình thường lại còn còi không hơn hàn hạ sáu bởi vì chúng ta nơi này hòa thượng đã không phải là đơn giản hòa thượng bọn hắn bình thường ngoại trừ tụng kinh nghiệm phật bên ngoài còn có thể tham gia rất nhiều hoạt động thương nghiệp có chút hòa thượng còn lái qua buổi hòa nhạc dùng cái này tới tuyên dương phật hiệu tám cái này đến phiên hàn thu bó tay rồi con b à n ó liền hòa thượng đều có thể bắt đầu diễn x ứ n g hội thiên đại huynh đệ có hay không hòa thượng xuống biển c h ụ cái kia nói chuyện p h i m ở giữa đám người đi đến trong chùa miếu đơn giản lên nén hương phía sau hàn thu liền bắt đầu quay t r ụ nơi này ống k í n h rất ngắn cũng rất đơn giản chính là giảng thuật tám công lai lịch giảng thuật nó l ạ i như thế nào từ đảo quốc viễn độ trùng dương đi đến hoa hạ dựa theo kịch bản là chùa miếu một vị chủ trì đem tám công gửi vận chuyển đến hoa hạ nhưng mà tại nhà ga vô ý mất đi bị nam chính nhặt được cố sự tham dự chụp là trong chùa miếu một người trung niên hòa thượng cùng hàn thu chọn lựa thú con quả nhiên trung niên hòa thượng có một như hoa như ngọc l ã o bà hơn nữa tính khí dịu dàng ngoan ngoãn r á n người lầy đạn ngoài ra hai người bọn họ nhi tử đều có hơn m ư ơ i tuổi quay chụp trong lúc đó lão bà hắn còn mang đến tự mình làm điệp tâm phân cho đại gia nhấm nháp hàn thu nhất vừa ăn điểm tâm trong lòng vừa nghĩ không biết con của hắn sau khi lớn lên có thể hay không kế thừa hắn hưng ơ hỏa tiếp tục làm một cái h ỏ a thượng đâu bất quá đáp án của vấn đề này hắn là chú định không lấy được bỏ ra đến chưa chụp xong mấy cái này ống kính phía sau hàn thu đảo q u ố c hành trình cũng đi đến cuối con đường hai ngày kế tiếp hàn thu đổi tiếp hàn hạ tại tokyo đi dạo vài vòng mua không thiếu lễ vật sau đó một đoàn người mới lên đường trở về hoa h ạ tới đồng hành còn có sáu đầu thu điền q u y ể n cái này trở về có thể thật tốt giết một chút cái kia ngu xuẩn ùy phong ngày m ư ơ i sáu tháng sáu ma đều biệt tự bờ biển bên trong hàn thu ô m thu ruộng khuyển thú con trong sân nghỉ ngơi chu vũ hân thì l ạ g yên ngồi ở một bên bóc lấy nho hàn thu tới há mồm chu vũ hân cầm một k h o ả mọng nước nho tại hàn thu bên miệng cơ hàn thu cười nhạt một tiếng há mồm liền một ngụm nước vào trong ngực thú con nhìn thấy há hốc mồm hướng về phía chu vũ hân kêu lên vài tiếng gâu gâu ngươi cũng không thể ăn nho a ba chu vũ hân sợ lấy h ấu tể đầu cười lắc đầu hắn hiện tại còn nhớ rõ a nhị tiên ăn nho trúng độc sự tình trong lòng đối với phương diện này thế nhưng làm ư ợ i phần chú ý chỉ sợ cái tia ngu xuẩn lại nặng đạo vết xe đồ an an an một ngày chỉ có biết ăn hàn thu ra cười mắng lấy xoa đầu chó chu vũ hân nhìn xem hàn thu thoải mái d á n g vẻ vấn đạo hàn thu ngươi là chuẩn bị tự mình tới diễn bộ phim này sao đúng à, không chỉ có là ta đến lúc đó ngươi cũng muốn biểu diễn chúng ta tại trong phim ảnh cũng là một đôi vợ chồng hàn thu kéo qua chu vũ hân tay cười nói cái kia cái khác nhân vật đâu ngươi chuẩn bị tìm ai tới diễn hàn hạ a nàng không phải thật thích cầu cầu sao đến lúc đó để cho nàng tới diện mạo vốn có biểu diễn là được hàn hạ cười nói bộ phim này kịch bản biên soạn mới bắt đầu hàn thu liền cân nhắc qua mình và chu vũ hân đi ra diễn bất quá nghĩ đến hàn hạ đối với cầu cầu yêu thích hắn đem nguyên bản kịch bản sửa lại một chút đem nam chính nữ nhi đổi thành m u ộ i muội cô muội muội này dĩ nhiên chính là từ hàn hạ tới đóng vai ngược lại đây chỉ là một phụ trợ nam chính cùng tám công vai phụ mà thôi là nữ nhi cùng là em gái khác biệt không phải quá lớn dù sao điện ảnh biểu hiện là nhân cùng động vật ở giữa cảm tình mặc dù giữa người và người thân tình cũng có chỉ bất quá muốn n h ạ t nhiều chu vũ hơn gật gật đầu lại hỏi cái thêm một cái khác nhân vật đâu chính là điện ảnh chung em gái bạn trai cái này a đến lúc đó lại nói hắn thu mỉm cười kỳ thực ta hy vọng ngừng hàn hạ chính mình đi chọn lựa điện ảnh chung mỗi mỗi cùng bạn trai ở giữa không có bất kỳ cái gì thân mật hí kịch chỉ là có như vậy một mối liên hệ mà thôi bất quá hàn thu vẫn là muốn cho hàn hạ chính mình đi chọn lựa bây giờ hoa hạ lấy hàn thu lực ảnh hưởng sợ là không có người sẽ cự tuyệt yêu cầu này cho dù là một cái nho nhỏ vái phụ không có hắn bởi vì đây là hàn thu tự mình đạo diễn điện ảnh cái này một cái lý do liền đầy đủ ân dạng này cũng không tệ chu vũ hân cười gật gật đầu vậy chúng ta ở đâu quay p h i m đâu không phải là nơi này đi dĩ nhiên không phải đây chính là chúng ta nhà ta cũng không hy vọng ở đây bị lộ ra hàn g thu không chút nghĩ ngợi lắc đầu hơn nữa ma đều trên cơ bản phải không tuyết rơi ta muốn chọn một xe tuyết r ơ i chỗ tuyết r ơ i chỗ đi phương bắc sao chu vũ hân mê mang mà nháy mắt ân ta dự định đi kinh đô trụ còn có à, vũ hân ngươi xem một chút chúng ta cũng rất lâu chưa có trở về qua trường học cũ có phải hay không bất chút thời gian trở về nhìn một chút trở về trường học đúng à chúng ta tốt nghiệp có mười mấy năm nữa nha cũng không biết trường học bây giờ biến thành hình dáng ra sao hàn g thu cảm khai nói hơn nữa trong kịch bản thế nhưng là có một đoạn ở trường học trụ phân diễn cho nên a cái này chúng ta là không đi không được Kiếp trước, c Nam hàn í n h l một câm cái đại học đại h ạ c giáo thu ụ một Nam một thế này, Nam chính là một cái hệ này, ta, ta là cái diễn đạo góp qua khuôn mặt cực nhanh tại chu vũ hơn trên môi điểm một cái không có đứng đắn chu vũ hơn mắng hàn thu trong ngực thú con nhìn xem diễn ân ái hai người đột nhiên cảm thấy bụng có chút đói gâu gâu ta muốn ăn thức ăn cho chó đột nhiên một bên khác cũng vang lên một tiếng m ư ờ i phần đ ẻ nén gào thét nga ô bốn hàn thu quay đầu nhìn lại chỉ thấy lấy nhị tiên ngậm một cây xương cốt ở phía trước liệu mạng tựa như chạy như điên sau lưng n a m đầu thu dụng khuyển t ư ợ n như nổi điên đuổi theo gâu gâu nga ô gâu gâu nga ô hàn thu bảy cái này mẹ nó n g ư ơ i một con chó dám khiêu khích năm cái rảnh rỗi sống được quá lâu a bảy ba ngày sau hàn thu cùng chu vũ hân lên đường đi tới kinh đô bọn hắn chuyến này muốn đi truyền thông đại học bãi phòng không có mang những người khác liền trợ lý cũng không có mang đến rồi sau đại học hai người không có đi vào mà là đi vòng đi một bên công chức về hưu tiểu khu hàn thu mỗi lần tới đến nơi đây cũng là đi trước bãi phòng đặng san sau đó mới đi trường học đi tới địa phương quen thuộc gõ cửa quen thuộc kẹt kẹt ba cửa mở ra một cái mang theo kính lao lao phụ nhân n ô đầu ra thấy là hàn thu bất ngờ không kịp đề phòng đặng san lập tức một mặt kinh ngạc tiếp đó nàng lại dùng lực má trước mắt mấy cái mới xác nhận trước mắt cái này bên trong niên nam người là chính mình môn sinh đắc ý nhất hàn thu ba đặng san hoảng sợ nói đặng đạo là ta hàn thu khẽ mỉm cười sao ngươi lại tới đây đặng san hỏi một câu đột nhiên cảm thấy tự có chút thất thố nhanh chóng bình phục tâm tình nói tới mo vào ngồi ta tới thăm hỏi một chút ngày hàn thu vừa nói vừa đi vào trong nhà đây là ta thê tử chu vũ hân ngài hẳn còn nhớ chứ nhớ kỹ như thế nào không nhớ rõ đặng san cười nói trước đây hai người các ngươi thế nhưng là một lần kia truyền thông đại học xuất sắc nhất hai người lời nói này chu vũ hân hơi có chút hổ thẹn kỳ thực danh tiếng của nàng không lớn đặc biệt là những năm này t h o ả t t n mọi người ngoại trừ biết nàng là hàn thu thê tử bên ngoài đều nhanh đã quên nàng vẫn là một cái diễn viên bây giờ liền liễu khả khả danh tiếng đều lớn hơn nàng đặng đạo ta cũng không thể cùng hàn thu đánh đồng chu vũ hân khiêm tốn nói trong mắt lại thoáng qua một tia vẻ hạnh phúc có lẽ đời này trở thành hàn thu thê tử mới là chính mình xuất sắc nhất sự tình a mấy người giật một chút việc nhà phía sau đặng san có thâm ý khác mà hỏi thăm hàn thu lần này ngươi tới kinh đô sợ không phải đến thăm ta đây sao đơn giản à? ân còn muốn tới đây quay phim hàn thu cười khăn nói lại có phim mới rồi đặng san nói đột nhiên oán giận nói tiểu tử ngươi liền không thể chụp một chút ôn tình điện ảnh sao trước đây ta hỏa lao đầu lĩnh đi xem tàu thì tan nít thế nhưng là khóc bù l ù đ ù loa ngay vậy hàn thu nhìn xem đặng san biểu lộ phong phú khuôn mặt b ỗ n nhiên cảm giác có chút hoảng hốt đã nhiều năm như vậy trước đây cái kia tại trên lớp học sụ mặt cẩn thận tỉ mỉ lao yêu bà tựa hồ thật sự biến mất đâu. là nhân giả trở lại nguyên trạng vẫn là bình tĩnh cuộc sống nhàn nhã làm giảm bất lòng của nàng đâu trong lúc nhất thời hàn thu đột nhiên cảm thấy thời gian trải qua quá nhanh hắn dùng lực gật đầu đặng đạo yên tâm đi lần này là một bộ rất ôn tình điện ảnh vậy ta sẽ thấy tin ngươi một lần đến lúc đó ta nhất định sẽ đi dạp chiếu phim xem ách năm đặng đạo ta vẫn nói thật với ngươi à mặc dù bộ phim này rất ôn h ò a nhưng ngài tốt nhất vẫn là mang một bao khăn tay đặng san xứng sở sau đó cười mắng tiểu tử ngươi sẽ không lại nghĩ đến lửa gạt nước mắt của chúng ta à nào có thật là ôn hòa phiến a hàn thu trong lòng nói bổ sung chỉ bất quá ôn hòa đến rồi cực hạ thúc giục nước mắt hiệu quả so bi tình phiến còn khoa trương ha ha được chưa đến lúc đó ta mang theo khăn tay đi được chưa hàn thu tự dễ n ở nụ cười vẫn là đặng đạo ngài hiểu ta chu vũ hân đột nhiên nói hàn thu ta nhớ được điện ảnh chung không phải có một mở cửa hàng lao thái thái sao nếu không liền n h ư ờ n g đặng đạo tới đóng vai à? đặng đạo ngươi cảm thấy thế nào hàn thu cùng đặng san đồng thời mật người đề nghị này năm hàn thu trước tiên lấy lại tinh thần tới nói đúng a đặng đạo nếu không thì ngài liền đến đoàn làm phim diễn cái vai phụ a phần diễn còn không ít đâu t h u ậ ngươi tiện n à à. i điểm diễn thiết vui cái, còn có thể chỉ điểm một chút ta đạo diễn năng lực năng Nhìn Hàn dáng, đạng thể một ta thấy Thu tha thiết bộ dáng, đặng đạo vui vẻ gật đầu một đạo đạo đầu đ bộ vẻ ợ c cái, được à? Diễn cái vai phụ có chỉ diễn vai điểm n quá phụ thể, bất g ư đạo diễn năng lực coi như xong. diễn Ngươi năng như lực bây giờ thế nhưng là quốc gia nhất cấp đạo diễn a lại đem ú t ca trên đời này còn ai có thực lực kia có thể chỉ điểm ngươi nhắc lên quốc gia nhất cấp đạo diễn lúc đặng san trong giọng nói không nói ra được vẻ hâm mộ hàn thu cười n h ạ t nói mặc kệ chỉ không chỉ điểm dù sao thì quyết định như thế đến rồi khởi động mấy thời điểm ta sẽ thông chi ngài được được được ngươi là đạo diễn ngươi nói tính toán đặng san vui vẻ nói hàn thu cùng chu vũ h â n liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ vui thích sau đó hàn thu hai người lưu lại đặng san trong nhà ăn một bữa cơm trưa liền cáo tự rời đi vừa chiều hàn thu cùng chu vũ hơn hai người đi đến truyền thông đại học cùng trường học lãnh đạo thấy một lần mặt đồng thời chứng minh l i ễ u tự mình lại ở chỗ này quay chụp một đoạn h í kịch lý đổ đến hàn thu muốn tới trường học cũ quay phim nhân viên nhà trường đương nhiên là d ơ hai tay hai chân tán thành A không nói hai lời bọn hắn liền không chút do dự đồng ý liễu hàn thu yêu cầu cho liễu hàn thu ở trường học tùy trụ q u y ề lợi không chỉ có như thế bọn hắn còn giữ lại hàn thu lưu lại làm gốc giới tốt nghiệp làm một lần nói chuyện hàn thu tính toán thời gian một chút giống như tháng sáu cái điểm này đích thật là trường cao đẳng mùa tốt nghiệp đối với cái này hắn cũng là d ở khóc d ở cười không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác đuổi tại lúc này tới vốn là chỉ tính toán cùng nhân viên nhà trường câu thông quay chụp sự nghi không nghĩ tới nhân viên nhà trường còn đưa ra yêu cầu này đối với mình trường học cũ hàn thu trong lòng còn có cảm tình nhìn thấy trường học những người lãnh đạo nhiệt huyết khó nhịp hắn cũng chỉ đành đáp ứng yêu cầu của bọn hắn bất quá hàn thu yêu cầu bọn hắn có thể mau chóng cử hành buổi lễ tốt nghiệp bởi vì bây giờ còn chưa khởi động máy hắn sẽ không thời gian d à i lưu lại kinh đô vì thế nhân viên nhà trường đồng dạng không nói hai lời quả quyết đem một tuần sau buổi lễ tốt nghiệp thời gian sớm đến ba ngày sau buổi tối tin tức này vừa để xuống ra bất ngờ không kịp đề phòng các học sinh cũng lớn hô bất mãn nhao nhao giận dữ mắng mỏ trường học lãnh đạo loạn an bài thời gian bởi vì bọn hắn có tiết mục còn đang tập luyện bây giờ thời gian lập tức rút ngắn một nửa không thể nghi ngờ sẽ gia tăng áp lực của bọn hắn ta đi ba ngày sau liền buổi lễ tốt nghiệp a có muốn nhanh như vậy hay không trường học là muốn đuổi chúng ta đi sao song song chúng ta tiết mục còn không có tập luyện xong đâu bây giờ cũng chỉ có hơn hai ngày thời gian tập luyện không được đem chúng ta mẹ ệ chết à? mạnh liệt yêu cầu trường học khôi phục buổi lễ tốt nghiệp thời gian không cầu một tuần năm ngày cũng được à? các học sinh đoán trời mang người nhưng khi trường học lần nữa công bố một đầu tin tức phía sau mọi người tiếng phản đối lập tức tiêu thất mà sạch sẽ, sẽ. phản phất tử không được như xuất hiện qua một dạng bởi vì hàn thu đạo diễn thời gian khẩn trương cho nên buổi lễ tốt nghiệp sớm đến ba ngày sau mong đại ra thứ lỗi đến lúc đó hàn thu đạo diễn sẽ xem như đặc biệt khách quý tham gia lần này buổi lễ tốt nghiệp cũng vì đại gia mang đến nói c h u y ệ n năm hàn bán tiên muốn tới tham gia năm nay tất nghiệp điện lễ còn muốn mang đến diễn thuyết trong nháy mắt tin tức này liền đem tất nghiệp điện lễ thời gian trước thời hạn tin tức cho triệt để ép xuống đồng thời trong khoảng thời gian ngắn t r u y ề n khắp toàn bộ sân trường vô số truyền thông đại học học sinh đều bôn u tẩu bờ báo đem cái này tin tức giải đến mỗi người trong h a i nghe nói không có hàn bán tiên muốn tới trường học chúng ta không biết chính là chỗ này nhất rơi tất nghiệp điện lệ a hàn đến lúc đó sẽ lấy đặc biệt khách quý thân phận xuất hiện huynh đệ nhanh đi cước phiếu a chầm thì không còn Tin mừng đặc biệt hàn bán tiên muốn tới trường học chúng ta rồi t r ờ i ạ đại tiên nhi lại muốn tới trường học chúng ta còn muốn tham gia lần này tất nghiệp đi ệ n lễ Á a a đột nhiên thật hâm mộ khóa này tốt nghiệp học trường học thì a vạn nhất có người bị đại tiên nhi n h ì n chúng đây chẳng phải là lập tức liền lên như diều gặp gió song song không biết còn không có phiếu hội học sinh đám kia hóa đơn lần này nhất định đắc ý thẳng rồi đến lúc đó không muốn biết như thế nào khó xử chúng ta hoa hạ chuyện mai đại học tại thời khắc này trực tiếp nổ vô số học sinh giống như nước sôi đồng dạng sôi chảo hàn thu bây giờ thân phận gì hoa hạ đệ nhất đạo diễn hoa tiên truyền hình điện ảnh tập đoàn trung cực bốt hoa hạ nhất cấp đạo diễn hương giang kim tượng thường đạo diễn xuất sắc nhất oscar đạo diễn xuất sắc nhất toàn cầu phòng bán vé đệ nhất kẻ thống trị một bộ hai mươi lăm ước đô la tẩu t ỷ tạ niệm đủ để cho tất cả đạo diễn đều khó mà nhìn theo bóng lưng tự tay thổi thành siêu sao rất nhiều người liền oscar tối giai nam chủ tối giai nam phối đều có thể bồi dưỡng tại vô số bộ kinh điển điện ảnh gia trì hàng thu trên đỉnh đầu quan hoàn đủ để sáng mủ vô số người con mắt có thể nói tại bây giờ hoa hạ hàn thu có lẽ không phải f a n hâm mộ nhiều nhất minh tinh nhưng hắn là những cái kia f a n hâm mộ so với hắn còn nhiều minh tinh đều phải ngưỡng vọng tồn tại không có cái nào giới phim ảnh minh tinh dám đắc tội một cái thế giới cấp đại đạo diễn cho nên hàn thu đến không thể nghi ngờ là hấp dẫn tất cả truyền thông sinh viên đại học chú ý của lực bởi vì bọn hắn sau này công tác hoặc nhiều hoặc ít đều cùng giới phim ảnh có liên quan có người làm phía sau màn nhân viên công tác có người ở trước sân khấu làm diễn viên đặc biệt là hệ biểu diễn học sinh càng là thực sự muốn gặp đến hàn thu nếu như sáu cho dù là có một tí cơ hội bốn vạn nhất chính mình liền bị nhân gia đại tiên nhi nhìn chúng đâu cho dù diễn cái vai phụ cũng kiếm lợi lớn a càng khoa trương hơn là hàn thu trở về m â u giáo tin tức truyền đến ngoài trường truyền vào bác ảnh học sinh trong lỗ thai cái này bác ảnh học sinh gọi là một cái ước ao ghen tị a vì cái gì mình không phải là truyền thông sinh viên đại học đâu lúc này trong ba ngày này vô số bác ảnh học sinh hơn nữa còn có rất nhiều ngoài trường người đều nhao n h a u tìm hiểu tin tức để cầu đêm đó tham gia tất nghiệp n i ệ t lễ liền rất nhiều truyền thông đại học đi ra nổi danh đồng học cũng chạy đến góp náo n h i ệ này cũng tỉ như diệp thần lâm hoa liêu khả, khả triệu huy mọi người trước đây hàn thu một lần kia tốt nghiệp học sinh tới hơn phân nửa người càng ngày càng nhiều muốn tới tham gia vì thế nhân viên nhà trường không thể không lại tạm thời sửa lại sân bãi đem nguyên bản đại lễ đường đổi thành sân vận động cũng chỉ có lớn như vậy sân vận động mới có thể chứa đủ nhiều người như vậy nhân viên nhà trường cũng là đau đầu không nghĩ tới trước đây nhất thời cao hứng lưu lại hàn thu quyết định sẽ dẫn tới lớn như vậy manh động sớm biết sáu sớm biết liền mẹ nó tuyên truyền phải lại điên c u ồ n g một điểm tốt tốt nhất là làm cho cả ngành giải trí đều đưa ánh mắt tập trung tới cứ như vậy chúng ta truyền thông đại học liền ngưu bất đại phát sáu mà đổi thành một bên hàn thu d ã là có chút hao tổn tâm trí như thế nào cảm giác mình tại những n à y học sinh trong mắt bị thần p h A. vốn chỉ muốn nói đơn giản điểm khích lệ mà nói tùy tiện đổi u một chút bây giờ làm tình cảnh lớn như vậy cho dù là không được đến lúc đó truyền thông nhất định sẽ nghe tin mà đến mình lên tiếng cũng không thể quá tùy tiện a nói chút gì hào đâu hàn thu hiếp mắt suy nghĩ rất lâu trong lòng cuối cùng có định số bảy tối hôm đó truyền thông đại học bên ngoài quán thể dục vô số người sắp xếp hàng dài theo thứ tự tiến vào những người này đại bộ phận cũng là học sinh chính là có trường chúng ta chính là có bức ảnh Cũng có khắc m ộ tám chút học học cửa chui cũng cửa học nghệ thuật học sinh đến đây tham gia. Đến nỗi một ít minh tình, nhưng là bị nhân viên nhà Hàn Thu cũng là từ cửa sau đi. không phải vậy hắn vừa xuất hiện, sao động học sinh cần phải một ít trường từ xuất thể viện viên vào. vậy vừa viện gia. nỗi Liên đi, đến Đến lặng động cần sau, sau sao đây đem mở là lẽ là bị q n đại ô n cho chặt lại. 8 giờ d ư ớ i đêm tất nghiệp điện lễ chính thức bắt đầu đầu tiên là người chủ trì theo thứ tự giới thiệu nhân viên nhà trường lãnh đạo và khách quý cho đến lúc này các học sinh mới phát hiện thì ra còn có nhiều như vậy đại minh tinh cũng tới nhìn là liễu khả khả hoa kháo diệm đạo cùng rừng đạo cũng tới còn có hồ ca bất quá hắn không phải ma đều hí kịch học v i ệ n sao làm sao chạy đến chúng ta tới nơi này ha ha quản nó ai đây chỉ cần đại tiên nhi tới là được làm người chủ trì giới thiệu đến hàn thu lúc bên trong cả thể dục quán tiếng hoan hô đạt đến điểm cao nhất sau đó đ i ể n lễ chính thức bắt đầu dựa theo l ệ cũ nhân viên nhà trường lãnh đạo khẳng định muốn trước tiên lại nhảy bên trong tám lắm điều nói đ ư ờ n g này bất quá lần này còn tốt những người lãnh đạo biết nhân vật chính không phải mình đơn giản nói vài câu phía sau liền xuống đ à i sau đó từng cái tiết mục san sát nối tiếp nhau bắt đầu biểu diễn có người biểu diễn có hợp sướng có tiểu phẩm cũng có kịch sân khấu các loại thẳng đến tối hậu nhất cái tiết mục kết thúc không khí trong sân chẳng những không có giảm xuống ngược lại càng tiêu ngạo hơn đứng lên bởi vì đám người biết hàn thu phải ra sân người chủ trì cũng là thẳng đến điểm này cho nên nàng tuyên bố thời điểm âm thanh đều có hơi rút r ơ y kế tiếp cho mời hoa hạ nhất cấp đạo diễn ốt ca tốt nhất bi tình đạo diễn hàn bán tiên vì chúng ta mang đến nói chuyện ngay vậy hàn thu tâm hơi hơi co quắp một cái c ò n bản đó tên mình trước mặt tên hiệu thực sự là càng ngày càng dài a dừng phút chốc hàn thu mang theo nhàn h ạ t không mất phong độ nụ cười ưu nhã đi lên sân khấu tiếp nhận mị tô phồn hàn thu ho nhẹ một tiếng đạo mọi người tốt ta là năm Cái kia, ai ngoài h a các n ư i lên c h ta tên hiệu giải, quán n bên Haha, t ra phát cười n nay Hôm trong vinh hạnh bị t lòng ta cũng rất tự hào bởi vì này cũng là của ta trường học cũ bởi vì ta thành tựu i không có cho trường học cũ hổ thẹn không có cho trường học cũ mất mặt tại mười mấy năm trước ta cũng như đang ngồi rất nhiều người một dạng chỉ là một lòng mang mơ đ ước điện ảnh người người khác không biết ta cũng không tin tưởng hơn mười năm sau hôm nay mình có thể lấy được to lớn như vậy thành tựu bây giờ trở về qua bài tới giống như một hồi hoa lệ mộng đồng dạng hoa lệ đến để cho ta cảm giác có chút không chân thực nếu như tại một năm phía trước có người nói cho ngươi một bộ hoa hạ điện ảnh có thể lấy được hai mươi lăm ư c đô la phòng bán vé các ngươi có tin hay không tin tưởng ba mọi người tại đây t r ă m miệng một lời mà hô lớn hàn thu sáu khu khụ đại gia đ ừ n g đ ù a ta chơi đừng nói các ngươi liền chính ta cũng không tin trở lại chuyện chính cái này hai mươi lăm ư c phòng bán vé sau lưng lại đại biểu gì đây đại biểu chúng ta hoa hạ điện ảnh không hề thua ở nước mỹ hảo lai ổ thực lực đại biểu chúng ta hoa hạ điện ảnh c u ộ khởi đại biểu hoa hạ điện ảnh thật sự trở thành đệ nhất thế giới sao k hàn ô không không. n g h thu lắc đầu những thứ này một cái đều không đại biểu được nói câu tự luyến lời nói bây giờ hoa hạ ngoại trừ ta điện ảnh nhiều lần tiến vào toàn cầu vẽ xem phim phòng bảng bên ngoài cũng chỉ có ngô kinh chiến lang đứng vào trước một trăm linh à ngô kinh cùng ta hai người liền có thể đại biểu toàn bộ hoa hạ sao có thể sao đương nhiên không thể đây chỉ là một người của thời mà không phải hoa hạ điện ảnh của thời nếu có một ngày ngoại trừ ta và ngô kinh bên ngoài có càng nhiều hoa hạ đạo diễn tác phẩm đưa thân một trăm người đứng đầu thậm chí năm mươi vị trí đầu đó mới là hoa hạ điện ảnh chân chính của thời dứt tiếng lời này tại chỗ lập tức bạo phát giống như thủy chiều tiếng vỗ tay liên miên bất tuyệt thật lâu không thể ngừng hơi thở thong thả một chút kích động nội tâm hàn thu ép một chút tay ra hiệu mọi người im lặng vừa rồi nói là ta trong lòng một cái đáng kể nguyện vọng ta không biết nguyện vọng này cần thời gian bao lâu mới có thể đi thực hiện nhưng ta nhất định sẽ tại sinh thời đem ta tất cả sức mạnh đều cống hiến ra tới hàn thu siết chặt nằm đấm thật cao mà d ơ lên vi liếu hoa hạ điện ảnh vi liếu hoa hạ điện ảnh khán giả cũng đi theo gầm thét vi liếu hoa hạ điện ảnh vi liếu hoa hạ điện ảnh trong lúc nhất thời bên trong t r à n g quán liên tiếp tất cả đều là một đạo một đạo vi liếu hoa hạ điện ảnh khán giả phản g phất điên cùng đồng dạng hưởng ứng hàn thu hiệu triệu mấy chục giây sau đạo này thủy triệu mới rút đi hàn thu giã mới có cơ hội nói tiếp bây giờ mọi người đều biết thế giới điện ảnh t r u n g lòng đang nước mỹ tại h à o lai ổ bọn hắn hàng năm hướng các nơi trên thế giới thâu xuất điện ảnh chiếm thế giới phòng bán vé hơn phân n ữ a liền chúng ta hoa hạ cũng bị hảo lai, lai ổ một bộ kia a tiết cấu nhanh sảng khoái điểm đủ đặc hiệu hoa lệ cố sự không tệ không cầu hết nhưng trong lòng tự hỏi chúng ta hoa hạ cũng có thể vài phút đánh ra loại điện ảnh này à chúng ta thiếu người sao không thiếu thiếu kỹ thuật sao có lẽ trước đó thiếu nhưng bây giờ đều phát triển đến cái niên đại này còn thiếu sao đương nhiên không thiếu còn có một chút thiếu tiền sao cũng không thiếu vậy chúng ta thiếu cái gì hàng thu thở dài là lại một cái tốt kịch bản vẫn là thiếu tốt diễn kỹ hoặc có lẽ là lại một cái sáng tạo cái mới đâu ta phát hiện à chúng ta hoa hạ điện ảnh tạo thành một cái vòng l ậ n quẩn ở đây này hình thành làm i n h tinh thị trường mà không phải điện ảnh thị trường có chút nhà sản xuất chịu dùng nhiều tiền đi m ư i một minh tinh không chịu dùng tiền tại kịch bản cùng điện ảnh phương diện chế tác tại những này nhà sản xuất trong mắt thì một cái như bức minh tinh s o lộng một cái tốt kịch bản đơn giản hơn dễ dàng hơn nhiều bởi vì minh tinh f a n hâm mộ nhiều đi bởi vì minh tinh hấp kim năng lực mạnh đi bởi vì bọn họ là phòng bán vé cam đoan đi chỉ cần trong đoàn kịch mặt có mấy cái hàng hiệu minh tinh đến lúc đó cho dù kịch bản không ra thế nào tích cũng có thể từ f a n hâm mộ hông trong bọc vớt một đợt phòng bán vé trở về cho nên bây giờ rất nhiều công ty là đang nuôi người mà không phải dưỡng điện ảnh ha ha ta không biết cách làm này có phải hay không lẫn lộn đầu、đôi. đến tột cùng một bộ phim bên trong là minh tinh trọng yếu đâu vẫn là bộ phim này bản thân trọng yếu đâu nghe vậy mọi người tại đây không khỏi có chút trở mặc m giống như vậy hà nội g n địa điện ảnh s á t thực lâm vào một cái như vậy vòng lần quân tử không riêng gì điện ảnh liền phim truyền hình đều lâm vào loại này vòng lần quân hàn thu tiếp tục nói ta không phải là chứng minh tinh tồn tại có cái gì không tốt bởi vì tự ta đóng phim liền sẽ dùng danh k h í tốt diễn viên mà là nói chúng ta điện ảnh người không nên nghĩ sai cái này cái cân đến tột cùng là ai ở phía dưới ai ở phía trên chúng ta muốn phân rõ ràng không phải điện ảnh là minh tinh tạo thế vì minh tinh c trừ phấn mà là minh tinh xem như điện ảnh một phần trong đó dùng kỹ xảo của bọn họ vì điện ảnh phục vụ cái gì nhẹ cái gì nặng chúng ta muốn phân rõ ràng một bộ phim tốt xấu không ở chỗ minh tinh bao nhiêu mà ở tại chuyện x ư a bản thân xem hảo lai、like、i ổ à nhân ra diễn viên diễn k ỹ thật sự so hoa hạ định tiêm diễn viên như bước sao không có chứ bọn hắn chính là chịu tại điện ảnh bản thân phía trên bỏ công sức chịu dùng nhiều tiền đi chế tạo đi tạo hình từng cái cố sự cuối cùng tạo thành đại it để cho ngươi nhìn bộ phim này tên phía sau mặc kệ con số phía sau làm ấy mặc kệ đây là thứ mấy bộ đều có muốn đi dạp chiếu phim nhìn xúc động cuối cùng hàn thu thở dài cái này rất đơn giản ôn tử nhân c ư a điện kinh hồn biết chưa coi như chưa có xem cũng đã được nghe nói nhân ra bộ phim này không có gì lớn minh tính a hơn nữa điện ảnh ban đầu đầu tư không cao a đừng hỏi ta vì cái gì biết bởi vì này đầu tư tiền chính là ta cho trong lòng ta rõ ràng nhất nhưng cuối cùng c ư a điện kinh hồn nóng nảy toàn mỹ thậm chí toàn cầu rất nhiều quốc gia hơn nữa còn tạo thành một cái đại it vô gia hai m ư ba bốn năm sáu các loại vì sao như thế hỏa còn không phải cố sự bản thân đặc sắc nguyên nhân cho nên đêm nay nói nhảm nhiều như vậy ta liền là muốn nói cho đại gia chúng ta hoa hạ điện ảnh người cần một điểm quyết đoán cần một điểm quyết đoán đi sáng tạo cái mới ưu tú cố sự cần một điểm quyết đoán đi tốn nhiều tiền đi làm tốt hơn đặc hiệu cần một điểm quyết đoán đi chỉnh đốn điện ảnh ngành nghề mà không phải minh tinh ngành nghề ta hy vọng sau này hoa hạ có thể xuất hiện một cái vui vẻ phồn m i n h điện ảnh ngành nghề nói xong hàn thu liền quay người đi xuống sân khấu sau lưng vang lên tiếng vỗ tay như sấm bầu trời đêm đen như mực sân khấu t i n h quang thôi s á n chỉ bất quá trên sân khấu sáng trói nhất người kia đã không có ở đây đem mình lời trong lòng sau khi nói ra hàn thu đột nhiên cảm giác được mình bị tiếng hoan hô chấn động đến mức phình to đại nào đều bưng lòng không thiếu hàn không biết tại chỗ những học sinh này minh tinh hoặc điện ảnh người đi ý kiến gì mình cũng không biết những lời này nói ra phía sau sẽ đối với người khác sinh ra ảnh hưởng gì dù sao mình đem có thể nói đ ề u nói trở lại trên chỗ ngồi phía sau một bên chu vũ hân tự hào cười nói giảng được thật tuyệt cười nhạt lắc đầu hàn thu đạo lại bổng lại như thế nào nói là một chuyện làm lại là một chuyện khác hoa hạ điện ảnh tương lai ai có thể nói rõ chứ cái này lại không thể trách ngươi ngươi đã làm ra cố gắng lớn nhất nên nghĩ lại chính là khác đạo diễn một bên khác diệp thần góp qua đầu t ẩ u tử ngươi nói như vậy ta sẽ không c a o hứng cái gì gọi là nên nghĩ lại chính là cái khác đạo diễn ngươi nên đem chúng ta hoa tiên đạo diễn bài trừ bên ngoài chúng ta thế nhưng là một mực theo sát lấy lao công ngươi bước chân a hàn thu trận nhìn diệp thần một mắt vậy được à diệp thần về sau chấn hưng ơ hoa hạ điện ảnh gánh nặng liền giao cho ngươi ta hỏa lâm hoa liền thoái ẩn phía sau màn l ặ n g lặng nhìn xem ngươi biểu diễn diệp thần khuôn mặt lập tức liền sụp đổ xuống ách bốn trọng trách này ta có thể chọn không dạy nổi ngươi vẫn là bản thân đến đây đi bất quá ngươi ở đây trên đài nói nhiều như vậy thật sự muốn nghe vậy hàn thu không có phủ nhận chỉ nói có ý nghĩ này lấy hiện tại hoa tiên tại hoa hạ địa vị có thể mở một cái h ả o đầu đi ra bất quá cụ thể làm như thế nào ta còn đang suy nghĩ diệp thần chừng to mắt t ấ m tắc lấy làm kỳ lạ cũng là ngươi ngư bức hàn thu lắc đầu không thể nói lời sớm như vậy ta đều nói nên làm như thế nào ta còn chưa nghĩ ra đâu trước mắt hay là trước đ ê m tám công chuyện nhi làm xong lại nói hoàn toàn chính xác hàn thu mới vừa nói nhiều như vậy cũng không phải vô căn cứ nói lung tung hắn là thật sự nghĩ n h ầ m vào hoa hạ điện ảnh làm ra một ít chuyện tới hắn vừa rồi cũng đã nói hảo lai、like、ổ chơi lợi hại nhất đó là có thể làm ra cái này đến cái khác đại ip dựa vào những thứ này đại ip hảo lai ổ mới có thể tại giới điện ảnh đứng ở thế bất bại mới có thể đánh ra một bộ lại một bộ phần tiếp theo tại toàn cầu kiếm tiền mà hàn thu trong đầu đại ip hắn đến bây giờ nhưng là một cái đều không lấy ra qua có lẽ thema o t r i c k tính toán một cái ip cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng xem như bởi vì thema o t r i c k s tam bộ khúc c ố sự tính liên quan quá mạnh có thể nói chính là đem một bộ siêu trường điện ảnh giả thành ba bộ chân chính đại ip là dùng cùng một cái cố sự bối cảnh làm ra một bộ lại một bộ kiếm tiền mạng lớn chỉ cần ip tại chỉ cần cái chiêu bài này tại vậy sẽ không sợ không có phòng bán vé cho nên hàn thu trong đầu những thứ này đ ạ i ấp t i x ư a g n i điện ảnh mới là hắn chân chính xác khí cũng là hắn thôi động hoa hạ điện ảnh cuộc khởi căn bản bảy sau đó một chút tốt nghiệp đại biểu cũng tới đài phát biểu liêu tự m ớ i nói chuyện những thứ này diễn thuyết bên trong cũng không thiếu một chút mới lại chấp lóe quan điểm không chỉ có đưa đến mọi người tiếng vỗ tay liền hàn thu giã vỗ tay lên cuối cùng trường học lãnh đạo lên đài tổng kết lốp bốp nói một đài thông tiếp đó lại đối tốt nghiệp nói một chút lời chúc phúc mới kết thúc lần này buổi lễ tốt nghiệp nhưng mà buổi lễ tốt nghiệp mặc dù kết thúc nhưng tạo thành phong ba đã từ từ thuận bước ra đặc biệt là hàn thu cái kia một phen ngôn luận càng l à tại trong mấy ngày ngắn ngủi cho quốc nội ngành giải trí tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đám dân mạng cẩn thận suy nghĩ một cái phiên phát hiện hoa hạ truyền hình điện ảnh bây giờ đích xác tạo thành một cái như vậy vòng lật quẩn cảm giác hàn bán tiên nói rất có đạo l ý à, quốc nội phim truyền hình điện ảnh lật qua lật lại cũng là những minh tính kia khuôn mặt chân chính dễ nhìn một điểm cố sự cũng không có những thứ này nhà sản xuất cũng là đánh minh tinh bài chính là ăn chắc chúng ta p a n hâm mộ sẽ mua những thứ này minh tinh số sách ngươi muốn cho bọn hắn đi suy nghĩ ra một câu chuyện hay tới n hoa tiên ngoại trừ đặc biệt là đại tiên nhi rất ít khi dùng tái diễn diễn viên đọc phim đại tiên nhi đều nói đây không phải minh tinh hoa những minh tinh này cũng rất bất đắc gì à không có một cái nào tốt kịch bản ngươi để bọn hắn như thế nào diễn khu khu mặc dù có minh tinh diễn kỹ xác thực để cho ta rất lúng túng chúng ta hoa hạ không thiếu diễn kỹ như bức minh tinh cũng không thiếu tiền thiếu là h ả o cố sự thiếu là càng thêm dụng tâm điện ảnh chế tác có chút điện ảnh năm mau đặc hiệu nhìn ta lung túng ung thư đều phạt vào ai nói cho cùng đại tiên nhi chú trọng là điện ảnh bản thân một ít nhà sản xuất chú trọng nghị trăm phương ngàn kế đi vớt phòng bán vé thật t ì n h không biết chỉ cần điện ảnh dễ nhìn lo gì không có phòng bán vé không thiếu dân mạng đều tán đồng hàn thu mà nói cũng có một chút dân mạng âm dương quái khí nói hoa hạ không phải mỗi cái nhà sản xuất đều cùng hoa tiên một dạng có tiền ngươi hàn bán tiên một bộ phim động một chút thì là hơn ước đô la sản xuất chi phí có thể dùng đến tỉnh h đại minh tinh có thể dùng đến tiêu xài chế tắc đỉnh cấp đặc hiệu nhưng hiện tại hoa hạ không có bao nhiêu nhà sản xuất gánh vác nổi hàn thu trông thấy loại này bình luận không khỏi có chút thịt mũi coi thường điện ảnh không dễ nhìn quái đầu tư không đúng chỗ những cái kia chi phí thấp nhưng phòng bán vé cao điện ảnh là thế nào tới những cái kia không có đại minh tinh không có gì hệ việt cao phòng bán vé điện ảnh làm sao tới bất quá trong lòng chửi bậy một phen phía sau hàn thu vẫn là bình tĩnh lại kỳ thực nhân ra nói như vậy cũng không có sai bởi vì không phải bất luận người nào điện ảnh đều có thể ở ngoại quốc cũng mò được cao phòng bán vé thậm chí có chút điện ảnh xuất liên tục nước cơ hội cũng không có đơn độc một cái hoa hạ phiếu thương đích sắc rất khó thu trở về ngầm cao sản xuất chi phí cho nên những thứ này nhà sản xuất không dám đầu tư quá cao chính là sợ lô vốn nhưng nói cho cùng vẫn là điện ảnh bản thân không được cho dù quốc nhân mua c h ư n g người ngoại quốc cũng không mua c h ư n g liền lấy nô kinh chiến lang tới nói Hàn đầu tháng bảy công phu gấu trúc tại nước mỹ các cái khác quốc gia chiếu lên nghe áo lợi phất tử nước mỹ tin tức chuyển đến có vẻ như công phu gấu trúc mười phần đ ắ t khách danh tiếng bạo tăng phòng bán vẽ cũng là liên tục tăng lên nước mỹ người xem đều đem tươi mới cà chua ném cho á bảo còn nói đây là bọn hắn thấy qua đẹp mắt nhất hoa hạ hoạt hình đ ị a ảnh bên trong hoa hạ đặc sắc bối cảnh và công phu bọn hắn đều rất ưa thích bởi ọ n hắn đơn giản không tin nhân hình điện ảnh.、Làm、nước、Mỹ、tin chiến thắng truyền truyền thông cũng nổ thể hoa hạ chế hoạt hoa hạ hoa hạ được đây giải tung. một trí lúc, là Làm Mỹ bộ b ra về vì công phu gấu trúc thế nhưng là bộ thứ nhất hoa hạ ở nước ngoài lấy được thành công to lớn hoa hạ hoạt hình hướng đi thế giới việt nam bảo chăm chỉ học tập phu chinh phục toàn thế giới sau đó hoa tiên hoạt hình làm ra tuyên bố sẽ đem công phu gấu trúc chế tạo thành một cái hoạt hình it đồng thời bắt đầu từ hôm nay khởi động công phu gấu trúc hai chế tác hàn thu giã theo sát lấy phát biểu tuyên bố công phu gấu trúc trở thành hoa tiên đầu tiên hoạt hình it sau đó sẽ lần lượt đẩy ra siêu di hoạt hình điện ảnh tính thỉnh đại gia chờ mong mọi người nhao n h a u lấy lại tinh thần nguyên lai hàn bán tiên ban đầu ở buổi lễ tốt nghiệp đã nói cái k i a một phen điện ảnh ập t i luận cũng không phải b á n tên i không đích lúc này mới bao lâu hoa tiên hoạt hình liền làm ra làm ứng mẫu lợi hại nói làm ập đi liền làm ipta không có tâm bệnh chỉ cần gấu trúc kéo dài cái này phong cách đằng sau mấy bộ phòng bán vé tuyệt đối không có vấn đề ha ha ta chỉ muốn nói chúng ta hoa hạ cuối cùng có một bộ có thể đem ra được hoạt hình điện ảnh bảy mọi người ở đây vì a bảo cảm thấy tự hào lúc hàn thu bây giờ lại ở trong biệt thự suy xét hắn đại ập đi kế hoạch bây giờ là nghỉ hè hắn chuẩn bị dự định tại tháng chín phía sau mùa thu bắt đầu khởi động quay c h ụ kế hoạch bây giờ trong khoảng thời gian này hắn vừa vặn cùng cái này mấy cái thu d u ộ n khuyển rèn luyện một chút tình cảm vặn nhất c h ụ thời điểm những thứ này trung khuyển không nhận người liền thiệt mái để cho ta suy nghĩ một chút t i ế p trước nổi danh nhất đại âm ti đơn giản chính là mạ và cờ mặc cùng giờ cờ mặc gà bất quá thế giới này mạ và cùng giờ cờ còn t ạ i mặc dù có rất nhiều sụp hẹn rỗ đều không có ở đây nhưng cái này phải từ từ sẽ đến không có khả năng một lần là xong t i ế p trước mạ veo nổi danh nhất sụp hẹn rỗ đơn giản chính là sở hại đơ man ý dơ ư man và nước mỹ đội trưởng các loại giờ cờ nhưng là siêu nhân tia chớp các loại bao quát hàn thu vô qua bật màn cũng là giờ cờ một thế này những siêu cấp anh hùng này bình mới rượu cũ có lẽ thay đổi rất nhiều tên thay đổi rất nhiều siêu năng lực nhưng cuối cùng vẫn là một bộ kia t r ư ờ n g ác dương thiện một người đơn đấu một cái thế giới chủ nghĩa anh hùng cá nhân mua bản hàn thu tạm thời không có ý định đem bọn hắn biến thành hoa hạ sụp hẹ rộ bởi vì hai quốc gia chế độ xã hội khác biệt chủ nghĩa anh hùng cá nhân tại hoa hạ không có nước mỹ như vậy thịnh hành cho nên hàn thu dự định trước tiên quá độ một chút sụp hẹ rộ đầu tiên chờ chút đà a ta nhớ được kiếp trước trừ những thứ này ra đại biến thái bên ngoài còn có một nhóm càng tốt đẹp hơn khoa chương biến thái bốn nói hàn thu xuyên thấu qua cửa sổ liếp mắt nhìn bên ngoài biệt Tiên tâm đi, hắn bán tiên bức cách sẽ không đi nhưng thứ này thuần túy thương nghiệp mạng lớn cũng không nhất định phải hắn tự mình đến chụp không phải tháng bảy trong một tháng hàn thu liền tại biệt thự suy nghĩ hắn đại ấp đi bình thường ngoại trừ cùng thu ruộng khuyển nhóm bồi dưỡng một chút tình cảm thời gian còn lại cũng tốn ở trên đây cuối cùng được đi ra kết quả cũng coi như hy vọng ít nhất hắn đem chuyện xưa bối cảnh thiết lập cùng một chút nhân vật chủ yếu thiết lập đều lấy ra ngoài hôm qua cùng trần đông liên lạc xong hôm nay liền đi hoa tiên hoạt hình xem một chút đi rút ra u bản lấy thêm bên trên một đống tài liệu in xong hàn thu, thu thập một chút liền đi ra thư phòng trong viện a nhị tiên còn tại cùng ngũ đại một ít sáu đầu thu ruộng k h u y ế n tranh đoạt địa bàn thuộc về bất quá tên ngu xuẩn này thật sự là chiến năm c ạ n bã đem hắn tổ tiên cái kia một kia lang bản tính ném phải sạch sẽ cả ngày không phải là bị thu ruộng k h u y ế n nhóm nhấn trên mặt đất điên cùng đánh chính là bị thú con ghé vào trên lưng làm cưỡi ngựa trước kia cả viện cũng là địa bàn của nó bây giờ liền một bà cũng chưa tới gâu gâu hàn g thu nhắc đi đến việt tử một đầu thu ruộng k h u y ế n liền vui sướng chạy tới tiếp đó đứng lên chi sau đem hai đầu chân trước dựng tại hàn thu trên thân hàn thu tiếu lấy sờ sờ đầu chó bây giờ ta có việc bận cũng không có thời gian chơi với ngươi đi tìm nhị tiên a gâu gâu thu ruộng khuyển tại hàn thu bên cạnh xoay mấy vòng tiếp đó rượu vui chơi mà chạy ra không có qua phút chốc trong góc liền chuyển đến gạo một tiếng nga ô bốn chỉ thấy lấy a i nhị tiên vung lấy đầu lưỡi một mặt hoảng sợ từ hàn thu trước người và qua đi ngang qua hàn thu lúc còn cho hàn thu q u ă n g một cái ú v á n ánh mắt hàn thu nam ca ta đột nhiên phát hiện nhị tiên so trước đó an phận nhiều đâu hàn hạ chạy c h ậ m đến đi tới hàn thu bên cạnh hàn thu cười ha ha hắn có thể không an phận sao thật sự cho rằng mấy cái này tay chân là ta tùy tiện tìm đến đó a đúng ta để cho ngươi chính mình đi tìm đóng vai bạn trai ngươi diễn viên ngươi có người tuyển không có hàn hạ khuôn mặt nhỏ đỏ lên n h ă n nhó nói còn không có đ â u sáu tốt à chính ngươi nhìn xem xử lý à chúng ta đầu tháng chín liền khởi động máy ngươi còn một tháng nữa thời gian biết rồi ba ân thật tốt cùng ngươi vũ hơn tỉ giữ nhà ta ra ngoài làm ý chuyện đi thôi đi thôi thật là hàn thu có tâm ý k h á c nhìn hàn hạ một mắt tiếp đó lái xe rời đi lâm tiểu tiên h lý an nhu các loại đều hội tụ ở đây tiểu tiên h nghe nói hàn đạo hôm nay muốn đi qua trong phòng họp lý an nhu lôi kéo lâm tiểu thiên tay nhỏ giọng vấn đạo bây giờ hai người đã xác định quan hệ đồng thời kế hoạch sang năm liền kết hôn lâm tiểu tiên h trở tay nắm chặt lý an nhu tay nói nghe đông ca nói hàn đạo giống như có cái gì kế hoạch mới phải công bố kế hoạch mới chúng ta bây giờ không phải là đang làm công phu gấu trúc b ư ớ c thứ h a i sao còn có cái gì kế hoạch mới a ai biết được kẹt kẹt môn đầy ra hàn thu mang theo nụ cười nhàn nhạt đi đến lâm tiểu thiên hai người lập tức bày ngay ngắn thân thể ngồi nghiêm trình hôm nay tổ chức cái hội nghị này đâu là chuẩn bị giao cho đại gia một cái nhiệm vụ hoàn toàn mới hàn thu đem văn kiện phân phát cho đại gia đạo kế hoạch này trở thành chúng ta hoa tiên người thứ hai hoạt hình it mà lại là một cái vượt ngang hoạt hình cùng chân nhân điện ảnh lớn it vượt ngang hoạt hình cùng chân nhân điện ảnh lớn ngay vậy trong lòng mọi người chấn động nhanh chóng cầm văn kiện lên lần xem hàn thu thừa dịp đám người đọc qua thời gian tiếp tục nói cái này mới mt gọi là kim cương biến hình ta hy vọng đại gia có thể dựa theo ta cho cố sự bối cảnh đem cái này khổng lồ cố sự hoàn thiện không sai h à n thu khổ tâm nhịn một tháng làm ra đi chính là kiếp trước uy danh lừng lẫy khí xa nhân kim cương biến hình một bộ van g dội toàn thế giới thậm chí danh khí so những siêu cấp anh hùng còn khoa trường sử thi tác phẩm đồ sộ ở kiếp trước những thứ này kim cương biến hình sinh ra cùng đ ả o quốc thời điểm lúc ban đầu là xem như đồ chơi tiêu thụ đến nước mỹ tại nước mỹ chịu đến to lớn hoan n ê n phía sau từ người mỹ biến thành mạn gạ cùng phim hoạt hình đồng thời cho những thứ này nguyên bản yêu cầu người đến thao tác bợ l ạ c cờ g i n g giao cho linh hồn để bọn hắn đã biến thành trí năng sinh mệnh đây chính là bọn này quái cả từ lâu tới bất quá ở cái thế giới này người đảo quốc tựa hồ không có làm ra cái này đồ chơi cho nên nước mỹ lao tự nhiên liên tưởng không đến tốt như vậy sáng ý không thể không nói người đảo quốc ý nghĩ có đôi khi hoàn toàn chính xác rất t i ê n mã h à n h không bây giờ đi đây đều là hàn thu bất quá hắn không có ý định trước tiên đẩy ra đồ chơi dù sao hắn cũng không phải làm đồ chơi công ty chỉ chốc lát sau mọi người đang ngồi người thô sơ giản lược xem xong có sự bối cảnh thiết lập sau khi xem xong vẻ mặt của mọi người đều có chút chưa tình hồn chơi a bốn xị b ợ chồng cầu kim loại sinh m ạ n thể chính nghĩa khí xa nhân cùng tạ ác để xem tị cồn Biết đây không phải bờ leds cờ rằng là trí năng kim loại sinh mệnh cùng hiện tại trên thế giới bờ leds cờ rằng hoàn toàn khác biệt ha <cười> ha ta cảm giác ta nhóm hoa tiên hoạt hình muốn sáng tạo một cái kỳ tích trấn đông cũng là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái hàn đạo cái này kim cương biến hình chúng ta muốn làm thành hoạt hình điện ảnh sao k không, không, không. hàn thu lắc đầu cố sự này cơ cấu quá to lớn điện ảnh khó thực hiện các ngươi trước tiên đem nó làm thành hoạt hình đến nỗi điện ảnh sự t ì n h sau này hãy nói đăng nhiều kỳ hoạt hình sao ân hàn thu gật gật đầu đến lúc đó làm được trước tiên ở quốc nội đài truyền hình và video web sẽ thăm dò sâu cạn phản ứng nếu có thể ta sẽ đem nó đẩy lên nước ngoài đi đặc biệt là đảo quốc và nước mỹ ngay vậy chân đông mắt trong nháy mắt liền đ ỏ lên hắn vốn là làm hoạt hình xuất thân bây giờ vừa nghe đến hiện hiện kim cương còn muốn ở nước ngoài phát ra cái kêu k h ỏ trái tim nhỏ liền không nhị được run dày lên Tốt. chuyện này ngươi liền giao cho chúng ta a cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hàn thu tiếu một chút gật đầu ngược lại v ấ n đạo liên quan tới cố sự này đại gia có cái gì nghi hoặc nói hết ra ta sẽ cho các ngươi nói rõ ràng lâm tiểu thiên dơ tay lên v ấ n đạo hàn đạo những thứ này kim cương biến hình lai lịch đầu bọn họ lại như thế nào đản sinh ra h ỏ a chủng hàn thu khẽ nhà hai chữ h ỏ a chủng là một loại không biết nguồn năng lượng nó có thể giao phó kim loại lấy sinh mệnh các ngươi chế luyện thời điểm có thể đem nó vẽ thành một khối giống khối dù bị tinh thể t i ế p trước lúc mới bắt đầu nhất là không có có mùi lửa thiết định là về sau một bộ tên là siêu năng dũng sĩ phim hoạt hình mới xuất hiện cái thiết lần này những thứ này siêu năng dũng sĩ là khí s a nhân cùng đệ s ẹ t ỷ cồn hậu đại vượt qua thời không chạy đến tiền sử mà cầu thượng đi đã biến thành một đám dã thú quái vật a ta hiểu được t r ầ n đông như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó đám người lại tam tam năm năm hỏi liễu hàn thu một đống lớn vấn đề cái gì khí s a nhân vì sao muốn cùng đệ s ẹ t ỷ cồn đánh nhau cái gì xì bở trồng cầu ở đầu các loại đủ loại kỳ hoa vấn đề đều có thiên kỳ bách quái hàn thu đều nhất, nhất giải thích một chút thẳng đến cuối cùng trần đông vấn đạo hàn đạo ngài cố sự chỉ có mở đầu phía sau cần chúng ta chính mình biên soạn sao ân chính các người viết ngược lại vây quanh khí xa nhân cùng đệ x ẻ p thì c ồ n chiến tranh tới viết là được mặc dù là hoa hình nhưng cố sự không cần q u á h ố u trĩ đây chính là chiến tranh ân hiểu rõ trần đông gật gật đầu hắn trước kia phong cách cũng không phải là nhỏ tuổi nhi đồng hoa hình kim cương biến hình vừa vặn phù hợp khẩu vị của hắn sau đó thông báo một chút việc vặt phía sau hàn thu liền rời đi hoa tiên hoa hình bảy tri hậu nhất tháng bên trong hàn thu ngoại trừ ngẫu nhiên giám sát một chút kim cương biến hình chuyện xưa sáng tác liền ốn tại trong biệt thự nghỉ ngơi ngược lại là trong tháng này diệp thần hòa lâm hoa phân biệt khởi động phim mới kế hoạch diệp thần chuẩn bị quay chụp trốn học y long hai còn luôn miệng nói ủng hộ một chút hàn thu hoặc i kế hoạch lâm hoa nhưng là muốn quay chụp nếu thích có thiên ý một bộ thúc d i ụ c nước mắt bom cũng luôn miệng nói là theo sắt thuyền lớn trào lưu thừa cơ kiếm nhiều một chút người xem nước mắt đối với cái này hàn thu không nói phất phất tay đầu tháng chín hàn thu nhìn thấy bắc phương khí trời bắt đầu c h u y ể n lạnh liền chính thức khởi động tám công quay c h ụ kế hoạch điện ảnh chung trừ liễu hàn thu mình và tám công hai cái nhân vật chính bên ngoài còn lại vai phụ cũng tất cả đều chuẩn bị hoàn tất bộ phim này trừ liễu hàn thu chính mình bên ngoài không có cái gì hàng hiệu minh tinh liền hàn thu chính mình cũng chỉ là một cái dưới cái siêu diễn viên trừ liễu hàn thu cả nhà xuất động bên ngoài hàn hạ tìm đến đóng vai bạn trai mình diễn viên ngược lại để hàn thu có chút ít ngoại ý mới hồ ca sáu cô nàng này đem hồ ca gọi tới lúc đó hàn hạ mang theo hồ ca đi tới biệt thự bờ biển lúc đang t r e o c h ọ c ca nhị tiên hàn thu bị sợ một cái nhảy hồ ca tiểu tử ngươi tại sao cũng tới ách b hàn hạ nói có một nhân vật muốn tới ở đây thử sức ca hồ ca chính là ta mời diễn viên a bây giờ ta mang tới ngươi liền thử một chút kính a 6. hàn thu nhũ m ẩ y ho khan một cái lập tức đem a nhị tiên một cước đa văng bày ra một đ ộ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ vây tay vô vô bên người cái ghế ra hiệu hồ ca ở bên người ngồi xuống tới chúng ta thật tốt trò chuyện một chút chẳng biết tại sao hồ ca đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí nhưng vẫn là công ty không lên tiếng đi đến hàn thu bên cạnh trực đĩnh đỉnh ngồi xuống hàn đạo kịch bản ta đã nhìn rồi bây giờ ngài có thể tùy tiện kiểm tra ta hàn thu thật vẫn theo hắn lại nói đạo ân là muốn thật tốt kiểm tra n g ư ơ i một chút hàn đạo n g ư ơ i hỏi đi ta chuẩn bị xong ngươi và hàn hạ nhận thức bao lâu a ta nói các ngươi quen biết bao lâu hồ ca yếu ớt mà trả lời năm trước đạo mộng không gian chụp xong nhận biết bốn nhận biết thời gian cũng không ngắn đi á c h vẫn tốt chứ Ca, ngươi hỏi đều vấn đề gì a gọi ngươi thử sức không phải gọi ngươi hỏi cái này chút hàn hạ xương mặt lên thợ phì phò nói ai nha chúng ta đại lao ra nói chuyện phiếm cứ như vậy nói chuyện đều trước tiên kéo một chút việc nhà đi ngươi một cái nữ h ả i tử không hiểu hàn thu đứng môi vấn đạo hồ ca ngươi nói đúng không hồ ca liếc nhìn đỏ mặt hàn hạ lại liếc mắt nhìn cười híp mắt hàn thu nói hàn đạo ta cảm thấy hàn hạ nói đúng chúng ta hay là trước lấy chính sự làm chủ à, những thứ này về sau trò chuyện tiếp cũng không một bốn ân bốn hàn thu nụ cười mạnh hơn bất quá nụ cười này bên trong ẩ n giấu mấy cây đao sẽ không làm người biết hồ ca sau lưng mồ hôi lạnh chạy dòng bất quá trên mặt vẫn là duy trì công ty không lên tiếng nụ cười đột nhiên hàn thu hít một câu À, vậy ta hàn ỏ i ngươi, người nam n y b ằ g hữu nhân v ậ thu ngươi có lỏng tin có a ca nghĩa y này, không không hảo? hồ chút chính diễn nôn do dự, Cái t đột ố i tận thu gắng diễn hảo. Ngay vậy, hàn đ nhiên cảm giác mình khỏe mắt có chút tơ tát không lưu dấu vết xoa bóp một cái gương mặt hàn đứng lên hướng về trong phòng đi đến ca n g ư ơ i đi đâu vậy cái này thử sức bốn không thử đến lúc đó ngươi và hồ ca cùng tới đoàn làm phim a nói xong đưa lưng về phía hàn hạ hàn thu khỏe mắt cuối cùng xẹt qua một giọt nước mắt mỗi mụi không còn là tiểu hài từ a năm ngày m ư ơ i tháng chín hàn thu tại kinh đô cử hành bắt công khởi động máy buổi họp báo so với d i vãng long trọng không dứt buổi họp báo hàn thu lần này mượn phần địa thấp cũng không có mời quá nhiều truyền thông nhưng kể cả như thế vẫn có rất nhiều truyền thông phóng viên không mời mà tới lấy hiện tại hàn thu tại hoa hạ địa vị tùy tiện nên làm gì cũng có thể làm cho những ký giả này nhất kinh nhất sạn g chớ nói chi là muốn chụp phim mới buổi họp báo bên trên hàn thu chỉ là giới thiệu sơ lược một chút bắt công bộ phim này đồng thời nói đây là một bộ cùng động vật có liên quan ôn hòa điện ảnh sau đó lại đại khái nói điện ảnh sản xuất chi phí lần này b ắ t công sản xuất chi phí chỉ có 2.000 vé đốt vú sd liền tàu tỷ tạ niệm một phần m ộ ư ơ i cũng chưa tới cái này trên căn bản xem như hàn thu quay trụ qua sản xuất chi phí thấp nhất mấy bộ điện ảnh làm các phóng viên sau khi nghe được tin tức này cả đám đều lộ ra không h i ể u lớn biểu lộ lúc nào đại thủ đại cước hàn bán t i ê n vậy mà chỉ phí chút tiền như vậy đ ó n g phim hàn thu sớm biết những ký giả này sẽ có nghi vấn như vậy c ư ờ i giải thích nói hoàn toàn chính xác b ắ t công đầu tư tại ta điện ảnh trong tiếp sống xem như rất ít cho nên ta đối với nó yêu cầu cũng không có tàu tỷ tạ niệm cùng đạo mộng khoảng không gian là sao cao đến lúc đó có thể cầm bao nhiêu phòng bán vé liền lấy bao nhiêu tốt bất quá ta đoán chừng hẳn là sẽ không quá thấp đến nỗi lô vốn xin lỗi ta không có nghĩ qua hơn nữa b á t công xem như trong nhân sinh ta bộ thứ nhất phim văn nghệ một bộ triệt triệt để để không có thương nghiệp nguyên tố phim văn nghệ ha ha vỗ nhiều như vậy thương nghiệp màng lớn cũng là thời điểm đổi một cái thanh đạm một điểm khẩu vị nhi nhưng mà bốn phim văn nghệ lại như thế nào ta liền làm m ố n mượn này nói cho đại gia cho dù là ít hơn nữa đầu tư cho dù là lại đơn giản c h bản nhưng chỉ cần có thể đánh động người xem vậy cái này chính là một bộ tốt điện ảnh hàn thu tự tin cũng không phải không công tới tiếp trước bát công đầu tư có một năm trăm vê đốt vú sd sau cùng phòng bán vé cũng không cao chỉ có năm vê đốt vú sd tả hữu nhưng phải biết bộ phim này tại hoa hạ nội địa và nước mỹ đều không chiếu lên a l i ê n nước anh cũng không có chiếu lên chiếu lên đều là gì chỗ đảo quốc b ờ g a rượu canada dù sea a bổ n các loại những quốc gia này nhân khẩu đều thiếu trong đó lớn phiếu thương chính là đảo quốc nghe nói đảo quốc một quốc gia liền cống hiến hai vê đốt phòng bán vé cơ h ộ chiếm một nửa như thế tính toán bát công bộ phim này lớn hấp kim năng lực cũng không tính toán yếu đi nhưng một thế này có hàn thu từ trong cản trở nội địa phiếu thương và nước m ỹ phiếu thương cũng là không chạy khỏi bất quá hàn thu nói là nói như vậy nhưng mà các phóng viên sẽ không nghĩ như vậy phim văn nghệ đại tiên nhi không có lầm chứ ngài cũng bắt đầu làm phim phim văn nghệ rồi tin tức lớn đây chính là một cái tin tức lớn các phóng viên nao nao nhãn tình sáng lên lập tức đem thoại đề dẫn bạo điểm tìm xong chuẩn bị đi trở về trắng trận lẫn lộn một phen sáu vào lúc ban đêm bát công và văn nghệ mảnh chữ nhiền tràn ngập cả nước giải trí truyền thông hàn bán tiên bài bộ phim văn nghệ trung q u y ề n bắt công cố sự hàn bán tiên đ ạ t đến mảng kinh doanh lĩnh vực đỉnh phong phía sau bắt đầu liên chiến phim văn nghệ phim văn nghệ b à n h trướng hàn bán tiên nào đó một cái giải trí báo căn cứ vào tin tức mới nhất hàn bán tiên tiếp theo bộ phim là một bộ thuần túy phim văn nghệ cái này cũng là hàn bán tiên bài bộ phim văn nghệ hàn bán tiên chính miệng thừa nhận biểu thị tự mình nghĩ đổi một cái thanh đạm khẩu vị nhi còn luôn miệng nói lần này tuyệt đối sẽ không lô vốn năm nào đó một cái nhà phê bình điện ảnh phim văn nghệ thị trường tiền cảnh luôn luôn không tốt thậm chí nói rất kém cỏi khán giả cũng không muốn dùng tiền đi uống một chén nước sôi để nguồn hoặc buồn tẻ mà nghe đạo diễn giảng thuật đạo lý. ta đoán c h ừ n g bộ phim này trở thành hàn bán tiên điện ảnh sử thượng một lần đoạ tờ đủ hắn sẽ vì hắn cùng ngạo tự đại trả giá thật lớn sẽ không lỗ vốn ha ha năm thị trường sẽ nói cho hắn biết hết thẻ năm lần này hoa hạ rất nhiều truyền thông cũng không coi trọng hàn thu bộ phim này không có hắn thật sự là phim văn nghệ ba chữ nhi quá trói mắt l i ê n rất nhiều người xem đều biểu hiện mà có chút chần chờ nhìn quen liếu hàn thu chụp thương nghiệp bằng lớn bây giờ đột nhiên thay cái khẩu vị còn có chút không thích được phim văn nghệ ta đi hôm nay không phải ngu nhân ta a đại tiên q a y lại phim văn nghệ thật quấn q u y ế ta t muốn hay không đi xem đâu ta cũng x o a n suýt trước đó đi dạp chiếu phim nhìn phim văn nghệ suýt chút nữa không đem ta ngủ gật nhìn ra thật sự là quá nhàm chán một điểm kích thích cao trào cũng không có hì hì ta vẫn quyết định đi xem đại tiên nhi mặc kệ quay cái gì phim chất lượng vẫn là đáo vị hơn nữa đây chính là d ạ n g cầu cầu là một mai cầu mê ta nhất định phải đi xem một chút cùng là cầu cầu kẻ yêu thích ta cũng muốn đi xem nhìn ta không phải là cầu mê nhưng ta là đại tiên nhi phan cuồng hắn mặc kệ quay cái gì phim ta đều muốn đi nhìn không thiếu hàn thu người ái mộ trung thành vẫn là biểu thị nhất định sẽ ủng hộ còn có người lựa chọn quan sát cũng không ít không vui phim văn nghệ người xem biểu thị sẽ không đi nhìn cùng hàn thu d i vãng đưa tới o à n h động so sánh lần này bắt công yếu nhiều lắm phạm phất chưa xuất sư đã chết ngoài ra quốc nội một chút nhà sản xuất thấy hàn thu phim mới khởi động máy vốn là chuẩn bị trực tiếp xa xa tránh đi căn bản vốn không biết bao tới chạm vào nhau nhiều lần huyết vậy giáo hân nói cho bọn hắn phạm là cùng hàn bán tiên cùng thời kỳ chiếu lên điện ảnh không có một bộ có thể hôn xuất đầu nhưng bây giờ phim văn nghệ để bọn hắn thấy được ra mặt hy vọng phim văn nghệ a cái này tại hoa hạ thế nhưng là chết kỵ coi như ngươi là hàn bán tiên lần này cũng phải nằm xuống lúc này rất nhiều chuẩn bị né tránh hàn thu nhà sản xuất đều không đếm xỉa đến lần này liền muốn cùng hàn bán tiên đổ máu tới cùng cũng không tin n g ư ờ i nha một bộ phim văn nghệ cũng có thể vượt trên chúng ta tám hàn thu vậy mà không biết những thứ này nhà sản xuất ý nghĩ coi như đã biết h à n cũng không thèm để ý giống như h à n đối với truyền thông nói bộ này bắt công chính là h à n điều hòa sinh hoạt sản phẩm mà thôi chính mình cả một nhà cùng đi ra ngoài chơi một chút thuận tiện làm bộ phim đi ra điều hòa điều hòa sinh hoạt tình thú căn bản là không có nghĩ quá nhiều chỉ cần cuối cùng không lỗ vốn là đi điểm này hàn thu vẫn có tự tin giờ này khắp k i n hàn Đông ngoại ôm Ngoại gian trong biệt một tự, h thu mấy người đang ốn tại ở đây nghỉ ngơi đây là khu biệt thự phòng ở cũng là độc tòa nhà độc tòa nhà di động nhân khẩu mười phần thưa thớt hàn thu thì đem ở đây lựa chọn trở thành điện ảnh quay c h ụ p sân bãi bao quát phụ cận một hai bộ biệt thự hắn đều tạm thời thuê xuống xem như đoàn làm phim thành viên nghỉ ngơi chỗ Ca, tại sao ta cảm giác chúng ta là tới nghỉ phép một điểm đóng phim bầu không khí cũng không có hàn thu ông thu con ha ha cười nói ngươi nói như vậy không có tâm bệnh a không sai biệt lắm chính là ý này đừng a nhân gia thật vất vả cùng ngươi cùng một chỗ diễn kịch ngươi cứ như vậy cả ta nơi nào qua loa lấy lệ cái này gọi là khổ nhàn kết hợp ta còn tưởng rằng ngươi ước gì tranh thủ lúc rảnh rỗi đâu hồ ca lẳng lặng mà ngồi ở một bên yên lặng nhìn xem hai người cãi nhau hai vị này hắn nhưng là một cái đều không thể chơi vào hắn đang muốn tránh né chiến trường dư ba đâu không nghĩ tới h ẳ n thu liền đem đầu mâu chia sang hồ ca ngươi tới nói một chút đi trước đây t r ụ đạo mộng không gian thời điểm ngươi thế nhưng là đi theo ta toàn cầu chạy khắp nơi à làm vậy cần chết còn kém chút lưu lại châu phi không về được bây giờ hi kịch cùng khi đó so sánh n g ư ơ i n ê n cực kỳ có lĩnh hội a hồ ca xem xét i ĩ u môi hàn hạ một mắt sau đó nói ta cảm thấy a hai người này không thể so sánh a một cái là m ả n g kinh doanh một cái là phim văn nghệ m ả n g kinh doanh tiết tấu nhanh kích động quay chụp quá trình cũng là cái mùi này phim văn nghệ giống như một ly trà, phải chậm rãi phẩm vị chậm rãi chụp mới là bất quá đi bốn hàn hạ nói cũng đúng chúng ta dù sao cũng là tới quay hy kịch không phải khách du lịch không thể quá buông lỏng hàn thu những mày tiểu tử này thật đúng là khắp nơi giúp hàn hạ nói chuyện a năm chính là chính là hàn hạ phụ hòa nói ca trước đó không gặp n g ư ơ i như thế lời à, lần kia quay chụp the o mạ chịt thời điểm ngươi còn từng mắng ta đây lười hàn thu trong lòng có chút co lại lão muội à, ta đây là đang giúp ngươi xem người đâu cái kia bốn được chưa buổi chiều liền chụp hàn thu bất đắc dĩ nói sáu đối với mình cái này một cách tinh quái m ộ i m ộ i hàn thu nhất giống như đều không gì biện pháp quá tốt trong lòng hắn chỉ cần là m ộ i m ộ i mong muốn hắn cũng có nghĩ biện pháp đi thỏa mãn bao quát trước đây hàn hạ muốn học biểu diễn muốn làm diễn viên chuyện n h hắn cũng là nghĩ hết biện pháp đi thỏa mãn tại chính mình dưới cánh chim hàn hạ không cần lo lắng bất cứ chuyện gì c tận tận hôm nay biệt thự trong sân một người nướng đỡ đang đặt tại ở giữa hàn thu mặc quần áo thoải mái đang tại nướng một khối thịt bò hồ ca hơi có chút câu nệ đứng ở một bên nhìn xem hàn thu thuần thục nướng thịt một bên khắc nhi một cái thu ruộng khuyển ngồi sổm trên mặt đất cũng là nhìn xem hàn thu nướng thịt còn thỉnh thoảng lệ lưới thêm một chút bờ môi đương nhiên đây là đang quay phim t h u n g quanh vài khung máy quay phim chính là tốt nhất chứng minh hồ ca dựa theo lời kịch mở miệng trước trên thực tế ta nguyên bản mộng tưởng không phải là một cái diễn viên khi còn bé ta học qua g u i ta r hàn thu cũng không quay đầu lại phải không đúng vậy đại khái tại ta chín tuổi vẫn là mười tuổi tả hữu a chỉ bất quá về sau ta không có kiên trì thế là ta về sau lại đi học tập dương cầm hơn nữa còn học được một đoạn thời gian rất dài nhưng mà thiên phú của ta thực sự quá kém liền lao sư cũng không nguyện ý dạy ta thằng đến cuối cùng ta đi học tập hì kịch ở nơi đó ta rốt cuộc tìm được l i ê u tự mấy thiên phú hồ ca cười lắc đầu nói thật ta cho tới bây giờ chưa từng cân nhắc ta sẽ trở thành một diễn viên nhưng sự thật cứ như vậy xảy ra bất quá khi một cái diễn viên cũng tuyệt không dễ dàng nhiều năm như vậy ta thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cho nên ta đặc biệt bội phục những cái kia vì diễn kịch không muốn mạng người bội phục hơn ngài dạng này đạo diễn năm không đợi hồ ca tiếp tục khen tặng chính mình hàn thu đột nhiên vấn đạo người yêu ta mội mội sao nói lời này lúc hàn thu đem đầu quay lại nhìn chằm chằm hồ ca nháy mắt một cái cũng không nháy tựa hồ muốn từ người ta trên mặt nhìn ra cái gì tựa như không rõ hồ ca cảm nhận được một phần áp lực không chỉ là hàn thu đột nhiên này lên bạo phát tính d i ễ n kỹ còn có khác một vài thứ hồ ca nhìn xem hàn thu sững sờ gật đầu vô ý thức nói đúng vậy ta yêu nàng hàn thu thở dài gật đầu một cái rất tốt nếu như đây thật là ngươi m u ố n ngươi nhất định muốn một mực nhớ kỹ nhớ kỹ câu nói này nhất là tại sinh hoạt gian nan nhất thời điểm hồ ca hít sâu một hơi kiên định nói ta nhất định sẽ vậy là tốt rồi hàn thu mỉm cười hồ ca cũng cười gãi gãi đầu của mình、Cút. phía dưới ống kính bên ngoài hàn hạ v ố lên mắt to vui vẻ cười nói đang nướng thịt cái tiêm ộ t tuần kịch đi qua hồ ca đột nhiên phát hiện hàn đạo thái độ đối với chính mình có từng chút một thay đổi loại cảm giác này hồ ca cũng nói không rõ ràng giống như hàn đạo nhìn mình ánh mắt không đơn thuần là là đạo diễn nhìn diễn viên ánh mắt nhiều hơn một ti ôn tình hương vị nhiều hơn một ti thân thiết hồ ca rất ưa thích cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này hắn ở trong lòng t h ề lần này quay phim kinh lịch là hắn trước mắt trong đời thoải mái nhất một lần ngày đó làm hàn thu hỏi ra cái kia ngơi ư yêu ta m u ộ i m u ộ i vấn đề lúc hồ ca thật là không hề nghĩ ngợi đều trả lời đi ra giống như bị chạm đến mình tiềm thức tiếp đó thân bất do kỳ trả lời đi ra m ộ dạng ha <cười> không biết mình có tính không nhập vai diễn quá sâu đâu bảy hôm nay hàn thu đi truyền thông đại học quay phim đi trong biệt thự cũng chỉ có chu vũ h â n b ọ n người bất quá lúc chiều hồ ca liền cùng hàn hạ ước hẹn đi dạo phố chu vũ h â n đứng tại trước b ệ cửa sổ nhìn xem đi sóng vai hai người trên mặt hiện ra một nụ cười hàn thu có thể nhìn ra tối thông hàn thu tâm ý nàng làm sao thấy không ra chỉ cần tiểu hạ qua khoái hoạt liền tốt chu vũ h â n cười nói bảy bây giờ truyền thông đại học một gian phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong hàn thu đang đứng trên bục giảng cho giới đài học sinh giảng thuật một chút cùng điện ảnh kiến thức tương quan Cùng c nói tuần đây là một k ị hàn không h bằng nói、hàn、thu ấm mà liền tới h mình phía ậ t đem làm Mà lao sư. ư d học sinh cũng đều trường h ậ t t là u i học đại h chỉ bất quay phim hơn nữa muốn thu thập khách mời học sinh diễn vĩnh lúc cơ hồ toàn trường học sinh đều manh động hớ đa nhân đô cùng như bị điên hướng lấy bên này chạy chỉ sợ bỏ lỡ tuần vui này l i ê n rất nhiều đang trong lớp học sinh đều không chút do dự vứt bỏ dưới mắt trường trình học vứt bỏ lên lớp lao sư tại không để ý tiếp đó sử dụng sức bú sữa mẹ hướng bên này chạy đến đi cái quái gì vậy khóa có nhà đại tiên nhi khóa e m thay sao cho nên không đến nửa giờ nguyên bản tạm thời t r ư n g dụng không có một bóng người phòng học xếp theo hình bậc thang lập tức đầy áp người thậm chí rất nhiều học sinh còn liệu mạng chen vào bên trong nếu không có an ninh trường học cùng nhân viên công tác ngăn thời khắc này phòng học đoán chừng liền một cái có thể đứng người chỗ cũng không có hàn thu vây tay ra hiệu bảo an đem cửa phòng học đóng lại tiếp đó quay đầu lại nói t u t chúng ta hiện tại bắt đầu đi học、à? sau đó hàn n g l thu quay i đại gia cười m A. Haha h vang. khu, tiến g i một túc m chút gật đầu vỗ tay cái độ à sần sau đó hàn thu mở ra tờ tờ tờ chính thức tiến vào lao sư nhân vật cho đại gia giảng bài tờ tờ tờ lên nội dung là hàn thu di vãng quay t r ụ qua một chút điện ảnh kinh điện ống kính có h a y không đường vắng sân thượng quyết đấu có đại thoại tây du một vạn năm tọa tình có the mạ chips buller anh cũng có tàu t ỷ tạ n i ệ m ta đ â y tâm vĩnh hằng những thứ này ống kính cũng là mỗi bộ điện ảnh chung để cho người khó mà quyết được có thể nói là những năm này thời đại ân ký hàn thu không có tận lực rút ngắn quay t r ụ thời gian ngược lại còn tỉ mỉ i ả n g thuật quay t r ụ những thứ này ống kính lúc kỹ xảo cùng tàng lộ ngược lại hậu kỳ chế luyện thời điểm muốn cắt tập áp xúc không quan tâm bây giờ chỉ hoán một chút thời、gian. cuối á c học sinh cũng sinh nghe thú s trong lòng lặng yên là vị, y nghĩ t r n học t ớ nơi này làm k h á cùng h định nhiên nhi học những thụ mời trường diễn viên Ai, đại tiên giảng cái kia giáo giảng đúng. vẫn quyết quả đều được đặc được là là à, sắc c một dạng cùng, gì. Cuối hàn thu trong tay nắm một trái bóng ra tại bục giảng biên giới tùy ý ngồi xuống bóng ra cùng tám công hữu quan hệ là kịch bản cần bây giờ đại gia có vấn đề gì hay không hoặc có lẽ là ta nơi nào không có giảng minh m ạ c h các ngươi cũng có thể hỏi ta loại cơ hội này đại gia tự nhiên không chịu bung tha bất quá cân nhắc đến đây là đang diễn kịch không có làm ra đặc biệt khoa trường cử động một cái thật cao nhất tay nam sinh bị hàn thu điểm đến h ắ n đứng lên nói lão sư ta muốn hỏi một chút quay chụp đạo mộng không gian thời điểm rất nhiều tràng diện cũng có thể dùng đặc hiệu hợp thành tỉ như xoay tròn hành lang c ũ n g không có trọng lực tràng diện nhưng mà ngươi tại sao không dùng đặc hiệu một kiến tạo phức tạp như vậy đạo cụ đi quay chụp đâu nếu như về sau chúng ta đụng tới loại tình huống này là lựa chọn đặc hiệu vẫn là lựa chọn dùng đạo cụ mô phỏng chân thực tràng diện vấn đề này hỏi bể trên đấy hàn thu suy xét mấy giây sau trả lời mọi người đều biết cùng chân thực tràng diện so ra cho dù tốt hoản mỹ đến đâu đặc hiệu đều sẽ có chỗ không bằng bởi vì một là chân thật phát sinh một cái là máy tính chế luyện giống như dùng bột mì ngụy tạo đùi gà cho dù nó hương vị cùng thật sự đùi gà lại tương tự nó cũng không phải thật thịt điều kiện hoàn thành chân thực trụ liền có thể không cần đặc hiệu đương nhiên ngươi muốn cân nhắc vấn đề kinh phí cho nên vấn đề này một lời hai ngữ nói không rõ ràng phải xem tình huống thực tế tốt ta nam sinh gật gật đầu sau đó ngồi xuống còn có vấn đề khác sao ta muốn hỏi một chút tàu tỉ tạ nghiệp bên trong thật sự xây một chiếc thuyền sao lão sư thề mã chịt xả ý ngươi là nghĩ như thế nào đi ra ngoài lão sư để đạn bay bên trong câu kia ta muốn đứng kiếm tiền thật sự có khác hàm nghĩa sao tám các học sinh tiếp nhị liên tam đưa ra vấn đề hàn thu đều nhất nhất giải đáp không đủ đằng sau hỏi vấn đề càng ngày càng thái quá hàn thu dăm ba câu qua loa đi qua đồng thời trong lòng của hắn còn nghĩ nhất định muốn đem mấy đoạn này đưa hết cho các đức cháu nha h ỏ i đều là gì quỷ ha cuối cùng một cái nữ đồng học v ấ n đạo lão sư ta muốn nghe ngươi nói nói mt kế hoạch hiện tại hoa tiên ngoại trừ công phu gấu trúc bên ngoài còn tại chuẩn bị cái khác imt sao vấn đề này sáu hàn thu nghĩ nghĩ hay là trở về đáp đương nhiên ngoại trừ công phu gấu trúc bên ngoài hoa tiên còn tại chuẩn bị những thứ khác âm ti diệp thần đạo diễn trốn học y long hai không phải đã mở m á y sao hơn nữa ngô kinh đạo diễn chiến lang hai cũng đang chuẩn bị ở trong trừ cái đó ra hoa tiên hoạt hình còn tại nổi lên một cái khác đại ip ta dự tính chậm nhất sang năm đại khái liền có thể cùng đại gia gặp mặt đây là một bộ vượt ngang hoạt hình cùng chân nhân điện ảnh đại ip ta tin tưởng đến lúc đó hẳn là sẽ không nhường đại gia thất vọng lời này vừa ra tại chỗ không thiếu học sinh đều mở tò hai mắt nhìn vượt ngang h o ạ hình cùng chân nhân điện ảnh đại i nghe giống như g ấ c nhu bức đổi chân năm hàn thu mỉm cười nhìn đại gia bộ dáng giật mình bất quá trong lòng đã yên lặng quyết định muốn đem những học sinh này biểu lộ cho cắt bỏ cuối cùng hàn thu chuẩn bị kết thúc lớp này chỉ thấy lấy hắn đột nhiên ngậm miệng lại biểu lộ đột nhiên trở nên cứng ngắc sau đó đỡ bục giảng biên giới đi vài bước các học sinh đều kinh ngạc nhìn xem hàn thu đại tiên nhi đây là thế nào tiếp đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc hàn thu mắt nhắm lại cơ thể phảng phất mở ra bùn n h a o đồng dạng ngã trên mặt đất bá thấy vậy các học sinh toàn thể đứng dậy không biết làm sao mà nhìn xem hàn thu có người mau chóng rời đi chỗ ngồi chuẩn bị đem hàn thu dịu rác đứng lên nhưng dung mấy lần hàn thu cũng không có một tia phản ứng cái này các học sinh luôn cuống mau đánh một trăm hai mươi a hàn đạo k é x ỉ u nhanh tới mấy người giúp ta đem đại tiên nhi nâng đỡ đại tiên nhi đây rốt cuộc thế nào làm sao lại đột nhiên k é x ỉ u đâu hàn thu không đem kịch bản nói cho bọn hắn chỉ là để cho bọn họ tới nghe dàn g bài diễn diễn học sinh cho nên tất cả mọi người tại chỗ biểu lộ đều là thật sự mà không thể lại chân thật lo nghĩ quan tâm lo lắng bất a n bốn đủ loại biểu lộ đều ở đây tại chỗ tìm được bên ngoài sân thợ quay phim cùng nhân viên công tác m ộ ư ơ i phần im lặng bọn hắn thế nhưng là biết kịch bản nhìn thấy hàn thu chơi như vậy những học sinh này trong lòng đều có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng mà có học sinh chú ý tới bọn họ t h ợ ơ gân d ọ n g quát uy các ngươi còn chụp cái gì chụp a không có thấy hàn đạo k é xịu sao thợ quay phim bảy hàn đạo ngài chơi chán không có a nghe được có người đang giống mình thợ quay phim hàn thu giã không thể trang tiếp chống đỡ thân thể không vội không chậm mà từ dưới đất bỏ dậy đại gia không cần khẩn trương vừa rồi chỉ là diễn kịch lời này vừa ra tất cả học sinh biểu lộ đều thừa ra toàn trường trong nháy mắt trở nên yến tức im lặng dựa vào cảm tình ngài đuổi chúng ta chơi đâu trong nháy mắt các học sinh liền bạo phát ách bốn ta không nghe lầm chứ mới vừa rồi là đang quay hy kịch ngươi không nghe lầm đích thật là đang quay hy kịch bốn hà n đạo ngươi đừng mang chơi như vậy a lo lắng giết chúng ta dựa vào ta suýt chút nữa đ ề u quên chúng ta là đang quay hy kịch s á o lộ a lại chúng đại tiên s á o lộ liền lão mãi mãi cũng không đỡ ta đây vậy mà đi đỡ đại tiên nhi là ta nhập vai diễn quá sâu kết cục chỉ một người năm hàn thù treo ít nhất ở nơi này trong bộ phim m ặ treo sau đó còn thừa lại tiếp cận một nửa phần diễn cũng không có hắn cái gì vậy mà ngày đó tại truyền thông đại học g i ả chết chuyện nhi cũng bị các học sinh c h u y ê n miệng có ít người còn đem chuyện đã xảy ra phát đến rồi trên mạng t r e o chọc hàn thu không chân chính chỉ bất quá vào sân lúc mọi người điện thoại đều bị đoạt lại không có hiện t r ạ n g anh chụp này ngược lại là nhường rất nhiều người có chút thất vọng không đi tới hiện trường đám dân mạng đều ở đây buổi tối hô to thật sự muốn nhìn một chút đại tiên nhi g i ả chết bộ g i n g a vậy nhất định sẽ rất thú vị a có người còn nói nhường đại tiên lại choáng một lần hảo quan sát quan sát diễn kỹ bất quá hàn thu nhất định là sẽ không thỏa mãn mọi người nguyện vọng chết một lần không đủ còn muốn chết lần thứ hai. Tám. Đầu tháng 11. Bắc muốn lần tháng Đầu thứ kể i rơi tiên, tới di phim, biến thời tiết phim mọi người. n năm nay trận vãng hơn công đoàn lệnh không chỉ là thời tiết này, còn có đoàn làm phim lòng h chút. chỉ sớm một Mà làm làm của tuyết bắt đầu so có là ở k từ hàn thu chết về sau bắt công kịch bản liền tiến vào một cái khác l u ậ t điệu từ người cùng cậu ở giữa ôn hòa đã biến thành sinh ly tử biệt bi tình xem như trên thế giới sớm nhất trở thành nhân loại đồng bạn động vật cậu cầu địa vị không phải khác sùng vật có thể so sánh có lẽ m è o so cậu khả ái nhưng mà miêu tâm quá lạnh cậu còn có chó dẫn đường quân huyện điều trị huyện chó giữ nhà đâu mẹo liền vẹn vẹn làm mẹo cũng cũng cậy cái cũng cần cậy tích vẹn vẹn khả ái, cũng vẹn vẹn ngây、thơ. Không muốn trông cậy vào nó hỗ trợ cái gì, cũng không cần trông ngươi giá gì, vào vào khả thơ. hỗ ái, trợ mất tích sau đương ó nghèo sẽ d mắt mà chờ nhiên g ư ơ i trở về, k ô n nào bụng g chắc lúc một đ ó liền i Đương n chạy. h đại bộ phận cầu cũng sẽ không b ỏ n g ư ờ i nhưng bắt công con chó này thật sự sẽ xem như chân thật lịch sử sự kiện bắt công thế nhưng là tại cùng một nơi đợi gần m ộ ư ơ i năm từ tráng niên đợi đến lao niên cuối cùng thẳng đến chính mình chết đi giờ này khắp này tinh tế vỡ nát p h ẳ n g phất bọt màu trắng vậy đông tuyết từ không trung bay xuống rơi vào một tòa kiểu c ũ nhà ga bên ngoài đem toàn bộ đại địa đều trải lên một tầng màu trắng thảm hàn thu chờ đoàn làm phim thành viên thì bọc lấy h áo khoác đứng ở bên ngoài quay phim gâu gâu ba một đầu thu điền khuyển tại sở tiệu đi âu gắn h o a n mà chạy khắp nơi động nhìn thấy hàn thu sau đó còn có thể dựng thẳng lên chân trước hướng hàn thu trên thân đánh tới đây là năm đầu trưởng thành khuyển một trong số đó nó có một hạng chuyên hạng nhiệm vụ đó chính là độc lập hoàn thành nhà ga bên ngoài phân diễn tỷ như nói ngồi sổm tại hoa đàn bên trên yên lặng chờ đợi phân di mấy tháng nay tại hàn thu có ý định cùng nó bồi dưỡng tình cảm dưới tình huống hai người quan hệ trong đó có thể nói là càng ngày càng thuần thục lạc chặt chẽ như loại này thân mật cử động mỗi ngày đều có phát sinh có đôi khi ăn xong c ơ m tối hàn thu còn có thể mang theo nó ra ngoài tàn bộ nô bang g ứ g ứ đừng liếm hàn thu cười lớn đem nó móng nuốt từ trên người lấy xuống vẫn là thu điền khuyển dính người a nếu là đổi lại nhị tiên cái kia ngu xuẩn không chắc liền trực tiếp phất tới một người bạch nhãn gâu gâu thu điền kêu to vài tiếng vòng quanh hàn thu xoay mấy vòng tiếp đó thành thành thật, thật ngồi sồm tại hàn thu bên cạnh thấy vậy hàn thu vui mừng cười cười gọi đám người bắt đầu quay phim a đám người gật gật đầu đều so với ok đích thủ thế một đoạn này là quay chụp bắt công tự mình một chó đi tới trạm xe bên ngoài yên lặng ngồi s ổ m tại hoa đàn bên trên chờ đợi kịch bản trong đó còn có thể sen kẽ mấy cái bắt công cùng diễn viên quần chúng tương tác đoạn ngắn hắc tiểu bát giờ đến phiên ngươi biểu diễn hàn thu ngồi s ổ m xuống xoa đầu của nó giống như chúng ta trước đó chơi trò chơi như thế ngươi ngồi s ổ m ở cái kia trên khóm hoa tiếp đó ta sẽ từ trong nhà ga đi tới ok gâu gâu tiểu bắt còn không có lao ra mấy bước lại quay trở lại tiếp đó mẹo đầu nhìn chằm chằm hàn thu dường như đang nghi hoặc hàn thu không có dựa theo quy tắc trò chơi tiến vào nhà ga hàn thu g i nhức đầu cái trò chơi này đã theo hắn qua đời đã biến thành gây mỏ phơ lỉn cũng không thể hắn cũng đi theo s u ấ t k ị n h n a mỹ lị m a u tới giúp ta một chút tiểu bác không nghe lời mỹ lị là chăn nuôi chỗ phái tới chiếu cô thu điển khuyển nhóm chăn nuôi viên kỳ thực năng lực của nàng không phải chăn nuôi chỗ lợi hại nhất nhưng không chịu nổi nàng sẽ g i ả n g tiếng trung hàn đạo nó đã cùng ngươi tạo thành ăn ý nếu như ngươi không tham dự nó không biết như thế nào đi làm bốn mỹ lị cũng nhìn ra hàn thu nỗi khổ tâm trong lòng người đã chết đương nhiên không thể ra kính nhưng không xuất cảnh phối hợp thu điền khuyển lại không biết nên làm như thế nào m u ố n cái này đúng thật là phiền phức g a hàn thu xoa h u y ệ t thái dương hắn một phương diện rất vui mừng tiểu bát đối với mình ỉ lại một phương diện lại đau đầu nó quá ỉ lại tính tình hàn đạo nếu không thì như vậy đi trước tiên ủy khuất ngải đi trong trạm xe t r ở lấy ta tới cùng tiểu bát c â u t h ô n g để nó phối hợp diễn kịch được chưa hàn thu gật gật đầu tiếp đó đi trước trong trạm xe t r ở lấy chu vũ hân sợ hắn nhàm chán cũng đi theo đi qua hàn thu lúc rời đi tiểu bát còn nghĩ đội theo đi giống như dĩ vãng tiễn đưa hàn thu đi nhà ga một dạng nhưng bị mỹ lị gắt gao giữ chặt mới không có đi theo tiến lên hàn thu quay đầu liếc mắt nhìn sao động tiểu bát trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ không rõ cảm xúc có chút xúc động có điểm tâm nét đợi đến hàn thu cùng chú vũ hân đi vào nhà ga phía sau mỹ lị mới chỉ vào bùn hoa đối với tiểu bát nói đi thôi giống như trước kia làm gâu gâu tiểu bát kêu một tiếng tiếp đó tranh thoát hướng về nhà ga chạy tới một bên khác thợ quay phim nhóm cũng mau đem một màn này ghi chép lại bát công v ọ t tới nhà ga cửa ra vào phía sau nhìn chung quanh thêm vài lần không có phát hiện hàn thu phía sau liền đang hoàng chạy đến trên khóm hoa ngồi sổm nó nhớ kỹ trước đó chính là như vậy chỉ cần mình ngồi sổm ở nơi đó nam nhân kia qua không được bao lâu liền ra tới tiếp đó chính mình liền có thể mới gặp lại hắn rồi một lần lại một lần mỗi lần cũng là dạng này lần này cũng nhất định là như vậy thật tình không biết lần này nó nhất định thất vọng mười một người cùng cậu là hai loại động vật cậu không biết người là nghĩ như thế nào người cũng không biết cậu là thế nào nghĩ giống như hàn thu trong lòng rất rõ ràng đây là một tuần kịch mà thôi nhưng mà cậu nhưng lại không biết đây là một hồi biểu diễn dưới cái nhìn của nó trong sinh hoạt mỗi thời mỗi khắc phát sinh sự tình đều là thật nơi nào còn muốn tận lực đi diễn cho nên nó liền một mực tại hoa đàn bên trên chờ đợi một mực chờ đợi cho dù đã cút nó cũng một mực ngồi sổm ở nơi nào cút là có ý gì không h i ể u bốn tiểu bát đi khí kịch đã trục xong hàn hạ đi đến b u ồ n hoa bên cạnh ô m tiểu bắt đầu ôn nhu nói nhưng mà tiểu bát cũng không động hợp tác mặc cho hàn hạ như thế nào lôi kéo cũng không chịu rời đi một bước cho dù bị người kéo đi nó cũng sẽ chạy trở lại tiếp đó ngồi sổm tiếp tục ngồi sổm tại hoa đàn bên trên người kia còn không có xuất hiện đâu bây giờ không thể rời đi b ả y hàn hạ cũng bất đắc dĩ thế nhưng là hàn thu nói qua hắn tạm thời sẽ không đi ra thực sự là không biết mình cái này ca ca nghĩ như thế nào rõ ràng hí kịch đều chụp xong còn chết sống ỉ lại trong nhà g a không ra sáu bây giờ trong nhà ga vừa rồi điện thoại của ai chu vũ hân v ấ n đạo hàn hạ nó nói một đoạn kịch bản này chụp xong để cho ta ra ngoài l ĩ n h tiểu bắt đi hàn thu trả lời tiểu bắt thế nào nó không chịu rời đi bốn hàn thu bất đắc dĩ nói vậy ngươi bốn ta muốn các loại hàn thu hai mắt đột nhiên hiếp lại ta muốn nhìn xem thu điền khuyển có phải thật vậy hay không có như vậy trung thành ngươi cái này bốn chu vũ hân bị hàn thu bất thình lình cử động làm cho có chút không biết làm sao vậy ngươi cứ như vậy một mực chờ lấy không đi ra đúng vậy a không phải có n g ư ơ i bồi tiếp đi cũng sẽ không nhàm chán chủ vũ hân chán nản hàn thu mau đánh ha h a không có chuyện gì chờ một lúc chúng ta từ khắc môn đi là được rồi cái k i a tiểu bắt nó bốn ta là nói vạn nhất nó nhịn không được rời đi đâu n g ư ơ i có hay không rất thất vọng sẽ có một chút hàn thu nhẹ nhàng gật đầu bất quá ta vẫn là muốn nếm thử một chút chủ vũ hân thở dài nếu như tiểu bắt cứ như vậy một mực chờ đi xuống đâu lần này hàn thu mím chặt bờ môi trầm mặc chín thu mũi này là từ hơn ba giờ triệu bắt đầu vỗ đến quay chụp hoàn tất cũng không đến một giờ m ạ thôi đoàn làm phim đám người chuẩn bị nghỉ ngơi một chút tiếp đó buổi tối tiếp theo c h ủ bởi vì buổi tối còn có một chàng tiểu b á t hy kịch nhưng mà nhường đoàn làm phim đám người bất ngờ là nhà mình hàn đạo lâm chàng mở ra một nói đùa vậy mà ỉ lại trong nhà ga không ra ngoài nhường đám người càng bất ngờ chính là đầu kia thu điển khuyển cũng ỉ lại tại hoa đàn bên trên chết sống không đi liền ăn bữa ăn tối thời điểm tiểu b á t cũng không vì mà thay đổi cuối cùng vẫn là mỹ l ụ đem đồ ăn đưa đến tiểu b á t trước mặt nó mới ăn một chút thật tình không biết h à n thu cùng chu vũ hân đã sớm từ nhà ga bên kia đi ra chỉ là vẫn không có tại tiểu bắt trước mặt lộ diện mà thôi Lúc đó, chu vũ hơn đều có chút không đành lòng khuyên hàn thu n g ư ơ i đi qua à đừng để tiểu b á t đợi hàn thu hơi hơi sụp đổ ở cơ thể thở dài không vội cái này nhất thời ngược lại buổi tối còn có một màn diễn liền để tiểu b á t bốn chờ một chút đi sáu chín giờ tối sắc trời đã đen như mực đoàn làm phim bắt đầu làm phim trận thứ hai hy kịch thời khắc này nhà ga tại đoàn làm phim tận lực an b à i xuống đã không có dân cư liền nhà ga bên cạnh đóng vai quầy an vật diễn viên quần chúng lao bản cũng thu thập một chút chuẩn bị rời đi ngủ ngon tiểu bát lao bản hướng về phía tiểu bắt nói tạm biệt tiếp đó ô n đổ vật rời đi từ xế chiều đến bây giờ tiểu bắt cũng tại ở đây c h ờ nhanh sáu giờ từ ban đầu thật cao dơ lên đầu nhìn ra xa người ra vào lưu đã biến thành bây giờ nắm sấp trên mặt đất ủ rũ thợ quay phim nhanh chóng thừa cơ đem một màn này cho quay trục xuống một lát sau dựa theo kịch bản hồ ca lái xe hơi tới chuẩn bị mang theo tiểu bắt rời đi tiểu ra hỏa chúng ta về nhà đi hồ ca lấy ra vòng cổ bọc tại tiểu bắt trên cổ tiếp đó chuẩn bị cưỡng ép mang theo tiểu bắt rời đi thợ quay phim dựa theo kịch bản cũng không ngừng go go. không ngờ tiểu bắt bốn cái móng luốt gắt gao nhấn trên mặt đất cơ thể cũng dùng lực hướng đằng sau co lại chết bây giờ hàn thu tại trong nhà ga trốn ở trong góc cách cửa sổ nhìn chăm chú lên đây hết thảy khi thấy hồ ca kéo bất động tiểu bát thời điểm hàn thu tâm liền bị hung hăng chấn động một cái một dòng nước nóng tuân lưng ra đi ngược dòng nước ngay cả mình mắt có chút mê trên đời này thật tồn tại một loại đến chết cũng không đổi chấp nhất sao la cầu cầu quá ngu vẫn là nó quá thông minh khẽ nhả m ộ t hơi hàn thu từ trong nhà ga đi tới cách thật xa tê ơ tiểu bát gâu gâu đột nhiên để cho tại chỗ tất cả mọi người đều tâm tắc hình ảnh xuất hiện chỉ thấy lấy phía trước còn mặt mày ủ giống nó phảng phất bị rót vào một c ô năng lượng lập tức trở nên tinh thần từ trên khóm hoa nhảy xuống vung lấy tư chi tiểu bát toát ra chạy đến hàn thu bên cạnh sau đó đem hai đầu chân trước khoác lên liếu hàn thu trên thân cuối cùng chờ đến sáu để cho ngươi chờ lâu hàn thu xoa đầu của nó khoe mắt lại xẹt qua một g ọ t nước mắt bốn cách đó không xa tất cả mọi người là sắc mặt khác nhau mà nhìn xem một mặt này đặc biệt là hàn hạ đã bịt miệng lại ngôi mắt to hồng hồng mỹ lị sắc mặt cũng là kinh ngạc đầu này thu điển khuyển đã tìm được chủ nhân của hắn bảy từ đêm đó đi qua không tính thu con ở bên trong tham dự quay phim năm đầu thu điển khuyển đã biến thành một đầu đầu này chính là đầu kia tại nhà ga c h ờ liễu hàn thu sáu cái giờ có chút ngu xuẩn lại có chút thông minh thu điển khuyển bởi vì đằng sau đại bộ phận cũng là tiểu b á t tại nhà ga chờ đợi k ị c bản mà chút chỉ có nó làm tốt nhất cũng để cho hàn thu trong lòng chua chua từ đó về sau hàn thu liền không có lại mở qua tương tự nói d ỡ n đảo quốc đầu kia thu điển khuyển đợi mười năm hắn không muốn cũng không muốn để nó cũng c h ờ trên mười năm mỹ lị về sau tìm được hàn thu hàn đạo đầu này thu điển khuyển đã đem ngươi xem như chủ nhân chủ nhân m u ố n hàn thu lẩm bẩm nói nhưng ta mới cùng nó ở chung nửa năm a ta còn tưởng rằng nó đối với nhân loại đều như thế ỷ lại đâu thu điển khuyển đối với nhân loại tính ỷ lại đích sắc rất mạnh bất quá nó cũng không phải đối với bất kỳ người nào đều rất ỷ lại cái này phải xem đối phương là ai mỹ lị nói tại chúng ta đảo quốc cổ đại khi đó chỉ có thành viên hoàng thất mới có thể chăn nuôi thu điển khuyển, người bình thường là không thể chăn nuôi bởi vì thu đ i ề n khuyển trung thành bị hoàng thất coi trọng bị coi là hoàng thất tượng trưng cho nên nó một khi nhận định một cái chủ nhân vậy thì sẽ lại không cải biến coi như nó đối với những người khác rất hữu hảo cũng không sánh được chủ nhân trong lòng hắn địa vị hàn thu ngạc nhiên không nghĩ tới chính mình đem nhân ra cầu mượn dùng tới tạo thành loại tình huống này vậy ý của ngươi là bốn ta hy vọng ngài có thể đem nó lưu lại mỹ lị thở dài ta đoán chừng coi như ta mang về đảo quốc nó cũng sẽ không vui trông thấy hàn thu trần chờ biểu lộ mỹ lị vội và nói đương nhiên chúng ta chăn nuôi chỗ sẽ không thu ngài quá nhiều tiền ngài cứ dựa theo giá thị trường cho tốt hàn thu sáu hắn như thế nào cảm giác nhân ra tựa như là đang hướng hắn chào hàng nhà mình cửa hàng thú cưng cầu đâu bất quá chính mình giống như thật thích đầu kia thu điền khuyển tốt ta ta có thể mua lại mỹ lị vui vẻ gật gật đầu hàn đạo ngài yên tâm đây là một cái rất rõ ràng quyết định nó nhất định sẽ không để cho người thất vọng sáu mãi cho đến cuối tháng mười một tam công hy kịch cuối cùng toàn bộ quay chụp vào tất hơ khô thẻ c h e về sau mỹ lị liền mang theo tứ đại một ít năm đầu thu điền khuyển rời đi lưu lại một đầu cùng hàn thu quan hệ tốt nhất thu điền ngay sau đó đoàn làm phim thành viên cũng mang theo một đống ống kính về tới hoa tiên chuẩn bị tiến hành hậu kỳ biên tập liên hàn hạ cùng hồ ca cũng lần lượt cáo biệt về tới ma đề ư toàn bộ trong biệt thự chỉ còn lại hàn thu cùng chu vũ hân còn có tiểu b á c hàn thu chúng ta lúc nào về nhà a trong biệt thự chu vũ hân vẫn đạo chờ một chút đi hàn thu trả lời ta muốn đi kinh đô bái phòng một người chờ chuyện này làm xong phía sau chúng ta trở về ma đề ân đi bái phòng ai vậy chu vũ hân nghi ngờ chừng mắt nhìn đặng san cùng trường học cũ đều đi qua a còn có ai muốn bái phòng một cái trưởng bối hàn thu cười thần bí không nói nhiều sáu đầu tháng m ộ ư ơ i hai hàn thu một thân một mình đi tới kinh đô nội thành tiếp đó đi vào quảng điện tổng cục cao úc sớm tại hắn tới kinh đô khởi động máy thời điểm tề lão liền nghĩ gặp hàn thu n h ấ c mặt bất quá hàn thu cái t h ằ n g này quả thực là lấy quay phim lý do cho từ chối đi qua bây giờ hí kịch cũng chụp xong cũng không gì tốt lý do cự tuyệt tề lão hàn thu lần này tới q u o n điện không có khiến cho giống c h ố n g t h u a c h i ê n g ngoại trừ tề lao bên ngoài giống như cũng không có cái gì người biết cho nên tại hàn thu mang theo mũ lơi ư chai cùng k í n h dâm đi vào đại sành thời điểm mọi người chỉ là rất kỳ quái trang phục của hắn cũng không có lộ ra quá mức thần sắc khác thường tới quảng điện hàng hiệu nhân vật có nhiều lắm không kém cái này một cái gọi điện thoại đồng thời tề lão mình tới sau đó chưa được vài phút thì có một cái tuổi trẻ nữ tử đi ra liên tiếp xem ra hẳn là tề lão thư ký hàn đạo xin ngài đi theo ta thư ký mang theo nụ cười n h ạ t nhạt cố gắng kiên trì k h ô n g t i không lên tiếng dáng vẻ nhưng hàn thu vẫn có thể cảm thấy nàng c â u n ệ đối với thư ký tới nói liền xem như gặp được quảng điện lãnh đạo nàng cũng sẽ không như thế khẩn trương nhưng là thấy đến hàn thu hô hấp của nàng vô ý thức liền dồn dập lên lãnh đạo có thể mỗi ngày gặp nhưng mà hàn bán tiên loại này siêu cấp đại minh tinh thế nhưng là khó gặp a đến rồi tề lão căn phòng phía sau thư ký vì hai người riêng phần mình rót một ly t r à mới quay người rời đi thuận tiện đem môn cũng mang tới hàn thu muốn gặp ngươi tiểu tử thế nhưng là không dễ d à n g à cái này vừa đợi liền chờ ba tháng tề lão nâng c h u n g t r à lên mang theo ý cười hai mắt đánh giá hàn thu hàn thu gật cười đây không phải quay phim đi quay phim ngươi cũng chạy đến truyền thông đại học giả chết đi liền không thể tới ta đây n h ì một chuyến này nha đây không phải đã quên đi hàn thu n h ấ t chụp đuổi tề lão ngươi khi đó nếu là trực tiếp phái mỹ nữ của ngươi thư ký tới ta còn có thể có cự tuyệt chỗ chống sao mỹ nữ thư ký bốn Tề lao s hàn g thu ta nghe nói g các ngươi hoa tiên hoạt hình đang làm cái gì đại i y a còn muốn vượt ngang hoạt hình cùng chân nhân điện ảnh ngài đã biết hàn thu ra vẻ kinh nghi nhưng trong lòng đem mình tiểu học đệ tiểu học mọi nhóm chửi bậy toàn bộ có thể không biết không người tất nhiên dám làm còn không dám thừa nhận sao có thể chứ đây không phải thành quả còn chưa có đi ra ngượng ngùng quá lộ liêu đi vậy ta liền hỏi một chút ngươi ngươi đối với ngươi cái này đại áp đi có bao nhiêu lòng tin hàn thu thành thật đạo lòng tin ngược lại là có bất quá cũng không trông cậy vào quá nhiều tề lao khe nhữ mày trong mắt có hơi thất vọng bất quá hàn thu câu nói tiếp theo nhường lông mày của hắn lại d ã n ra mặc dù siêu việt không được tàu tì tan nít nhưng mà đạt đến trộm mộng không gian phòng bán vé trình độ ta vẫn có lòng tin trộm mộng không gian cái này tề lao vẫn là rất rõ ràng phải biết trộm mộng kim h ô n g g a cương biến hình chính là dùng hoa lệ đặc hiệu cùng mới lạ khoa trường cố sự hấp dẫn người xem nó kịch bản rất đơn giản tiểu hai tử đều có thể nhìn hiểu đơn giản chính là nhân loại cùng khí xa nhân liên hợp đánh bại trùn phản diện đệ xẻm thì cồn cố sự Thiện, thân u ậ n tiện, t h là điều ti nhân vật chính còn nghịch tập bạch phú mỹ kim cương biến hình cùng trộm ngộng không gian so sánh liền cùng sướng d r ê n văn học mạng cùng kinh điện bán chạy thực thể sách so một dạng bất quá tề lão cũng không phải rất quan tâm điện ảnh trải qua không kinh điện có thể cầm tới cao phòng bán v ẽ đúng là hào điện ảnh hàn thu chuyện này là thật quả thật hàn thu tiếu đạo kỳ thực hắn còn có điều giữ lại kết trước mấy bộ kim cương biến hình phòng bán v ẽ là một bộ so một bộ khoa trường ngoại trừ bộ thứ nhất so trộm ngộng không gian thực chất bên ngoài đằng sau mấy bộ đều vượt qua nó cao nhất một bộ đạt đến mười một ước thật đ à i nguyên trên vào toàn cầu phòng bán vé phía trước hai mươi mà đời trước đạo mộng chỉ có tám ước thật đ à i nguyên đương nhiên niên đại không đồng dạng hàn thu bây giờ sinh hoạt thời đại phiếu thương so với k i a cái thời điểm lại khổng lồ không thiếu không phải vậy đạo mộng cũng không thể lần nữa cất cao hai ước usd h ả o tiểu tử tề lao vô tay lớn một cái đem hàn thu dọa một l ã o nhảy nếu có thể thêm ra mấy cái dạng này it ta hoa hạ điện ảnh lo gì không thể có thời hàn thu giật giật miệng nếu là ta cho ngươi biết dạng này it trong đầu ta còn nhiều rất nhiều vậy ngươi chẳng phải là muốn bị tươi sống dọa n ấ t quả nhiên sáu tề lao hai mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thu nghiêm nghị nói hàn thu ngươi thành thật nói với ta dạng này hay ti ngươi có phải hay không còn có kỳ thực hàn thu nói chuyện vô căn cứ câu nói đầu tiên nói có thể đ ạ t đến trộm mộng không gian trình độ loại lời này tề lao kỳ thực không phải rất tin tưởng nếu là đổi lại đừng đến mà nói hắn không chắc liền kêu hắn xinh đẹp nữ thư ký đem người mời đi ra ngoài nhưng mà đổi lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích hàn thu tề lao liền đem tin đem nghi dù sao có bao nhiêu bộ phòng bán vé lịch thiên đ i ệ ảnh đặt tại trước mắt hắn không thể không tin tề lao ngại cái này hỏi bốn hiện tại cái này đều không có ra thành quả đâu ta coi như nói có ngươi cũng sẽ không tin tưởng không phải chúng ta đừng quá mơ tưởng xa vời trước tiên đem trước mắt sự t ì n h làm xong lại nói hàn thu k h ẽ mỉm cười một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi rắn vẻ hừ nghĩ lôi kéo ta danh giới cuối cùng không có cửa đâu tề lao nghi ngờ nhìn lướt qua hàn thu thở dài ngươi không nói làm sao biết ta sẽ không tin tưởng đâu tính toán ta cũng không ép ngươi dù sao đây là của ngươi bí mật thương nghiệp bất quá ta vẫn là nghĩ các ngươi hoa tiên phát triển đồng thời có thể nhiều giúp một chút quốc nội đồng hành bây giờ lấy các ngươi hoa tiên quốc tế địa vị sợ là chỉ có hảo lai、like、ổ mấy cái k i a cự đầu mới có thể bị ngươi để vào m ắ t t a cho nên nếu như có thể mà nói hy vọng ngươi có thể mang khu vực quốc nội điện ảnh sản nghiệp quốc gia chúng ta điện ảnh sản nghiệp bị hảo lai、like、ổ ăn mòn quá nghiêm trọng hàng năm liền đưa vào mấy chục bộ hảo lai、like、ổ điện ảnh nhưng lại cầm đi chúng ta hoa hạ một năm tiếp cận một nửa phòng bán vé nếu như không có các ngươi hoa tiên chúng ta hoa hạ điện ảnh sẽ bị bại càng thêm thảm liệt cho nên ta chỉ muốn a có phải hay không lại co lại giảm một chút hảo lai、like、ổ điện ảnh đưa vào số lượng hảo cho chúng ta hoa hạ điện ảnh phát triển tốt hơn không gian mang sau đó cùng tiểu đệ cùng một chỗ đối kháng hảo lai ổ nhắc lên cái đề tài này hàn thu giã không thể coi thường kỳ thực trong lòng của hắn cũng sớm đã có cái ý nghĩ này chỉ bất quá còn không có gì đặc biệt tốt kế hoạch phương sách nếu như, như mày hàn thu cười khổ nói tể lão đây không phải giảm bớt số lượng vấn đề nếu như ngươi xúc giảm đưa vào số lượng vậy chúng ta hoa hạ năm phòng bán vé cũng sẽ rút lại không phải ta nói đùa à cùng nói hảo lai ổ cầm đi chúng ta sắp một nửa phòng bán vé không bằng nói bọn hắn giúp chúng ta tăng lên sắp một nửa năm phòng bán vé tổng gạch bây giờ cũng không phải ngài đối với hoa hạ điện ảnh không có lòng tin là khán giả đối với hà nội g n địa điện ảnh lòng tin không cao ngay vậy tề lao sắc mặt không khỏi ảm đạm đúng vậy à cùng hảo lai ổ mạng lớn so ra hà nội g n địa m ạ n h sức cạnh tranh hoàn toàn chính xác có yếu hàn thu lắc đầu nói đến kỳ thực chúng ta hoa hạ bất kể là đạo diễn vẫn là diễn viên trình độ đều vẫn là có chỉ bất quá hạn chế tại sản xuất trình độ c ù n g cố sự phải chăng đặc sắc thôi nếu có chế tác trình độ c ù n g cố sự cùng lên tới vì cái gì không thể cùng nước mỹ mạng lớn liều mạng tề lao nhìn chằm chằm hàn thu trong mắt thiêu đốt lên hy vọng ngươi nói như vậy chẳng lẽ có ý nghĩ gì hay sao có một chút như vậy hàn thu ngại ngùng nợ nụ cười tề lao vì cái gì chúng ta hoa hạ liền không thể giống nước mỹ sáng tạo một cái hảo lai ổ dạng như truyền hình điện ảnh căn cứ đâu dứt bỏ diễn sinh ra tới ý nghĩa hảo lai ổ kỳ thực chính là một cái phong quan g xinh đẹp thị trấn m à thôi nhưng phối hợp thêm diễn sinh ý nghĩa cái kia hảo lai ổ ba chữ liền mười phần trói mắt toàn cầu mốt nơi phát nguyên toàn cầu âm nhạc sản nghiệp dài đất trung tâm hơn nữa còn là toàn cầu lớn nhất truyền hình điện ảnh căn cứ vì cái gì bởi vì nước mỹ rất nhiều nổi tiếng điện ảnh công ty đều thiết lập ở này có thể nói như vậy nho nhỏ một cái thành chấn trên cơ bản đem nước mỹ tất cả điện ảnh cự đầu đều t â u tóm liền cùng hoa trong i nơi ê xuyên n quần nở này ăn nhà. đầu đều một tổ t cụ đó hảo lai ổ đã bao hàm hoạt hình chân nhân điện ảnh kịch bản chờ tất cả truyền hình điện ảnh biểu diễn cái này cũng là vì sao hảo lai ổ ba chữ liền có thể đại biểu nước mỹ điện ảnh nguyên nhân bởi vì nước mỹ tất cả ngưu bức điện ảnh tất cả đều là từ nơi này đi ra ngoài nhưng mà tại hoa hạ hoa tiên hai chữ có thể không đại biểu được hoa hạ điện ảnh cho nên năm tế lão chúng ta cũng có thể giống hảo lai ổ như thế sáng tạo một cái truyền hình điện ảnh căn cứ đem hoa hạ tất cả lợi hại điện ảnh công ty tất cả đều tập trung đến một vùng này tới hàn thu khắp khuôn mặt là đầu độc thân sắc ngài suy nghĩ một chút nước mỹ điện ảnh ngưỡng bức bởi vì bọn chúng vẫn trở thành một cốt tuyến mặc dù các đại công ty là độc lập nhưng chúng nó liên hợp lại nhất trí đối ngoại a chúng ta hoa hạ điện ảnh công ty cùng so sánh cũng quá lòng lèo tề lao không hiểu nhìn xem hàn thu hảo lai ổ ta biết nhưng mà chúng ta hoa hạ đem điện ảnh công ty tập trung lại thì có ích lợi gì nhân ra điện ảnh bản thân chất lượng cao chúng ta hoa hạ điện ảnh chất lượng để lên không nổi, nổi? hàn thu hít mắt nếp miệng đây không phải còn có chúng ta hoa thiên n i ân tề lao kinh nghi bất định tề lao ngươi không phải muốn cho chúng ta hoa tiên phụ một tay giúp đỡ quốc nội đồng hành sao nếu như nói chúng ta hoa tiên bây giờ có cái ý này mới đâu tề lao trừng to mắt ngươi nói thật sự nhất định là thật sự a hàn thu có quá bao lớn i t mà có chút lớn i t chỉ dựa vào lấy hoa tiên một công ty khai phát nhất định là không có tinh lực như vậy cũng không người k i a tay cho nên hàn thu không ngại tại chính mình cầm đầu đồng thời cho quốc nội đồng hành kiếm một chiến canh vậy cũng là giúp đồng hành vội vàng không phải bất quá nhất định phải trước tiên đem quốc nội điện ảnh sản nghiệp tập trung lại hàn thu kiên định không thay đổi nói hảo lai、like、ổ điện ảnh sở dĩ ngữ bức ngoại trừ điện ảnh về chất lượng thừa cũng bởi vì bọn hắn tạo thành điện ảnh dây c h u y ể n sản xuất hảo lai ổ chính là nhà máy điện ảnh giống như dây c h u y ể n sản xuất lên sản phẩm một bộ tiếp lấy một bộ bị chế t á c đ ư ợ c tiếp đó tiêu hướng về toàn cầu đây là bọn hắn chế b á chiến lược cho nên ngươi cũng nghĩ tại hoa hạ là một cái như vậy điện ảnh dây c h u y ể n sản xuất tề lao nhất thời còn không quá quen thuộc dây c h u y ể n sản xuất huyết pháp này đem điện ảnh nói như thế nào thật tốt sao dù sao cũng là một loại nghệ thuật thể hiện a đối với hắn thu gật gật đầu mặc dù ta biết dây chuyển sản xuất huyết pháp này có thể không dễ nghe nhưng mà hảo lai ổ chính là chỗ này sao chơi tất nhiên bọn hắn có thể vì cái gì chúng ta không thể nhưng mà bốn cho dù dây t r u y ề n sản xuất nhưng bọn hắn điện ảnh bản thân chất lượng cao a điểm này chúng ta hoa hạ tỷ thì thế nào nay liên phải dựa vào chúng ta hoa tiên hàn thu tiếu đạo tế lão bây giờ người xem nhìn chúng ta hoa tiên ip cũng không ít diệp thần h ò a chu hưng chỉ kèm theo hài kịch ip hiệu quả nô kinh bên này có c h i ế lang hoa tiên hoạt hình có công phu gấu trúc dạng này quốc tế tính chất ip hơn nữa hiện tại hoa tiên còn tạo t h n n g ư n g một cái khác đại ip những thứ này đều là chúng ta hoa tiên căn bản a bất quá bốn không nói gần ngươi đây đều là chúng ta hoa tiên một góc của băng sân thôi tương lai sẽ biến thành cái dạng gì ai còn nói phải chuẩn đâu nói xong lời cuối cùng tề lao kinh ngạc trong lòng là càng lúc càng nồng nặc trong bất chi bất giác nguyên lai hoa tiên đều chứa được nhiều năng lượng như vậy a hơn nữa hàn thu tối hậu nhất câu nói bốn một góc của băng sân bốn chẳng lẽ hoa tiên còn có dấu cái gì sắc chiêu bất quá nhìn thấy hàn thu ngâm miệng c ư ờ i h í p mắt bộ dáng tề lao biết những này là không hỏi được nhất định phải muốn sáng tạo truyền hình điện ảnh căn cứ sao tề lao vẫn đạo ân dạng này dễ dàng cho giao lưu hảo lai ổ chỉ dựa vào một công ty thế nhưng là tạo thành không được dây chuyền sản xuất hơn n ử a năm đây không chỉ là truyền hình điện ảnh căn cứ vấn đề mà là một cái tự t r ư n g một cái hoa hạ điện ảnh tự t r ư n g chúng ta muốn sáng lập một cái hoa hạ điện ảnh chiêu bài đi ra sau đó đem cái chiêu bài này đánh đi ra đến lúc đó khán giả vừa nghĩ tới hoa hạ điện ảnh đầu tiên nghĩ tới chính là cái này truyền hình điện ảnh căn cứ lời nói này đến tề l á o trong tâm khảm đi tại rất nhiều hoa hạ nhân trong lòng đều chỉ biết nước mỹ có một hảo lai ổ không biết nước mỹ có cái nào mấy đại điện ảnh công ty đây chính là hảo lai ổ cái chiêu bài này trở thành tượng trưng nếu có một ngày h o a tiên cũng có thể xuất hiện dạng này một cái tượng chừng bốn nghĩ tới đây tề lao h í t s â u một hơi hàn thu chuyện này không thể coi thường hảo lai ổ là đã trải qua mấy chục trên trăm năm lịch sử lắng động mới đạt tới hiện tại cái này trình độ nhưng mà chúng ta hoa hạ điện ảnh không có cái này nội tình cho nên ngươi nói kế hoạch này lại muốn châm trước một p h e n vạn nhất truyền hình điện ảnh căn cứ phát triển không nổi vậy thì trở thành một chuyện cười ha ha ta tùy ý. hàn thu nhốn máy bay bọn hắn hoa tiên một nhà cũng không phải không có đứng lên những thứ này i chỉ bất quá tuyến thời gian muốn bị vô hạn kéo dài tề lao ta chỉ là cần quảng điện ủng hộ một cái quan phương ủng hộ mà thôi có ủng hộ của các người truyền hình điện ảnh căn cứ kiến tạo thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều hàn thu trong lòng ẩ n ẩ n có ý tưởng kỳ thực không có quảng điện ủng hộ hắn cũng dự định làm như vậy chỉ bất quá có quảng điện tại rất nhiều công ty mới có thể càng thêm kiên định không rời mà gia nhập vào tề lao thở dài ngươi đ ừ n g nội để cho ta suy nghĩ thêm một chút dù sao chuyện này quá lớn hơn nữa quảng điện không phải ta một người làm chủ đi không có vấn đề hàn thu thờ ơ cười cười nói chuyện lâm vào ràng co cho nên hàn thu lại bồi tiếp tề lão hàn huyên vài câu liền cáo từ rời đi vừa về tới biệt thự tiểu bắt liền bay nào đi lên cho liếu hàn thu một cái lễ gặp mặt hắc tiểu bắt ta mới đi như thế một hồi ngươi liền nghĩ ta rồi hàn thu tiếu lấy đem tiểu bắt móng luốt cầm xuống trong viện chu vũ hân cũng tiến lên đón lần này đi bái p h ỏ n g tình hình chiến đấu như thế nào à? không ra thế nào tích a ba không ra thế nào tích ngươi còn cười vui vẻ như vậy có không đương nhiên rồi nhìn ngươi đ ư ợ c ý đến cùng gặp phải cái gì vui vẻ chuyện a phần nói không thể nói không thể nói hàn thu cười thần bí chín trở lại ma đều sau đó hàn thu tiện tay bắt công hậu kỳ chế tác so với hắn dĩ vang tất cả điện ảnh bát công hậu kỳ làm không thể nghi ngờ là đơn giản nhất nhanh nhất một bộ đương nhiên điều âm x ư ơ ngoại n g trừ cho nên hàn thu chỉ tốn thời gian một tháng liền làm xong hết thảy bát công hoàn thành ngày thứ hai vừa vặn chính là tết i nguyên đán bát công long tiêu lấy xuống phía sau hoa tiên cũng nhằm vào bát công bắt đầu một loạt tuyên truyền nếu là cùng cậu cậu có liên quan điện ảnh cái kia áp phích cùng treo lơ nhân vật chính đương nhiên là bát công rồi tại treo lơ bên trong hàn thu đem nửa đoạn trước chính mình q u i điệu trước một chút cùng tiểu bắt trung đục ống kính biên tập đi ra tiếp đó góp thành một cái ấm áp video làm đám dân mạng nhìn thấy treo lơ phía sau đều bị khả ái tiểu bát hấp dẫn đặc biệt là hàn thu hòa tiểu bát tương tác chẳng diện càng là phá lệ ấm áp cảm giác cũng không tệ l ắ m đi hẳn là so cái khác phim văn nghệ muốn trông tốt một chút thật đáng yêu cầu cậu a ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì chủng loại cậu sao ta cũng nghĩ mua một đầu đây là thu ruột quyền đảo quốc đặc hữu thêm kiến thức nguyên lai、like、cũng có đáng yêu như vậy cầu đầu năm mùng một chiếu lên a đại tiên nhi dùng như thế một bộ phim văn nghệ có thể ở chút tuổi đường bên trong ra mà sao không biết ta ta chỉ muốn nói phim văn nghệ phải ra khỏi đầu thật là khó càng thêm khó vậy ta vẫn vân vân người tiết đi xem dừng đạo phim tình cảm a ít nhất dừng đạo phong cách vẫn luôn không có thay đổi lâm hoa nếu thích có thiên ý cũng đã chế tạo xong đồng thời lấy được long tiêu ngay tại b á t công chiếu lên mười ngày sau tình nhân tiết chiếu lên nói đến lâm hoa mỗi bộ phim cách cục đều rất tiểu hơn nữa chưa bao giờ chơi đặc hiệu một mực là phim tình cảm bên trong một dòng nước trong cho nên quay trụ cùng quá trình chế tạo đều tương đối cấp tốc tương đối mà nói diệp t h ầ n điện ảnh cũng đã tiến vào cối chỉ bất quá hàng này nói muốn chờ lâm hoa cùng hàn thu đánh nhau chết sống sau đó trở ra thu thập tàn cuộc đối với cái này hàn thu hỏa lâm hoa cùng nhau cho diệp thần một c 8. thời gian thoáng một cái đã qua rất nhanh thì đến cuối năm lần này trở lại du đều lao ra lão mụ cũng không đọc tiếp lẩm bẩm hàn thu h ò a chu vũ hân hôn sự mà là nói thầm hai người tại sao lâu như vậy còn không có một đứa bé một trận lại nói xuống nói thẳng phải hàn thu mặt mò đỏ hửng kỳ thực kể từ cấm ốt ca đạo diễn xuất sắc nhất sau khi trở về hàn thu h ò a chu vũ hân cái kia lúc cũng là thuận theo tự nhiên không mang theo mưa nhỏ dù nhưng hơn nửa năm này đi qua cũng không gặp chu vũ hân có một phản ứng gì ân muốn hay không ngày khác đi bệnh viện xem tình huống trừ cái đó ra hàn hạ cũng bị lão mụ hung hăng thì thầm một trận bởi vì này cô nàng hiện tại cũng hai mươi tám cũng không tìm đối tượng tiếp tục như vậy nữa đều thành lớn tuổi thẳng nữ nhìn xem hàn hạ bị l a o mụ nói lung túng không thôi bộ dáng hàn thu ngay tại một bên c ử i trộm ai bảo ngươi trước đó cả ngày dễu cợt lao ca tìm không thấy con dâu bây giờ đến phiên người a bảy ba mươi muộn cả một nhà đắc ý mà ăn bữa cơm giao thừa ngày thứ hai trương đồng liền lôi kéo hàn thu hỏa hàn hạ đi dạp chiếu phim nhìn bắt công điện ảnh về nhà lần này hàn thu đem a nhị tiên cùng tiểu bắt đều mang về trương đồng l ạ nhận biết nhị tiên tiểu bắt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng thấy đến tiểu bát s o nhị tiên nhu thuận rất nhiều bộ dáng trương đồng liền lập tức đem a nhị tiên cái kia ngu xuẩn quên qua một bên mà đi chính xác a sĩ kỳ loại này quy cao chó s á c thực không có thu dụng khuyển làm người khác ưa thích tính cả hàn hạ bốn người tùy ý chọn một cái đồ điện gia dụng giảm chiếu phim quan sát trong đại sảnh hàn thu chú ý tới mình bắt công đích sắc không có những thứ trước kia điện ảnh nóng nảy rất nhiều người xem đều từ bỏ bắt công lựa chọn khác điện ảnh k xem ra ngươi điện ảnh không được a hàn hạ cười trêu chọc không phải của ta điện ảnh không được mà là phim văn nghệ thị trường vẫn luôn không tốt hàn thu thở dài lần này bắt công sắp xếp phiến tỷ lệ cũng là không cao chỉ có hai mươi lăm phần trăm so với d i vãng động một chút lại năm mươi sắp xếp phiến tỷ lệ lần này là thật có chút khéo cái này cũng đủ để chứng minh những cái kia chối dạp chiếu phim lao bản đối với phim văn nghệ thái độ nếu không phải hàn thu tên tổ u i đại sợ là liền cái này hai mươi lăm phần trăm sắp xếp phiến tỷ lệ đều tranh thủ không đến cũng không lâu lắm điện ảnh mở màn bốn người tìm được chỗ ngồi phía sau liền yên tĩnh chờ đợi phim nhựa chiếu lên phát ra phía trước một phút trong bốn người duy nhất không biết kịch bản trương đồng vấn đạo hàn thu các ca ngươi và tiểu bắt cuối cùng thế nào hàn thu đột nhiên đối mặt với t r ư ơ n g đồng sáng lời hiện ra mỹ hảo mong đợi mắt to hắn thực sự không cách nào nói ra sự thật cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài cuối cùng à ta và tiểu b á t đều đi một cái tốt đẹp chính là chỗ tiếp đó mãi mãi cũng làm bạn cùng một chỗ cái chỗ kia sáu gọi là thiên đường nếu như thế giới này thật sự có thiên đường cái kia điện ảnh trung giáo thụ cùng tám công nhất định sẽ ở trên thiên đường cuộc sống hạnh phúc đấy cho nên hàn thu tự nhận là không có lựa gạt t r ư ơ n g đồng t r ư ơ n g đồng cũng tự cho là kết cục rất tốt đẹp đúng vậy hết thầy đều rất tốt đẹp bốn một lát sau điện ảnh chính thức bắt đầu bốn người cũng đình chỉ giao lưu đem l ự c chú ý tập trung vào trên màn hình lớn điện ảnh mở màn rất bình thản một gian trong phòng học một cái tiểu nữ hải đang giảng giải anh hùng trong lòng của mình làm đến phiên một đứa bé trai lên đài lên tiếng lúc hắn lại tại trên bảng đen viết xuống hai chữ tiểu bát lúc này tên phim cũng chính thức hiện lên trung quyển tám công cố sự tiểu bát là ta cậu ái quyển tiểu nam hải vừa nói ra câu nói đầu tiên phía dưới đồng học đều phát ra c ư ờ i vang ha ha lòng ngươi trong mắt anh hùng lại là một con chó lầm không có tại chỗ người xem ngược lại là nhiều hứng thú khơi gợi lên khỏe miệng anh hùng là một con chó cậu hùng sao như vậy nó rốt cuộc là một đầu dạng gì cầu đâu tất cả mọi người nói tiểu bắt rất thần bí bởi vì không có người biết hắn từ chỗ nào tới có lẽ là từ cầu cầu trạm thu nhận bên trong chạy đến có lẽ là từ kinh đô người k h á c trong xe chạy ra ngoài ngược lại tiểu bắt lạc đường năm kèm theo thằng bé trai âm thanh điện ảnh ống kính đột nhiên nhất chuyển xuất hiện ở một gian trong chùa miếu một cái hòa thượng đụng c h u n g lớn sau đó về tới miếu tờ h từ trong một cái lồng ô m ra một con chó nhỏ chó con rất khả ái manh manh không biết làm sao g â y thơ bộ dáng không biết mê đảo bao nhiêu lòng của thiếu nữ ít nhất hàn thu bên người trương đồng đã đem con mắt híp lại thành vượt nhà nguyên lai、like, đây chính là tiểu bắt khi còn bé bộ dáng nha ngay sau đó nội dung cốt truyện điện ảnh tiến triển nhanh chóng hòa thượng đem chó con nuốt vào một cái tiểu chết lồng tiếp đó dán lên một cái lời ghi chép trực tiếp đóng gói đưa đi nhanh nhẹn tiếng nhạc phía dưới chó con đầu tiên là đã trải qua xe hơi sóc n ả y sau đó là xe lửa cuối cùng thông qua kiểm an bước lên máy bay cuối cùng viễn độ trùng dương năm thằng bé trai lời thuyết minh vang lên ta cứu cứu ở tiểu trấn có một nhà ga mà đó chính là chuyện xưa bắt đầu thoại âm rơi xuống màn ảnh hình ảnh cũng xuất hiện ở một cái nhà ga bên trong nhân viên công tác tại vận chuyển thời điểm không cẩn thận đem chứa con chó nhỏ chiếc lồng thất lạc ở đứng đài bên ngoài mà khi chó con ra sức tránh thoát chiếc lồng chẳng có mục đích mà tại trên sân ga tán loạn lúc hàn thu xuất hiện chó con tại hàn thu trước người dừng lại một người một chó một cái túi đầu nhìn xuống một cái ngẩng đầu ngưỡng mộ nguyên bản cách nhau và dặm xa xôi đến căn bản không có khả năng gặp nhau một người một chó liền gặp nhau đây là duyên phận phải c h â n quý cho nên hàn thu nói thiểu ra hỏa ngươi lạc đường sao hàn thu ôm lấy chó con nhìn chung quanh một phen có lẽ có người đang tìm ngơi đây bất quá tiếp nối là cũng không có người đến tìm chó con hàn thu về sau muốn đem nó gửi tại nhà ga bảo an nơi đó nhưng mà bảo an n g ạ i phiền phức từ chối còn nói đây là quy định chính mình không thả xử lý nếu như nhất định phải phóng chỗ này cái kia chỉ có thể tiễn đưa nó đi trạm thu nhận bất đắc dĩ hàn thu không thể làm gì khác hơn là mang theo chó con về nhà hôm nay là thứ sáu thứ hai phía trước ngươi liền cùng ta ở cùng một chỗ a bốn nói liền ôm chó con hướng về trong nhà đi đến nhìn xem một màn này khán giả hội tâm nợ nụ cười cố sự này mở đầu vẫn được mặc dù mười phần bình thản nhưng có c ố nhàn nhạt ấ m áp lượn lờ trong đó cũng không tệ làm a cũng không có trong tưởng tượng nhàm chắn như vậy đi con có, chó con thật tốt manh cảm giác rất tấm ác, đối cảnh âm nhạc cũng manh thật thật Thực tốt rất tấm tấm đối âm A ác. sau ự là duyên phận A, con chó trước khác trước Lao nhỏ này ai trước mặt không ngừng, hết lần này tới lần khác tại đại Tiên Nhi trước mặt dừng hết h ai tới tại Đại lại. mặt mặt p thiếu nữ tấm、A7. Sau nữ A7. đó hàn thu đem chó con mang về trong nhà giấu giếm chu vũ hân vụ n trộm đem nó giấu kỹ nhưng không nghĩ tới chó con len lén chạy đi ra còn bị chu vũ hân phát hiện chu vũ hân phải không nuôi chó cho nên đối với đưa tiễn con chó nhỏ thái độ mười phần kiên quyết rơi vào đường cùng hàn thu g ã không thể làm gì khác hơn là đáp ứng chu vũ hân sẽ tìm được nó lúc đầu chủ nhân đồng thời vật quy nguyên chủ hoặc có lẽ là cho nó tìm một chủ nhân mới sau đó hàn thu liền bắt đầu một cái đường tiễn đưa cầu hành trình tiệm tạp hóa lao bản g đặng san q u ầ y ăn vặt lao bản g các loại nhưng mà bọn hắn đều lấy đủ loại đủ kiểu lý do cự tuyệt liêu hàn thu rơi vào đường cùng hàn thu tìm được liêu tự mình tại kinh đô ở một cái đảo quốc bằng hữu mời hắn hỗ trợ xem con chó nhỏ lai lịch bởi vì lời ghi chép lên văn tự ngày hôm đó văn đảo quốc bằng hữu nhận ra con chó nhỏ lai lịch đồng thời giải thích chó con đeo trên cổ cầu bài ý tứ đây là thu duộc u y ệ n một cái vô cùng đặc thù c h ủ loại trên cổ hắn ký hiệu là cái gì、Tám. tại đảo quốc đây là con số hên từ đó về sau hàn thu liền vì chó con đặt tên là tiểu bát một cách tự nhiên tiểu bát lần nữa bị hắn mang về nhà chỉ bất quá về nhà lần này chu vũ hân thái độ vẫn như cũ rất kiên quyết hơn nữa tiểu bát còn gây họa đem nàng thiết kế hai tháng tâm huyết làm hỏng dưới sự phẫn nộ chu vũ hân trực tiếp bộc phát nhường hàn thu đem tiểu bát mang đi ra ngoài một bước cũng không thể bước vào biệt thự nhìn trong màn ảnh chu vũ, vũ hân bên thai nói thẩm vũ hân tỷ tỷ ngươi phát họa dáng vẻ thật hùng a chu vũ hân bất đắc dĩ nợ nụ cười cái này tự trách mình sao bình thường trong cuộc sống chính mình thế nhưng là rất ít táo kỉnh còn không phải ngươi cái kia hàn thu ca ca muốn tai như thế diễn、Tám. trong màn hình khổ bức hàn thu không thể làm gì khác hơn là đem tiểu bát ôm được trong sân gian tạp vật nhưng là bởi vì báo tố lại đem tiểu bát ôm trở về biệt thự đến nỗi chu vũ h ơ n mà nói hắn đã sớm quên đi ngày thứ hai sau cơn mưa trời lại sáng hàn thu trong sân dùng bóng ra huấn luyện tiểu bát bất quá hàn thu mỗi lần ném ra tiểu bát đều bỏ đi không thèm để ý như thế nào cũng không nguyện ý đem về n h ư n cả trứng phía dưới hàn thu không thể làm gì khác chính mình tự mình làm mẫu chỉ thấy lấy hắn nằm rạp trên mặt đất dùng miệng đem bóng r a cắn tiếp đó cho tiểu bát làm mẫu hẳn là giống hắn như vậy làm về sau hàn hạ giữ nhà một màn này cảm thấy rất chơi vui cũng tham dự đi vào chỉ có chu vũ hân sắc mặt âm tính bất định thẳng đến nàng tiếp một chiếc điện thoại đây là có người nhìn thấy hàn thu dán bô cáo đánh tới nhận nuôi cậu cậu ngay từ đầu chu vũ hân là hết sức vui vẻ đem cậu đưa ra ngoài nhưng nhìn đến trong v i ệ n hàn thu cùng tiểu bát vui vẻ chơi đ ù a vui vẻ hòa thuận dáng vẻ nàng nhất thời mềm lỏng lại sửa lại g i chó con đã bị mang đi bốn đối với ta thật xin lỗi chu vũ hân nhìn xem hàn thu vui vẻ bộ dáng khỏe lúc này hoa phong đột nhiên nhất t h u y ề n từ nhàn nhạt tiểu ấm áp đã biến thành càng thêm kích động người xúc động tiểu b á t trường thành sáu sau khi lớn lên tiểu bắt cùng dĩ vãng cũng không thể so sánh vẹn vẹn chính là hình thể liền so trước kia không biết to được bao nhiêu trước đó liền dài mấy chục cm e t bây giờ tiểu bắt dựng đứng chân trước có thể đến hàn thu b ả v a i mà tiểu bắt trở nên lớn không chỉ làm mình hình thể còn có đối với hàn thu tính ỉ lại t ỷ như nói hàn thu muốn ngồi trên xe lửa ban tiểu bắt cần phải một đường đưa đến nhà ga lần thứ nhất không để t ặ n g thời điểm tiểu bắt trực tiếp đem g ó c tường móc một cái hố tiếp đó chui ra ngoài lại t ỷ như nói mỗi ngày hàn thu tan tầm khi trở về xe lửa đến trạm trước mấy phút tiểu bắt liền phản phát hữu tâm tính tự cảm ứ n g đồng dạng trực tiếp từ trong nhà chạy đến nhà ga bên ngoài tiếp đó ngồi xổm ở trên khóm hoa yên lặng chờ đợi hàn thu đi ra mỗi khi hàn thu từ nhà ga đi ra thời điểm t để bọn hắn càng thêm đờ đất là tình cảnh như vậy không phải ngẫu nhiên xuất hiện mà là một lần lại một lần xuất hiện xuân hương thu đông bốn mùa biên hóa nhưng mà tiểu bát ngồi xổm chính là cái kia vị trí nhưng là chưa từng có biên hóa càng về sau đã thấy nhiều trường hợp như vậy mọi người cũng đều chết lặng cũng đều đón nhận đầu này dị thường thông minh và trung thành c ậ u đương nhiên chết lặng không chỉ là bọn hắn còn có ngoài màn hình người xem chơi a chó này c ậ u thật thông minh a mỗi ngày đều đúng giờ tới đón đại tiên nhi t a n tầm chó này thật sự n g ư n g bức mỗi ngày đều đúng hạ tới quá trung tâm Và, ta cũng rất muốn dưỡng một đầu dạng này c ậ u c ậ u a lợi hại ta tiểu bát không nghĩ tới ngươi là dạng này c ậ u cái này khán giả hứng thú nhiều hơn tiểu bát trung thành biểu hiện lập tức liền bộ hoạch mọi người phương tâm bảy kịch bản tiếp tục tiểu bát vẫn như cũ kiên định không thay đổi mà đúng hạn tiễn đưa hàn thu đi làm một ngày lại một ngày một năm r ồ đoạn i một m Trong kịch o n bản này hàn thu hơi đem kiếp trước sửa đổi bởi vì trồn hôi cái đồ chơi này tại hoa hạ là không có, có đó là mỹ trâu sản phẩm đệ tam đâu nhưng là bỗng dưng một ngày hàn hạ đột nhiên nói cho hàn thu nàng có tiểu bà bảo đây đều là ấm áp và cuộc sống bình thản g nhưng mà thẳng đến có một ngày loại này ấm áp bị đánh vỡ chín một ngày hàn thu buổi sáng tiến đến lúc đi làm tiểu bắt cũng không có như bình thường như thế tiện hắn đi nhà ga ngược lại m ư i phần lo lắng tại chỗ xoay quanh nhìn thấy tiểu bắt chết sống không đi hàn thu không thể làm gì khác hơn là rời đi trước nhưng mà đằng sau tiểu bắt lại cùng đi lên chỉ bất quá trong miệng của nó điêu một trái bóng ra đây là một cái hàn thu dạy rất nhiều năm đem tiểu bắt từ nhỏ dạy đến lớn đều không giáo hội động tác lần này tiểu bắt cuối cùng học được ngậm trong mồm cầu chỉ bất quá t đặc, đặc biệt nguyên nhân cái này đặc biệt nguyên nhân rốt cuộc là cái gì điện ảnh chung hàn thu không thể nào biết được hắn không thể làm gì khác hơn là cầm tiểu bắt ngậm trong mồm tới thu đi làm trong lòng hắn hắn cho là trận banh này là tiểu tám cố ý chạy tới đưa cho hắn tại xe lửa sau khi rời đi tiểu bắt đứng tại đứng đài bên ngoài xa xa ngắm nhìn xe lửa rời đi như một đi không trở lại vậy liền một đi không trở lại sáu đột nhiên xuất hiện sự tình xảy ra hàn thu đang lúc học đột phát bệnh tim trực tiếp tử vong nhân vật chính cứ như vậy chết khán giả trận mắt h ố t mồm nhưng mà không đợi bọn hắn chỉ hoàn qua khẩu khí này nhi càng thêm tâm tắc sự tình xảy ra chỉ thấy lấy tiểu bắt đần độn chạy tới nhà ga còn hy vọng như thường ngày tiếp hàn thu tan tầm nhưng để nó thất vọng là thẳng đến hơn nửa đêm hàn thu g ã vẫn không có xuất hiện tuyết lớn phiêu linh tiểu bắt liền ghé vào tràn đầy lạnh như băng trên khóm hoa yên lặng chờ một cái mãi mãi cũng sẽ không trở về nhân chín hàn thu n i ề tử sức đau l n vong nhường nguyên bản một cái rất tốt đẹp gia đình trở nên phạt thoái vì hàn thu cử hành t a n g lễ sau đó chu vũ hơn một thân một mình rời đi cái này thương tâm tiểu chấn mà tiểu bắt cũng bị hàn hạ cùng hồ ca dẫn tới nhà mới của bọn họ chỉ bất quá tiểu bắt vẫn như cũ mỗi ngày đều sẽ đến nhà ga bên ngoài đều sẽ ngồi s ổ m ở trên khóm hoa chờ đợi bất kể là trời mưa to cũng tốt tuyết lớn trời cũng thôi vô luận đây là mùa thu vẫn là mùa xuân hoặc giả thuyết là mùa đông giá rét nó đều một mực yên lặng chờ đợi ở nơi đó chờ đợi cái tia đã sẽ lại không người xuất hiện quay ăn vặt lóc bản ông chủ cửa hàng t ạ m h ó a nương còn có trạm xe bảo an bọn hắn m u ố n cho rằng hàn thu sau khi chết tiểu bắt sẽ lại không xuất hiện nhưng không nghĩ tới tiểu bắt vẫn như cũ mưa gió đi gấp cố chấp đến cực điểm mà tại chỗ chờ đợi bọn hắn mười phần không hiểu rốt cuộc là thứ gì chống đỡ lấy một con chó để nó có như thế cường đại tín niệm chẳng lẽ chỉ cần một mực trở xuống người đó liền thật sự sẽ xuất hiện sao về sau tiểu bắt bỏ nhà ra đi nó dọc theo xe l ử a t r ở về đi qua đường dây truy tầm chủ nhân cước bộ tìm kiếm lấy tất nhiên chủ nhân không trở lại cái kia đi tìm hắn cũng có thể a nhưng mà đường dây quá dài dài đến truy cứu cuộc đời của nó cũng không cách nào đi đến phần cuối cho nên tại cái nào đó bỏ hoang toa xe phía dưới tiểu bắt ở nơi đó ăn nhà bởi vì nơi này khoảng cách nhà ga gần bởi vì nơi này có thể nghe được xe lựa đi qua âm thanh Dạng sau đó tiểu bắt chuyện bên trên báo chí không ít người đều sẽ gửi tới tiền trợ giúp nó là người đảo quốc nhìn thấy báo chí phía sau cũng cố ý chạy đến trấn nhỏ nhà ga trông thấy kiên định không thay đổi tiểu bát hắn thở dài tiểu bát hắn không về được nhưng mà tiểu bát nếu là muốn đợi hắn liền tiếp tục chờ ai trúc ngươi trường thọ tiểu bát bốn sau đó người càng ngày càng nhiều đã biết tiểu b á t chuyện gì, rất nhiều người đi ngang qua ở đây lúc cũng sẽ cùng hắn gọi buổi sáng tốt lành tiểu bát cũng có người sẽ cho hắn ăn đồ ăn không để hắn bị đói t ỷ như quầy ăn vật l ã o bản mỗi đêm thu q có lúc hắn cũng có cùng tiểu b á t cùng một chỗ cùng đi ăn tối tại mọi người dưới sự giúp đỡ tiểu b á t ngoan cường mà sống tiếp được nhưng càng ngoan cường là tiểu tám viên kia trung thành tâm bốn hoa cái kia một mẫu ba phần đất phản phất trở thành nó chuyên trúc trở thành hắn chờ đợi chuyên trúc ở đây hắn chờ trong lòng người chứng kiến một năm bốn mùa biên hóa cảm thụ được mọi người hữu hảo sau đó tiếp tục kiên trì tín nhiệm của mình Bá. trong màn ảnh tiểu bát sau l ư n g gốc cây liếu kia từ lục sắc đã biến thành mỏ khô héo lại biến thành trơ c h u ỗ i cành cây tiếp đó lại lần nữa khôi phục thành lục sắc cứ như vậy xuân hiệu thu đông thay nhau thay phiên một năm rồi lại một năm liền dạng này l ạ g yên mà q u a bảy thẳng đến bao nhiêu năm sau ngày nào đó chu vũ hơn lần nữa trở lại cái này làm nàng thương tâm tiểu chấn tế điện qua hàn thu phía sau nàng chuẩn bị đạp vào xe lửa rời đi nhưng không nghĩ tới tại bồn hoa chỗ đụng phải tiểu bát chỉ bất quá vào giờ phút này tiểu bát bốn vẫn là trước kia đầu kia hoạt bát h ế u động anh tuấn thần vũ thu ruộn quyền sao c h ỉ thấy lấy toàn thân nó cũng là cho bụi lông tóc lộn xộn không chịu nổi giống như một đống lớn lên tại trên da cỏ dại tựa như đây vẫn là tiểu bát sao khán giả ở trong lòng vô thần m ỉ non cặp mắt của nó vô thần động tác của nó trị độn nó mặt t ủ mày trao giống như là một cái mặt trời sắp lặn tuổi xế chiều lao nhân phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đi đến phần cuối của sinh mệnh chu vũ hân nhìn xem g i à n mua tiểu bát mang theo tiếng khóc nước nở có chút không xác định mà hỏi thăm tiểu bát nàng không thể tin được cũng không muốn tin tưởng đây chính là tiểu bát nhưng sự thật nói cho nàng đây chính là tiểu bát đây chính là đầu kia nàng xem thấy lớn lên tiểu bát đây chính là đầu kia mỗi ngày đưa đón hàn thu đi làm tiểu bát đây chính là đầu kia tại hàn thu sau khi chết vẫn như cũ mưa gió đi gấp chờ đợi ở đây cả đời tiểu bát một đời a bỏ ra cả đời thời gian đi chờ đợi chờ một người a chu vũ hân hốc mắt lập tức liền đỏ lên nàng đưa tay ra sở lấy tiểu bát giơ giấy bẩn thiệu l ô n g tóc nước nợ nói lao hòa kế người còn đang chờ hàn sao đàn vi ô lông bi thương thảm thiết tiếng nhạc phía dưới chủ hy sau khi nói xong lời này khóc đến càng thêm lợi hại nước mắt ngăn không được mà từ trong hai mắt chảy ra người còn đang chờ hàn sao còn đang chờ sao chu vũ hân ôm tiểu bác lên tiếng thút th h o ngóc i ờ k h này, cả nước các nơi, cả các vô bốn g có phát. Nước lẽ là a bởi vì tại loài người trước mặt cậu cậu thật là rất ngu ngốc rất ngây thơ ngóc đến chủ nhân chỉ bồi bạn nó mấy năm hắn nhưng phải dùng chính mình còn sót lại đời sau chờ đợi một đời a vì một cái hư vô mờ mị tước định đã dùng hết một đời a điện ảnh cuối cùng ngày nào đó buổi tối một chiếc xe lửa chạy qua tiểu b á t nghe âm thanh đột nhiên ngẩng đầu lên cặp mắt đục ngầu cũng dần dần sáng lên p h ả n phất hồi quang phản chiếu đồng dạng nó biết mình sinh mệnh nhanh đến cuối thế là tiểu b á t kéo l ấ y nó giàn mua thân thể dọc theo đường dây chấm dãi từng bước từng bước hướng về nhà ga mà đi tuyết lớn đ ầ y trời nó dù lần đi tới trên khóm hoa chỗ cũ tiếp đó gục xuống thân thể kíp mắt nhìn xem nhà ga đại môn nó giống như trong giấm n g ộ n ở trong mơ nó cùng hàn thu nhất lên chơi đùa nó nào vào hàn thu trong ngực liếm lắp hàn thu tay nó cùng hàn thu nhất lên tại trên đường dây chạy khi còn sống đã từng phát sinh qua từng màn tất cả đều tại lúc này hiện lên mà khán giả nước mắt đã triệt để đã quyết đê dùng bất kỳ phương thức nào đều ngăn không được trong n g ộ n g tối hậu nhất cái hình ảnh tiểu b á t mơ tới chủ nhân từ trong nhà ga chạy ra mình cũng chạy ra tiếp đó chính mình nào vào chủ nhân trong ngực giống như kiểu trước đây ô m hắn ô m h ắ n bốn hình ảnh nhất truyện trong hiện thực trên khóm hoa tiểu bắt cũng đã triệt để nhắm hai mắt lại cuối cùng nó tiêu hao hết quãng đời còn lại vẫn là không có đợi đến chủ nhân của hàn bốn hoa chẳng biết lúc nào hàn thu bên cạnh t r ư ơ n g đồng hoa một tiếng liền khóc lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cũ ngân không đi lại thêm mới ngấn nước mắt ta chưa bao giờ thấy qua ta cứu cứu hắn lúc ta còn rất nhỏ liền qua đời trên màn hình lớn hình ảnh về tới lúc ban đầu phòng học tiểu nam hải rơi xuống thanh âm quanh quần tại trong dạp chiếu bóng nhưng nghe nói hắn cùng tiểu b á t cố sự phía sau ta cảm thấy ta hiểu rõ hắn bọn hắn dạy cho vì ta trung thành hàm nghĩa hơn nữa nói cho ta biết mãi mãi cũng không thể nào quên người yêu người đây chính là vì cái gì tiểu bắt là ta trong lòng anh hùng nguyên nhân bốn ba ba ba tháng bé trai thoại âm rơi xuống trong phòng học tất cả đồng học còn có lao sư đều vỗ tay lên có nữ đồng học còn một bên vỗ tay một bên lao nước mắt của mình bọn hắn cũng không còn lý do chế rêu vì cái gì một con chó có thể trở thành anh hùng năm cũng không có đi lấy c ư i tiểu nam hài sùng bái một con chó năm nước mắt trên mặt đã đem trong lòng bọn họ đáp án bạo lộ ra cả đời thời gian có thể làm rất nhiều chuyện vô luận là người hay là cầu có thể theo đuổi cầu hạnh phúc hơn sinh hoạt có thể đi tiếp xúc càng nhiều bằng hữu cũng có thể tới kiến thức càng nhiều phong cảnh nhưng nếu như đem một đời cũng tốn chờ đợi bên trên sáu là cố chấp là ngu xuẩn vẫn là một đời kiên thủ trung thành hàn thu đi đảo quốc chùa miếu quay phim thời điểm hòa thượng xem xong k ị c bản nói câu chúng sinh bình đẳng có lẽ lời này quá mức nghĩa rộng nhưng ở một ít nghĩa hẹp trên mặt cảm tình chúng sinh s á t thực bình đẳng bởi vì vô luận là người vẫn là cậu đều cũng có tình cảm sinh vật người và người có yêu tình có thân tình có hữu tình người kia cùng cậu ở giữa là cái gì cảm tình bây giờ bắt công đem cái này đáp án cho tất cả người xem、nam. Điện ảnh tối ảnh nhất màn, hậu trong i ế dạp chiều bóng một mảnh tiếng vỗ tay trợt văng lên hôn tạp tiếng khóc tấu lên thành một khúc văn ca vì tiểu bắt cùng chủ nhân cảm tình mà tấu vang dội vì tiểu bắt trung thành mà dễ gì ồ、oh, ồ、oh, tiểu bát sáu tiểu bát thật là hào ngốc thật là hào ngốc bốn ồ ồ ta một cái đại lao ra nhìn kiệt khắc cùng dù thời điểm đều không khóc đến thảm như vậy vì một con chó ta vậy mà khóc trở thành đồ đần tại sao vậy tại sao muốn cố chấp như vậy năm ngươi làm bạn ta lớn lên vậy ta hay dùng tận cả đ ờ i thời gian đi chờ đợi ngươi trở về ngươi lai、like, tiểu bát là đảo quốc chân thực lớn cố sự đột nhiên thật hâm mộ chủ nhân của nó có như vậy một đầu trung thành cành cành ái quyển phần này trung thành ta mặc cảm điện ảnh sau khi kết thúc rất nhiều người xem cũng không có rời đi mà là tại tại chỗ bên trên điều chỉnh chính mình lòng chua sót cảm xúc phát ra sảnh ánh đèn sáng lên một chương lại một chương lê hoa đái vụ gương mặt từng cái hiện lên mọi người lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình bốn phương tám hướng người đều cũng giống như mình khóc trở thành nước mắt người không có chế dễ ước h ỉ có thông cảm cùng là bị xúc động người đều đồng bệnh tương liên làm sao tới dễ ước đâu dễ ước c ậ mình và người khác đều là một con chó khóc trở thành đồ đẩn ai không phải phe mình bất tranh khí mà là điện ảnh quá thúc giục nước mắt ta mà xem như đây hết thể hắt thủ sau màn hàn thu đã cùng chu vũ hơn ba người lẳng lặng đi ra dạp chiếu phim nam dạp chiếu phim cửa ra vào hàn hạ cùng chu vũ hân trang r u n g sớm đã khóc hoa chương đồng càng là khóc đến mọi mẹ không chịu nổi đã tại hàn thu trên lưng nặng nề mà ngủ thiết đi nhưng kể cả con mắt nhắm lại nhưng nước mắt nhưng như, như c ũ d g ì ra hàn thu chúng ta về nhà đi chu vũ hân trong tay nắm l ư ớ t một chương bị nước mắt thấm ư ớt khăn tay cảm xúc mười phần rơi xuống cho dù nàng đi theo đoàn làm phim mắt thấy tất cả ống kính sinh ra nhưng xem xong cuối cùng điện ảnh vẫn là không nhịn được lã trá rơi lệ dù sao tại sở t i ê u điệu hàn thu nhưng không có, thật sự chết, cũng không có chờ đợi một đời mà là mỗi ngày đều cùng hàn thu vui lụa ấm ý ca ta cũng nghĩ về nhà hàn hạ âm thanh có chút khẳng k h ẳ n hơi hơi nghẹn n o ta muốn trở về đi xem một chút tiểu bát ân chúng ta về nhà đi ngày mai trở ra d ạ n phố hàn thu than nhẹ một đời thật tốt một cái đầu năm mùng một vốn nên vui mừng hớn hở bây giờ lại bi ai b ộ c phát trở lại lão mụ lao ba tiểu khu nhị lao đang tại công viên cư xá bên trong tàn bộ a nhị tiên cùng tiểu b á t vòng quanh nhị lao càng không ngừng truy đổi u đồ dỡn nga âu nga âu nga âu nga o u hàn thu mấy người đến tiểu khu lúc thấy chính là chỗ này một màn a nhị tiên ở phía trước vung lấy đầu lưỡi nhảy tới nhảy lui còn thỉnh thoảng phát ra khiêu khích quý khóc sói gạo tiểu bắt thì tại đằng sau không ngừng đuổi theo hàn thu xa xa kêu một tiếng nhị tiên tiểu bắt nhìn thấy hàn thu đến nhị tiên kinh dị mà kêu một tiếng tiếp đó rúc vào lao ba s à o lưng tiểu bắt thì vui chơi lấy hướng hàn thu chạy tới thấy vậy hàn thu mau đem trên lưng trương đồng đưa tới chu vũ hân trong ngực tiếp đó nên đón tiểu bắt ô m hàn thu hai tay dâng đầu chó nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần lao h ỏ a kế cái này đ ổ i ta tới chờ đợi người một đời hàn hạ có chút vui mừng nhìn xem cái này đ ộ ta t ớ chờ đợi người một đ i hàn hạ có chút vui mừng nhìn xem c i này tốt đ ẹ chính là hình ảnh lấy điện thoại di động ra lặng lẽ chụt lại sau đó lên chuyển đến phía bên trên cái này năm mới liền như thế bình thản viên mãn mà vượt qua lần đầu ngày đầu tiên bắt công phòng bán vé cũng không phải đặc biệt cao không đến một ứ c giờ m ở m ở chỉ có sáu nghìn vạn t à hữu so với thuyền lớn một ngày hai ư c thật sự là kém rất rất nhiều thậm chí bắt công liền ngày đầu phòng bán vé quán quân cũng không có bảo trụ bị một bộ khác hảo lai、like、ổ phim hài kịch cho cướp đi quốc nội rất nhiều điện ảnh người đều âm thầm chế dễ ư xưng hàn bán tiên thống trị hoa hạ điện ảnh thời đại sắp kết thúc bắt công ngày đầu phòng bán vé sáu nghìn vạn xếp hạng chúc tuổi đường đệ nhị hàn bán tiên nghiền ép tính điện ảnh thời đại sẽ liền như vậy kết thúc sao hàn bán tiên đầu năm nay chi hàn bán tiên truyền hình thất bại sự thật chứng minh phim văn nghệ chỉ là điện ảnh thị trường một mảnh bọn biển thôi sự thật đặt tại trước mắt rất nhiều truyền thông đều không chút lưu tình khuyết đại sự thật lẫn lộn đứng lên kỳ thực bắt công làm một bộ phim văn nghệ có thể lấy được trước mắt phòng bán vé đã coi như là tốt vô cùng nhìn chung mấy năm gần đây phim văn nghệ thị trường liền không có một bộ nào phim văn nghệ ngày đầu lấy được cao như vậy phòng bán vé nhưng đây là hàn bán tiên điện ảnh à, hàn bán tiên ngang g ọ c hóa hạ giới điện ảnh nhiều năm như vậy bây giờ càng là như mặt trời ban chưa thời điểm nhưng mà bắt công vậy mà bị thua cái kia các truyền thông sẽ phải trắng trợn lẫn lộn một phen người khác có thể thất bại người hàn bán tiên tại sao có thể thất bại cho nên rất nhiều truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh đều hoặc là huyền truyền hoặc là trực tiếp châm trọc hàn thu chửi đ ớ i hắn bây giờ vứt bỏ thương nghiệp mạng lớn quay lại phim văn nghệ tự hủy thần cách bất quá vẫn là có một chút truyền thông tán dương liễu hàn thu một phen bắt công xem như hàn bán tiên bộ thứ nhất thuần túy phim văn nghệ kỳ thực có thể lấy được trước mắt phòng bán vé đã coi như là tốt vô cùng có lẽ ở trong đó có rất nhiều đại tiên nhi người ái mộ trung thành ủng hộ cũng có rất nhiều thích cầu nhân sĩ cổ động Nhưng từ phim bản thân tới nói, bát công phim từ tới bắt một lựa bộ là không á v c ù đ i ệ nói ảnh, mặc dù tình tiết rất bình thẳng, cũng không mặc c dù tiết rất c á gì cũng điểm cười, khoa ô n động diện lỉnh g gì có cái gì kích động kịch đấu đ ạ ạ n n g ắ trương n g mà c h chút, khô. chút nào đây là ta thấy qua tối cảm nhận một bộ phim thậm chí từ tình cảm góc độ tới nói không giống như tàu tì tạng kém thúc giục nước mắt hiệu quả so thuyền lớn càng hơn một bậc thuyền lớn yêu oanh oanh liệt liệt trang diện lại mở rộng vô cùng nhưng bắt công như n g là tiết kiệm một dạng xúc động dùng cả đời thời gian từng chút từng chút phá vỡ trong lòng chúng ta băng cứng cuối cùng hóa băng vì nước mắt để chúng ta tâm linh vì đó rung động vì đó xúc động ở đây ta chỉ muốn nói hàn bán tiên thần cách cũng không có mất đi h ắ n chỉ là đổi một cái so sánh khiêm tốn phương thức mà thôi cuối cùng nói một câu m á n h liệt đề cử bắt công bộ phim này xem xong ngươi không rơi lệ coi như tạ thua một tiên này đưa tin trong nháy mắt lấy được rất nhiều bạn trên mạng như cho nên tiểu biên mà nói bọn hắn giỏi nhất chịu đến cộng minh ủng hộ tiểu biên nói đúng h à n bán tiên cũng không có khiến ta thất vọng cho dù đây là một bộ phim văn nghệ phim văn nghệ thì thế nào chỉ cần dễ nhìn là được đại tiên nhi t ố t b á t công thật là một bộ vô cùng cảm n h â n đ ị a ảnh manh liệt đề cử khóc bù lu bù loa thực sự là chịu không được đây là ta nhìn qua cùng động vật có liên quan tốt nhất một bộ chân nhân đ ị a ảnh không có cái thứ hai vì h à n bán tiên miền lai、like, vì tiểu bắt miền lai、like. dựa vào các ngươi nói nhiều như vậy có người hay không biết nào có thu ruộn khuyển có thể bán a ta muốn đi mua một đầu trở về ngôi một ta cũng nghĩ mua một đầu trên lầu cũng là thổ hào bốn năm mọi người khen chê không giống nhau bất quá truyền thông cũng là nhằm vào hàn thu mà biếm cơ h ộ i không có người đi nhằm vào bắt công bộ phim này cũng không có người muốn đi làm thấp đi bắt công phòng bán vé cũng không thể đại biểu hết thảy một bộ kinh điển điện ảnh tồn tại đó là đã trải qua bia miệng trồng chất mà bồi dưỡng mà l i ê n tại đằng sau mấy ngày bắt công bị dị phòng bán vé nhường vô số truyền thông cùng điện ảnh người đều trận mắt h ố t một m ư bốn chúc tuổi đương tuần thứ nhất bắt công ngày đầu sáu vạn phòng bán vé bị thua khuất tại tên thứ hai nhưng mà sau đó trong vòng vài ngày bắt công phòng bán vé lại lộ ra một cái tư thế quỷ dị chậm rãi tăng trưởng ngày thứ hai sáu n vạn ngày thứ ba b 0 0 n vạn ngày thứ tư càng là đạt đến 8.000 vạn giờ m ở mờ trái lại tên thứ nhất sau này mấy ngày phòng bán vé đều ở đây dần dần hạ xuống đến rồi ngày thứ tư thời điểm càng là chỉ có hơn 70 triệu phòng bán vé cái này cũng là bắt công lần đầu đoạt được ngày lẻ phiếu phòng quan quân sau này trong vòng vài ngày bắt công phòng bán vé trên cơ bản ổn ở bảy tám n g h n vạn tạ hữu mà hạng nhất phòng bán vé rơi bước lớn hơn nữa đến rồi tuần đầu tối hậu nhất t i ê n chỉ còn lại có không đến năm nghìn vạn phòng bán vé cuối cùng bát công lấy tuần đầu 4.5 ức nhân dân tệ phòng bán vé bắt lại t r ú c tuổi đường tuần đầu phiếu phòng quân quân những cái kia đã từng không coi trọng bát công các truyền thông đều là trận mắt hốc mồm ai cũng không nghĩ tới một bộ phim văn nghệ phòng bán vé lực hiệu triệu đã vậy còn quá cao ổ như n vậy định chơi ạ khán giả là thế nào khẩu vị lúc nào trở nên như thế thanh đạo lúc nào phim văn nghệ tại hoa hạ cũng có lớn như vậy thị trường xích loạ loạ thực tế đặt tại trước mắt những người này lựa chọn im miệng không nói mà những cái kia đối với hàn thu chưa từng bung tha truyền thông thì bắt đầu truy phủng chúc mừng bát công thu được chu phiếu phòng quân đại tiên nhi thần cách chưa bao giờ tiêu thất cho dù là một bộ phim văn nghệ hắn cũng có thể chinh phục cả nước người xem kỳ tích đây là phim văn nghệ kỳ tích đại tiên nhi dùng thực lực nhường tất cả xem thường hắn người ngầm miệng lại tại điện ảnh chung cho dù là giáo thụ chết tiểu bắt cũng vì hắn chờ đợi một đời tại hiện thực bên trong đại tiên nhi thế nhưng là sống được thật tốt hắn đã từng lấy vô số kinh điện điện ảnh đả động đến chúng ta hiện tại hắn vô một bộ phim văn nghệ còn chưa lên chiếu liền bị rất nhiều người không coi trọng thế nhưng là chúng ta vì cái gì không tin hắn đâu vì cái gì không thể giống tiểu bắt một dạng tiếp tục chờ đâu không cần một đời chỉ cần một bộ phim thời gian cũng đủ để nhưng mà bùng nổ không chỉ là phòng bán vé còn có khán giả nước mắt là một bộ t h u ố c giục nước mắt năng lực không giống như tàu tì tạ niệm kém điện ảnh bắt công thủ vững thế nhưng là đem vô số người xem nước mắt lựa gạt đi ra không nói khóc đến hôn thiên địa ám thích cầu nhân sĩ cho dù là một chút đối với cầu cầu không có gì đặc thù tình h o à i người xem cũng khóc trở thành đồ đần trung thành đây không phải là nhân loại đặc hữu cảm tình tại cầu cầu trên thân biểu hiện mà thậm chí càng thêm phát huy vô cùng tinh tế đang nhìn xong bắt công phía sau không biết bao nhiêu người xem cải biên đối với cầu cầu cách nhìn thậm chí có chút không dưỡng sùng vật người đều đặc biệt mua một con chó bên trên l y ỡ i bù vô số dân mạng đều ở đây thổ lộ hết nội tâm mình xúc động cũng có người xem đem mình cùng yêu thích sùng vật ảnh chụp phát đến trên mạng cùng người khác cùng nhau chia sẻ cái này đến cái khác cấm áp tiểu c ổ sự bát công xuất hiện tại toàn bộ hoa hạ nhấc lên một cỗ thích cầu trào lưu lúc này chu vũ h â n tuyên bố tại bên trên l y ỡ i bù cái tiêm một trương hàn thu cùng tiểu bát ảnh chụp cũng bị vô số đám dân mạng phát miền lai、like. nhìn thấy giáo thụ cùng tiểu bát đều tốt đám người lần nữa lưu lại nước mắt đại tiên hy vọng các ngươi có thể một mực hạnh phúc bình an mà làm bạn cùng một chỗ sáu mà ở nhìn nhau từ hai bờ đại dương đảo quốc xem như một cái duy nhất cùng hoa hạ đồng bộ chiếu lên bát công quốc gia hàn thu cùng tiểu bát nội lên phong trào có thể so sánh hoa hạ kinh khủng hơn nhiều bởi vì bát công là đảo quốc trong lịch sử chân thực phát sinh qua không thiếu đảo quốc người xem đều có một loại vào t r ư ớ c là chủ cảm thụ bọn hắn mới không quan tâm đây là m ả n g kinh doanh mới là phim văn nghệ huống hồ hàn thu danh khí tại đảo quốc cũng là mười phần kinh khủng một bộ thuyền lớn không biết nhường bao nhiêu người đảo quốc nhớ kỹ l i u hàn thu cái tên này cho nên bắt công tại đảo quốc phòng bán vé cường thế vô cùng căn bản cũng không có cái gì đối thủ nói chuyện tuần đầu không huyền n i ệ m chút nào liền cầm xuống phiếu phòng quân quân phòng bán vé cao tới bốn mươi ước đương nhiên đơn vị ngày hôm đó nguyên nhưng mà đ ổ i thành giờ mở bờ cũng có hơn hai ước có thể nói đảo quốc lấy không đến hoa hạ một phần m ư ờ i nhân khẩu bắt lại bắt công tại hoa hạ hơn một nửa phòng bán vé phần này thành tích không thể bảo là không lóa mắt su qua tu h quân vũ bắt công so với chúng ta vũ còn dễ nhìn hơn ta vì bắt công cảm thấy kiêu ngạo b á tiên quân là một cái m ư ơ i phần vĩ đại đạo diễn ta thích đại tiên nhi điện ảnh đặc biệt là tàu thì tạ niệm cùng bắt công hy vọng hắn về sau còn có thể vì chúng ta mang đến điện ảnh như vậy b ả y bắt công tại hoa hạ cùng đảo quốc tế h như t r ẻ tre nước mỹ bên kia r u ộ n nở cũng đáp ứng sẽ ở đầu tháng ba đem tiểu bắt cùng hàn thu đem đến nước mỹ dạp chiếu phim kỳ thực lúc mới bắt đầu nhất r u ộ n nở cũng không quá chào đón bắt công bộ này phim văn nghệ bọn hắn r u ộ n nở trà trộn giới điện ảnh nhiều năm như vậy thế nhưng là hết sức rõ ràng m ả n g kinh doanh và văn nghệ mạnh phòng bán vé khác biệt bất quá tại nhìn thấy bắt công tại hoa hạ cùng đảo quốc phòng bán vé đều hết sức h u dị phía sau bọn hắn mượn gió bẻ măng cũng quyết định đem t i ế p trước bắt công không có tại hoa hạ và nước mỹ chiếu lên một thế này hàn thu làm được mà lúc này bây giờ xem như điện ảnh nhân vật chính hàn thu đang tại du đều bồi tiếp người nhà trải qua cái này tết cuối cùng mấy ngày mấy ngày nữa hắn phải trở về đến ma đều nhưng lần này trương đồng ngoại trừ không nỡ hàn thu bên ngoài còn không nỡ tiểu bát lúc đó xem chiếu bóng xong trương đồng khóc đến gọi là một cái thảm á thậm chí mệt m ỏ i đều trực tiếp tại hàn thu trên lưng ngủ thiếp đi về sau về đến nhà vừa tỉnh dậy liền không kịp chờ đợi tìm tiểu bát đi chơi thậm chí ăn tết những ngày này trương đồng mỗi ngày đều cùng tiểu bát như hình với bóng đi bên ngoài dạo phố đều dắt tiểu bát cũng bởi vì chuyện này tiểu bát trên đường tản bộ lúc còn bị điện ảnh f a n hâm mộ vây xem chụp ảnh hứa đa nhân đô nói con chó này cùng điện ảnh chung tiểu bát quá giống mỗi khi lúc này tự hào không dứt trương đồng liền sẽ hé miệng cởi trộn k h ì hì ta mới sẽ không nói cho các ngươi tiểu bát k ỳ thực chính là điện ảnh chủ sừng bây giờ hàn thu phải mang theo tiểu bát rời đi trương đồng trong lòng là một vạn cái không nỡ hận không thể trực tiếp đi theo hàn thu đến ma đều đi bất quá bởi vì việc học sự tỉnh nàng không thể làm gì khác hơn là bất đắc di lưu lại bây giờ trương đồng đã mười sáu tuổi đang tại du đều học trường cấp ba năm đầu g là i hôm nay nàng c h lễ à làm cái d n viên, tình i đó cho m à nhân u ca ca đ trước giờ hàn thu nhắc người đi đường và hai đầu cầu chuẩn bị rời đi ma để ự trương đồng một đường đưa đến cửa tiểu khu hàn thu ông đi qua lại ôm tiểu bắt thân mật một cái trận mới lưu luyến không rời mà phất tay tạm biệt hàn thu ca ca ta về sau sẽ đi ma đều hoa tiên tìm ngươi hàn thu ngoái nhìn n ở nụ cười vậy ngươi nhất định muốn cố gắng học tập a cũng đừng đến lúc đó thi không đậu đại học a ừ nhất định chín trở lại ma đều sau đó ngày thứ hai lâm hoa nếu thích có thiên y đúng ngày lễ tình nhân cả nước chiếu lên so với phong cách nhiều thay đổi hàn thu lâm hoa kiên định không thay đổi nhân phẩm cùng điện ảnh phong cách vẫn luôn bị đám f a n hâm mộ chỗ vây quanh tại hoa tiên tùy tiện hỏi một cái mê điện ảnh bây giờ có gì đáng xem phim tình tạm sao trả lời có a lâm hoa đạo diễn phim tình cảm tất cả đều dễ nhìn cho nên nếu thích có thiên ý một khi chiếu lên liền nhận lấy lâm hoa f a n hâm mộ nhật phùng nhưng khi khán giả đỏ h ồ n g mắt từ trong dạp chiếu bóng đi tới phía sau b ắ t công mang tới nước mắt vừa mới lắng lại ngập trời ván niệm lại một lần nữa tại cả nước bộc phát mạnh liệt nước mắt lại một lần bao phủ các đại dạp chiếu phim lại mẹ nó là một bộ thúc giục nước mắt bom điện ảnh chung một đoạn vượt qua hai đại nhân tình yêu một hồi đến chết cũng không đổi yêu thương một hồi dài đến mấy chục năm chờ đợi so với thuyền lớn rực rỡ nhất thời tình yêu bộ phim này thì đem tuyến thời gian kéo dài đến rồi hai đại nhân từ mẫu thân đến nữ nhi. từ phụ thân đến nhi tử mấy chục năm d â y dưa yêu thương tại tối hậu nhất khắc bộc phát tại thảm thiết n ỉ non âm thanh bên trong khán giả lại một lần nữa l ệ rơi đầy mặt chúng ta người xem dễ dàng sao trước mấy ngày xem xong bắt công khóc một hồi bây giờ nhìn xong thích có thiên ý lại khóc một hồi ta đây một năm nước mắt đều ở đây mấy ngày chạy khô yểu thọ a yểu thọ c h ê u hay g ẹ o hay còn có thể hay không để cho người ta cười hoa tiên thật là quá cầm thú một bộ tiếp lấy một bộ thúc giục nước mắt phiến thực sự là thương thấu lao phu tầm a ta liền hỏi có thể hay không cho con mắt của ta phóng một ngày nghỉ tại nước mắt trồng chất phía dưới nếu thích có thiên ý cường thế siêu việt bắt công bắt lại lễ tình nhân phiếu phòng q u a n quân có người trêu chọc hoa tiên không chỉ có kiếm lời phòng bán vé còn đem khán giả nước mắt cũng vơ vét phải sạch sẽ còn có người nói đây là hắn đợi này qua bi thương nhất một cái tết xuân lời này vừa ra lấy được rất nhiều người n h ấ n l i k e thật tốt một cái hỉ khí dương dương tết xuân cứ thế bị hoa tiên cho dạy vỏ thành t ậ n thế cái này cũng là không có người nào ngoại trừ hoa tiên người khác thật đúng là không có năng lực này mà lúc này đây diệp thần cảm thấy mình biểu hiện thời điểm đến, đến rồi nhanh chóng khởi động trốn học y long hai tuyên truyền kế hoạch hơn nữa còn cực kỳ vô sỉ mà đem hàn thu hỏa lâm hoa cho kéo xuống nước cái này năm mới có phải hay không qua rất không vui có phải hay không chảy rất nhiều nước mắt có phải hay không cảm thấy mười phần bị thương bây giờ mọi người cơ hội tới trốn học y long hai sắp tại một tháng hậu thượng chiếu đến lúc đó diệp thần đạo diễn cùng hài kịch cự tinh chu hương chỉ sẽ vì mọi người năm mới vẽ lên một cái sung sướng giấu châm t r ọ n làm hàn thu hỏa lâm hoa nhìn thấy diệp thần tuyên truyền quảng cáo phía sau cũng là mặt đen lên lần nữa đem ngón giữa đưa cho hắn cái này cho nha hóa ra chúng ta điện ảnh đều là vì ngươi cửa hàng a đầu tháng ba quốc nội diệp thần trốn học y long hai c ư ờ i van g một kích vô ly đầu vui đùa ẩm ý trung quy là đem tràn ngập tại tết xuân trong lúc bi thương cho hòa tan một chút khán giả vui đến phát khóc vẫn là diệp thần đạo diễn điện ảnh tương đối sung sướng a nước ngoài bắt công móng vuốt cũng bước vào nước mỹ nước anh nước pháp các quốc gia giảm chiếu phim cũng không phí chút sức lực liền đem ngoại quốc lao nước mắt, mắt ô to trên thế giới này tại sao có thể có trung thành như vậy cậu cùng như thế cảm nhân cố sự cái này không khoa học bất quá khoa không khoa học không rõ ràng ngược lại nước mắt đã đem trong lòng bọn họ xúc động cho bạn đứng tuần đầu bát công sắp xếp phiến tỷ lệ rất thấp vừa nợ vì chắc chắn cũng không có an bài quá nhiều màn ảnh số lượng nhưng kể cả như thế bát công tuần thứ nhất cũng bắt lại ba vê đ ú t đô la phòng bán vé hơn nữa thượng tọa tỷ lệ cao kinh khủng là một bộ phim văn nghệ bát công đã thành công tuần thứ nhì vừa nợ gia tăng màn ảnh số lượng nhường bát công chu phòng bán vé lại lần nữa tăng vọt đ ạ t đến năm vê đ ú t USD s i ê u cao danh tiếng cùng không tầm thường phòng bán vé thành tích nhường ổn nợ một đ á m cao tầng tầm tâm phục khẩu phục không hổ là điện ảnh ma thuật sư à mặc kệ loại hình dị điện ảnh đều có thể ở trong tay của hắn chơi ra bông hoa tới ngoài ra nước anh nước pháp bờ g a d i u các vùng bắt công thành tích cũng m ộ ư ơ i phần nổi bật đặc biệt là tại nước pháp một đám văn nghệ thanh niên hận không thể xem chiếu bóng xong đi mua ngay một đầu thu ruộng k h u y ế n trở về dưỡng dưỡng ở nước ngoài sùng vật tỷ lệ phổ cập so hoa hạ cao hơn rất nhiều nhiều nước bốn đặc biệt là nước mỹ địa bàn đại hết lần này tới lần khác nhân khẩu lại thiếu rất nhiều gia đình cũng là ở độc tòa nhà biệt thự còn mang một cái viện cái chủng loại kia m ẫ u chốt là p h o n g ở đặc biệt tiện nghi cho nên rất nhiều gia đình đều sẽ lựa chọn dưỡng một đầu s ù n vật bất quá bắt công mang tới trận này toàn cầu thích cầu dậy sóng cũng không có kéo dài quá lâu rất nhanh một bộ khác hủy tam quan điện ảnh đột nhiên tập kích toàn cầu các đại dạp chiếu phim đương nhiên cái này không bao quát hoa hạ nội địa quảng điện tổng cục cũng rất thẳng thắn quả quyết c ử tuyệt bộ phim này không có hắn bởi vì này bộ phim tên là chết thần lai liễu một bộ e r hạn chế cấp huyết tinh bạo lực điện ảnh huyết tinh trình độ so c ư a điện kinh hồn còn thắng một bậc tại nước mỹ e r cấp là đề nghị m ư tuổi trở lên người xem quan sát mà tại h ư n g giang cũng cho một cái y bậc cấp đề nghị trẻ vị thành niên không nên nhìn, nhìn. đến nỗi nội địa trực tiếp cho một cái gặt chéo Cút chừng xa đối, đối với cái này hàn thu cách điện thoại an ủi tử nhân chuyện này ngươi liền khỏi phải nghĩ đến trừ phi ngươi không quay phim kinh dị không phải vậy cả một đời đừng nghĩ tới hoa hà nội địa phát triển ân khẩu vị của ngươi thật là quá nặng đi ta nghe nói lúc đó quảng điện người xét duyệt đều bị doan ôn ôn tử nhân sáu dựa vào hàn đạo đây chính là ngươi cho ta nói đề nghị à mẹ nó trở mặt liền nói ta khẩu vị trọng còn có thể hay không khoái trá làm bà tốt hàn đạo ta thực sự là tin ngươi tả ôn tử nhân đoán nghiệm tạm thời không đề cập tới đầu tháng tư ngu nhân tiết chết thần lai liếu tại nước mỹ hưng giang đại đạo đảo quốc các vùng đồng bộ chiếu lên lần này ôn tử nhân ngắm chung chính là nước mỹ cùng đạo quốc hai đại phiếu thương bởi vì toàn thế giới liền hai địa phương này đối với phim kinh dị nghiên cứu xấu nhất chỉ bất quá đảo quốc cũng là thiên về linh dị nước mỹ thiên về huyết tinh mà chết thần lai liễu đã linh dị lại mười phần huyết tinh cả hai đều có m ẫ u chốt là kịch bản thiết lập đặc biệt có ý tứ đủ loại mới lạ chết kiểu này không chê vào đâu được đạo cụ an bài cùng tử thần linh dị lực lượng kết hợp nhường đây hết thể đều kích động vô cùng diêm vương gọi ngươi ba canh chết ai dám lưu ngươi đến canh năm đã ngươi vốn nên ở thời điểm này chết đi vậy ngươi vô luận chạy trốn tới nơi nào cũng khó khăn chạy ra tử thần lòng bàn tay đây màn hình cũng là tiên huyết cho nên chết thần lai liễu một khi chiếu lên liền tại toàn thế giới thổi lên một hồi tử thần dậy sóng A à, à à làm sao bây giờ xem chiếu bóng xong không dám đi máy bay không dám rửa mặt không dám nấu nước không dám ngồi xe lửa trong lòng luôn cảm giác trong phim ảnh xuất hiện qua phải hình ảnh sẽ xuất hiện tại hiện thực bên trong cảm giác hết thể tử vong phảng phất có dấu hiệu làm sao bây giờ a tử thần có thể hay không tìm được trên đầu của ta tới a không nhìn thấy hung thủ mới là kinh khủng nhất kỳ thực ta cảm thấy a ban đầu đi máy bay hai nạn ngược lại sẽ tốt hơn về sau chờ đợi mỗi một ngày mới là thật dày v ò thấy ta mỗi phút mỗi giây đều ở đây lo lắng chỉ sợ một cái không chú ý người liền chết hoàn toàn chính xác chết thần lai l i ế u lớn nhất lực hấp dẫn chính là ngay từ đầu đem muốn giết người tất cả đều nói cho người xem hơn nữa liền trình tự đều sắp xếp rõ ràng loại này biết do ai muốn chết nhưng không có mảy may sức đánh trả chờ đợi mới là hành hạ nhất lòng người bởi vì mọi người không giây phút nào đều ở đây sầu lo đều đang suy đoán sầu lo người sắp chết vận mệnh lờ tới tử thần sẽ dùng phương pháp gì đi đem người này giết chết loại này tại ngoài màn hình cùng tử thần đấu chi quá trình cũng là tương đương mà có lực hấp dẫn lại phối hợp thêm so cơ điện kinh hồn không thua bao nhiêu hết u y tinh trình độ trực tiếp nhường vô số người xem tại dạp chiếu phim hoảng sợ gào thét chiếu lên tuần thứ nhất chết thần lai liễu liền tại nước mỹ lấy được bảy nghìn v đ đô la phòng bán vé bởi vì là e g cấp phim kinh dị c h ị u c h ú n g không phải là rất nhiều cho nên phòng bán vẽ không phải đặc biệt cao nhưng kể cả như thế tử thần xuất hiện nhường phim kinh dị giới lại tăng thêm một cái sở hướng phi mỹ đại quân ôn tử nhân giá hỏa này cũng bị nước mỹ truyền thông thân thiết mà xưng là kinh khủng tri vương xem như cơ điện lưu cùng tử thần chạy khai phái tổ sư tiểu tử này thực sự có thể đảm đương nổi cái danh xưng này bất quá tại hoa hạ nội địa không thiếu phim kinh dị kẻ yêu thích liền đoán nghiện bộc phát loại này k h ó thể thực hiện cảm thụ không thể nghi ngờ là biệt quất nhất rất muốn nhìn chất thần lai l i u a nghe nói điện ảnh cũng không tệ lắm trên lầu cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút bây giờ nước mỹ mới lên chiếu một tuần tài nguyên cũng không tìm tới có thể đi hương giang nhìn a bên kia chiếu lên h ắ c h ắ c ta bây giờ tại hương giang du lịch vừa vặn đem tử thần nhìn điện ảnh cũng khá bất quá so với c ư a điện kinh hồn liền muốn kém một chút dù sao đây là một bộ linh dị phiến không có c ư a điện tới rung động c ư a điện kinh hồn là kinh dị phim kinh dị kinh điện a ấm đạo cũng là vừa ở vào nghề liền cho mình bố trí một đạo không cách nào vượt qua sân phong nói không chừng nói không, chừng, không chắc cấm đạo ngày nào liền bạo phát đâu buộc phát năm hắn lại buộc phát cũng không quan trong chúng ta mà cái gì vậy trung ê n l ầ c h â l tuần g tháng n ấm đạo t bốn hàn ư n g thu đi đến hoa tiên hoạt hình thị sắt một chút kim cương biến hình hoạt hình tiến độ kim cương biến hình lựa chọn là hai triệu bình diện hoạt hình cái này so ra mà nói so ba triệu dễ dàng hơn một điểm dù sao người đạo quốc một tuần nhất tập tốc độ chế tạo toàn bộ hoa hạ hoạt hình kẻ yêu thích đều cũng có mắt cùng nhìn bây giờ trong văn phòng trần đông đang tại hồi báo kim cương biến hình chế tác tiến độ hàn đạo kim cương biến hình quý đầu tiên ba mươi sáu tụ tập lập tức phải chế tạo xong dự tính tại tháng sáu phía trước liền có thể chính thức đ y ra hàn thu thỏa mãn gật gật đầu không tệ tất nhiên tháng sáu phía trước có thể đ y ra vậy không bằng liền đem thời gian đổi đến ngày mùng ngày một tháng sáu a vừa vặn ngày đó là ngày quốc tế thiếu nhi trần đông do dự một chút cái này hàn đạo ngươi muốn đạt đến trình độ gì hàn thu hiếp đôi mắt một cái ta muốn bọn chúng đang biến hình lúc trên thân thể mỗi một cái linh kiện đều có thể tin tưởng nhìn thấy trần đông lộ ra vẻ khổ sở hàn đạo ngươi yêu cầu này năm bất mãn ngươi nói chúng ta hoa tiên hoạt hình bây giờ còn chưa có thực lực này chúng ta là làm cờ gờ hoạt hình không phải chuyên nghiệp làm efes nghe vậy hàn thu giã thở dài trong lòng của hắn cũng biết kim cương biến hình đặc hiệu kỹ thuật khó khăn xác thực quá lớn có thể nói bộ phim này nếu như không có đặc hiệu trên cơ bản liền phế đi hàn thu thế nhưng là nghe nói qua tiếp trước kim cương biến hình đặc hiệu tiêu phí chiếm toàn bộ phiến đầu tư 80%, cái tỷ lệ này có thể nói là có một t r ă n h hai của kim nói trắng ra là kim cương biến hình chơi chính là đặc hiệu chơi chính là tim đập tốt ta chuyện này sẽ không làm phiền các ngươi bất quá hoạt hình các ngươi phải cho ta làm tốt hàn đạo ngươi yên tâm cái này tuyệt đối không có vấn đề trần đông vũ bộ ngực cam đoan còn có công phu gấu trúc hai tiến độ như thế nào dự tính cuối năm nay phía trước liền có thể hoàn thành hàn thu khẽ nhữ mày cuối năm tiến độ hơi có chút chậm a đây không phải một nhóm người đi làm h o ạ hình đi đợi đến kim cương biến hình làm xong tiến độ liền có thể kéo lên cho dù là muốn để ngươi thất vọng hàn thu c ư ờ i quỷ dị đạo ai nói ngoại trừ kim cương biến hình bên ngoài ta cũng sẽ không giao cho các ngươi những nhiệm vụ khác đâu trần đông ngạc nhiên mười hai trên đường về nhà hàn thu trong đầu ngay tại suy xét một vấn đề đó chính là muốn thế nào đem kim cương biến hình đặc hiệu cho hoàn g mỹ lấy ra nếu như không có những cái kia nhỏ bé đến mức tận cùng chi tiết đặc hiệu bộ phim này căn bản không vớt được nhiều như vậy phòng bán vé nhà mình hoa tiên đặc hiệu làm một chút the mà trị sự liền đỉnh này phải hoàn thành kim cương biến hình vẫn là quá khó chẳng lẽ muốn đóng gói cho cái khác đứng đầu đặc hiệu công ty làm hàn thu còn nhớ k ỹ làm lớn lời nói tây du đặc hiệu lúc chính là đóng gói cho công nghiệp quan g ma làm bất quá bây giờ hắn có chút không muốn đánh bao cấp ngoại nhân bởi vì kim cương biến hình cũng không chỉ một bộ a hơn nữa trong đầu của mình những cái kia đại âm t i cơ hồ mỗi một bộ cũng là đặc hiệu sát thủ nhiều như vậy điện ảnh tất cả đều cho ngoại nhân làm cảm giác có điểm tâm đau xem ra là thời điểm triển lộ một chút thổ hào khí chất đi tiêu xài một đợt trung tuần tháng năm một tin tức không có chút nào đoán trước xuất hiện đồng thời rung động hóa hạ toàn bộ giới phim ảnh thậm chí, liên nước ngoài đều hoặc nhiều hoặc ít nho nhỏ mà chấn động một phen đó chính là một nhà anh quốc đỉnh tiêm đặc biệt hiệu công ty phở ảmstor bị hoa hạ điện ảnh cự đầu hoa tiên chốt thu mua hết thảy xích tư hai năm ức cú sd toàn quyền thu mua trực tiếp bị hoa tiên đóng gói đem đến hoa hạ tin tức này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng mà tại giới phim ảnh một chút hữu tâm nhân trong mắt vậy thì có lây không giống tầm thường ý nghĩa hoa tiên đây là muốn làm gì vì sao phải tốn nhiều tiền như vậy thu mua một nhà đặc biệt hiệu công ty số tiền này dùng ít đi chút cũng có thể chụp hai ba bộ đỉnh tiêm vệ thương nghiệm tác phẩm đồ sộ chẳng lẽ hoa tiên lại muốn lén lút làm thứ gì đại động tác nào đó đạo diễn ta có dự cảm hoa tiên nhất định đang nổi lên đại chiêu gì đến lúc đó hoa hạ giới điện ảnh thậm chí thế giới giới điện ảnh đều phải vì đó rung động nào đó nhà sản xuất hoa tiên đừng nói là ngấp hạ hoa như thế tiền đi thu mua một nhà đặc biệt hiệu công ty phải biết đặc hiệu cái đồ chơi này nhưng là một cái đốt tiền động không đ ạ y à, làm không tốt liền sẽ thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt có nhiều tiền như vậy còn không bằng nhiều chụp mấy bộ điện ảnh tiếp đó đóng gói cho đặc biệt hiệu công ty chế tác cũng được a lấy hàn bán tiên thực lực đến lúc đó còn không phải bán chạy đặc biệt bán. Bây giờ còn chưa đóng phim. liền ném r chẳng lẽ hoa ế tắc đặc còn hiệu phải tiên về sau muốn bước vào đặc hiệu đại khoảng cách đời sau ta chỉ muốn nói đại tiên nhi thật mẹ nó thổ hào hai năm ức u sda trực tiếp đem nhân ra đóng gói mua về rồi cái này ta là thật sự phục đại tiên nhi quá mẹ nó yêu ngẫm lại xem đại tiên nhi trước kia điện ảnh s á t thực đặc hiệu thiếu nhiều nhất chính là thema chits vốn là đạo mộng không gian có thể chỉnh thành đặc hiệu đại phiến nhưng thật là đa tình tiết đại tiên nhi cứ thế không cần đặc hiệu bây giờ đại tiên nhi xem như khai ngộ đột nhiên thật mong đợi a về sau hoa tiên điện ảnh chính là toàn bộ đặc hiệu đại phiến đám dân mạng nghị luận ở mỹ đều vô cùng chờ mong hoa tiên tiếp theo bộ đại động tác bỏ ra nhiều tiền như vậy lấy được một cái đặc biệt hiệu công ty dù sao cũng phải làm ra điểm trói mát hiệu của a không phải vậy có thể đối không dậy nổi đầu tư lớn như vậy a sáu giờ này khác này ma đều hoa tiên t ổ n bộ hàn thu tam cơ hữu tăng thêm n ô kinh đang chịu đựng cùng một chỗ mưu đồ bí mật lấy dân mạng trong miệng đại sự <cười> ha ha tăng thêm thở ả m s t o c fs chúng ta hoa tiên bây giờ là không phải cũng coi như thế giới nhất lưu nhà sản xuất diệp thân cười to nói lâm hoa nhúm mày chẳng lẽ chúng ta không còn fs không coi là thế giới nhất lưu phải biết hảo lai ở một số bá chủ cũng không có đặc hữu đặc biệt hiệu công ty đâu <cười> ha ha cái này cũng là diệp thân gật đầu cười nói bất quà à lão hàn vì cái gì chúng ta muốn thu mua fs đâu ta cảm thấy công nghiệp quan mà cũng không tệ a hàn thu bị môi ngươi nghĩ là ta không muốn hả công nghiệp quang ma bây giờ là nhân gia ít nhi ngươi cảm thấy bọn hắn bán đấu giá cho chúng ta hoa tiên huống hồ fs cũng không tệ đi cho hảo lai、like、ổ làm qua không thiếu đặc hiệu đại phiến nô kinh cũng lớn tuổi ngược lại là không có chen vào nói vui tơi hớn hở mà nhìn xem ba người cãi nhau h à n thu ép một chút tay t ố t chúng ta liền đừng nói cái này bỏ ra nhiều tiền như vậy bây giờ còn chưa làm ra gì hiệu quả đừng đến lúc đó đánh ra một chút mất mặt xấu hổ điện ảnh để người khác chửi bậy sợ hắn cái gì a diệp thân một mặt tráng trí hùng tâm bây giờ chúng ta có fs đơn giản như hổ thêm cánh tùy tiện làm ra một bộ phim liền có thể nghiền ép quốc nội những cái kia điện ảnh hàn thu mặt tối sầm chỉ ngươi cái kia phim hài kịch có thể chơi ra bao nhiêu hoa tới đừng nói phần dưới điện ảnh ta liền chụp thiếu lâm bóng đá liền để ép ép chế tạo cho ta đặc hiệu ta choáng nha cũng không tin đến lúc đó một cái siêu hoa lệ vòi rồng xuất côn khán giả còn không phải đem phòng bán v ẽ ngoan ngoan móc ra tốt ta ngươi thắng hàn thu nhún nhún v a i hắc hắc kỳ thực ta liền chỉ đùa một chút diệp thần cười đùa nói bây giờ mới vừa bắt xong trốn học kỳ lòng ta còn muốn nghỉ ngơi nhiều một hồi đâu hàn thu nam nô kinh đột như nói hàn đạo ta trước tiên có thể đi thử một chút thủy ta cũng nghỉ ngơi lâu như vậy là thời điểm hoạt động gân cốt một chút a lâm hoa h ứ n g thú ngươi muốn chụp chiến lang hai rồi ân nô kinh mỉm cười cái này còn phải cảm tạ hàn đạo cung cấp cho t a kịch bản diệp thân miệng rộng đạo sẽ không lại muốn xuất ngoại kiếm chuyện a nô kinh gật gật đầu đúng a quốc nội cũng không tốt kiếm chuyện chỉ có thể ra ngoại quốc đi đâu chụp mỹ châu châu âu còn là nói lại đi châu phi lần này không đi quá xa nô kinh giơ lên ngón tay phương nam đi thái lan diệp thân miệng há trở thành ngõ hình thái lan a ta liền biết nhân yêu tương đối nhiều bốn bảy nô kinh n g ó t bên trên b ư ớ c lên mấy cái hát tuyến muốn đi sông mê công bốn còn nhớ rõ có một năm chúng ta hoa hạ hai chiếc thương thuyền tại sông mê công bị người tập kích sao lúc đó trên hai chiếc thuyền này mười ba tên hoa hạ thuyền viên đều gặp nạn còn có một dưới người rơi không rõ về sau chúng ta hoa hạ cảnh sát chứng thực là thái lan đệ tam quân khu mấy người lính d ở cho quỷ cuối cùng đem người bắt trở lại tại mây lan bắn chết hàn đạo cho ta kịch bản là là chiếu vào cái này soạn lại diệp thân cái hiểu cái không gật đầu ngươi tiểu nói này ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng nghe nói lúc đó còn huyên náo thật lớn hàn thu nói tiếp ân chuyện này hoàn toàn chính xác huyên nào không nhỏ dù sao dính đến hai nước ngoại giao hàn thu kịch bản thật là chiếu vào cái này sửa đổi lại bất quá đem trong đó hành động đặc biệt tiểu đội tổ trưởng đội thành chiến lang tiểu đội gió lạnh những thứ này thay đổi n h ỏ động ảnh hưởng không lớn điện ảnh vốn là thoát ly thực tế chỉ cần không sai lệch là được tại châu phi phát dương một lần hoa hạ chi uy lần này phát dương quốc uy địa điểm liền đội thành đông nam á n g h e vậy lâm hoa nói vậy cái này bộ phim có làm đầu đề tài rất không tệ nói không chừng lại có thể kích phát một đợt khán giả tình yêu nước nghi ngờ không tệ không tệ bất quá muốn đạt tới chiến lang một lịch thiên trình độ vậy thì có chút khó khăn ngô kinh thở dài hắn cũng biết chính mình thượng bộ điện ảnh đạt được thành công lớn ngầm chứa quá nhiều ngẫu nhiên nhân tố loại này thật nhiều năm cũng sẽ không xuất hiện sự tình chính mình đụng tới một lần liền đủ hài lòng thảo luận xong chiến lang chuyện nhi mấy người lại đem đầu mâu tập trung ở liễu hàn thu trên đầu lao hàn vậy còn ngươi khán giả thế nhưng là đối ngươi chờ mong rất cao à ngươi sẽ không chuẩn bị làm ra một bộ kinh thiên địa khiếp quỷ thần đặc hiệu đại phiến đi ra diệp thân vấn đạo t ạ chỗ này không đội trước chờ ngô kinh đem chiến lang hai chụp xong rồi nói sau hàn thu tiếu đạo ta cần trước tiên đem fs sự tỉnh xử lý tốt cũng đối n g ư ơ i chuẩn bị làm sao làm nói lên cái này hàng thu không thể không lại hiện ra một lần hoa tiên thổ hào khí chất ta chuẩn bị xây một cái điện ảnh căn cứ điện ảnh căn cứ ba người cũng là xứ sở cái này n g a y bốn có chút dọa người ă điện ảnh gì căn cứ thành phố điện ảnh sao lâm hoa vấn đạo không đơn thuần là thành phố điện ảnh hàng thu vung tay lên h à o lai ổ cái kia chỗ ngồi biết chưa ta chuẩn bị tại hoa hạ cũng tạo một cái phương đông h à o lai ổ đến lúc đó ép s nhà mới liền gắn ở nơi đó lời này vừa ra ba người liền triệt để trợn mắt con bản ó phương đông hảo lai ổ cái này đủ ngậm trong mồm 6. mấy người cuối cùng n ư u đồ bí mật ra một cái dạng gì kết quả trừ bọn họ liền không có người khác biết nhưng nếu có ngoại nhân biết được lời nói vậy nhất định sẽ trận mắt hốc mồm bất quá khán giả cũng không công phu đi nghe ngóng chuyện này bởi vì lục nguyệt nhất hào lập tức phải đến rồi hoa tiên bài bộ hoạt hình phim truyền hình sắp xuất thế kim cương biến hình lục nguyệt nhất hào hoa tiên hoạt hình lực tác mới nhất kim cương biến hình đem đăng lục ban tổ chức thiểu nhi vệ xem kính xin lợi lần này hàn thu chơi có chút lớn trực tiếp đem kim cương biến hình lấy tới ban tổ chức đi ban tổ chức t i ể u nhi vệ nhìn thấy đến lúc đó hoa tiên hoạt hình tác phẩm thẩm tra một phen phía sau không nói hai lời liền trực tiếp đặt vào dưới trướng bây giờ hà nội địa hoạt hình nhỏ tuổi hóa quá nghiêm trọng có rất ít một bộ sâu như vậy tạc thiên khoa h u y ễ n hoạt hình không chỉ có thể hấp dẫn thiếu nhi liền thanh thiếu niên thậm chí người trưởng thành đều bị hấp dẫn đi vào không có hắn vẫn là kim cương biến hình thiết lập quá điều to lớn cố sự bối cảnh huyễn khốc nhân vật tạo hình tăng thêm bờ leds cờ rằng có thể biến thân cái này một đặc sắc trực tiếp nhường ban tổ chức rất nhiều người thần phục bên dưới hàng thu đầu tiên ném ra ngoài cái này nhất thiết định cái k i a gọi là lập tức liền kiếm đủ mọi người ánh mắt ngược lại tại lục nguyệt nhất h ả o tới phía trước ban tổ chức phối hợp với hoa tiên đem kim cương biến hình quảng cáo đánh đ ầ y trời cũng là ban tổ chức đông đảo kênh thỉnh thoảng liền đụng tới kim cương biến hình quảng cáo loại thế công này phía dưới rất nhiều thiếu nhi cùng thanh thiếu niên đều biết lục nguyệt nhất h ả o sẽ xuất hiện một bộ bờ lạch cờ rẳng hoạt hình Thiếu Minh, nghe nói qua kim cương biến hình không nghe nói kim qua cương biến biết biến thân b ợ l e d h cờ rằng à ngươi thấy không có những cái kia ô tô cùng máy bay đều có thể biến thân đâu chính là cái kia hoa、wow, thật sự quá huyết khóc ta cho tới bây giờ không nghĩ tới xe hơi nhỏ là người may biến hơn nữa bọn chúng còn có thể bê vệ đ i ệ u mà đánh đạn đâu ừ thật là lợi hại ta bây giờ liền nghĩ nhìn hì hì ngày mai tới nhà của ta cùng một chỗ xem đi tốt ta bài tập làm xong liền đi tìm ngươi dạng này ước định tại hoa hạ chỗ nào cũng có hồn nhiên ngây thơ nhi đồng cùng nhiệt huyết thiếu niên đều vô cùng chờ mong kim cương biến hình nếu có một ngày mình có thể nắm giữ một chiếc có thể biến hình xe thật là tốt biết bao a các thiếu niên giấu trong lòng nhiệt huyết cùng mộng tưởng t i ê n tinh chờ đợi lục nguyệt nhất số đến năm r s f S hoàn toàn chính xác trong c h ă n quốc nhân thu mua bỏ ra một trăm tám bảy ước usd ạ vạ tạ là này nhà công ty làm ta cảm thấy điểm này là đủ rồi ngày mùng ngày một tháng sáu tại các thiếu niên chờ đợi phía dưới kim cương biến hình cuối cùng chính thức tại thiếu nhi kênh truyền gia cùng vô số tiểu bằng hữu một dạng tiểu minh cùng tiểu nam làm xong bài tập phía sau ước hẹn tại tiểu minh trong nhà c h ạ n g vạn g tối sáu giờ phía trước hai cái mười mấy tuổi tiểu nam h à i song song n u ố t ở trên ghế salon trong suốt mắt không hề nháy một cái mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tv lập tức phải c h u y ể n ra tiểu minh kích động nói tiểu nam cười nói từ nếu là quảng cáo ngắn nữa một điểm liền tốt một lát sau sáu giờ qua mấy phân kim cương biến hình chữ xuất hiện ở trên màn hình mấy trăm vạn năm trước đó ở một cái tên là xì、sì、b ở t c ồ n g tình cầu thượng tồn tại sinh mệnh có trí tuệ nhưng bọn hắn không phải chúng ta quen thuộc hình thái sinh mạng tại tinh cầu cư trú có tư duy có cảm tình trí tuệ cơ giới thể kim cương biến hình kim cương biến hình chia làm khí xa nhân cùng đệ xẹp ticồn tàn nhẫn đệ sẹp tì cồn nhóm mục tiêu duy nhất chính là triệt để thống trị vũ trụ bọn hắn kế hoạch muốn tiêu diệt nhiệt tình hòa bình khí sa nhân một hồi chính cùng ta chiến đấu vét sạch toàn bộ xỉ bờ chồng xỉ bờ chồng bị khí sa nhân cùng đệ sẹp tì cồn nội chiến khiến cho cảnh hoàn g tản khắp nơi khí sa nhân quyết định cưỡi phương chu hào rời đi xỉ bờ chồng tìm kiếm nguồn năng lượng mới đệ sẹp tì cồn nghe tiếng phía sau mẹ gạ chồng p h a i sóng chấn động lưu lại xỉ vợ chồng còn lại đệ sẹp tì cồn cưới báo ứng hào truy kích đang truy kích quá trình bên trong đệ sẹp tì cồn leo lên phương chu hào 400 vạn năm sau một lần núi l ử a buộc phát làm cho phi thuyền một lần nữa vận hành bày đây cũng là chuyện xưa bắt đầu thứ nhất tập bên trong đệ s ẹ p thì còn cùng khí xa nhân lần lượt thức tỉnh đi lên lại bắt đầu chiến đấu về sau lại dần dần đem nhân loại liên lụy đi vào sau đó chiến đấu triệt để khai hỏa sáu kim cương biến hình nhất tập ước chừng tại khoảng 22 phút hai tụ tập phát sóng liên tục tính cả quảng cáo hết thể cũng không đến một giờ bất quá ngắn ngủi này mấy chục phút bên trong hai tiểu hài tử nhưng là nhìn như si như say phi thuyền vũ trụ biết biến hình bờ l e d cờ rằng đủ loại cao cấp các loại vũ khí chở những thứ này công nghệ cao khoa huyện đồ chơi vì này chút hải tử mở ra vỗ một cái cửa chính thế giới mới hoa quá khốc tiểu minh trực tiếp từ trên ghế xạ lon n h ẹ tiểu nam thấy không ổn tít như sợ dìm thật sự là lợi hại à. ừ ta đặc biệt ưa thích bọn hắn biến thân lúc động tác từ một chiếc xe nhỏ biến thành lớn như vậy bờ l e d cờ rằng thật tốt khốc đúng à ta cảm thấy hồng nhện cũng rất đẹp trai nó còn có thể biến thành máy bay bay trên trời đâu đúng vậy à đúng vậy à bỗng nhiên một cái bên trong niên nam người đi tới nhi tử điều khiển từ xa cho ta bảy a b kinh n đô ban tổ chức thiểu nhi vệ xem kim cương biến hình tỷ lệ người xem đi ra không có đại trưởng đi ra mau nói cho ta biết có bao nhiêu thứ nhất tập một hai phần trăm thứ nhị tập một bốn phần trăm bình quân xuống có một ba một ba cũng coi như một cái tốt mở đầu a đến đằng sau ổn định lại hẳn là bảo trì tại một năm phần trăm tả hữu đại trưởng liền 1.5% a năm ngoái chúng ta t h i ể u nhi vệ xem nóng bỏng nhất phim hoạt hình bình quân xuống đều có một tám đâu kim cương biến hình thế nhưng là hoa tiên tác phẩm a nghe nói vẫn là hàn bán tiên sáng ý làm sao lại chỉ có như thế kiểm nhận số người xem ai có thể nói được rõ ràng đâu dù sao đây là phim hoạt hình không phải hoạt hình điện ảnh hoa tiên tại điện ảnh phương diện vô địch không có nghĩa là ở trên đây cũng không địch a cũng là a hàn bán tiên cũng không phải và năng ngày thứ hai năm đại trưởng đại trưởng kim cương biến hình tỷ lệ người xem quả như tăng hôm nay bình quân tỷ lệ người xem có một năm nhanh như vậy ngày thứ hai liền tăng nhiều như vậy là thật mau hơn nữa một chút người xem phản hồi tới đánh giá cũng không tệ rất nhiều tiểu bằng hữu đều thích những cái kia khí xa nhân đâu phải không vậy tiếp tục bảo trì chú ý có việc liền cho ta biết nhưng mà ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ năm bốn mỗi một ngày kim cương biến hình tỷ lệ người xem đều ở đây kéo dài tăng trưởng phát ra đến tập một ư ơ i thời điểm h á n bình quân tỷ lệ người xem đã phá hai đại trưởng lộc c ụ c kim cương biến hình bình quân tỷ lệ người xem phá hai ngươi xác định là hai không phải một hai Khẳng đại ị n vẫn là 2 à, phát sóng ngày đầu tiên cũng không h phát chỉ là A, đầu đ trưởng haha, năm nay năm toàn q u ố cũng hoạt hình thu thị quán quân, không phải chúng ta thiểu nhi vệ xem không còn ai. Hàn bán tiên thật là chúng ta phúc tính Đại ta tiên ta trưởng quán quân, còn bán Đúng ai. c A. A. vệ vậy xem là có chút cảm khái gật gật đầu bây giờ có nhiều chỗ truyền hình phim hoạt hình tỷ lệ người xem so với bọn hắn ban tổ chức đều cao hơn nữa còn không phải một năm hai năm chuyện nhi mấy năm gần đây cơ hồ mỗi năm như thế bây giờ cuối cùng có thể xoay người nông nô đem ca hát chi hậu nhất đoạn thời gian kim cương biến hình bình quân tỷ lệ người xem một trận vọt tới hai năm xa xa dẫn đầu quốc nội cái k h á c phim hoạt hình để cho người ta theo không kịp có người dám cảm k h á i ban tổ chức đây là ra một bộ hiện tượng cấp phim hoạt hình a cái gọi là hiện tượng cấp không đơn thuần là tỷ lệ người xem cảm động mà là nội dung của nó cũng ảnh hưởng đến vô số người nếu như bây giờ đang lục nhỏ nhoi liền có thể phát hiện tại nhỏ nhoi bảng họ sẽ ở bên trên kim cương biến hình bỗng nhiên chiếm đoạt một chỗ ngồi kim cương biến hình ban tổ chức hiện tượng cấp phim hoạt hình mật kích mới tinh b ở lạch cờ giảng biến hình sáng ý bao phủ cả nước kim cương biến hình rất khen a tuyệt không so nhật mà kém thật là không tệ hơn nữa có chút ít đi đầu m ẫ u chốt là bên trong bờ l ạ c s g e r ằ n g thiết lập quá điều cái quái gì vậy trí năng cơ khí sinh mệnh hơn nữa còn biết biến hình cái này nao động liền có chút lợi hại hà nội g n địa lương tâm làm a ta chỉ có thể nói bên trong một chút công nghệ cao đồ chơi quá người tiền từ đó đến giờ không nhìn thấy qua loại thiết lập này ha ha phim hoạt hình ta chưa có xem dù sao ta đều ba mươi tuổi phim hoạt hình thực sự không c o i nổi bất quá ta nhi tử rất thích xem a còn đòi để cho ta cũng mua một cái hội biến hình ô tô đồ chơi trở về ha ha đồng bệnh tương liên a nhi tử ta cũng thích xem không hổ là hoa tiên chế ra phim hoạt hình a loại này khoa huyễn mức cách không biết quan g khắc phim hoạt hình bao nhiêu con phố quả thật máy móc trí năng sinh mệnh cùng biến hình cái này hai đại đặc sắc trực tiếp sáng mủi vô số người xem con mắt hơn nữa phân biệt rõ ràng hai đại trận doanh lượng quan chúng nhóm đại nhập cảm đ ạ t đến đỉnh điểm chính nghĩa khí s a i nhân cùng tà ác để s ẹ tỉ cồn phải ủng hộ a i liếc qua t h ấ y ngay cho nên ngắn ngủi trong vòng nửa tháng kim cương biến hình liền tại cả nước nổi lên một hồi biến hình dậy sóng trong đó mỗi cái tính cách tiên minh bởi lập cờ rằng cũng nhận mọi người yêu thích ngoài ra bây giờ phim hoạt hình còn chưa kết thúc thì có k h i rắc bén nhạy hãng đồ chơi đem điện thoại đánh tới hoa tiên hy vọng cầm xuống kim cương biến hình đồ chơi chế tác bản quyền nếu như đem những này vợ lạch ờ rằng đồ chơi làm được nhất định sẽ van g dội cả nước a m ộ ư ơ i một bây giờ hoa tiên trong văn phòng hàn thu đang cầm điện thoại di động nghe trần đông hồi báo hàn đạo có hãng đồ chơi đã đem điện thoại đánh tới chúng ta hoa tiên hoạt hình cái này đồ chơi khai thác chuyện ngài nhìn thế nào làm thôi t u y ể n một nhà chất lượng tương đối khá đồ chơi thường để bọn hắn đem đồ chơi khai phát ra tới a đi t a đây liền đi ăn bài cúp điện thoại hàn thu nhìn xem trên ghế xa lon lâm hiểu minh trên mặt toát ra vẻ h y náy lâm tổng xin lỗi à nhường ngài chê cười không có việc gì một chiếc điện thoại mà thôi lâm h i ể u minh tùy ý k h o á t k h o á tay hắn mới vừa nghe được đôi câu vài lời liền biết hoa tiên lần này lại m u ố n kiếm lớn hàn đạo vậy thì các ngươi hoa tiên lợi hại bộ thứ nhất hoạt hình ngay tại cả nước lấy được cao như vậy tỷ lệ người xem còn không có truyền hình xong liền đem đồ chơi quyền khai phát bản rồi hàn thu khiêm tốn nợ nụ cười ha ha một chút xung quanh mà thôi giá trị không được mấy đồng tiền chật chật cái này còn không đáng tiền a lâm h i ể u minh cười hỏi lại bất quá trong lòng vừa chuyển động ý nghĩ nghĩ đến hoa tiên vừa mới khiển trách phía dưới món tiền khổng lồ mua s trong lòng liền g i hiểu cũng là bây giờ hoa hạ. nhưng không có nhà ai nhà sản xuất có các ngươi hoa tiên như thế tiền muôn bạc biển hàn thu tiếu mà không nói hoa tiên bây giờ đích xác có tiền không nói trước đó nhiều như vậy điện ảnh kiếm bao nhiêu ức vẹn vẹn mấy năm gần đây thuyền lớn cùng chiến lang hai bộ điện ảnh liền để hoa tiên kiếm lời cái c h ậ u đầy bắt đầy trừ ra chi phí thuyền lớn hết thể sạch kiếm lời hơn bốn ước cú sd chiến lang sạch kiếm lời mười sáu ư c giờ mở bờ hai người này tùy tiện một cái tiền kiếm được liền có thể mua xuống fs hẳn thu phất phất tay không đề cập tới cái này nói tiếp chính sự à lâm tổng vừa rồi ta nói truyền hình điện ảnh căn cứ không biết ý của ngươi như nào lâm hiểu minh do dự phúc chốc đột nhiên hỏi ngươi vì cái gì đột nhiên nghĩ đến lộng một cái như vậy đồ chơi đi ra trước đây trước sau phía sau làm được phải tốn không ít tiền a bởi vì hoa tiên bây giờ bề ngoài mặt tiền của cửa hàng quá nhỏ ta muốn làm lớn một điểm hàn thu tiếu đạo những năm gần đây hoa tiên tích đã từ mới bắt đầu một tầng lầu đến dần dần mua xuống cả tòa cao úc tiếp đó đến bây giờ đã mua ma đều mấy tòa nhà văn phòng sớm đã không thể giống nhau mà nói cũng là bởi vì muốn mở rộng diện tích vậy cũng không cần làm một cái truyền hình điện ảnh căn cứ ra đi đây chỉ là một điểm hàn thu dựng thẳng lên hai ngón tay cái này đệ nhị đâu lâm tổng ngươi cũng biết à chúng ta hoa tiên mua fs bất quá người ta bây giờ còn tại nước anh đâu chúng ta muốn đem nó chuyển tới khẳng định muốn lộng một cái căn cứ đi ra còn muốn kiến tạo xưởng sản xuất các loại những thứ này cũng không phải chúng ta bây giờ hoa tiên liền có thể dung hạ được hàn thu đi qua công nghiệp quan g ma tổng bộ chỗ kiếp nhưng là một cái sơn thanh thủy tù a hoàn cảnh làm việc đơn giản không cần quá hảo hơn nữa người ta xưởng sản xuất đều có mấy t o ạ n chuyên môn dùng để thiết lập mô hình lâm hiệu minh nhún nhún b a i tốt ta coi như ngươi nói có lý bất quá cái này cũng là các ngươi hoa tiên chuyện n h a chúng ta hoàn vũ nhưng không có fs cổ phần đừng nóng nội a cái này còn có đệ tăng đâu hàn thu lộ ra cao thâm mặt chắc đủ cười lâm tổng ta cũng sẽ không vẹn vẹn vì fs liền xây một cái truyền hình điện ảnh căn cứ ta là chuẩn bị đem nó chế tạo thành một cái thành phố điện ảnh một cái truyền hình điện ảnh chủ đề công viên giống như d i s n e y làm cho hoạt hình chủ đề công viên một dạng cuối cùng ta muốn đem nó chế tạo thành một cái truyền hình điện ảnh du lịch thắng đ ị a thậm chí trở thành hoa hạ điện ảnh một cái thánh đ i ệ nhìn xem hàn thu bộ dáng tràn đầy tự tin lâm hiểu minh lô thai suýt chút nữa không có méo xẹo không nghe lầm chứ truyền hình điện ảnh chủ đề công viên du lịch thành hoa hạ điện nuốt n ư ớ cái này g ta biết lâm h i ể u minh gật gật đầu hắn trước đó còn bồi tiếp con gái nàng đi chơi qua đây cái kia ít ni kiếm tiền năng lực ngươi không thể nào không rõ ràng a ân nói nó là trên thế giới kiếm lợi nhiều nhất nhi đồng nhạc viên cũng không quá đáng cái này không thì phải hàn thu nhất vỗ tay trưởng t a o ý nghĩ chính là chế tạo một cái tương tự chủ đề công viên d i s n e y chủ đề chính là bọn họ nhiều năm như vậy hoạt hình chủ của chúng ta để chính là chỗ này s a o nhiều năm điện ảnh hơn nữa không chỉ trước đó tương lai điện ảnh chủ đề cũng muốn không ngừng thêm vào lâm h i ể u minh nghe có chút mơ hồ hàn đạo người nói tin tưởng một điểm chính là điện ảnh tràn g diện tái hiện a hàn thu nói t a o ý tứ chính là đem chúng ta hai nhà công ty đã từng vỗ qua điện ảnh tại hiện thực bên trong cụ hiện đi ra đặc biệt là điện ảnh chung một chút kiệt tác ống kính chúng ta hoàn toàn có thể đem nó đem đến hiện thực bên trong tỷ như chúng ta hoa tiên phe mã chips đạo ngộng công、gian. còn có tàu thì tạ n g h i ệ p các loại liền lấy đạo mộng không gian tới nói ta liền có thể kiến tạo một giấc mơ chủ đề công viên đem mộng cảnh cùng điện ảnh chung một chút vi phạm vật lý thông thường hình ảnh tấy ghép đến hiện thực bên trong còn có tàu thì tạ nịt ta hoàn toàn có thể ở đây làm một cái mô hình đi ra hàn g thu uống một hớp tiếp tục nói còn có hoàng vũ các ngươi không phải vô rất nhiều kiệt tác phim cảnh sát bắt cướp sao lâm tổng ngươi cũng có thể đem những cái k i a điện ảnh chung những cái tia kiệt tác đường đi chuyển tới a còn có thiến nữ u hồn cũng có thể cụ hiện hóa một chút kinh điện tràng diện đi không nói những cái khác đến lúc đó ngươi mở một cái phim cảnh sát bắt cướp chủ đề công viên Ta có thể a có đem vô g i người đạo bảo. truyền mắt hiểu n Lâm s á con n g phim khoa học viễn tưởng tại hiện thực bên trong tìm không thấy nhưng hương rằng những cái kia phim cảnh sát bắt cướp đường đi thế nhưng là tại hiện thực bên trong tìm được mọi người tại sao phải tới đây khẳng định không chỉ dạng n à y à, chúng ta cũng không phải vô cùng đơn giản trực tiếp chuyển tới mà là muốn giao phó hắn giải trí cũng chính là đem những n à y chế tạo thành hạng mục giải trí muốn n h ư ợ n g quan chúng nhóm cảm nhận được niềm vui thú tỷ như chúng ta hoa tiên phim khoa học viết tưởng liền có thể tái hiện khoa huyện tràng cảnh nhựa quan chúng thân lâm kỳ cảnh phim cảnh sát bắt cướp mà nói liền có thể khẩu súng chiến trường mặt tái hiện a liền tham chiếu chân nhân cờ s thiết lập cũng có thể nhuộm quan chúng đóng vai một cái đạo tặc những thứ này cũng có thể a thiến nữ u hồn mà nói liền có thể chế tạo thành một cái ma h u y ễ n nhạc viên a cũng tỉ như quỷ thành cái gì ta nhớ được các ngươi hoàn vũ không phải vô rất nhiều phim ma mảng cương thi đi đến lúc đó làm cho những này cương thi cùng quỷ hồn xuất hiện tại hiện thực bên trong nhất định có có lực hấp dẫn a ít nhất so với cái kia trong công viên mặt nhà ma càng có thể hấp dẫn người a thế kỷ trước cuối cùng là hương giang phim ma cùng mảng cương thi nhất là thịnh hành niên đại không biết xuất hiện qua bao nhiều kinh điện phim kinh dị bất quá những thứ này toàn bộ không ở bên trong trên mặt đất chiếu chính là lúc đó trong nước mọi người cũng là mua xe đê lậu về nhà thăm nghe được hàn thu nói như vậy lâm h i ể u minh trung quy là hiểu rõ nói trắng ra là đây chính là một cái lấy điện ảnh thế giới làm bối cảnh chủ đề nhạc viên ngươi nói như vậy ngược lại là thật có ý tứ lâm h i ể u minh cười cười hiển nhiên là có chút ý động bất quá những thứ này còn chưa đủ thuyết phục hắn vẹn vẹn một cái điện ảnh công viên trò chơi mà nói ý nghĩa không phải đặc biệt lớn hàn thu ra không có trông cậy vào những thứ này liền có thể thuyết phục lâm hiệu minh nhanh chóng nói bổ súng có ý còn tại đằng sau đâu Nói một chút. Lâm Tổng, nói ngươi món ăn với một Lâm chút. thật là đây à, đều không a i vị mà t h i c h ú ta hoa tiên hoa chỉ ò n n có rất i điện kim biến biết tại nổi tiếng về sau. Ta chuẩn bị đem nó quay thành phim, tiếp đó cái hiện viên. ề đề về đề đề u cầu sau, chuẩn quay xuất định đem đó ảnh không Lần này cương hình hình nó toàn nhất nó thành này cũng sẽ xuất hiện ở ta chủ đề trong công、viên. Không chủ hoạt chưa. Chờ chủ chủ h có có c lấy ra. ta ta bị sẽ ở có như thế còn có ngoại tinh cầu khoa huyện chủ đề nếu như đến n g o à i hành tinh cầu tới một đoạn xe đạp lên vũ trụ hành trình mọi người nhất định sẽ rất ứa thịt ta hơn nữa còn có viễn cổ chu la kỳ chủ đề công viên đến lúc đó đem viễn cổ rừng rậm cùng khủng long đem đến trong công viên ngươi nói mọi người có thể hay không cảm thấy hứng thú nếu như tới một hồi tràn ngập tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đầu đường xe đua hành trình đâu nếu như lại đến một hồi tận thế g i ò m bi hành trình đâu những thứ này mọi người lại sẽ sẽ không bị hấp dẫn đi vào hàn thu tràn đầy tự tin nói đương nhiên đây đều là chúng ta hoa tiên sau này điện ảnh kế hoạch tương lai chúng ta hoa tiên đều sẽ từng cái đem nó mang lên đại màn ảnh ngay xong những thứ này lâm hiệu minh mà hai mắt trợn thật lớn ngươi lai、like, hoa tiên còn có nhiều như vậy điện ảnh kế hoạch không có thực hiện không nói những cái khác liền lấy đã tràn ngập ánh dạng đông kim cương biến hình đến xem đến lúc đó liền sẽ m à n h động toàn thế giới ngươi lai、like, hoa tiên mở rộng cho tới bây giờ chỗ triển lộ đều vẫn là một góc của băng s â n a vũ trụ hành trình chu la kỷ khủng long đầu đường xe đua tận thế giò mỹ bốn những thứ này nghe thấy nổi tiếng chữ liền cảm thấy ra đầu run lên cảm giác đại nao có chút không đủ dùng lâm h i ể u minh nhanh chóng vuốt vuốt u y ệ t thái dương hàn đạo bất quá đây đều là điện ảnh chủ đề nhạc viên mà thôi cùng ngươi nói hoa hạ điện ảnh thánh địa quan hệ đặc biệt lớn a nay liền nói đến chỗ mấu chốt hàn thu lần nữa uống một hớp thám giọng cổ họng, đạo. ta nói chính là thiết lập truyền hình điện ảnh căn cứ mà điện ảnh chủ đề công viên chỉ là một bộ phận mà thôi nếu là truyền hình điện ảnh căn cứ vậy thì trốn không thoát điện ảnh đến lúc đó phiến nhà máy dạp chiếu phim dạp hát tất cả đều muốn xây dựng lên tới hàn thu nói hào tình trang trí mọi người có thể ở đây lấy tham quan điện ảnh quá trình chế tạo nhìn lại kinh điện phim nhựa đ o ạ n ngắn không chỉ có như thế ta muốn ở đây chế tạo một cái điện ảnh danh nhân đường p h à m là tại điện ảnh phương diện lấy được thành tựu đạo diễn diễn viên đều có thể ở đây lưu danh danh nhân đường hình thức không chắc có thể là hào lai ổ dạng như mặt trời lặn đại đạo cũng lâm hiệu t t h à minh cũng nghe được miệng đắng lơi khô nhanh chóng cầm lấy trên bàn uống trà thủy nuốt mấy ngụm dùng cái này để che giấu trong lòng của hắn chấn động nếu quả thật dựa theo hàn thu nói tới vậy cái này truyền hình điện ảnh căn cứ liền thật sự trở thành hoa hạ điện ảnh thánh địa không để danh người đường mang tới lực ảnh hưởng vẹn vẹn là truyền hình điện ảnh chủ đề công viên cùng diễn sinh ra tới khách du lịch liền có thể nhường hoa tiên kiếm lời lớn bây giờ hàn thu miêu tả làm ra một bộ vui vẻ phồn vinh vẻ đẹp hình ảnh đây rốt cuộc là làm hay không làm c h ầ n c h ờ một hồi lâu lâm h i ể u nói rõ đạo hàn đạo ngươi hạng mục này e rằng đầu tư cũng là t r ă m ư ớ c c ấ t bước chỉ là hai nhà chúng ta công ty sợ là ăn không vô a ha ha chúng ta có thể tìm người khác hợp t á ca tiếp đó đầu tư bỏ vốn đi tỷ như nói quốc nội khác nhà sản xuất còn có những cái kia tập đoàn buôn bán công ty các loại chúng ta khoản chi mắt tiền có thể từ tài đoàn khác trong tay đầu tư bỏ vốn đi ta muốn những cái kia bất động sản thương cùng tập đoàn buôn bán hẳn là sẽ không buông tha cái này cơ hội kiếm tiền còn có ta muốn hoa hạ chính phủ cũng sẽ cho chúng ta trợ giúp ưu thế của chúng ta chính là điện ảnh hàn thu hít mắt nói những điện ảnh này h ấp đi đều là hấp kim chiêu bài a hàn thu liền từ tới không nghĩ tới đem cái này mấy chục tỷ hạng mục ăn tới bọn hán hoa tiên có thể ăn bất động bây giờ thương nghiệp hiện đại bộ phận cũng là mọi người cùng một chỗ hợp tác kiếm tiền đi hắn có khả năng lợi dụng chính là từ nhà hoa tiên tại hoa hạ siêu cường lực ảnh hưởng cùng danh khí thời đại này danh khí cái gì thế nhưng là đáng tiền rất a không phải vậy một ít người cũng sẽ không dùng tận thủ đoạn nổi danh hoặc trở thành cái gọi là v o n g hồng năm ngay vậy lâm h i ể u minh cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu lớn như vậy một cái hạng mục hai nhà bọn họ nhất định là không ăn nổi trong lòng của hắn cũng biết hàn thu nhìn chúng mình chính là hoàn vũ tại hương giang nhiều năm như vậy lực ảnh hưởng cực lớn tại h ư ơ n g giang đ i ệ n ă như v y lực ảnh hưởng cực l n hắn hoàn vũ trong tay cũng có số lớn kinh điển điện ảnh a cho nên lâm tổng ngươi bây giờ ý tưởng gì hàn ngươi để cho ta lại suy nghĩ một chút ta hoa tiên là ngươi một người định đoạt chúng ta hoàn vũ cũng không phải ta một người định đoạt ta lâm hiểu minh cười khổ nói mặc dù hắn có điểm tâm động nhưng là vẫn không làm chủ được hàn thu tiếu mà không nói hoàn toàn chính xác hoa tiên trên căn bản là một mình hắn lợi của hắn chính là thiên kim được chưa lâm tổng ngươi liền đi về trước cùng ban giám đốc thương lượng một chút ngược lại chúng ta hạng mục này còn sớm đâu không nóng n ả y hàn thu nói trước mắt hắn dự định chính là trước tiên tìm miếng đất nhi đem fs a n trí xuống sau đó lại xây mấy cái xưởng sản xuất mà thôi những thứ này hoa tiên có thể nhẹ nhõm ăn lần nữa hàn huyên một hồi phía sau hàn thu cùng lâm h i ể u minh cùng một chỗ cùng đi ăn tối phía sau liền vân biệt mở trở lại biệt thự bờ biển cùng hai đầu loan ra c ậ u vui đùa một hồi phía sau hàn thu liền thật sớm lên giường nghỉ ngơi hôm nay cùng lâm h i ể u nói rõ những vật kia trên căn bản là chính là tương lai hoa tiên ngoại trừ đóng phim bên ngoài một con đường khác những cái kia lại it về sau đều sẽ thành truyền hình điện ảnh căn cứ một bộ phận đông nhiên chu vũ hơn rửa mặt s o n g tiến vào chăn mềm dựa sát vào nhau tại hàn thu trong n ự c hàn thu như thế nào cảm giác ngươi hôm nay có chút mọi người ta phải không hàn thu nhịu n h ữ n mày có lẽ là hôm nay phế đi quá nhiều nước b ọ n vũ hân lão công ngươi ta cũng không mỏi mời ta đêm nay ta còn tài giỏi rất nhiều chuyện đâu nói xong hàn thu nhất cái xoay người đem đầu vùi vào một mảnh ấm áp bên trong sáu tháng sáu hạ tuần kim cương biến hình quý đầu tiên trải qua hơn nửa tháng đã toàn bộ phát ra hoàn tất quý đầu tiên cuối cùng hai tụ tập tỷ lệ người xem tại cả nước song song đánh vờ ba trở thành mấy năm gần đây hoạt hình thu thị thần thoại nhìn trung quốc nội mấy năm gần đây phim hoạt hình không phải quá thấp linh hóa chính là thiết lập quá mẹ nó tùy tiện hết sức không nghiêm cận nhân vật ở bên trong cũng là tới khôi hài đủ loại kỳ hoa tìm đường chết sự tình cũng làm đạt được hơn nữa còn có bất tử c h i thân có thể nói hà nội g n địa hoạt hình tại khôi hài trên đường thật là càng chạy càng xa bây giờ một bộ bối cảnh hùng vĩ, thiết lập mới lạ khoa học kỹ thuật bức cách n ồ n g động chiến đấu h u y ễ n khốc nhiệt huyết kim cương biến hình xuất hiện tại đảo quốc hoạt hình không chen tay được dưới tình huống trực tiếp vét sạch hoa hạ hoạt hình giới nói đến hàn thu đ ộ i phục nhất liền hai cái một cái là nước mỹ đ ị a ảnh một cái là đảo quốc hoạt hình hai người này cũng là ở thế giới đỉnh tiêm hàng ngũ địa vị đặc biệt là đảo quốc hoạt hình tại khoa học kỹ thuật hiện đại càng ngày càng phát đạt quan sát video càng ngày càng phương tiện nhân đại văn hóa xâm lấn hoa hạ năng lực không sánh bằng quốc mạng lớn yếu thậm chí càng mạnh hơn một bậc bất quá cũng may quảng điện quản đ ứ ớ c nghiêm cho nên đảo quốc hoạt hình chỉ có thể ở trên mạng thịnh hành trèo lên không được tv không phải vậy kim cương biến hình tỷ lệ người xem tuyệt đối phải bị đảo quốc hoạt hình hung hăng phân đi một chiến canh bất quá lần này đến phiên hàn thu ngược lại xâm lấn đảo quốc làm người đảo quốc nhìn thấy kim cương biến hình thiết lập lúc không hẹn mà cùng lộ ra cảm giác hứng thú thân sắc đồng thời hy vọng đưa vào đảo quốc đài truyền hình yêu cầu này hoa à hạ hoa hình i ô n đồ lậu y năng c lực hàn thu thế nhưng là rất rõ ràng bất quá hắn cũng không phải quá chú ý nhân ra nguyện ý dùng hay dùng thôi coi như xúc tiến hoa hạ hoa hình giới phát triển cùng lúc đó ngoại trừ đưa vào đến đảo quốc bên ngoài nước mỹ đương nhiên không phải cũng có thể bung tha dù sao về sau nhưng là muốn đóng phim bây giờ trước tiên cần phải nhường lao mỹ quen thuộc kim cương biến hình cuối tháng sáu từ hồn nợ thành lập quan hệ kim cương biến hình bị nước mỹ đưa vào kỳ thực ngay từ đầu nước mỹ lao liền không có quyết định này nếu như không phải nhìn tại hoa nạp mặt mũi đã sớm vung tay đi bất quá khi nhìn đến kim cương biến hình sau đó những người này lập tức liền bị hắn bối cảnh và thiết lập q u ấ t phục con bản đó những thứ này có thể biến hình b ở lắc ỡ r ằ n so với chúng ta sụp hẹ dỗ còn muốn tạo bà ra tiếp đó lại nhìn một cái đến lúc đó hàn bán tiền làm ra những người này lập tức liền tâm phục khẩu phục Tốt đầu tháng bảy hoa tiên công bố một đầu mới thông cáo tên i phim chiến lăng hai sông mê công hành động đạo diễn nô、no、kinh biên kịch hàn thu nô、no、kinh diễn viên chính nô、no、kinh hổ ca hàn hạ sáu tổng kết lại liền một câu nói chiến lăng bước thứ hai muốn khai mạc lần a lang bay doanh n tình yêu nước nghi ngờ mồn đến lập tức liền hấp dẫn số lớn chú ý rất nhiều người một hồi nhớ lại một năm kia bùng nổ hái quốc dậy sóng, nghĩ tới tổ quốc quốc tại châu Phi tung bay nhiệt huyết chẳng diện, cũng không khỏi toàn thân dây, lệ nóng doanh trọng. g một một mắt, một một trước tức rất tới tổ tại huyết hấp chú hồi hái châu Phi khỏi yêu dậy kêu quốc quốc quốc ru lại rơi, rõ lập lệ l số ý kỳ này phải chăng lại là phát dương quốc uy điện ảnh đương nhiên là làm khán giả nhóm theo tên phim ở trên mạng cha được sông mê công thảm án chuyện dấu vết phía sau không ai không cảm thấy phẫn nộ thái lan đám kia bất nam bất nữ nhân vậy mà ăn cướp ta hoa hạ thương thuyền còn dám giết người mẹ n ó lòng can đảm có chút lớn a bất quá khi xem đến phần sau hoa hạ phái ra hành động đặc biệt tiểu tổ đem một đám phạm nhân bắt trở lại đồng thời ở trong nước xử bắn phía sau tất cả mọi người đều không khỏi vỗ tay bảo hay làm cho gọn gằn bảo phạm ta hoa hạ giả x a đ â u cũng giết giết thật tốt dám xâm phạm ta hoa hạ nhân nhất định phải trả giá vốn có đại giới nghe nói vẫn là thái lan đệ tam quân khu quân nhân làm lợi hại à thái lan lão quân nhân đều có thể đi ra gây án mẹ nó sẽ không sợ chúng ta hoa hạ trực tiếp đánh tới ha ha nước thái quân nhân liền cái này tố chất sao dưới ban ngày ban mặt liền dám ra đây gây án ta dám đánh cược y theo thái lan quân nhân cái này liệu tính chúng ta hoa hạ đánh xuống quốc gia bọn họ không dùng đến một tháng ha ha coi như không dùng đến một tháng lại như thế nào hiện tại cái này nhân đại chiến tranh không phải nói đánh thì đánh chúng ta vẫn là thực tế một chút hoa hạ đem nhân ra bắt trở lại xử bắn cũng rất không t ệ ít nhất cho chúng ta hoa hạ nhân một cái công đạo bây giờ chỉ hy vọng nô kinh đạo diễn có thể trả nguyên bản quãng lịch sử này đem chúng ta việt nam u y cùng hoa hạ con người khí thế đánh ra tới đám dân mạng luận sự ở trên mạng soát lấy bình phong mặc dù sông mê công thảm án không có mộ rộng cổ triệt kiểu sự kiện như vậy hùng vĩ nhưng mà hai người nhạc dạo đều là giống nhau chính mình hoa hạ nhân ở nước ngoài bị khi dễ có sáu giờ này khắc này giang chiết tỉnh đông bộ tây dương thành thị nam bộ hàn thu bây giờ chính ở chỗ này nói lên tây dương thành phố người biết đoán trường không nhiều nhưng mà nói lên hoành cửa hàng cái kia đoán trường mọi người thì có ấn tượng xem như việt nam bên trong lớn nhất cũng là nổi danh nhất thành phố điện ảnh hoành cửa hàng hàng năm đều sẽ hấp dẫn vô số du khách cùng đoàn làm phim đến đây khi thực hành cửa hàng tuy nói là cái chấn thành phố điện ảnh chỉ là bên trong một cái du lịch cùng chụp ảnh tốt chỗ mà thôi về sau thành phố điện ảnh danh khí càng mở rộng h o à n h cửa hàng hai chữ dần dần liền bị thành phố điện ảnh cho đại biểu hàn thu lần này tới ở đây tự nhiên là vì fs c h u y ể n nhi hàn chuẩn bị tại hoành cửa hàng chấn thu mua một mảnh đất nhi đem fs cùng xưởng sản xuất an trí ở đây nơi này tới gần thành phố điện ảnh fs là làm vệ phép cùng truyền hình điện ảnh không thể tách rời liên quan an trí ở đây cũng không tệ hơn nữa nơi này sơn thanh thủy tú trời trong gió nhẹ hoàn cảnh không cần quá hảo ít nhất so ma đều mạnh nhiều lắm hơn nữa bởi vì thành phố điện ảnh quan hệ hoành cửa hàng đã sớm trở thành năm a cấp quốc gia khu du lịch giao thông sớm đã hoàn thiện mỗi ngày đều có thật nhiều du khách cùng đoàn làm phim đến đây du lịch hoặc quay phim không chỉ có như thế nơi này cách ma đều gần a hơn nữa mặt đất có thể so sánh ma đều cái kia tấp đất tấp vàng phương tiện nghi nhiều lại nói hàng thu nhưng là muốn từng bước phát triển thành thành phố điện ảnh ma đều mảnh đất kia thật đúng là đằng không gian lớn như vậy khối không gian còn có một chút hoành cửa hàng là quốc gia truyền hình điện ảnh sản nghiệp, nghiệp. nghiệp thế nhưng là có chính phủ n â n đỡ đơn giản không cần quá thuận tiện cho nên Hàn sáu giờ nay khắc này hàn thu cùng chu vũ hân đang tại hoành điếm ảnh xem trong thành toàn bộ ở đây hãng cùng chu vũ hân cuối cùng có thể d t xuống trang phục không cần ăn mặc mà cực kỳ chặt chẽ tại hoành cửa hàng minh tinh qua lại là rất chuyện bình thường rất nhiều du khách cũng là hướng về phía tới một điểm này cho nên hai người tự nhiên bị người nhận ra có du khách cũng có một chút đoàn làm phim b ân qua mấy ngày liền đi a được chưa đừng quá miễn cưỡng chính mình ở bên kia phải chiếu cố thật tốt cơ thể không kiên trì nổi liền cùng nô kinh nói không nên khắc khí cái kia chụp lên t h i ế n tới không muốn mạng phong cách người bình thường thật đúng là bị không được còn có hồ ca tiểu thử kia nếu là hắn khi dễ ngươi liền cho lão ca ta nói a đợi lát nữa tới ta trừng trị hắn đầu bên kia điện thoại hàn hạ cười ngọt ngào kéo dài âm thanh nói b i ế t rồi bốn cúp điện thoại một bên hồ ca có chút khẩn trương ta nghe đến hàn đạo nâng lên ta hàn hạ gật gật đầu đúng à anh của ta nói ngươi nếu là dám khi dễ ta hắn sẽ đem ngươi đánh thành đầu heo hồ ca sắc mặt chấp nhận nhanh chóng lắc đầu ta nào dám khi dễ ngươi à. ngươi khi dễ ta còn không sai biệt lắm m g ư ờ i là tiểu hạ sao bên này c h ụ vũ hân v ấ n đạo ân nàng đi theo nô kinh đi thái lan quay phim hàn thu gật gật đầu lần này chiến lan hai nô kinh nam số một là đặc biệt tiểu tổ, tổ trưởng hồ ca nam nhị là tập độc tình báo viên hàn hạ là nữ số một hành động đặc biệt tiểu tổ nhân viên y tế kỳ thực hàn thu có chút không đành lòng bội bội đi theo nô kinh chơi đùa lung tung nô kinh tên kia tại châu phi cũng là không muốn mạng quay phim dưới nước thực phách một cước một cước cũng là thật đánh còn đưa ra phải dùng chân thực đạn quay phim đề nghị mặc dù bị trừ hắn trở ra tất cả mọi người phản đối chính là cho nên nô kinh choáng nha chính là một cái điên r ổ chớ nhìn hắn hàng ngày điểm số hiền hòa cả ngày còn cười ha hả diễn lên hí kịch tới thì thay đổi một người đi thái lan a có chút quá xa chu vũ hân lo lắm nói hàn thu an ủi có ngô kinh cùng hồ ca tại hẳn là không vấn đề gì yên tâm đi hàn hạ là ta m u ộ i muộn g ô kinh sẽ không làm khó nàng chú vũ hân lắc đầu không phải ý tứ này ta là sợ hàn hạ cho ngô kinh bọn hắn gây phiền thoái hàn thu bảy ạch nói giống như có chút đạo lý a sáu buổi tối hai người tại phố ăn vặt nhét đ ầ y cái bao t ử phía sau liền về tới ngủ lại khách sạn trước mắt hoa tiên liên quan nhân viên phụ trách đang cùng hành cửa hàng chính phủ hiệp thương phương diện này hàn thu giao cho người chuyên nghiệp hơn nói phán mình thì ở phía sau chủ tính trung đại cục đồng thời ứng phó những cái kêu cười ha hả chính phủ cao tầng lần này hàn thu muốn tới hoành cửa hàng đầu tư mở công ty hoành cửa hàng chính phủ đưa cho cao nhất cách thức khoản đãi đồng thời tại khai phát sự nghi bên trên cho tương đối lớn ưu đãi không nói hoa tiên kinh khủng kia vơ vét của c á i năng lực vẹn vẹn là hàn thu tại hoa hạng thậm chí tại thế giới danh khí đều đủ để nhường hoành cửa hàng chính phủ coi trọng phải biết nếu như hoa tiên ở đây đặt chân k i a lối hoành cửa hàng thế nhưng là có cực lớn phát triển thu thuế khách du lịch p h ầ n cứng thực lực danh khí các loại cái này mỗi một hạng đều đủ để đem hoành điếm chiêu bài càng mở rộng một cái cấp độ hơn nữa bọn hắn còn nghe hàn thu tiết lộ qua muốn rèn đúc ra một cái truyền hình điện ảnh chủ đề công viên ý nghĩ nếu như đầu này thực hiện cái kêu hoành cửa hàng thật là liền phát đạt về sau nổi danh thế giới cũng không phải là không thể đầu tháng tám hoa tiên cùng hoành cửa hàng chính phủ cuối cùng hiệp thương hoàn tất song phương liền như vậy đạt tới hợp tác hoành cửa hàng sẽ trợ giúp hoa tiên kiến tạo fs đặc hiệu căn cứ cùng xưởng sản xuất Kỳ thực, song tại cả tháng 7 liền đã sơ bộ đã đạt thành hợp tác, tại một Phương hợp ch cả Song sơ sau liền đằng đơn giản là đã đã bộ sự tình sơ bộ giải quyết sau đó thổ địa mở thế nạo phát đó chính là hoa tiên định đoạt bất quá muốn kiến tạo ra một cái đặc hiệu căn cứ cùng xưởng sản xuất cũng không phải chuyện một sớm một chiều ít nhất phải hoa một hai năm hàn thu cùng chu vũ hơn ở nơi này chỗ chơi một cái nguyệt cũng thu thập một chút chuẩn bị về nhà bất quá hàn thu vừa trở lại ma đều ngày thứ hai đã có người tìm đi lên người tới là hàn thu đã từng đầu tư qua hàn quốc đạo diễn kim bình vũ trước mắt kinh khủng trực tiếp đang tại hàn quốc lửa nóng chiếu lên tuần thứ nhất liền bắt lại chu phòng bán vé quán quân lúc đó vẹn vẹn chiếu lên sáu ngày liền đột phá hai trăm bốn mươi vạn người tròn và khuyết đường danh giới k ỳ chủ diễn sông đăng vũ danh khí lại lần nữa tăng vọt n ị lực cá nhân tại hàn quốc muốn đột phá phía chân trời chân g i i â ba cái gì xưng hô nhất định là trốn không thoát mà đạo diễn kim bình vũ cũng là đi vào hàn quốc rất nhiều sản xuất thương trong tầm mắt bọn hắn không nghĩ tới trước đây bọn hắn cự tuyệt qua tiểu thự kia vậy mà một pháo liền đỏ lên mới sáu ngày a liền xuyên phá tròn và khuyết đường ranh giới cái này mẹ nó tốc độ gì kế tiếp kinh khủng trực tiếp kiếm tiền thời gian liền đến tới bất quá ngoại trừ hoa tiên cùng le cười sung sướng bên ngoài những cái k i a đã từng cự tuyệt qua kim bình vũ sản xuất thương trên mặt cũng là một mảnh đau rất đau nhưng ở lợi ích trước mặt những thứ này cũng có thể coi nhẹ kết quả là không thiếu sản xuất thương đ ố i với kim bình vũ đưa ra cảnh ô liu hy vọng đầu tư hắn phần dưới đ i ệ ảnh bất quá kim bình vũ ngược lại là trực tiếp cho nhân ra một cái qua loa lấy lệ trả lời nói là trước mắt cũng không có quay t r ụ phần dưới điện ảnh dự định ý kiến cho tin hay không chính là chuyện của người ta ngược lại chỉ trước mắt kim bình vũ liền lặng lẽ rời đi hàn quốc đi tới hoa h ạ sẽ gặp hắn trong lòng lớn nhất tân nhân hàn thu sáu hoa tiên tổng bộ trong văn phòng trên ghế salon kim bình vũ ngồi đoan đoan chính chính hơi có chút c â u nghệ cái kia vỗ ra kinh khủng trực tiếp như thế hát cám thực tế đạo diễn giờ này khắc nầy tại hàn thu trước mặt lại giống một cái nghe dạy học sinh không tệ phiến tử ta xem qua chụp rất tốt hàn thu khen một câu đương nhiên hắn cũng không có chạy đến hàn quốc giảm chiếu phim đi xem nhìn là le công ty phát tới công ty kỳ thực lẽ còn nghĩ tại hoa hạ chiếu lên kinh khủng trực tiếp bất quá tại hoa tiên cho quảng điện phát phần công ty phía sau ngày thứ hai liền nhận được một cái không cho phép chiếu lên trả lời hoàn toàn chính xác bộ phim này đen hàn quốc chính phủ đen có chút không ác không chỉ hàn quốc chính phủ còn đem hàn quốc đài truyền hình cùng nhau cho đen phim n h ự a đại khái giảng thuật là một thiếu niên vì cho chết đi phụ thân đòi lại một cái công đạo hóa thân phần tử khủng bố lấy nổ nát đài truyền hình cùng cầu lớn làm uy hiếp bức hàn quốc chính phủ cho hắn phụ thân nói xin、lỗi. thiếu niên phụ thân là một cái công nhân bình thường ở vào xã hội giai tầng đáy tại quốc gia nhanh chóng phát triển thời đại phía dưới thay quốc gia này cần cụ chăm chỉ lao ba mươi năm xi、si、măng vì vẹn vẹn hai vạn năm ngàn h à n nguyên một trăm bốn mươi lăm nguyên giờ mở bờ t i ề n làm thêm giờ ban đêm tu bảo hộ cầu cột rơi xuống nước bỏ mình mà nhất là châm chọc là đương tính cả thiếu niên phụ thân ở bên trong ba tên công nhân rơi xuống nước phía sau tại trong nước chìm nổi chờ cứu viện thời điểm hàn quốc cảnh sát cùng đội cứu viện cự tuyệt nên đón ngoại quốc chính khách thị s á t diễn tập quân sự mà không có một người đến đây cứu viện sau đó thậm chí ngay cả tiền đền bù cùng một câu xin lỗi cũng không có chẳng trách thiếu niên muốn giận hô phụ thân của mình như chó liều mạng công tác nhưng mà quốc gia này lại đem hắn xem như phế vật cho nên mới bạo phát một loạt tập kích khủng bố hoạt động Bút, thỏa ta thì khuất Hàn、quốc、chính phủ nào kiểu A, chính là không chịu thỏa hiệp. Chúng ta Hàn、quốc、chính phủ là vĩ đại, thì sẽ không phục. cho nào là là Quốc Quốc kiểu đại, Để A, vĩ sẽ nổ coi như ta thua tiếp đ ó bốn thiếu niên này liền thật sự nổ không chỉ có đem cầu nổ còn sống sờ sờ nổ chết một cái chính phủ quá lớn cuối cùng lại đem đài truyền hình cho nổ sụp đổ trước trước sau sau không biết chết bao nhiêu người cuối cùng diễn viên chính nhóm tất cả đều chết hết sạch một cái bên thắng cũng không có hàn quốc chính phủ chết sở cảnh sát giải lại chết nhiều người như vậy dân mà thiếu niên lấy vô số sinh mệnh làm đại giá kỳ vọng một câu kia xin lỗi từ đầu đến cuối cũng không có nhận được có thể nói bộ phim này bên trong liền không có một người tốt cho nên điện ảnh chiếu lên phía sau một chút xúc động phẫn nộ khó nhịn người hàn nhóm còn tại trên mạng chiều hàn quốc chính phủ n ổ nước miếng những người này ngoại trừ bình xịt bên ngoài đoán chừng thật là có một chút xã hội tầng dưới chót nhân sĩ một chút đối với chính phủ bất mãn hết sức công nhân điện ảnh không ngoài nói ra tiếng lòng của bọn họ chính phủ đối với người dân như thế thật sự là rét lạnh lòng của bọn hắn nếu như nói chiến lang là kích phát thái quốc dậy sóng kinh khủng kia trực tiếp liền hoàn toàn ngược lại hai người là hai thái cực bất quá mặc kệ cái kia cực đoan đều để phòng bán vé nổ tung nhưng kinh khủng trực tiếp cũng liền hàn quốc nổ tung mà thôi hoa hạ tại v sau đó liền ban hành lệnh c không cho phép có bóng xạ chính phủ điện ảnh chiếu lên một cách tự nhiên kinh khủng trực tiếp liền không có vai diễn quá đen thật sự quá đen vê tốt xấu là khoa huyễn tương lai、like, huyễn tưởng điện ảnh kinh khủng trực tiếp cái đồ chơi này cũng quá thực tế cũng không biết hàn quốc chính phủ nhìn phim này có cái gì bóng ma tâm lý nghe được hàn thu khích lệ kim bình vũ trên mặt hiện lên một nụ cười mặc dù hắn không biết hàn thu nhất phương diện là khen điện ảnh bản thân hảo một phương diện khen hắn đen hàn quốc chính phủ đen hảo hhh đen thật mẹ nó sảng khoái h à đạo còn phải cảm ơn ngươi vì ta đầu tư nếu như không có trợ giút của ngươi le công ty cũng là sẽ không để ý đến ta kim bình vũ thành t h ậ n nói trong lòng của hắn tin tưởng hàn thu cùng le mặc dù đầu tư giống nhau tiền nhưng mà hàn thu mới đúng hắn trợ giúp lớn nhất người ha ha nói quá lời ta liền một cái nhà đầu tư mà thôi hàn thu cười nhạt một tiếng đúng ngươi có thể cùng ta nói một chút vì cái gì nghĩ đến kinh khủng trực tiếp cái kịch bản này ngay vậy kim bình vũ xứng sở lập tức trầm mặc thật lâu mới thở dài bởi vì ta phụ thân thì có qua tương tự kinh lịch chỉ bất qua cùng điện ảnh có chút khác biệt thôi hàn thu trong lòng nổi lên một tia thông cảm lại có chút im lặng còn tốt ngươi không có học tập nhân ra đi nổ đài truyền hình xin lỗi ta không nên hỏi lên cái này kim bình vũ tịch mịch lắc đầu không quan hệ cái này đã đi qua rất nhiều năm vậy ngươi trong lòng thật sự đối với các ngươi quốc gia chính phủ năm nói không được oán trách hận là giả kim bình vũ c ư ờ i khổ nói chỉ bất quá ở trong xã hội trở qua một chút năm tháng phía sau mới phát hiện có nhiều thứ thật không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy thậm chí cùng tưởng tượng hoàn toàn đ i ê nào đ ha ha nhận biết hơn nhiều ban đầu đoán nhiệm cũng phai nhạt một chút ngươi có thể nghĩ thoáng liền tốt hàn thu có chút lý giải nói vậy ngươi về sau có tính toán gì tiếp tục lưu lại hàn quốc đóng phim ân ta bây giờ cũng chỉ sẽ đóng phim cái kia còn cần chúng ta hoa tiên trợ giúp đi ta nhìn ngươi bây giờ hàn quốc rất được hoan nền những cái kia nhà sản xuất đều tranh nhau muốn đầu tư ngươi đây hàn thu tính thăm dò mà hỏi thăm bọn hắn cũng liền mượn gió bẻ măng hướng về phía lợi ích tới ha ha đừng nói như vậy à ta cũng là hướng về phía lợi ích tới nếu như kinh khủng trực tiếp không thu được phòng bán vé không phải vậy ta xong rồi đi đầu tư ngươi hàn thu giống như cười mà không phải cười nói cái này không có thể nói nhập là một ta chỉ biết tại ta chán nản nhất thời điểm là ngài giúp ta kim bình vũ thành cần nói hoa hạ không phải hai cái thành ngữ sao một cái là dạy hoa chiến cấm một cái là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi so với dạy hoa t r i n cấm ta vẫn càng ưa thích đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cho nên hàn đạo nếu như ngài còn nguyện ý mà nói ta hy vọng ngài có thể tiếp tục c ù n g hộ ta thoại âm rơi xuống kim bình vũ đứng lên hơi hơi k h n c người loan liều yêu thấy vậy hàn thu hơi hơi hít mắt lại có đôi khi thái độ quyết định hết thảy câu nói này cũng không phải nói lung tung ít nhất hàn thu bây giờ thật thưởng thức tiểu từ trước mắt này thái độ không chỉ là hắn cho chính mình loan liều yêu mà là hắn đối đãi điện ảnh thái độ cùng với điện ảnh trung lợi ngầm Tốt chỉ cần ngươi tiếp tục bảo trì bây giờ đạo diễn trình độ chúng ta hoa tiên thì sẽ vẫn luôn ở sau lưng ủng hộ ngươi ngay vậy kim bình vũ ngồi thẳng lên lại độ không lưng nói cảm ơn ngươi hàn đạo chín ba ngày sau kim bình vũ trên đài bay hướng thủ đô máy bay mà ở trong túi tiền của hắn có một tu bản bên trong có bao nhiêu bộ phim kịch bản mà chút cũng là hàn thu cái này tầm mười năm n h à n rỗi trong lúc đó viết hàn thu có dành lúc liền sẽ đem kiếp trước một chút kịch bản viết xuống cho dù là một chút hắn cho tới bây giờ không có ý định đóng phim cũng t h như lần này hắn cho kim bình vũ kịch bản hàn thu không có ý định vô qua không nói hiện tại hoa hạ cấm ám chỉ xã hội và chính phủ coi như không có quy định này hàn thu dạ sẽ không chụp thật là quá mẹ nó lãng phí lòng người hơn nữa cực độ mà hắc cám kiềm chế chụp loại này phiến sẽ dẫn tới đám người xem giận bây giờ kim bình vũ trong đầu vang vọng hàn thu đối với hắn nói lời những thứ này kịch bản có một chút là căn cứ vào các ngươi hàn quốc chân thực sự kiện cả biên cũng có chính ta biên bất quá bây giờ đều là của ngươi vô luận ngươi về sau tìm biên kịch sửa chữa cũng tốt lật đổ đả đảo làm lại cũng được đều cùng chúng ta hoa tiên triệt để không có quan hệ hàn thu chỉ muốn yên lặng ở sau l ư n g đầu tư lấy tiền là được tham dự điện tác, Thu tứ, tâm ta biết thế ảnh chế không có lúc đó. Kim Bình vũ cũng minh bạch Hàn thu ý tứ, cho nên hắn không Hàn như Kim làm dự do dự điện đi, đó. đáp đạo, đi, ngài quên cũng nên ứng. yên nên nào. có lúc có Vũ ý sau mấy tiếng máy bay đến thủ đô ra sân bay kim bình vũ gọi xe trực tiếp trở lại nhà trọ tiếp đó bật máy tính lên chen và o gu bản hắn mở ra một sấp văn kiện cái tên gọi là bốn lò luyện kim bình vũ muốn làm sao đi lợi dụng những cái kia kịch bản hàn thu sẽ không quản hắn có thể bảo đảm là chỉ cần kim bình vũ có thể bảo trì kinh khủng trực tiếp dạng này sản xuất trình độ cái kia vé xem phim phòng tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào c h ỉ bất quá tiểu tử này ám chỉ chi lộ đoán chừng muốn càng chạy càng xa đưa tiễn kim bình vũ sau đó hàng thu ngoại trừ ngẫu nhiên giám sát một chút hoành cửa hàng bên kia căn cứ khai phát quá trình bình thường trên cơ bản liền bồi bồi người nhà ngẫu nhiên cũng viết một viết những cái kia đại ập t i kịch bản ngược lại đợi đến căn cứ xây xong phía sau về sau đều dùng được những điện ảnh này đốt chính là đặc hiệu a sáu trong biệt thự hàng thu đang nằm trong sân phơi nắng nói thật trung tuần tháng tám thái dương mười phân nóng bức nhưng mà biệt thự tới gần bờ biển có gió biển thổi vào đây cũng là một phen khác n g ụ vị u ân t u t kim cương biến hình xì ạ sần hai bắt đầu các ngươi nhìn xem xử lý là được mau chóng làm a ân các ngươi tiếp tục làm việc a cúc điện thoại một bên mang theo mũ lau kem chống nắng trụ vũ hơn v ấ n đạo kim cương biến hình xì ạ sần hai bắt đầu làm ra hàn thu trả lời đúng vậy A, cái đồ chơi này phải mau chóng lấy ra đợi đến fs căn cứ chuẩn bị cho tốt lúc kim cương biến hình tại trên thế giới cũng phải có nhất định nổi tiếng đến lúc đó liền có thể thuận thế đem chân nhân điện ảnh đầy ra ngươi liền đối với nó có lớn như vậy lòng tin ta thấy nó cố sự cũng không phải đặc biệt tốt ta còn không có ngươi trước đó vỗ the mạ trị cùng đạo mộng không gian đặc sắc hàn thu không nói lắc đầu cùng cái này hai bộ phim khoa học viễn tưởng so cố sự tính chất có ai có thể so sánh cố sự tính chất đương nhiên không so sánh với nhưng ngươi cũng muốn biết có đôi khi có thể thu được phòng bán vé không nhất định là đặc sắc cố sự có thưởng thức tính chất điện ảnh cũng có thể vớt phòng bán vé ta ngay từ đầu liền không có đem kim cương biến hình cố sự định vị quá cao kỳ thực nói trắng ra là chính là điều tin người tập tiếp đó chính nghĩa chiến thắng t à ác quân sáo cũ cố sự chỉ cần người xem nhìn sảng khoái thấy thông khoái là được hàn thu mỉm cười ngươi xem một chút chiến l ă n một cố sự cũng tương đối quân sáo cũ a nhưng vì cái gì có thể cầm nhiều như vậy phòng bán vé đâu còn không phải người xem nhìn sảng khoái nhìn thông khoái kỳ thực so với truy cầu chuyện x ư a n g ư ờ i tiết mục cây nhà lá vườn càng nhiều bọn hắn chỉ truy cầu xem phim lúc cái kia một k i a không cần suy tính khoái cảm chú vũ hân cái hiểu cái không gật đầu giống như sụp hẹ rổ m ả n g lớn một dạng không kém bao nhiêu đâu nhưng mà người vô sụp hẹ rổ cùng người khác vỗ không giống nhau chú vũ hân cười nói bây giờ nước mỹ cái kia y mở g i ờ bờ trên bảng xếp hạng trên thế giới tất cả điện ảnh chúng đặc gì đơ bây giờ còn xếp tại phía trước vài tên đâu là người tất cả điện ảnh chung danh tiếng tốt nhất một bộ đặc gì đa ba đó đích xác là một cái không cách nào siêu việt thần th nói hàn thu lời nói xoay chuyển nhưng là không phải là không có hy vọng siêu việt a vậy ta cần phải thật tốt chờ mong một phen t i ê n tâm đi sẽ có cơ hội sáu t r ạ m vạng tối thời điểm hàn thu nhận được một cú điện thoại là đặng san đánh tới hàn thu truyền thông đại học có một tốt nghiệp muốn gặp ngươi một lần hắn là ta trường học một người bạn môn sinh đắc ý bằng hữu môn sinh đắc ý hàn thu suy xét một phen đ ặ n g đạo bằng hữu đoán chừng cũng là trường học giáo thụ vậy nhân ra môn sinh đắc ý hẳn còn có chút trình độ a hắn tìm ta làm gì hẳn là muốn từ hoa tiên nhận được đầu tư đầu tư tựa như là nói như vậy h à ngày Thu, n ư như không có đầu tư giá trị, trở về từ ta. Được chưa, đến lúc đó ta xem trước ơ i mũi, giá điện thoại, cũng cần cho có lúc chút. Cúc không nếu không đến h đầu ta mặt trị, trở tuyệt ta. ta một xem đó về n lên ánh hứng thần n Thu mắt một thú sờ sắc. lộ cảm, cảm giác ra kia g à thứ hai hòa tiên tổng bộ trong văn phòng hàn thu gặp được cái tia cái gọi là môn sinh b ắ c ý lý phong bất quá gặp lần đầu tiên liền để hàn thu có chút một b ư ớ c đã nói xong tốt nghiệp đâu như thế nào là một cái đại thù ca hàn đạo ngài khỏe lý phong chủ động chào hỏi hàn thu cùng hắn nắm tay chào ngươi nói hàn thu nhìn không được vấn đạo xin lỗi ta có thể hỏi một chút người năm nay bao nhiêu tuổi thật là truyền thông đại học người tốt nghiệp khóa này ngay vậy lý phong cũng không cảm thấy một đại khái là đã thành thói quen bị người hỏi như vậy ta năm nay ba mươi bốn tuổi nhưng ta đích x á c là truyền thông đại học lần này tốt nghiệp lý phong vui vẻ đạo ta chỉ là tiến vào đại học thời điểm tương đối chế mà thôi nói lý phong đem hắn trước kia nhân sinh kinh lịch cho hàn thu nói một chút đại khái là hắn rất sớm đi theo tiền bối bước vào giới phim ảnh n h â n hậu nhất thẳng tại đoàn làm phim đi theo công tác mấy năm về sau chính hắn cũng đạo diễn qua phim nhật chiến vỗ một hai bộ phòng bán vé đồng dạng chỉ có thể nói l ẫ sau đó lý phong cảm thấy mình mặc dù có đạo diễn kinh nghiệm nhưng mà còn thiếu khuyết một bộ phận kiến thức chuyên nghiệp thế là chính mình lại bắt đầu tham gia kiểm tra kỹ nghệ tiếp đó đi truyền thông đại học hệ đạo diễn tiếp nhận chính quy huấn luyện mãi cho đến tháng sáu năm nay tốt nghiệp lý phong học được một thân tri thức tiếp đó kết hợp chính mình trước kia đạo diễn kinh nghiệm cảm thấy mình chắc có thực lực thế là liền viết kịch bản hy vọng từ hàn thu ở đây nhận được đầu tư n g h e xong cái này một trận phức tạp kinh lịch hàn thu trung quy là minh bạch giá hỏa này vì cái gì lấy một cái đại thuốc thân phận trở thành người tốt nghiệp khóa này thì ra là như thế a nhân sinh của ngươi kinh lịch thật đúng là muôn màu môn mẻ hàn thu ha ha nhường hàn đạo chê cười hàn thu lắc đầu chỉ cần giải thích rõ hắn ngược lại sẽ không có cái gì thành kiến nói đến hắn còn thì nhìn hảo loại này có đạo diễn kinh lịch lại có kiến thức c h u y ê n nghiệp nhân cũng tỷ như kiếp trước hàn thu nhớ k ỹ hoa hạ phòng bán v ẽ thần thoại hoàng bột cũng có tương tự kinh lịch tại hoàng bột chưa thành tên phía trước hắn làm qua c h ú tràng ca sĩ làm qua vũ đạo huấn luyện viên thẳng đến về sau v ô một bộ phim phía sau hắn mới rõ ràng l i ê u tự mấy con đường đồng thời lấy hai mươi tám tuổi lớn tuổi tiến vào bắt công tơ điện diễn hệ một lần kia nhỏ nhất lưu diệp phỉ mới m ư ơ i năm tuổi cảm giác có chút thổn thức hàn thu v ấ n đạo nghe nói ngươi nghĩ tìm chúng ta hoa tiên đầu tư đúng vậy lý phong cũng không dài dòng trực tiếp móc ra kịch bản đưa cho hàn thu đây là ta viết kịch bản l i ề u mạng đặc công phim điệp chiến hàn thu kinh ngạc nói lý phong gật gật đầu đúng ta trước đó từng có phim điệp chiến đạo diễn kinh nghiệm cho nên muốn trọng thao cửu nghiệp À hàn thu tiếp tục lật xem kịch bản đại khái đại khái chính là giảng thuật một cái mất trí nhớ đặc công trở về phổ thông sinh hoạt nhưng mà đánh bậy đánh bạ sông vào một lần đặc công nhiệm vụ tiếp đó lợi dụng bờ u g một dạng thân thủ treo lên đánh toàn thế giới đồng thời thu hoạch tình yêu cố sự Ách năm. hàn g thu biểu lộ có chút quái gì, thực sự tìm không thấy quá tốt từ ngữ đi đánh giá bộ phim này cố sự đơn giản thô bạo cũng không có cái gì quá lớn chuyển ngặt ít nhất trên kịch bản nhìn không ra một đường treo lên đánh có thể có cái gì chuyển ngặt cố sự đồng dạng cuối cùng hàn g thu chỉ có thể đánh giá như thế lý phong hơi cười xấu hổ cười hàn đạo bây giờ hảo lai ổ không phải đều là cái con đường này đi cho nên ngươi không thể lặp lại a hàn g thu giang hai tay ra ngươi đi chơi nhân ra chơi còn dư lại khán giả sẽ vui lòng sao ta muốn sẽ không có người muốn nhìn lần thứ hai ngay vậy lý phong cũng không biết nên nói như thế nào hắn cũng biết hàn thu nói rất đúng bất quá từ bỏ như vậy tóm lại có chút không cam tâm a thở dài lý phong trong lòng đã sinh ra ý nghĩ rời đi tất nhiên không chiếm được đầu tư cần gì phải tiếp tục lãng phí song phương thời gian hàn thu tựa hồ cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn nói ngươi đem ngươi trước kia tác phẩm cho ta xem một chút trước kia tác phẩm lý phong đột nhiên có chút không nghĩ ra không nghĩ ra hàn thu muốn làm gì bất quá hắn thật đúng là mang theo những thứ này vốn là hắn chuẩn bị dùng để thuyết phục hàn thu đồ vật bất quá nhìn thấy hàn thu phủ định hắn kịch bản phía trước liền không có muốn cầm đi ra móc ra một cái u bàn đưa cho hàn thu tiếp đó lý phong lo lắng bất an mà chờ hàn thu thẩm phán hàn thu chuyển đến một đài laptop chen vào ưu bản đem điện ảnh mở ra kéo lấy nhìn một chút bởi vì là kéo lấy nhìn không đến nửa giờ hàn thu thì nhìn xong hai bộ điện ảnh cố sự cái gì hắn đều không có đi tìm hiểu hắn chỉ nhìn một chút lý phong điện ảnh phong cách cùng quay trụ thủ pháp sau khi xem xong hàn thu liền một cái cảm giác biên tập rất sắc bén hơn nữa một ít hình ảnh có nhất định lắc lư cảm giác nhưng không phải rất mãnh liệt ngược lại tạo nên hoảng hốt loạn không chừng cảm giác ngươi rất ưa thích lấy tay cầm chụp ảnh hàn thu vẫn đạo hai bộ điện ảnh、chung. hắn thấy được số lớn cầm trong tay chụp ảnh hình ảnh cầm trong tay chụp ảnh chính là mặt c h ữ ý tứ cầm hoặc khiêng máy quay phim chụp mà không phải dùng giá ba chân cố định chụp hắn thu ra thường xuyên dùng đến cầm trong tay chụp ảnh nhưng mà cùng một bộ trong phim ảnh hắn thật đúng là không dùng đến nhiều như vậy bởi vì cầm trong tay quay chụp sẽ để cho ống kính lắc lư quá cường liệt mà nói sẽ n h ư ợ n g quan chúng sinh ra phản ứng sinh lý cảm thấy mê muội nôn mửa các loại nhưng cầm trong tay chụp ảnh cũng có chỗ tốt tỷ như cầm trong tay thiết bị nhẹ nhàng có thể không nhận không gian hạn chế các mê gia đối với bị người quay chụp tạo thành cảm giác m á y liệt lắc lư có thể sáng tạo khẩn trương mê mội xem phim hiệu quả máy quay phim có thể tận khả năng gần sát bị người quay chụp quan sát chi tiết cuối cùng cầm trong tay chụp ảnh có thể sáng tạo ra rất thật chủ quan góc nhìn ngược lại cùng cố định quay chụp tới nói đều có các có chỗ tốt lý phong ngược lại là thừa nhận nói là khá là yêu thích cầm trong tay chụp ảnh phát huy không gian đại kỳ thực đây là đang ta tiến vào chính quy phía trước một chút chụp ảnh lão sư phó dạy ta sau đó dùng lấy dùng đến thành thói quen ta nhìn ngươi cầm trong tay chụp ảnh rất ổn định a ống tính lắc lư đường còn không lớn lý phong ngượng ngùng cười cười có thể là dưới thân thể bàn ổn định n hắn ữ n cùng chính quy lao sư cũng khen ta cầm trong ảnh Nghe nói như thế, Hàn g lao lao kia sư sư phụ chụp thuật thế, Thu kỹ rồi. cầm quy ta tay m t bày ra. ế đến u như trong ảnh chụp chơi cầm tay sở dĩ muốn quan sát lý phong điện ảnh phong cách chính là muốn nhìn một chút kỹ thuật của hắn như thế nào hàn thu trong lòng tin tưởng không phải tất cả đạo diễn cũng giống như hắn dạng này không lo kịch bản thậm chí một chút đại đạo diễn căn bản cũng sẽ không viết kịch bản chỉ có thể chụp cho nên mới có thể xuất hiện biên kịch cái nghề này hàn thu thì muốn nhìn một chút lý phong thực lực nếu như có thể mà nói cái kêu ngược lại là có thể cho hắn cung cấp một cái cơ hội như vậy đi ta nhìn n g ư ơ i đạo diễn năng lực còn có thể chính là kịch bản đồng dạng v ừ a vặn ta cũng muốn chế tác phim mới nếu không thì ngươi trước theo ta một đoạn thời gian làm cái phó đạo diễn như thế nào về sau biểu hiện tốt ta liền để ngươi chuyển chính thức hàn thu đề nghị ân làm hàn bán tiên phó đạo diễn lý phong trong nháy mắt t r ờ mở to hai mắt nhìn đi theo hàn bán tiên thế giới như thế này mình đạo đóng phim không thể so với chính mình kéo đầu tư đóng phim tới tiểu a thậm chí còn lớn hơn nữa nếu như mình biểu hiện tốt hàn bán tiên nhắc lại mang theo mình một chút cái t i ê n chẳng phải là phát đ ạ t nghĩ được như vậy lý phong nhanh chóng gật đầu ta nguyện ý ta nguyện ý làm n g à i phó đạo diễn ngay vậy hàn thu thỏa mãn gật gật đầu kỳ thực hàn thu nhìn chúng chính là lý phong tay cầm chụp ảnh phong cách vội vặn hàn cũng có thể chụp một bộ mất trí nhớ đặc công đ ị a ảnh đầu tháng chín hòa tiên tổng bộ hàn thu đem mình những ngày này viết ra kịch bản đưa cho lý phong xem một chút đi đây là ta viết kịch bản hàn thu tùy ý nói đ i ệ ảnh trọng trọng lý phong lẩm bẩm nói hàn đạo cái này cũng là một bộ phim nhậm chiến không trách lý phong sẽ nghĩ như vậy bịa tên đã đem chủ đề điểm ra tới ân ngươi không phải có phim điệp chiến kinh nghiệm sao hơn nữa ngươi còn am h i ể u cầm trong tay c h ủ ảnh vậy ta nghĩ bộ phim này hẳn rất phù hợp khẩu vị của ngươi hàn thu hiếp h i ế t mắt nói bổ sung đúng nhân vật chính cũng là một cái mất trí nhớ đặc công a mất trí nhớ đặc công nghe được hàn thu nói như vậy lý phong sắc mặt hiện lên một k i a quái gì? ích sáu chính mình cái k i a mất trí nhớ đặc công vừa bị phủ nhận bây giờ lại bước lên một bộ hàn đạo đây là đang dạy mình viết như thế nào kịch bản sao lúng túng n i t mép một cái lý phong lật ra kịch bản quan sát Kịch khẳng bị định cái chương thiết, mặc dù mỗi cái có độc độc Chỉ phân hệ rất mạnh, nhưng mà có thể đơn độc lấy ra đánh thành ảnh. theo trình bản bộ bất trương trương liên đơn điện muốn lập làm lấy mà mỗi một quá, tiết, tiết giữa tới rất tự dù dựa ở ra quay. sau khi xem xong lý phong không khỏi nghĩ đến hàn thu trước đó vỗ qua t h e m mặt chít có vẻ như hai cái xia di luận điệu có chút tương tự cũng là tam bộ khúc bất quá tam bộ khúc cách thức gì cũng không trọng yếu quan trọng là tam bộ khúc nội dung bên trong ngược lại lý phong xem hoàn toàn bộ kịch bản phía sau không khỏi bị cố sự này r u n động mất trí nhớ đặc công bốn đạp chân thạch kế hoạch bốn khói đen đấu kế hoạch bốn cái này đến cái khác âm mưu không có hoa lệ công nghệ cao chỉ có mượn nhờ hoàn cảnh chung quanh không có đồng đội không có đồng bạn chỉ có một du t ẩ u trong bóng đêm cô độc đặc công thậm chí hắn không có ký ức chỉ có bản năng như dã thú đối mặt phô thiên cái điệu mà đến ám sát cùng tập kích hắn nên đi nơi nào đây chính là điệp ảnh trọng trọng nhân vật nam chính cùng b ợ so sánh ta trong kịch bản đặc công chính là cặn bạ a lý phong thán phục đạo kiệt sơ mơ chính là điệp ảnh tam bộ khúc nhân vật nam chính không thể nói như vậy hàn thu lắc đầu chỉ có thể nói bây giờ trên thị trường đặc công điện ảnh trong lúc vô tình nói gạt rất nhiều người rất đa nhân đô cho là đặc công cũng là một thân công nghệ cao bên cạnh đều có mỹ nữ xem như đồng đội mặc kệ thân ở cái gì khốn cảnh chỉ cần có nhân vật chính tại đồng đội cũng sẽ không chết năm nhưng mà đây đều là nói ngoa hàn thu giang hai tay ra ta cũng không biết mỗi cái quốc gia chân thực đặc công là cái d ạ n gì g nhưng ít ra không có hiện tại hảo lai ổ mạng lớn bên trong khoa trương như vậy bất quá điện ảnh đi cơ bản đều là thoát ly thực tế k ế t xâm bở cũng có không hợp lý chỗ chỉ bất quá tương đối cái khác phim điệp chiến mà nói tương đối thực tế một chút hàn thu còn nhớ kỹ tiếp trước hết thể tam đại thế giới nổi tiếng đặc công x u a di điện ảnh một cái là bảy sáng tạo ra sử thượng lãng mạn nhất yêu nhất tán gái một cái đặc công jay bon hàng này cơ hồ mỗi bộ phim đều có mỹ nữ làm bạn những mỹ nữ kia còn bị đưa ngoại hiệu bang nữ lang một người khác chính là mỹ s ỉ ẩn i m h ỏ sát lệ sáng tạo ra sử thượng khoa trương nhất một cái đặc công hệ thản hunter hàng này chính là một cái v i n h viễn hành tẩu tại không có khả năng biên giới anh hùng chính là đủ loại hù người đủ loại chuyện lịch thiên cũng làm được đi ra nhưng hết lần này tới lần khác liền cùng tiểu cường một dạng như thế nào đều không đánh chết liền bom đều nổ không chết hắn còn có một nhóm đồng đội một thân công nghệ cao nhất định chính là thấp phối bản y dầm man tối hậu nhất cái dĩ nhiên chính là điệp ảnh trọng trọng bộ phim này sáng tạo ra một cái sự thượng chân thật nhất lại độc nhất vô nhị đặc công cũng là kiệt tác nhất đặc công không có cái thứ hai ba bộ điện ảnh điệp ảnh trọng trọng tính toán mảng huyết nghi cố sự tính chất mạnh làm một mình hình mánh nam gần như không cùng nhân vật nữ chính chiến miên điện ảnh phong cách lăng lệ t ả thực nhân vật chính tính cách rõ ràng dứt khoát m ỹ sĩ、sì、ẩn ỉm ỏ sách lệ tính toán phim khoa học viết tưởng đoàn đội hình mánh nam cơ hồ chỉ cùng nhân vật nữ chính mờ ngoại trừ trang khóc đùa nghịch nhìn không ra tính cách không không bảy tính toán thời thượng hiến như lang hình m n h nam ngủ phần diễn so đánh nhau phần diễn còn nhiều. hơn nữa thuộc về chừng ngươi một mắt ngươi liền có thể động được cấp bậc nhưng bất kể nói thế nào tam đại siêu di đều hết sức thành công Tiếp trước, xuất nhất, xuất nhất. Ảnh trọng trọng trễ nhất xuất đạo, phòng bán vé cũng rất thôi. tiếng thắng lại im Điệp im điểm liền im hiệu người phòng phòng ngược Nhưng sớm sạch cao cũng cao, chỉ sạch cho sạch có cách nào à, khoa huyện đặc hiệu hù người、so、huyện đạo đạo đệ đạo, đánh nào khoa Sĩ sánh Sĩ Sĩ s Mỹ Mỹ mà mà Mỹ mảnh nhị ẩn bán ảnh bán không bằng ẩn danh ẩn Không hò hò hò hù là lệ là lệ lệ. à, vé vé nhưng không có tạo thành mỹ xỉ ẩn i m họ xét lệ cùng không không bảy quy mô điệp ảnh trọng trọng phải ra khỏi con có thể so sánh kiếp trước dễ dàng hơn nhiều hàn thu đích thân đạo diễn cái kia điệp ảnh trọng trọng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đến nỗi mỹ xỉ ẩn i m họ xét lệ có cơ hội hàn thu ngược lại là có thể giao cho người khác đi chụp hàn thu giải thích nói điệp ảnh trọng trọng bộ phim này đang quay chụp phương thức bên trên lớn nhất đặc sắc chính là cầm trong tay chụp ảnh cùng nhanh chóng biến thờ chỉ có dạng này mới có thể tạo nên đ i ệ ảnh khẩn trương không khí bất quá này đối chụp ảnh yêu cầu cũng rất cao ly phong như thế nào có lòng tin sao? Ta ân thật sắc c am hiểu tốt cố lên nha ta tin tưởng ngươi có thể hàn thu nói kịch bản ngươi liền cầm à thật tốt nghiên cứu một chút tự suy nghĩ một chút làm như thế nào đi lộ ra những hình ảnh này đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu một chút lý phong nói xong năm kịch bản hai tay rõ ràng dùng sức rất nhiều cái này kỳ ngộ hắn nhất định muốn nắm chặt bảy cùng lý phong thương lượng xong kịch bản phía sau hàn thu bắt đầu liên hệ diễn viên chính b ọ n người bởi vì nhân vật chính là can đảm đặc công điện ảnh chung cũng không có quá nhiều nhân vật chủ yếu bộ phim thứ nhất phần nhiều một chút cũng liền nhân vật chính cùng nữ chính cân nhắc đến quán xuyên tam bộ khúc mâu thuẫn lớn nhất nhân vật chính cùng kia mâu thuẫn cho nên hàn thu hay là muốn lựa chọn người nước ngoài tới diễn si tiểu lý tử victor hugo mọi người hàn thu đều nhất, nhất liên lạc qua bất quá tất cả đều đang đóng phim cả đám đều không có đang trong kỳ hạn sau đó hàn thu mượn đồn nợ tay có liên lạc tại k h a n g khít đạo phong vân bên trong cùng tiểu lý tử diễn qua đối thủ hí kịch m ạ t đ ạ t tre mặt cũng là một vị vua màn ảnh diễn ký không giống như tiểu lý tử kém bất quá nhường hàn thu thất vọng là mặt mặc dù đối với điệp ảnh trọng trọng cảm thấy rất hứng thú nhưng hắn đã sớm cùng những cái khác đoàn làm phim ký hợp đồng trước mắt cũng không có đang trong kỳ hạn thoáng một cái hàn thu liền có chút bó tay rồi hắn nhìn chúng mấy cái nam diễn viên tất cả cũng không có đang trong kỳ hạn chẳng lẽ lại muốn đi hảo lai、like、ổ làm thử sức đại hội hàn thu có chút đau đầu điểm ảnh trọng trọng tràng cảnh cũng là tại các nước âu châu hàn thu lần này căn bản liền không có muốn đi qua nước mỹ nên tìm ai đây một cái tay ấ n xuống cái chán hàn thu bật máy tính lên chuẩn bị t ừ hồn nợ cho hắn hảo lai、like、ổ nam diễn viên trong tư liệu chọn một cái đi ra bất quá chọn lấy nửa này g hàn thu vẫn là không có tìm được mong muốn diễn viên kỳ thực xem như chân thực đặc công khắc họa nhân vật chính v ở diễn viên không cần dung mạo rất xoái hắn muốn là loại kia không có chút d u n g động nào có thể mặt không biểu tình giết người lạnh nhạc khí chất không cần quá tuấn tú k ố c một điểm là được bốn ân phải tinh táo khí chất lạnh nhạc sáu đúng hàn thu di động con chuột tay t r ợ t dừng lại trên mặt hiện ra vẻ vui mừng như thế nào đem tên kia đem quân đi lấy cái kia hình tượng và khí chất diễn b ở hoàn toàn không thành vấn đề à. nói hàn thu lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái rất lâu cũng không có liên lạc qua điện thoại của sau một hồi lâu phía trước vang lên một đạo bình tĩnh như nước cầm thanh chào ngươi hàn thu nghe đạo này phảng phất tận thế tới cũng sẽ không biến điệu thanh âm hàn thu tiếu đạo hẹo lộ cờ d í t cờ d í t nhàn nhạt từ một tiếng thì ta có chuyện gì không lão bằng hữu tìm ngơi tâm sự đi hàn thu mặt g à y vô xị đạo kỳ thực nếu không phải điện ảnh vai t u ồ n sự tình h á n căn bản không tìm được đề tài hòa khắc lý tư nói chuyện t h ế m cho chuyện cái gì cho chuyện chủ nghĩa vô chính phủ sao cờ dít tin h tưởng hàn thu là vô sự không đ ă n g tam bảo điện nói chuyện t h ế m ngươi vẫn là nói một chút chính sự a cái này ngay cả có cái vai trò cho ngươi ngươi có hứng thú hay không tham diễn xin lỗi bây giờ ta không tại châu phi tại châu âu không nói đi châu phi chụp a cũng không phải chụp chiến lang hàn thu kinh h ỉ nói hơn nữa ta liền là muốn đi châu âu chụp đâu vừa vặn ngươi cũng tại vừa vặn vừa vặn a cờ dít tám hàn thu tiếp tục vấn đạo như thế nào có hứng thú sao c h ầ n chờ một chút ngươi trước cùng ta nói một chút nội dung cốt truyện điện ảnh a còn có ta cần đóng vai một cái dạng gì nhân vật hảo tiếp lấy hàn thu đem bỡ như thế nào đào thoát kia truy sát lại đến đằng sau như thế nào một người hủy diện đã đặt chân cùng khói đen đấu kế hoạch thẳng đến cuối cùng nhường một đám kia cao t ầ n g chịu đến trừng phạt cố sự đại khái giới thiệu một lần đá đặt chân cùng khói đen đấu kế hoạch là một đám kia quan viên vì liêu tự mình thi hành nhiệm vụ thuận tiện mà làm ra một cái che giấu mấy thứ bẩn tự mũ có cái này đã đặt chân bọn hắn liền có thể không thông qua ai đồng ý không có văn kiện của đảng cũng có thể giết chết bất luận kẻ nào càng về sau bọn hắn thậm chí sẽ ở nhà ga trung ương làm ám sát ngoài ra những quan viên này lợi dụng kế hoạch chức vụ chi tiện tham ô lấy mưu cầu hích lợi của mình không t i ế t diện chứ bất luận cái gì ngăn cản bọn hắn người vốn là kế hoạch này là nước mỹ quan phương làm ra tới vì hích lợi quốc gia phục vụ bây giờ đã biến thành vì tư nhân lợi ích phục vụ cho nên một khi kế hoạch bại lộ những quan viên này đều sẽ chịu đến đẹp quốc chính phủ trừng phạt cái này cũng là bọn hắn truy sát mọi nguyên nhân cá thể phản kháng cường quyền cùng cơ chế cờ rít nghe xong bước lên một câu như vậy cảm thấy cờ rít ngữ khí hơi, hơi ba động hàn thu nhanh chóng gật đầu ân không sai biệt lắm chính là ý này nghe vậy cờ d í t cười nói cái k i ê n g ngược lại là có chút ý tứ cảm nhận được người này ý cười hàn thu đột nhiên cảm thấy có hy vọng như thế nào đối với nhân vật này còn hài lòng à? ân là không sai loại này chủ đề điện ảnh thật phù hợp khẩu vị của ta khẩu vị của ngươi năm hàn thu đột nhiên mặt tối sầm đại huynh đệ đây cũng không phải là chủ nghĩa vô chính phủ a k h ủ khu nhân vật này vậy ý của ngươi ân ta có thể tham diễn vụt hàn thu trong lòng thầm hô cười nói ha hà thật cao hứng chúng ta có thể lần nữa hợp tác ta cũng thật cao hứng cờ dít hiếp mắt nói ta rất chờ mong bộ phim này leo lên đại màn ảnh thời điểm yên tâm đi nhất định sẽ hàn thu bảo đảm nói đúng nhân vật chính là một cái đặc công cho nên thân thủ của hắn nhất định phải rất mạnh ngươi hiểu ít nhất phải nhìn nhượng quan chúng nhìn rất mạnh cho nên ta hy vọng ngươi có thể tới hoa hạ huấn luyện một đoạn thời gian đây là tất yếu liền cùng the mạ c h í c lúc x í c bọn hắn tập thể tiếp nhận huấn luyện một dạng không n sáu ta muốn hẳn là không cần cờ dít thanh n â m đột nhiên có chút ý nhà bán tại châu phi lăn lộn nhiều năm như vậy thân thủ của ta vẫn là có thể ngươi có thể hỏi một chút các ngươi hoa tiên cái vị k i ê n nô kinh đạo diễn hắn biết thân thủ của ta như thế nào ách bốn hàn thu trên đầu bước lên mấy cái hát tuyến đúng à ta như thế nào đem vụ này đã quên cái thằng này chụp chiến lang một lúc thế nhưng là cùng ngô kinh diễn qua đối thủ hì kịch t h t a hàn thu nhún nhún b a i vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ năm cúp điện thoại hàn thu hay là cho ở xa tam giác vàng ngô kinh gọi một cú điện thoại hắn chỉ nhìn qua phim không có thấy tận mắt ngô kinh hòa khắc lý từ đánh nhau nhân ra thân thủ như thế nào hay là hỏi một chút tốt hơn hàn đạo ngô kinh ta hỏi ngươi vấn đề ân ngươi hỏi đi n g ư ơ i còn nhớ do cờ gì t a nghĩ đến cờ dít tên kia nô kinh mặt lộ vẻ vẻ cổ quái nhớ ký a hắn thế nào n g ư ơ i diễn kịch phía trước không phải học qua rất nhiều năm võ thuật sao thân thủ của ngươi hắn rất tốt ta hơn nữa ngươi hòa khắc lý tư diễn qua đối thủ hí kịch ta muốn hỏi hỏi hắn thân thủ như thế nào nô kinh trên mặt vẻ quái dị càng thêm nồng nặc đến cuối cùng lông mày đều còn ở một cái lên hắn thở dài rất mạnh ta đánh không lại hắn ngươi đừng mơ hồ a ta không phải là nói quay phim diễn thân thủ ta không có mơ hồ nô kinh cười khổ nói cờ dít thật sự rất mạnh nói như thế nào đây cảm giác giống như đi qua chuyên nghiệp huấn luyện tự a như ngược lại ba cái ta chung vào một chỗ đều đánh không lại hắn nô kinh cũng đành chịu à tại hoa hạ động tác diễn viên bên trong bọn họ tự vấn lỏng mình n mạnh thực lực tuyệt đối là số một số hai nhưng mà hòa khắc lý tư cái này diễn viên so hắn chỉ cảm thấy giống gà c o n đụng phải diều hâu hắn vẫn nhớ kỹ chính mình hòa khắc lý tư diễn cách đ ấ u h í kích lúc nhân ra không biết nhường l i ê u tự mình bao nhiêu giống như bốn nhà tròi nghe được nô kinh đáp án hàn thu giã là im lặng con bà nó cái kế hàng sẽ không thật là một cái đặc công a thật a cứ như vậy không có chuyện gì ngươi tiếp tục làm việc、à. Cúp chậm đặc công điện thoại, rãi lợi hại ngươi diễn ai diễn Hàn、thu、ngón bàn tính, nhưng trong lòng hưng phấn lên. Thân thủ lợi hại như vậy, dựa vào, không Thu tay thủ tìm diễn đặc công tìm vào, gõ dựa A. máy vậy, xác định nam chính phía sau hàn thu bắt đầu tìm kiếm nữ chính nói đến nhân vật nữ chính này cũng là khổ cực bước thứ hai ngay từ đầu liền bị nhân ra thư đầu cái này cũng là b ở phải hướng kia báo thủ nguyên nhân gây ra cuối cùng hàn thu đem nữ chính cho na tháp lỵ nói đến lần trước đại hôn tiếp tân nước lúc mấy cái muội từ một người một bên nguyện mong hàn thu còn không có thực hiện xong đâu hắn nhớ kỹ na tháp lỵ là muốn một cái nhân vật nữ chính vậy lần này liền cho nàng tốt na tháp lỵ nghe x o n g diễn nhân vật nữ chính vốn là rất cao hứng nhưng lại vừa nghe mình chỉ sống một bộ nhiều một chút kịch bản khuôn mặt nhỏ liền sụp đổ xuống nàng ở trong điện thoại oán giận nói hàn đạo ngươi quá nhận tâm đi liền không thể sống lâu một bộ a sống lâu một bộ cái kia bờ báo t h ủ đại kế phải đợi tới khi nào đi hàn thu ngay thẳng nói xin lỗi kịch bản là dạng này yêu cầu ta ngay cả kiệt khắc cũng dám giết chết ngươi nhân vật nữ chính này tính là gì na tháp lỵ sáu chín cuối cùng na tháp lỵ vẫn là khuất phục tại liễu hàn thu dân uy phía dưới ngoan, ngoan tới diễn cái này buồn khổ nhân vật nữ chính đ ế ngoài nổi n n h ữ thứ vật, khác nhân n g t ra ê bộ thứ n g vài cái nhất bên trong còn có mấy cái phần diễn không ít đặc công sát thủ một vị trong đó một cái tên là nhường d i ễ nội ốt nước pháp diễn viên từ hàn thu chỗ này cầm đi người này sinh ra ở mộ gia cổ là tây ban nha duệ bây giờ tại nước pháp làm diễn viên vừa vặn nước pháp tại bộ thứ nhất bên trong chiếm rất lớn một mảnh kịch bản cầu kém xa c h ọ n gần nhường dễ nổ ô liền để dễ nổ ô ta người này nho nhã khí chất diễn lên sát thủ tới ngược lại là có một phong vị k h á c nhi sáu cuối tháng chín hàn thu tại ma đều cử hành điệp ảnh trọng trọng khởi động máy nghi thức mà lại là âm thầm liền rất nhiều tin tức linh thông phóng viên đều không chiếm được tin tức này khi bọn hắn đổi tới hiện trường thời điểm khởi động máy buổi họp báo đã nhanh phải kết thúc tiếp đó chỉ nghe được hàn thu nói điệp ảnh trọng trọng là một bộ phim nhật chiến một bộ đặc công phiến Ta, ta m ớ nói xong hàn thu kết thúc buổi họp báo lần này buổi họp báo rất đơn giản rất ngắn bởi vì mấy cái diễn viên chính đều ở nước ngoài buổi họp báo bên trên trừ hắn người đạo diễn này bên ngoài cũng không có cái gì trọng lượng cấp nhân vật đã như vậy vậy còn không bằng đơn giản chuyện ngược lại hàn thu tin tưởng cho dù buổi họp báo lại đơn giản Các p h trọng trọng đại tiên nhi vì phim này、like, cảnh u tự m sát bắt cấp chính xác như bức một bộ vô gia đạo quốc nội đình phong một bộ đặc dị đờ thế giới đình phong đặc dị đờ sau đó lại không sụp h ẹ dô điện ảnh yêu nhất phim hành động hy vọng điệp ảnh trọng trọng có thể đắp nặn ra một cái kiệt tác đặc công đi ra bảy đầu tháng mười hàn thu buổi tiếp chu vũ hơn vượt qua bảy ngày ngày nghỉ tiếp đó liền cùng lý phong mang theo chụp ảnh đoàn đội đi đến châu âu điệp ảnh bộ thứ nhất vượt ngang italia thụy sĩ nước pháp ba cái quốc gia mà hàn thu chạm thứ nhất nhưng là italia ở đây cũng là điện ảnh bắt đầu số chín hàn thu nhất người đi đường đi tới italia đồng thời gặp được cờ zip na tháp lỵ nhường dễ nỗ ốt bọn người ngoại trừ nhường dễ nỗ ốt bên ngoài mấy cái diễn viên chính đều không phải là lần thứ nhất cùng hàn thu hợp tác so ra mà nói đều tương đối quen thuộc đặc biệt là na tháp lỵ đã cùng hàn thu hợp tác nhiều lần vừa thấy mặt đã cho liếu hàn thu một cái ôm nhiệt tình hàn đạo đã lâu không gặp a ba hàn thu trận nhìn cô nàng này một mắt ngươi có phải hay không tóc lại dài ra à? na tháp lỵ nam đại tiên nhi có thể hay không khỏi phải nói tóc sự tình mười một vừa tối italia một nhà giáo đường thiên chúa bên ngoài hàn thu h ò a k h ắ c lý tư ở bên ngoài công viên tàn bộ cờ d í t nghe nói trên tay ngươi công phu rất lợi hại à? hàn thu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nô kinh nói hắn ba cái đều đánh không lại ngươi một cái hàn thu thực sự không nghĩ ra một cái giáo đồ thiên chúa vì cái gì thân thủ lợi hại như vậy chẳng lẽ châu phi quá hỗn loạn còn có thể để cho người ta biến lợi hại tạm được c ờ dít tin t i n h đạo nhưng câu tiếp theo trực tiếp nhường hàn thu sụp đổ ta một cái đánh ngươi mười cái vẫn là không có vấn đề hàn thu mặt đen lên ta không tin chó nha g n tự có yếu như vậy sao cái này cùng ngươi tin hay không không quan hệ ta chỉ là ở trình bày một sự thật mà thôi ngươi liền khi dễ ta như vậy người bình thường hàn thu b i u môi vậy ngươi nếu quả như thật đối mặt kia là công ngươi có thể đánh thắng được nhân, nhân ra cái này khó mà nói cơ dít khẽ gật đầu một cái trong lòng bổ sung một câu nhưng ta có thể giết hắn vài ngày sau đoàn làm phim để ý đại lợi chính thức bắt đầu quay t r ụ italia c h ẳ n g cảnh rất ít liền một cái mở đầu mà thôi đại khái chính là thân t r ù n g đếm đánh lại mất ư ớ c nhân vật chính ở trên biển tung bay tiếp đó bị một cái thuyền đánh cá cấp cứu đ ứ n g lên vốn là một đoạn này n h ư là không có vấn đề gì thế nhưng là tại cờ rít thời y phục xuống phía sau thợ trang điểm tại hắn trên lưng phát hiện chân chính vết đạn đây tuyệt đối là bị thật sự đạn bắn chung phía sau lưu lại vết sẹo đối mặt với hàn thu nhất đám người ánh mắt kỳ quái cờ rít biểu lộ bình tĩnh rất t ứ c thời nói đây là đang năm đó mổ r ộ n cộ nội chín lúc bị đạn lời ạ hạ chạy c chúng. cũng cũng có ai đến giúp đỡ ta, không thể làm gì khác chính có chiến cái đánh đến đỡ quá sáu. không nhân, không không mình trốn. ràng, không lang bên trong những cái kia nhân vật chính may mắn quang hoàn phải hoa thể giúp gì Ta ta, Bất rất ta vật ai kia may làm l rõ này đương nhiên là cờ rít nói bựa bất quá đoàn làm phim rất nhiều nhân viên công tác đều trải qua ban đầu mổ dọc cổ triệt t i ể u sự kiện ngược lại là đối với cờ rít mà nói tin tưởng không nghi ngờ hoàn sinh ra thông cảm tri tâm đáng thương cái này bị đạn lạc đánh chúng ra hỏa hàn thu giã vô cờ rít bà vai an ủi bằng hữu đều đi qua ta rất may mắn ngươi sống tiếp được cờ rít trả lời nữ thần may mắn không có phù hộ ta nhưng t ử tần h cũng tìm không thấy trên đầu của ta đối với cái này hàn thu c h ỉ có thể lòng vẫn còn sợ hai núi u bay sau đó thợ trang điểm cũng chỉ đành đèn é n trong lòng k i n h dị chi ý tiếp đó cho c ờ z í t trên lưng trang điểm tạo mấy cái tiên huyết c h ả y d ò n g vết đạn đi ra sau đó trên thuyền c á phần diễn sau khi kết thúc đám người cùng nhau cỡ ư xe lửa đi tới thụy sĩ tô lê thế tô lê thế được x ư n g là thụy sĩ thành thị lớn thứ nhất cũng là toàn bộ châu âu g i à u có nhất thành thị bởi vì nơi này tụ tập đến từ các nơi trên thế giới ước vạn phu ông cho nên cho nên tô lê thế lại được sưng là châu、âu、ước vạn phu ông nội một cái cực kỳ sa hoa giá hàng cao đến quá đáng đô thị cái gì đại danh đỉnh đỉnh ngân hàng thụy sĩ hắn tổng bộ nằm đứng ở nơi này có lẽ bởi vì kẻ có tiền quá mẹ nó nhiều cho nên tô lê thế t r ị an rất tốt tỷ lệ phạm tội tương đối khá thấp bất quá hàn thu tới đây chính là giúp nó để cao tỷ lệ phạm tội tốt ta đây là một cái nói đùa làm hàn thu mang theo điệp ảnh trọng trọng đoàn làm phim đi tới tô lê thế lúc nơi này chính phủ hay là cho dư nhiệt liệt hoan n g ê n mặc dù bọn hắn nắm giữ vô số ước vạn phú hào không cần đặc lập độc hành cấp đặc biệt thái độ nhưng mà trước người cái này hoa hạ đạo diễn cũng là một cái thế giới nổi tiếng đạo diễn tối n hôm đó tôi lê thế một cái trong công viên đoàn làm phim đang bận rộn lấy nơi này có một cái rất ngắn kịch bản đại khái là mất trí nhớ nhân vật chính đã thức tỉnh ý thức chiến đấu nhẹ nhõm chế phục mấy cái cảnh sát nói đến hàn thu còn không có thực sự thấy qua cờ dít thân thủ đâu mỗi khi hàn thu hỏi đến cờ dít bình thường đều là tránh không nói hoặc có lẽ là một câu về sau quay phim lúc lại thấy được hàn thu nhũ mày cũng chỉ có thể đem trong lòng phần này chờ mong giàn xuống đi ngoài ra lý phong biểu hiện ngược lại để hàn thu hết sức hài lòng đoạn đường này tới chủ yếu ống kính cũng là lý phong cầm trong tay chụp anh gỗ đặc biệt là để ý đại lợi lúc lúc đó hàn thu thế nhưng là thật sự thuê một chiếc thuyền đánh cá lấy cung cấp ở trên biển quay phim mà trên thuyền chính là lý phong tiểu thí ngưu đao chỗ phải biết hàn thu muốn thuyền cá nhỏ có thể không sánh bằng du thuyền hào hoa tính ổn định thế nhưng là không có mạnh như vậy n h ẹ lay động là chuyện thường tình nhưng lý phong cứ thế đang lay động trên thuyền cá xuất sắc hoàn thành tay cầm chụp ảnh công tác phản phát hắn có thể tùy tâm sử dụng điều chỉnh chính mình trọng tâm một dạng còn có thể điều chỉnh trọng tâm lúc chiếu cố đến chụp công tác cái này thật đúng là ứng lý phong lợi của mình thân thể ta mười phần ổn định quả nhiên là vững nhu cầu bây giờ hàn thu là càng may mắn mình có thể đem hàng này kéo đến hoa tiên bên trong tới chiêu này cầm trong tay chụp ảnh chính hắn đều mặc cảm xem ra chờ thêm đoạn thời gian cho dù ta không tại lý phong tiểu tử này cũng có thể độc lập hoàn thành điệp ảnh trọng trọng công tác hàn thu ở trong lòng tự an ủi mình bảy bây giờ các phương diện đã chuẩn bị k ỹ cảng lý phong cũng khiêng máy quay phim trận địa sẵn sàng đón quân địch cờ d í t thì m ặ c thật dày áo lông ngồi ở một t r ư ơ n g trên ghế dài lúc tháng mười tô lê thế rất lạnh bình quân nhiệt độ không khí chỉ có bảy tám độ có chút độ cao so với mặt biển c a o châu đã bắt đầu tuyết rơi chuẩn bị xong trưa hàn thu đã bọc lấy áo khoác xoa xoa tay một mặt mong đợi nhìn xem cờ r í cờ rít h ờ ơ nói như ngươi mong muốn nhưng đây chỉ là diễn kịch Ta k hàn ô n động g có thể động thủ thật. h thu tiếu lấy lắc đầu diễn kịch cũng không quan hệ liền nghĩ hiện trường nhìn một chút người đánh nhau bộ dáng cờ d ế t sáu h à n thực sự không nghĩ ra vì cái gì hàn thu liền nghĩ nhìn hắn hòa nhân cách đấu tuy nam nhân đối với đánh nhau kịch liệt thật có một loại trời sinh nhiệt huyết cảm giác nhưng một cái giả đánh m à t h ô i cũng không cần như vậy đi kỳ thực hàn thu chỉ là không cách nào đem một cái cả ngày cầu nguyện giáo đồ thiên chúa cùng một cái cách đấu đại sư liên hệ với nhau ngày đó nghe được nô kinh trong giọng nói đối với cờ dít kiên kỹ lúc hàn thu thế nhưng là thật sự giật mình một cái quả nhiên a cao thủ lúc nào cũng tại dân gian một lát sau hết thể sẵn sàng à sân hai cái vai quần chúng cảnh sát d ơ đèn tin hướng về cờ rít đi tới lý phong thì khiêng máy quay phim theo ở phía sau yên lặng đem hình ảnh ghi chép lại cờ rít nằm ở trên ghế ngủ bị đèn tin cường quang sáng người tình cảnh sát muốn hắn trình chứng kiện nhưng ở trong nội dung cốt truyện cờ rít ngay cả mình là ai đều không biết nơi nào cầm ra được giấy chứng nhận thế là xung đột bộc phát cảnh sát muốn dẫn hắn trở về cục cảnh sát cùng sử dụng gậy cảnh sát không khách khí chút nào đâm cờ rít thân thể ta chỉ là muốn ngủ mà thôi cờ rít giả vờ dáng vẻ bất đắc dĩ không thể không nói bình thường ra hỏa này biểu lộ ít đến thương cảm nhưng diễn lên hy kịch tới ngược lại là phong phú đến cực điểm cờ rít chỉ biết mình đã từng học qua ngụy trang tại trường hợp nào đóng vai người nào vậy thì phải có dạng gì biểu hiện lúc này đối mặt với cảnh sát đưa tới gậy cảnh sát cờ rít tựa hồ cảm nhận được uy hiếp bản năng của g i ã thú t h ứ c t ỉ n h lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cực nhanh bắt được gậy cảnh sát mà trên mặt vẻ bất đắc dĩ cũng biến thành hờ hững vẻ ác liệt trong mắt lạnh lùng sát y lóe lên một cái rồi biến mất một bên hàn cũng không hiểu cái đồ chơi này, bất quá hắn có thể cảm nhận được cờ t h ờ i khắc này khí chất x ả ra cải biến c ự lớn phản phất từ một cái tay trói gà không chặt giáo đồ đã biến thành không thể địch n ổ i sát thủ n i、nice、sờ. hàn thu trong lòng thầm hô hắn không nghĩ tới cờ rít biểu hiện mà hoàn mỹ như vậy trên kịch bản biết là một chuyện có thể diễn xuất tới là rất có khó khăn nhưng cờ rít lại vượt quá hàn thu d ự liệu thể hiện ra lập tức cờ rít nắm lấy cây gậy kéo một cái đột nhiên đứng dậy đấm thẳng khuỵu tay kích vung cánh tay một côn một bộ động tác xuống nước chảy mây trôi đừng nói bị đánh hai cái vai q u ầ chúng cảnh sát liền chung quanh đoàn làm phim người đều không có phản ứng kịp đợi đến đám người lúc phản ứng lại hai cảnh sát đã ngã trên mặt đất mà ở cờ rít trên tay còn có một đem thuận tay từ cảnh sát trên lưng mọ ra tay thương cờ mờ n ở h à n thu nhịn không được sổ một câu nói tục trong lòng một vạn đầu cao nê mã lao nhanh qua cái này mẹ nó liền xem như diễn kịch cũng không cần khoa trương như vậy chứ nhưng mà cờ rít cũng không có ngừng biểu diễn của hắn chỉ thấy hắn nắm b ư ớ c súng ngắn nhẹ nhàng một hủy đi không đến hai giây súng ngắn liền biến thành một đống linh kiện đám người bảy mặc dù đây là động qua tay chân súng mô phỏng nhưng là không có y ê u ớt như vậy a làm sao lại cùng nhựa tợ lặt tiệc làm một dạng sau đó cờ rít nhìn một chút hai cái ngất đi cảnh sát co cẳng liền chạy. lý i ề n chạy. l phong cũng chạy theo một đoạn đường phía sau hàn thu liền hô cốt hàn thu chỉ vào trên mặt đất một đống linh kiện nhìn qua đạo cụ sư tiểu t r ư ơ n g nói ách bốn ngươi có thể giải thích cho ta một chút đây là có chuyện gì sao nuốt nước miếng một cái tiểu t r ư ơ n g một bộ dáng vẻ m u ố n khóc hàn đạo ta chỉ là hơi động một chút tay chân thuận tiện cờ rít tháo rỡ c h í n h ta cũng thử phía dưới nhiều lắm là khẩu súng quản lấy xuống nhưng mà ai biết hắn một hủy đi liền thành một đống linh kiện a hàn thu sáu lúc này cờ rít cũng đi về tới hàn thu vừa rồi như thế nào không cần chụp lại a chụp lại hàn thu lập tức lắc đầu không cần một đầu liền qua con b à n ó người nha lợi hại như vậy chụp lại cái cọng lông a người chung quanh cũng là một mặt quái dị mà nhìn xem cờ d í t người ở chỗ này đều có nhiều năm kinh nghiệm làm việc già nhất cơ h ộ i là hoa tiên thiết lập mới bắt đầu liền theo hàn thu lan lộn tư lịch tối cạn cũng có bốn năm trở lên kinh nghiệm làm việc vỗ nhiều năm như vậy hí kịch đại gia chưa từng thấy đến thân thủ lợi hại như vậy diễn viên chơi lên thương đến cũng như thế sáu ách g i a hỏa này sẽ không thật là một cái đặc công a nghe được hàn thu trả lời cờ rít nhẹ nhàng gật đầu ta nhớ được đêm nay liền đầu này a nếu là không có khác phần diễn ta liền trở về có rượu ân kết thúc công việc a đêm nay liền đầu này hàn thu vốn là cho là phải bỏ ra một đoạn thời gian không nghĩ tới không đến nửa giờ liền làm xong ngay vậy cờ d í t trực tiếp xoay người tại một đám ánh mắt bội phục phía dưới biến mất ở trong đêm tối bốn phía sau quay c h ủ tại cờ d í t cường hãn diễn dịch phía dưới tiến triển quả thực là tiến triển cực nhanh vô luận hàn thu yêu cầu cái gì động tác độ khó cao cờ d í t đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành đặc biệt là tại cách đấu h í kịch phía trên cờ d í t giống như đặc công cụ thể mỗi một chiêu một thức đều hết sức gọt gàng nhanh gọn đem người quật ngã trên mặt đất những cái kia bị hắn đánh nã người trong lòng cũng là một mảnh mờ mịt có vẻ như chính mình vừa đem móng n u ố t đưa ra tiếp theo mà đến chính là một hồi trời đất quay cuồng cuối cùng chỉ có thể ngã xuống đất t i ê n lặng hồi ức vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì nhanh chuẩn hung h á c đây chính là cờ z i t phong cách không chút nào dây dưa dài dòng tìm đúng khoảng cách cùng thiếu sót liền trực tiếp gọn gàng mà đánh bại đây đều là không biết cách đấu diễn viên của chúng chỗ nào là cờ z i t đối thủ một điểm sức hoàn thủ cũng không có thậm chí bọn hắn liền giả bộ phối hợp tư cách cũng không có hàn thu mấy người cũng là im lặng bọn hắn cũng là lần đầu nhìn thấy như thế sạch sẽ gọn gàng chiến đấu bất quá càng như vậy hàn thu trong lòng lại càng cao hứng hắn kỳ vọng đặc công chính là như vậy trang bức đuồng h ị c h tán gái đặc công vậy cũng là không thực tế nguy cơ sinh tử thời khắc nơi nào còn có thời gian đuồng h ị c h tán gái về sau cờ dít liền dứt khoát trở thành đoàn làm phim chỉ đạo võ thuật dựa theo kịch bản yêu cầu trực tiếp tự mình thiết kế động tác hàn thu ngược lại không có gì ý kiến cờ dít thực lực là có mắt cùng nhìn từ chính hắn thiết kế động tác c h ẳ n g diện lại phối hợp thêm lý phong tay cầm chụp ảnh động tác tiêu tràn diện khớp không được bất quá có một lần cờ dít hành động đem hàn thu bọn người dọa một láo nhảy tại tô lê thế có một đoạn kịch bản là nhân vật chính từ nóc nhà leo xuống dựa theo hàn thu yêu cầu đây là muốn treo dây thép để bảo đảm diễn viên an toàn tính mạng nhưng cờ rít lại mặt không thay đổi lắc đầu không cần làm phiền treo tơ thép ngược lại sẽ ảnh hưởng động tác của ta ở đây lại không cao ta có thể thoải mái mà leo xuống hàn thu lúc đó cao mày không được không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta không có thể để ngươi mạo hiểm như vậy ta muốn vì tất cả diễn viên phụ trách an toàn tin tưởng ta nghe vậy cờ rít chỉ nói hai cái từ đơn không được hàn thu vẫn lắc đầu cờ rít n ở nụ cười nói ngươi nên học tập các ngươi một chút hoa tiên ngô kinh đạo diễn ta và hắn không giữ quy tắc làm phải cũng rất vui vẻ cho tới bây giờ không có treo qua tơ thép hai cái điên rộ trong lòng chửi bậy một câu hàn thu hơi nối lòng miệng coi như không treo tơ thép phía dưới cũng muốn trải lên khí hạng chót cờ d í t do dự một chút gật gật đầu tốt à bất quá ta hy vọng ngươi hậu kỳ xử lý lúc đem khí hạng chót đi sạch sẽ một điểm hàn thu vô tay cái độ yên tâm đi cái này không thành vấn đề cuối cùng cờ d í t liền diễn ra một hồi không tơ thép nhảy lầu nhớ từ trên lầu hướng xuống người này động tác vẫn như cũ nước chảy mây trôi mỗi một cái điểm đến đều chính xác vô cùng tối hậu nhất màn hai tay của hắn đới lấy tường xuôi theo hướng xuống mặt nhảy một cái vô cùng dễ dàng mà rơi vào màu xanh lá cây khí trên nệm sau đó mọi người thấy cờ rít ánh mắt càng thêm quái dị lấy người này thân thủ không đi làm một cái giang dương đại đạo thực sự là đáng tiếc các tại sau cái này tôi lê thế phần diễn cơ bản hoàn tất nhân vật chính muốn đi theo nữ chính trốn hướng bộ thứ nhất sau cùng chỗ a g i tám trên đường đoàn làm phim rừng ở một cái trạm xăng dầu trạm xăng dầu bên cạnh có một tạm thời nghỉ ngơi phòng ăn hàn g thu chuẩn bị ở đây lấy cảnh quay trụ bây giờ cờ rít cùng na tháp lụy đang đối mặt mặt mà ngồi một cái là mất trí nhớ công một cái là thất ý mỹ nữ hai người tụ cùng một chỗ Đáng ta i diễn ế r không đ ư ợ có bon băng cùng bang nữ lang lãng mạn hành trình. Ông kính phía dưới, cờ nhìn chầm chầm na lị, sát mặt nghiêm n cờ chằm lị, phía chằm mặt rít thắp túc dưới, sắp i thể a sau k i đi diện kiếm miệng đầu vào làm chuyện thứ nhất chính là toàn diện con sát, tìm kiếm mở chuyện chính con thứ nhất h bốn. sát, Ta t ở có thể nói cho ngươi ngoài cửa tất cả sáu chiếc xe bản số ta có thể nói cho ngươi nữ phục vụ là thuận tay trái còn có ngồi ở bên quầy tiểu tử kia trọng chín mươi tám kg hắn còn không có uống nhiều ta biết ở trước mắt độ cao so với mặt biển độ cao ta có thể tốc độ cao nhất chạy lên tám trăm mét mà tay không phát run nhưng mà ta làm sao sẽ biết những thứ này cờ dít chụp hỏi mình những thứ này phản phất bẩm sinh bản năng nhường hắn cảm thấy nồng n ặ n g không hiểu tự mình biết những thứ này nhưng không biết mình là ai hàn thu nhìn thấy không sai bị lắm hô một tiếng、C、nhìn thấy kết thúc na tháp lỵ vấn đạo hàn đạo người nội dung cốt truyện này thiết kế mà có chút khoa t r ư ơ n g à ta xem nhiều như vậy đặc công điện ảnh không có thấy cái nào đặc công có lớn như vậy bản lãnh khoa t r ư ơ n g sao hàn thu nhún vai ta cảm thấy cái này hẳn tương đối bình thường à một cái ưu tú đặc công không phải có những thứ này tố chất sao cái này đích sắc rất bình thường c é d i t cũng gật gật đầu một cái ưu tú sát thủ sát thực thời khắc bảo trì loại này sức quan sát bất quá duy nhất khoa t r ư ơ n g một điểm chính là thể trọng phán đoán không có chính xác như vậy hơn nữa còn là đang báo cáo rẻ dùng mùa đông hơn nữa mỡ và bắp thịt mật độ phải không một dạng ít nhất ta một mắt nhìn không ra hàn đạo ngươi nặng bao nhiêu á c h hàn thu cười xấu hổ cười đây là kịch bản cần hơi khoa t r ư ơ n g một điểm có thể hiện ra một chút nhân vật chính kinh khủng sức quan sát đi Cô n à n g này còn c thu bảy mươi bảy trung tuần tháng một mươi một đoàn làm phim theo bờ đường chạy trốn đi tới tối hậu nhất đứng nước pháp a di ở đây các lộ cao thủ nhau nhau thượng tuyến triển khai đối với nhân vật chính một lần lại một lần hành động ám sát trong đó có một đoạn đặc công sát thủ đến đây ám sát nhân vật chính phân diễn ở đây hàn thu là dặn đi dặn lại nhường cờ dít thiết kế cách đấu tràn g m ặ t lúc nhất định muốn nhiều đánh một hồi dù sao nhân ra cũng là châu âu số một số hai đặc công à, bị n g ư ơ i một chiêu hai chiêu thì làm lật vậy coi như cái gì nói đến vai diễn tên sát thủ này diễn viên là nước pháp một động tác diễn viên vũ qua phim hành động không thiếu bình thường cũng luyện qua tán đả thái quyền các loại trên tay công phu vẫn có hai lần nhưng ở cờ dít trước mặt vậy thì hoàn toàn không đáng chú ý lần thứ nhất quay t r ụ cờ dít không đến m ộ ư ơ i giây liền đem nhân ra giải quyết đây vẫn là tại hàn thu dặn dò phía sau cờ dít nhường đối phương không ít dưới tình huống lần thứ hai quay trụt toàn bộ ống kính kéo dài đến ba mươi giây nhưng hàn thu vẫn như c ũ không hài lòng đây vẫn là quá nhanh phải biết đằng sau còn muốn biên tập đâu như thế một kéo không chắc còn lại bao nhiêu lần thứ ba quay trụt cờ d í t trên phạm vi lớn nhường chính mình còn bị đối phương đánh ngã một lần cuối cùng cuối cùng đem thời gian kéo dài đến rồi một phút lần này hàn thu liền tương đối hài lòng song phương đánh đánh ngang tay cuối cùng vẫn nhân vật chính chiếm t h ư ợ n g phòng nghiền ép đối phương trụt xong cờ d í t vô vỗ bụi bặm trên người thở dài cái này diễn lên hí kích tới thật sự đau thực thương cách đấu còn mệt mỏi hơn bảy hàn thu không thấy cờ rít mà nói ngược lại đi quan tâm cái kia toàn thân tiên huyết nước pháp diễn viên không có sao chứ không có việc gì vấn đề không lớn nước pháp diễn viên lắc đầu hoạt động một chút cơ thể phàn nàn nói chỉ là vị bằng hữu ra tay quá đ ư c gắt hàn đạo đây là ta vô qua thống khổ nhất cách đ ấ u hi kịch hàn thu cười ha hả cái này ngươi cũng là ta đã thấy tối chuyên nghiệp diễn viên nước pháp diễn viên sáu nguyên lai bị đánh cũng là một loại kính nghiệp biểu hiện a cuối cùng hàn thu ngoài định mức thanh toán xong hắn ba mươi phần trăm cắt x mới khiến cho nhân ra mang theo vừa đau vừa sướng khuôn mặt tươi cười rời đi đoàn làm phim hàn thu liền ở trong lòng nghĩ cũng không biết ngô kinh cùng cờ rít chụp đối thủ hí kịch thời điểm chịu bao nhiêu đánh cũng không dễ dàng a bất quá dạng này nhường hàn thu đối với điểm ảnh trọng trọng mong đợi càng ngày càng cao có cờ rít gần như hoàn mỹ đặc công biểu hiện đến lúc đó một khi chiếu lên nhất định sẽ tại toàn cầu dẫn phát manh động a một ư ơ i hai tối hôm đó hàn thu mang lòng thấp thỏm bất an tình đi tới na tháp l ị căn phòng na tháp l ị t ì mới n g nói sự tình na tháp l ị cười hì hì nói chuyện gì có phải hay không phải cho ta thêm phần diễn a không phải là muôn kéo bốn kéo ta phần diễn không đợi hàn thu nói xong na tháp、Lị、lập tức nhấc tay kháng nghị hàn đạo ngươi không thể d ạ n g này ta đây sao số khổ nhân vật ngươi lại còn muốn cắt ta phần diễn không phải kéo vai diễn của ngươi là kéo ngươi bốn Tóc. nói xong hàn thu cười khan một tiếng tóc sáu kể từ năm đó quay chụp về chữ báo thủ đội cắt một người đầu chọc sau đó na tháp lỵ cũng rất ít đối với mình tóc làm qua trên phạm vi lớn cả i biến cũng là đợi đến quá dài mới đi tiệm cắt tóc hơi tu bổ một chút trước đó trẻ tuổi nóng tính gan lớn đối với hết thệ đều tràn đầy hiếu kỳ cũng dám đi làm một chút thường nhân xem ra đặc lập độc hành sự tỉnh bây giờ trôi qua nhiều năm như vậy na tháp lỵ tính tình đã chậm rãi lắng động x u dưới lại muốn kéo đi chính mình mến yêu tóc trong nội tâm n à n g là một vạn cái không nỡ hàn đạo có thể không kéo sao na tháp lỵ nháy thủy v ô n g v ô n g mắt to cầu khẩn nói hàn thu nhịu n h u mày kịch bản không phải đã sớm cho người sao ta nhớ được bên trong có đề cập tới a na tháp lỵ tối một s ẹ p ta chỉ thì không muốn từ bỏ nhân vật này mà thôi đây là biết do còn cố hỏi sao hàn thu bất đắc gì nói cũng không phải cạo thành con đầu chỉ là kéo một cái tóc ngắn mà thôi na tháp lỵ l i ề u mạng lắc đầu không hớt tóc ta bây giờ ưa thích tóc dài tóc ngắn không dễ nhìn hàn thu đau khổ năm trước đây kéo đầu chọc dung khí đi đâu bất quá đối mặt một cái cực kỳ thích t r ư ơ n g diện nữ h à i tử hàn thu giả không thể ép buộc nhân ra từ bỏ thẩm mỹ của m ì n h quan tốt ta có thể không hớt tóc mang một cái bộ tóc giả cũng có thể a hàn thu đề nghị đến lúc đó cũng chỉ có thể hướng về phía bộ tóc giả độc nào bộ tóc giả nghe vậy na tháp lỵ mắt trong nháy mắt híp lại thành m g ư ờ i nhà ân cái này ta đồng ý chỉ cần không hớt tóc tóc của ta là được hàn thu tiếu lấy lắc đầu nhớ năm đó chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ kéo qua đầu chọc người a nói thế nào biến liền trở nên đâu na tháp lỵ khinh bị nhìn xem hàn thu nói dễ dàng nam nhân các ngươi lại không cần lưu tóc dài Kéo cái đầu tại r rất ọ c được chúng Trước chuột chính độc, cắt qua muốn ta hoa gian ta sao không tháng nhân nhưng thời thời liền lướn lên. Nữ liền ngươi đây điểm, đầu mấy đầu, mới cắt một người đầu chọc. Này làm là là l dài. người về Này bị đầu lại i đến đầu trên hàn ta, thu của một lặng, bất quá hắn cũng lười cùng nữ nhân giải bất bày. Tại quả lười m ít lời đề bên trên nam nhân vĩnh viễn là cãi nhau không lại nữ nhân、7. Cắt tóc phần diễn cùng nam, nữ nhân vật chính cảm xúc kịch Cờ có cho tóc, vật tiên phát giết thể mặt không biểu tình, tay không run mà cho na tháp đó phần nhân mạnh hy sinh. không hướng về không diễn nam nữ run na biểu sau mẽ mà kéo lị là Khi thực nói có bao nhiêu cảm xúc mạnh mẽ cũng không tính được chính là một cái cờ rít người để trần cùng na tháp lỵ tới một cái cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nàn mà thôi phía sau giường hí kịch tại trong màn ảnh không có chỉ có thể dựa vào khán giả chính mình đi y y bất quá cho dù là dạng này cờ rít tựa hồ vẫn như cũ không bước ra cái khảm này hắn không phải không có cùng nữ nhân hôm qua chỉ là chưa từng có ở dưới con mắt mọi người đặc biệt là tại ống kính phía dưới cùng một cái nữ nhân xa lạ hôn t ố t là tại cờ rít trong lòng cho dù cùng một chỗ vỗ nhiều như vậy hí kịch na tháp lỵ vẫn là một cái cô gái chưa quen biết không thể nhảy qua đoạn kịch bản này quay trụ phía trước cờ nhàn n h ạ t vấn đạo không thể hàn thu rất dứt khoát nói nếu như nhảy qua đoạn kịch bản này khán giả nhưng không biết các ngươi phát triển đến một bước kia nếu như các ngươi không có tốt hơn liền không có bước thứ hai bộ ba cái kia việc sự tình nhưng ta không thích loại kịch này phần là ngươi là không thích nhưng mà không có nghĩa là bờ không t h í c h t a hàn thu giải thích nói mà bây giờ ngươi chính là bờ bờ hết thảy ngươi đều phải toàn bộ tiếp nhận đây là là một diễn viên cơ bản tố dưỡng hàn thu ra xem như thấy rõ một điểm cờ rít phía trước cơ hồ cũng là bằng vào mình bản năng đang diễn trò tại đ ặ c công khí chất cùng thân thủ kỹ năng phương diện hắn có thể cùng b ờ hoàn mỹ hợp hai là một nhưng đụng tới hôn việc chuyện này nhi cờ rít lại không được đoán chừng tại cờ rít xem ra một cái ưu tú sát thủ tại loại này thời khắc nguy cơ là tuyệt đối không thể cùng nữ nhân liên quan đến nhau vậy sẽ chỉ trở thành mình liên lụy trước đây dựng đi nhờ xe l i ề n hoàn toàn có thể tìm một cái nam chủ xe mà không phải một người đẹp chủ xe hắn thu giã ẩn ẩn đoán được một chút cờ rít ý nghĩ nói điện ảnh dù sao cũng là điện ảnh là thoát ly thực tế là cung cấp cho người xem thưởng thức đồ vật chúng ta không thể hoàn toàn phục chế thực tế phải thích hợp tăng thêm một chút giải trí thành phần còn có một chút bây giờ nhân vật chính mất trí nhớ mà tạo thành hắn mất trí nhớ nguyên nhân ngươi nên rất rõ ràng cờ g i ế t hỏi lại lòng dạ đàn bà chính là cái này hàn thu tiếu đạo nhân vật chính tinh thần đã từng bị người vì sửa đổi qua bất quá trong lòng còn còn có một tia lương tri hòa nhân tính chất lúc này mới không có nhường hắn triệt để biến thành giết người binh khí đây chính là điểm ảnh trọng trọng chủ đề a cờ g i ế t ngươi cũng đừng quên đi điểm ảnh trọng trọng bối cảnh là m ư ờ i phần h tám tia vì lợi ích việc gác bất tận bị cải tạo thành cỗ máy giết người bỡ lại tại trong một lần nhiệm vụ đã thức tỉnh lương tri cái này cũng là toàn bộ phiến duy nhất một điểm, điểm nhấp ngáy Mà c h í ngay h là l này điểm n ư ơ chi c nhường tinh thần ủ hắn hỗn loạn, tạo thành mất chi nhớ, cũng chính loạn, cũng n là tạo mất à điểm này, mới dẫn phát ra điểm dẫn ảnh phát phá khúc tam ra bộ vậy ỡ kia đường Ngay báo thủ. v cờ dít trầm mặc đường này cuối cùng vẫn gật đầu một cái ân ta biết nên làm như thế nào hắn tin ngựa chủ nghĩa vô chính phủ nhưng là tín ngưỡng đạo thiên chúa một ít chính phủ h ắ cám cờ dít thật sâu dài một ít người tính chất q u a n huy hắn cũng biết chỉ bất quá thủ đoạn của hắn quá mức cực đoan ít nhất hàn thu cho tới bây giờ không có tán đồng qua cái kia đồ bỏ chủ nghĩa vô chính phủ thay đổi có rất nhiều mỹ hảo phương thức ôn hòa hà tất cực đoan như vậy đâu sau khi nghĩ thông suốt c ờ d í t diễn k ỹ liền trở về trình độ bình thường không có trong lòng gu cục c ờ d í t cùng na tháp l ị cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nạn lãng mạn đến cực điểm nhìn xem một màn này lại liên tưởng đến chính mình thân ở nước pháp hàn thu trong lòng đột nhiên hiện ra một cái thê m ị câu chuyện tình yêu đồng dạng là một người tính chất vẫn còn sát thủ nhưng nữ chính lại trở thành một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương thế gian cực kỳ mâu thuẫn cả hai kết hợp với nhau va chạm ra tình yêu hỏa hoa đủ để thiêu đốt vạn n i ê n h à băng có chút sát thủ cũng không phải lạnh như vậy không phải tám cùng lúc đó hàn thu g ã bắt đầu làm phim nhường d ạ nộ ở thống tính cái này một mặt nho nhã khí chất sát thủ là đông đảo đến đây ám sát nhân vật chính sát thủ bên trong phần diễn nhiều nhất một cái hắn bình thường ưa thích mang theo kính mắt hắn sẽ dạy người đánh đàn dương cầm bị giết người phương thức cũng là dấu ở trong bóng tối dùng một cái súng ngắm dứt khoát thu hoạch đi mục tiêu sinh mệnh y ê u nhã giống một nhà nghệ thuật ra mà không phải bợ loại này cứng rắn ngay mặt ngành hắn trên thực tế hàn thu d ã khá là yêu thích sát thủ như vậy cho nên đang quay xong cờ rít cùng nhường dễ nộ đối thủ hí kịch phía sau hàn thu nhiều hứng thú cùng hắn trò chuyện nhiều vài câu chào ngươi có thể tâm sự sao chống trải trên bãi cỏ hàn thu đang để cho dễ nổ ột bên người ngồi xuống đây là cờ giết cùng hắn bắn n h a u chỗ hiện tại hắn trên thân còn có nhuộm tiên huyết đương nhiên ta rất tình nguyện nhường dễ nổ ột dâu ria sồn soằn gò má gạt ra một nụ cười ta rất hiếu kỳ vì cái gì ngươi khi đó sẽ nghĩ tới tới đóng vai một sát thủ hàn thu v ấ n đạo lúc đó hắn tại nước pháp diễn viên công hội phát ra lúc m ờ i nhường dễ nổ ột liếc thấy đã trúng cái này nho nhã biết đàn dương cầm sát thủ cân nhắc đến nhân ra tại nước pháp thực lực hàn thu không chút do dự liền đem nhân vật này cho hắn n ư ờ n g dễ nổ ột tại nước pháp cơ hồ tương đương với tiểu lý tử tại ốt ca cũng tương đương với châu n h u n phát tại hương giang địa vị cũng là đứng đầu diễn viên. Cười cười, n một một là đầu hàm ư n n g dễ thu ô n g có n tiếu cười ngươi nói đúng bất quá ngươi cũng diễn rất tốt đem cái này sát thủ cô độc khí chất cho diễn ra ta muốn cái này không dùng diễn bởi vì ta bây giờ đích s á c rất cô độc nói nhường dễ nộ trong t mắt xẹt qua một vòng lưu t h ư ơ n g năm ngoái ta và thê tử của ta tách ra xin lỗi ta thật đáng tiếc nhường dễ nộ lắc đầu mặc dù đáng tiếc bất quá nàng lưu lại cho ta hai đứa bé với ta mà nói đây không tính là quá tiếc n u ố i vậy ngươi biết đối với một sát thủ tới nói cái gì là tiếc nuối nhất sao ám sát thất bại có lẽ đây coi như là nhưng là hứa có một cái khác đáp án hàn thu hít mắt nói nhường dễ nộ kinh ngạc nhìn liễu hàn thu một mắt hàn thu tiếp tục vấn đạo vậy ngươi biết sát thủ ám sát thất bại nguyên nhân sao giống bỡ một dạng trong l lòng ò lòng kịch bản g cơ hội một nửa trở lên kịch bản đều phát sinh tại đây tọa lãng mạn chi đô mấy lần ám sát đầu đường đua xe đào vong tất cả đều ở đây diễn ra quay chụp đầu đường chạy như gió lốc phần diễn lúc hàn thu chuẩn bị tìm chuyên nghiệp đua xe diễn viên đặc biệt tới quay phim đợi đến hậu kỳ lúc lợi chế lại đem cờ zit cùng na tháp lỵ kéo đi vào là được rồi nói như vậy điện ảnh chung đua xe ống kính cũng là dạng này vỗ thậm chí có chút càng khoa trương hơn căn bản là vô dụng thực cảnh quay t r ụ mà liền dựng một cái phòng chụp ảnh kéo một khối lục màn tiếp đó nhân vật chính ngồi ở đạo cụ trong xe khoa trương biểu diễn đủ loại động tác trên thực tế xe cho tới bây giờ đều không có động tới hơn nữa trên thân xe mặt còn buộc đầy camera lấy thuận tiện từ mỗi cái góc độ quay trụng ư ợ c lại chân chính thực cảnh đi chạy như gió lốc tám chín phần mười cũng là xe đua diễn viên đặc biệt những thứ này đại minh tính nhóm nhưng không có tốt như vậy kỹ thuật lái xe mà nhường hàn thu vui mừng là lần này cờ dít trung pi là không có đặc lập độc ảnh cũng không có cự tuyệt nữa hàn thu ân liền theo ngươi nói xử lý à cờ g i ế t biết mình kỹ thuật điều khiển đuổi những cái kia chuyên nghiệp chạy như gió lốc vẫn là kém một chút thuật nghiệp hưu chuyên công mình là cách đấu đại sư nhưng không nhất định là đua xe đại sư ngoài ra pháp quốc chính phủ cũng cho liếu hàn thu trợ giúp rất lớn thậm chí phủ kín đường tới quay phim một chút đoạn ngắn mà đoàn làm phim hậu bị nhân viên cần phải làm là lập tức khôi phục biểu xong xe chỗ tận lực đ ừ n g đi ảnh hưởng dân thành phố xuất hành cùng sinh hoạt sau đó chạy như gió lốc phần diễn chụp xong tại nước pháp quay chụp nhiệm vụ trên cơ bản cũng đi tới hồi cuối đi tới hy lạp m ẹ k h ắ p nặc tư đảo đi trải qua năm nay lễ giáng sinh lúc này bộ thứ nhất phần diễn đã hoàn thành 99%, c h ỉ còn lại tối hậu nhất rất ngắn ô n g kính đó chính là nam nữ chủ tìm một cái thế ngoại đảo nguyên trải qua an ổn sinh hoạt đây đối với đã mất đi trí nhớ b ở tới nói cũng coi như là một cái tốt sinh sống nhưng thế nhưng hắn không đi gây phiền thoái phiền phức nhưng phải chủ động tới cửa năm hai mươi tư hảo đêm giáng sinh b i ể n A hệ tìm trung ương m ẹ k h ắ p nặc tư ở trên đảo hàn thu cờ diết na tháp lỵ bọn người đang tại bên bờ biển đắp phòng chụp ảnh bây giờ các diễn viên cơ hồ đã đã xong cũng chỉ, giết giết chỉ c ò bờ biển có một cái lộ thiên trong quán cà phê hàn thu ngay mặt hướng biển cả thư thư phục phục gió biển thổi bây giờ lập tức liền có thể hơi khô thẻ tre hàn thu thần kinh căng thẳng cũng dần dần bông lỏng xuống không còn đi suy xét như thế nào cho siết chục tốt chỉ là lẳng lặng, lặng thưởng thức bích hải làm tiên mặt hướng biển cả xuân về hoa nợ hàn thu bây giờ chính là cái này cảm giác mặc dù biết thơ này nhìn như mỹ hảo kỳ thực sau l ư n g ẩn giấu đi sâu đậm bi a i không phải vậy nó thi nhân cũng sẽ không ngoạ quỹ tự sát hàn đạo đang làm gì đâu na tháp lỵ tại hàn thu đối diện ngồi xuống cười vân đạo đẹp như vậy chỗ ta đương nhiên đang ngắm phong cảnh a hàn thu cảm khai nói ngươi muốn uống chút gì cầm s á t a na tháp lỵ nói nơi này cách gita li a rất gần có thể thưởng thức được chính tông nhất cầm s á t cái này còn phân cái gì chính tông không chính tông a hàn thu không biết nói gì cầm sắt không phải liền là cà phê hôn sữa bỏ đi nhà ai quán cà phê sẽ không pha ta muốn chỉ là loại cảm giác một loại nguyên chất nguyên vị cảm giác hiểu không na tháp lỵ nhún núi mai gọi tới phục vụ viên đem cầm s á t gọi lên hàn thu trận trắng mắt không hiểu na tháp lỵ nhỏ giọng khe nói ngươi chính là cái không có tình cảm nam nhân không có tư tưởng sáu mẹ nó cái này cũng có thể kéo tới tư tưởng đi lên cũng bởi vì hòn đảo này tại biển hạ hệ gìn bên trong hàn thu giật giật khoe miệng tùy tiện ứng phó đạo tốt ta ngươi vui vẻ là được rồi na tháp lỵ lắc đầu hàn đạo ngươi cho thêm ta một chút phần diễn ta nghĩ ta sẽ càng thêm vui vẻ vậy vẫn là để cho người không vui tốt na tháp lỵ uống xong cà phê phía sau hai người rời đi quán cà phê đi tới sở tiêu đi ô hoàn thành sau cùng p h ầ n diễn tối hậu nhất màn rất đơn giản chính là nữ chính ở trên đảo mở một cái thuê xe đạp tiểu điếm tiếp đó nam chính giải quyết phiền phức phía sau đi tới nơi này cùng nàng gặp nhau đồng thời tới một cái ôm nhiệt tình rất nhanh không đến một giờ đoạn này h í kịch liền trụ xong hàn thu tiếu lấy hô nói cho đại gia một tin tức tốt chúng ta quay xong a đám người cùng nhau kêu gọi hàn thu tiếp tục nói lại nói cho đại gia một tin tức tốt đêm nay đêm giáng sinh ta mời mọi người ăn tiệc vừa nghe đến tiệc hai chữ mọi người tiếng hoan hô càng thêm cao Bất dít quá cờ n hàn ư n g l l thu m ó t ra một gói thuốc lá vấn đạo đã giới cờ rít khoát khoát tay giới hàn thu phối hợp gọi lên một cây cắn thuốc lá miệng nói lẩm bẩm giáo đổ thiên chúa không cho phép hút thuốc không không có cứng nhắc quy định giống như không thể say rượu một dạng nhưng mà cai thuốc có thể so sánh kiên g rượu khó hơn nhiều hàn thu cười khổ nói hắn bình thường có thể không nhớ uống rượu nhưng mà trong lòng nhưng dù sao nhớ hút thuốc cái này cũng không khó khăn cờ rít đem đầu l â y động đây chỉ là chúng ta trên chủ quan hành vi không có ai cưỡng bức chúng ta đi hút thuốc ngươi chỉ cần mình khống chế lại mình chủ quan ý niệm là được nói dễ dàng bốn chẳng lẽ muốn ta trở thành giống như ngươi thanh tâm quả dục giáo đồ thiên chúa không cần đạo thiên chúa chỉ là một loại tín ngưỡng mà thôi mỗi người đều hẳn là có được chính mình tín ngưỡng đồng thời đi truy tầm nó tín ngưỡng đây là so mộng tưởng cao hơn một cấp bậc tồn tại hàn thu nhớ kỹ trước đó cùng cờ di tị n ạ qua vấn đề này khi đó cờ di tín ngưỡng chính là chủ nghĩa vô chính phủ tín ngưỡng của mình chính là điện ảnh mình bây giờ cũng tại điện ảnh tín ngưỡng phía dưới càng chạy càng xa nhưng cờ di tín ngưỡng năm hàn thu lắc đầu đây là một cái không thực tế sự tình giống như lúc trước hắn nhìn thấy hương giang đại học tin tức có học sinh đang tuyên truyền càng đọc tín ngưỡng cái này mẹ nó cũng không thực tế hàn thu không biết những cái kia cảng độc phần tử ra sao tới dũng khí đưa ra cảng độc khái niệm mẹ nó nếu là hoa hạ cơ quan tình báo có đã đặt chân kế sách như thế đầu tiên ám sát chính là những cái kia tuyên dương cảng độc đồn đốc đúng vậy à chúng ta mỗi người đều chắc có thuộc về mình tín ngưỡng nhưng mà có chút tín ngưỡng có phần quá không thực tế hàn thu thở dài cờ dít ngươi còn tại truy cầu chủ nghĩa vô chính phủ sao ngay vậy cờ dít trầm mặt lại kể từ mộ dọc cộ nội chiến sau khi thất bại bọn hắn tổ chức cũng bị phá hủy chính hắn cũng kém một điểm giao phó tại mộ dọc cộ từ đó về sau bọn hắn tổ chức chỉ còn trên danh nghĩa cờ rít xem như dấu ở người phía sau màn vật ngược lại là may mắn trốn khỏi một kiếp này bất quá bây giờ hắn bên cạnh chỉ còn lại một cái tâm phúc ngoại trừ người da đen kia gã đại hắn đầu chọc mọ gì sợn trên đời này không ai biết cái mới nhìn qua này ôn hòa nhã nhặn giáo đồ thiên chúa đã từng là một cái tính cách cực đoan phần tử khủng bố sau một lúc lâu cờ rít trầm rãi nói tín ngưỡng của ta từ trước tới giờ không sẽ cải biến tự do không có trói buộc chủ nghĩa vô chính phủ một mực là ta truy cầu vợ thoát ly kia cùng nữ nhân của hắn bắt đầu hàn cư theo đổi không phải là cái này một loại sinh hoạt sao tất nhiên không cải biến được thế giới đại ta cũng nên tìm một chỗ ẩn cư là một m cái bình thường giáo đồ bảy nhận được đáp án hàn thu g i ã đành phải thờ ơ nhún nhún v a i mặc dù hắn không đồng ý loại tín ngưỡng này nhưng hắn cũng không yêu cầu xa vừa đi thay đổi một người tín ngưỡng chỉ cần không dính đến người nhà của mình cùng quốc gia là được so với cờ rít hàn thu đối với những cái kia cảng độc phần tử là một điểm ấn tượng tốt cũng không có vậy ngươi cũng nghĩ cùng bờ một dạng có lẽ vậy cờ rít gật gật đầu nếu như ngươi không tìm ta quay phim bây giờ ta hẳn là ẩn cư tại một nơi nào đó hàn thu nam thật đúng là mẹ nó là một cái thế ngoại cao nhân sáu cái kia tam bộ khúc trụm xong phía sau ngươi liền sẽ bắt đầu ấn cứ sao cờ rít cười nhạt một tiếng giáo đường chính là ta sau cùng trốn trở về nghe vậy hàn thu như có điều suy nghĩ gật gật đầu giáo đường là của ngươi trốn trở về vậy ta trốn trở về lại là cái gì chết dùng một đống phim ngựa trôn xuống vẫn là dùng điện ảnh ghi chép trong đời mình sau cùng thời gian hoặc có lẽ là đợi đến hoa tiên biến thành một cái điện ảnh đế quốc mình làm cái kia cao cao tại thượng quốc vương hàn thu nhìn qua biển cả hai mắt dần dần mê ly lên một một đêm giáng sinh đêm đó đoàn là